Chương 265, so Vân Cô nương thân mật hơn chính là cái gì? Chương 265, so Vân Cô nương thân mật hơn chính là cái gì? Thời gian trôi qua, Thái Dương hướng trung thiên chạy trốn một ít, che ở sau mây. Từ Trưởng An phải dẫn Vân Cô nương đi xuống núi Cầu Lan, trong lúc này chuyện hắn không biết ở trong đầu mô phỏng qua bao nhiêu lần. Hắn tâm tư một mực rất nhỏ ngán, cho nên hắn mọi thứ sẽ nghĩ tới nhất tỉ mỉ, tỉ như hắn tại sao phải chọn xuống núi thời gian lúc trước điểm cấp Vân Cô nương tẩy não để cho nàng đối đàn cảm thấy hứng thú. Cái này đều có tính toán ở bên trong. Có nhiều phương diện nguyên nhân, trừ lúc trước nói qua nguyên nhân Còn có một cái chính là cùng câu Lan cùng trúc bình nương có liên quan. Đặt câu hỏi, Hoa Nguyệt lâu đặc sắc là cái gì? Là cô nương. Nếu là nói lại tỉ mỉ chút, đó chính là đủ loại câu người nữ vận, là tinh thông cầm kỳ thư họa, tài sắc song toàn nữ tử. Hay bởi vì trúc bình nương là Hoa Nguyệt lâu chủ gánh, cho nên nàng dạy ra tới cô nương phần lớn đều là tinh thông tài đánh đàn. Bài danh phía trên một ít thanh quan nhân không nói tướng mạo, chỉ bằng vào một tay thất huyền chi rượu liền vô cùng bị người theo đuổi. Dưới tình huống này, Vân Thiện đi Hoa Nguyệt lâu nhất định sẽ cùng đại lượng nhạc linh tiếp xúc, từ trương an rất khó không lo lắng cô nương bị mang lượn nghiêng, dù sao Những thứ kia nhạc linh bài hát trong bao nhiêu mang theo mập mờ, mờ, đây cũng là chuyện không có cách nào, sinh trưởng hoàn cảnh như vậy. Từ Trướng An không có cảm thấy loại này mập mờ, mờ không tốt, chẳng qua là Vân Thiện không thích hợp loại này, không thể để cho nàng hiểu lầm thất huyền đàn là loại này mang theo màu sắc nhạc ký. Từ Trướng An trong mắt Vân Cô nương luôn là im lặng, không thích dùng đầu óc. Dưới tình huống này, ấn tượng ban đầu ấn tượng đối với nàng mà nói cũng rất trọng yếu. Cho nên vì không để cho Vân Thiện bị mang lệ nghiêng, hắn lấy được ở Hoa Nguyệt lâu những thứ kia nhạc linh trước, đem thất huyền đàn tính chất cho định nghĩa xuống muốn cho cô nương biết được đàn là có thật nhiều loại mà nàng phải học chính là mình cho nàng biểu diễn mắt mẹ như suối chảy như minh châu rơi ngọc đàn đem đàn cùng kiếm gắn chặt cho nàng một ngay mặt tích cực cấn tượng điều này rất trọng yếu nhân cơ hội tiểu thư từ trường an giọng điệu trần ngừng trong mắt mang tới điểm một cái ước mơ kia gì bên tiểu thuyết bên trên ghi lại kiếm đảm cẩm tâm là ta một mục thích đàn là nhiều tiếng phong nhã nhiều tiếng trầm mỹ nhân như hoa giải ngữ, kiếm là trước ngựa hoa đảo ngựa sau tuyết anh hùng một kỹ hưởng trận cô nương hưởng thụ gối đuổi nhắm mắt lại nghe hắn nói tờ mờ lung trả lời một câu mê sảng đừng ngủ a Từ Trường An bất đắc dĩ xoa xoa mặt của nàng, thầm nghĩ bản thân giả và ước mơ nàng không nhìn đây không phải là lãng phí. Mới vừa ăn có chút chống đỡ. Vân Tiễn ngáp một cái, tiếp theo mở mắt, theo ý của hắn nghe hắn nói. Đản. Từ Trường An đang muốn tiếp tục cấp cô nương tẩy não, lại thấy nàng cố gắng trở mình, nói nghiêm túc, đản chuyện ta đã biết. Vân cô nương hay là rất thông minh, biết được Phu quân tâm hoài bất quý. Mắt thấy Vân Tiễn bày ra một bước lại nói ta sẽ phải ngủ nhỏ nét mặt. Từ Trường An trầm mặt một hồi, khó được đưa tay bắt lại Vân Tiễn chân mềm mặt, hướng hai bên xé rách thành một tức cười góc độ. Sau đó giận không nên thân nói, không phải nói muốn phải học đản ta cái này còn chưa nói bao nhiêu, ngươi cũng không cảm thấy hứng thú. Không phải không có hứng thú. Vân Thiện xoa xoa bản thân đỏ lên gò má, bình tĩnh nói, trong ngươi buổi trưa làm món ăn, ta có yêu mình ăn, có càng thích ăn. cái gì? Từ trường ăn mà ra. Vân Thiện suy nghĩ một chút, nói, có cảm thấy hứng thú, có càng cảm, cảm thấy hứng thú. thì giống như đầy bản đều là từ trường ăn làm cơm nữa, đơn độc lấy ra nàng cũng rất thích, nhưng nếu là có so sánh, liền có thể phân ra tới cái cao thấp. Đàn chính là như vậy. Vân Thiện cảm thấy hứng thú, muốn học, nhưng là chỉ ngừng ở đây, cũng đừng nàng cảm thấy hứng thú chuyện so sánh đang cái gì vô cùng không thú vị. Nghe Phu Quân nói một hồi liền mong muốn ngủ. Từ trường An cũng rất nhanh liền hiểu một điểm này, hắn có chút ngạc nhiên mà hỏi, càng cảm thấy hứng thú. là cái gì? Kiếm. Vân thiện trong giọng nói dương mang theo vài phần nghi ngờ, bất quá rất nhanh liền xác nhận tâm ý của mình, nói nghiêm túc, chính là kiếm. Hắn luôn là đang nói kiếm cùng đàn, nhưng trên thực tế, Vân thiện chính là đối kiếm hứng thú lớn hơn với đàn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Phu Quân đang cố gắng tu hành vật, cùng nàng sau này phải học vật, cô nương đương nhiên là càng thích người trước. Từ Trường An nghe vậy, cũng sừng sốt một lúc lâu. hiển nhiên Vân Thiện nói đúng, gối đuổi cảm thấy hưng thú hắn cũng càng có thể tiếp nhận. Kiếm, tính là cái gì? Tiểu thư, thân thể của ngươi cũng không phải là luyện kiếm tài liệu. Bởi vì ta là cái cô nương. Vân Thiện từ từ Trường An trên đầu gối đứng lên, ngồi thẳng thân thể rồi nói ra. Ôn lê cũng là cô nương, ngươi sao có thể cùng sư tỷ so? Từ Trường An điểm một cái Vân Thiện bay, xem cô nương ngồi không vững trước sau đúng đường, Ôn sư tỷ, nghe nói nhập triều Vân trước chính là kẻ hung hãn. Đừng nói Vận Thiện, Từ Trường An cảm thấy hắn đặt ở Ôn lê trước mặt đều là bị miệu sát hàng, căn bản không thể so sánh nổi. Ta chẳng qua là cảm thấy hứng thú, cũng không có phải học ý tứ. Vân Thiện nghĩ thầm từ trường An không để cho nàng học kiếm, nàng dĩ nhiên sẽ không làm lịch trí của hắn. Từ Trường An đưa tay ra, chỉ thấy lau một cái thủy thuộc tính linh khí theo không gian lan tràn đi ra ngoài, rất nhanh. Vân Thiện từ Lý Chi Bạch nơi đó muốn tới thép luyện trường kiếm, cứ như vậy từ trong nhà bay ra. Đây là hắn ban đầu lên núi mới học kiếm thời điểm sử dụng, bị Vân Thiện muốn trở về sưu tầm. Quả nhiên, ở nơi này thanh kiếm xuất hiện một khắc, Vân Thiện vốn là ảm đạm ánh mắt chợt liền lên điểm sáng, nàng buồn ngủ tiêu tán rất nhiều, nhìn chầm chầm hắn trên tay kiếm xem. Từ Trường An đem trường kiếm cắm vào vỏ đặt ở chân của mình bên trên, sau đó không giải thích được nói, ngươi không muốn học kiếm là muốn học đàn, nhưng là lại đối kiếm càng cảm thấy hứng thú, ta, Nghĩ không quá rõ ràng, rất khó hiểu sao? Vân Thiện xem hắn, ta cho là, ngươi sẽ hiểu. Cái gì? Từ Trường An nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết Vân Thiện đối thanh kiếm này càng cảm thấy hứng thú lý do. Vân Thiện ngồi ngay ngắn ở Từ Trường An trước mặt, xem trên đùi hắn thép luyện trường kiếm, bình tĩnh nói, ra đảo sau, ngươi ôm nó ngủ chung thời gian, so ôm ta còn muốn lâu. thì giống như bây giờ, nàng bất quá lên cái thân, kia gối đuổi vị trí liền bị kiếm cướp. Từ Trường An, trực tiếp sử sốt còn có vấn đề sao? Vân Thiên Đạo, không có. Từ Trường An túi người xuống, cấp cô nương thi lễ một cái, đem tiểu thư một người ở lại Bắc Tăng Thành là lỗi của ta, thật xin lỗi. Vân Thiên thấy vậy, nét miệng lên một chút. Còn hắn thi lễ sau chỉ từ Trường An trên đuổi Trường Kiếm, nói, nói với ta nói kiếm chuyện, ta muốn nghe. Ách, ta suy nghĩ một chút. Từ Trường An bị Vân Thiên nhẹ sau, giải thích nói, kiếm các bộ vị bao gồm có thân kiếm, mũi kiếm, kiếm phong, kiếm mạng, kiếm tích, lưỡi kiếm, kiếm cách, chuôi kiếm, vỏ kiếm cùng thuế. Hắn trên thân kiếm mặt hơi gật một cái. Ừm. Vân Thiên gật đầu, nghe vô cùng chăm chú. Từ Trường An không lời nào để nói, nói đàn thời điểm, hắn tận lực nói thú vị, kết quả Vân Thiện chỉ mong muốn ngủ. Nói kiếm, hắn chẳng qua là giới thiệu sơ lược, cô nương ngược lại nghe say xương ngon lành. Kiếm chiêu thức nên bổ, chém, sụp đổ, vậy cách, tắm, chạm, đâm, khoái, ép, treo, quét trở làm chủ, cương nu tương tế, phun ra nuốt vào tựa như phiêu say nhẹ nhàng, khỏe mạnh yêu mỹ, sách nói kiếm tựa như phi phượng. Từ Trường An giọng điệu không có chút nào chấn động đồng độc, kiếm tựa như phi phượng. Vân Thiện chớp chớp mắt, trong đầu hiện ra một con súc sinh lông lá, cảm thấy cũng coi không vừa mắt. Ta còn chưa nói hết đâu. Từ trường An hít mắt lại, ta lại nói một loại chiêu thức nào khác, tiểu thư đoán một chút là cái gì? Là đàn. Ta còn chưa nói đâu, không phải muốn nói đàn sao? Trống lại Vân Tiện kia thanh thản con ngươi, Từ Trường An thẩm nghĩ hắn tâm tư, chẳng lẽ liền như vậy rõ ràng sao? Từ Trường An hô hấp đoạn mất hồi lâu, lúc này mới tự mình nói, bảy, phách, xóa, chọn, câu, loại bỏ, đánh, phát động, nướng, lan vớt, thất huyền đàn thủ pháp cùng sử kiếm thủ pháp có gì khúc đồng công chi diệu? Ừm, quả nhiên là đàn Vân Tiện cấp Từ Trường An một tiếp tục ánh mắt. Thôi, ta không có gì để nói nữa rồi. Từ Trướng An thở dài, tóm lại xuống núi chớ bị Hoa Nguyệt lâu trong cô nương ảnh hưởng đối thất huyền cách nhìn là tốt rồi. Ta không biết rõ, bất quá, ngươi xem điểm ta chính là, Vân Thiện nghiêm túc nói, "Tiểu thư, ngươi như vậy nghe lời của ta, ta đã cảm thấy càng có lỗi với ngươi." Từ Trướng An chỉ cảm thấy cố gắng cấp cô nương tẩy não bản thân càng thêm không phải người. "Thật xin lỗi ta." Vân Thiện ngẩng đầu nhìn một cái những đám mây trên trời, lắc đầu một cái, cùng kiếm ngủ đó là trước kia, bây giờ ta với ngươi cùng dường thời gian so với nó lớn giải. Ta nói cũng không phải cái này." Từ Trướng An cúi đầu xem phép luyện trường kiếm. Hắn cố ý để cho Vân Thiện đối đàn cảm thấy hứng thú, hơn nữa còn là dùng vì tốt cho ngươi lý do an bài cô nương sau này của sống. Đây vốn là chuyện hắn ghét nhất, nhưng là hắn cũng không có cách nào, bởi vì hắn thật là vì nàng tốt, thất huyền làm tu tiên nhập môn đối với Vân Thiện mà nói chính là thích hợp nhất. Bất quá cũng may Vân cô nương không có chủ kiến, cho nên bản thân an bài nàng sau này tu hành, cảm giác cái nấy cũng không có mãnh liệt như vậy. Thôi, tiểu thư khó được nói thích một vật. Từ trường An đứng lên, xách theo trong tay thép luận trường kiếm, chỉ nghe một tiếng kiếm ngân vang. Ngân quang lướt qua cô nương màn mũi, lắc nàng nhắm mắt lại. Từ Trường An rút kiếm ra khỏi vỏ, Ngươi còn không có ra mắt ta xử kiếm đi." Nàng đối kiếm cảm thấy hứng thú, bản thân liền chơi một cái kiếm chiêu cho nàng giải buồn một chút. "Ta đã thấy." Vân Tiễn như nói thật đạo. Trong động, Từ Trường An cũng không ngoài ý muốn. Vân Tiễn nghiêng đầu, không có trả lời. Nhìn lén hắn chuyện như vậy, nàng trước mắt sẽ không nói ra khỏi miệng. "Muốn nhìn sao?" Từ Trường An hỏi. "Muốn nhìn." Vân Tiễn gật đầu. "Tốt, không nói chuyện nói trước ở phía trước." Từ Trường An kéo một kiếm hoa, lòng tin hơi có vẻ chưa đủ nói, ta đi theo tiên sinh học được chính là xúc kiếm khí, nhất thực dụng kiếm pháp múa kiếm loại vật này chẳng qua là nhìn các sư tỷ chơi qua mấy lần, không quá thỏa du. Vân Tiễn cho biết là hiểu, một đôi mượn mà con ngươi mở to rất nhiều, cũng không gặp lại một tơ một hào buồn ngủ. Phu quân mua kiếm, cái này nhất định phải thật tốt nhớ kỹ, quyết không thể bỏ qua cho bất kỳ một cái nào chi tiết. Tranh, từ trường An cong lại búng trên thân kiếm một cái, một tiếng giống như tiếng đàn kiếm ngân vang lây động qua đình viện, hơi sát hơi nước tràn ra tới. Ôn Lên nói trường kiếm để ý không ở hình, nhưng từ trường An cảnh giới không đủ, căn bản là không cách nào thoát khỏi lý chi bạch truyền lại chất chiêu, cho nên từng chiêu từng thức vững vững vàng vàng. Hắn cái này thay vì nói là mua kiếm không bằng nói chính là thường ngày luyện kiếm. Vân Thiện so gót màu trắng băng gấm theo trường kiếm mang theo phong trầm dài chắn động. Kiếm này múa có chút không được tự nhiên, nhưng là nàng thích xem, luôn cảm thấy thiếu một chút. Thiếu cái gì đâu? Vân Thiện hơi meo mắt lại, nghĩ một lát, liền hiểu. Nguyên lai like là kém tiếng đàn. Vân Thiện phát hiện nếu như mình lúc này đã học đàn, cùng hắn vậy diễn bên trên một bài bài hát trợ hứng, lúc đó rất đáng mừng. Đây chính là hắn một mực tại cùng mình nói kiếm đảm cầm tâm sao? Vân Thiện nghĩ phu Quân tìm cách cùng nàng nói đàn chỗ tốt, nàng một mực khinh, khinh. Bây giờ ngược lại bản thân ngộ ra thất huyền đàn tốt. Nàng hướng Từ Trường An Thịnh phóng cổ cầm vị trí nhìn một cái, xoay người lại liền ăn khớp hắn kia nghiền ngẫm tâm mắt, ý thức được cái gì? Nguyên lai like cái này cũng ở đây trong kế hoạch của hắn nha. Một bộ kiếm pháp nói nhanh cũng nhanh, đợi Từ Trường An thu kiếm, kiếm khí chậm rãi tiêu tán, hắn lộ ra một tia đắc ý vẻ mặt. Hắn đang mua kiếm trước, cố ý phủi kiếm ơ mượi, chính là vì để cho Vân Tiện liên tưởng đến thất huyền, hiệu quả, dĩ nhiên là cực tốt. Bất quá Từ Trường An không có được tiện nghi chỉ bán oăn. Nếu là nói bồi thường cô nương làm mua kiếm cấp hắn nhìn, sẽ không nhắc lại nữa cái gì đàn. "Tiểu thư cảm thấy kiếm của ta thế nào?" "Kiếm? Ta không hiểu kiếm." Vân Thiện lắc đầu một cái, cũng là bởi vì ngươi không hiểu kiếm ta mới hỏi. Từ Trường An cười, nàng nếu là hiểu, bản thân đây không phải là đi lên mất mà sao? Ta rất thích. Vân Thiện nói, nhưng là không thế nào để mắt. Đối, chính là cái này. Từ Trường An lấy được một mắt điểm câu trả lời, muốn chính là khó coi. Hắn còn nhớ rõ cô nương nói mình ôm lấy kiếm ngủ thời gian, so ôm nàng ngủ thời gian dài chuyện đâu? Ít nhất để cho cô nương biết kiếm khó coi, nàng càng để mắt. Nói cho cùng, kiếm hay là binh khí, trừ phi cô ý là múa, không phải chính là khó coi. Từ Trường ăn nói, Vân Thiện như có điều suy nghĩ liên quan tới binh khí nàng bao nhiêu biết được một ít, đại khái là có thể khiến người công kích biến càng thêm hữu hiệu, càng thêm đa dạng hóa. Bản chất hay là tranh đấu cùng sát phạt, dùng để quyết ra cao thấp cùng sinh tử, hoặc là đeo với trên người hiển lộ rõ ràng địa vị. Trở lên vô luận là kia một cái đối vân thiện mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá, nhìn có được hay không không trọng yếu, trọng yếu chính là nàng có thích hay không. Phu quân trong tay kiếm, nàng chính là thích. Cho nên, tiểu thư nếu là cảm thấy hứng thú, sau này học một ít những thứ kia không cần cùng người đối kiếm mua kiếm là tốt rồi, không có nguy hiểm, cũng rất dễ nhìn. Từ Trương An rất thông minh đem kiếm khái niệm ở Vân Thiện bên này chia tách thành đánh nhau dùng biểu diễn dùng hai cái, không áp chế Vân Thiện đối kiếm thích, nhưng là tuyệt nàng học tàn sát kiếm có thể. Vân Tiện không quá có thể hiểu được, nhưng là nàng chỉ cần nghe lợi là tốt rồi. Từ Trương An cho mình lưu lại một cái đường lui, hắn cũng muốn biết Vân Tiện như vậy ưu nhã cô nương nếu như biểu diễn một khúc mua kiếm sẽ là thế nào quan cảnh, nhất định có thể trong nháy mắt đánh nát hắn khách sáo. từng Từ Trương An đem trường kiếm hợp với vỏ kiếm đặt ở Vân Tiện trước mặt, có muốn thử một chút hay không mua kiếm, ta có thể dạy ngươi một đoạn kiếm hoa. Hắn biểu diễn xong, là thời điểm để cho cô nương cho mình phát phúc lợi có tới có trở về mà. Chương 266, tăng lên bản thân, chuyện này vĩnh viễn không có điểm cuối, 2/1, chương 266, tăng lên bản thân, chuyện này vĩnh viễn không có điểm cuối, 2/1. Cô nương nghe từ trường An theo như lời nói, "Kiếm, ta tới thử sao?" Gió mát qua, Vân Tiện tóc dài trên màu trắng băng gấm hơi rung nhẹ. Động tâm, cung phu quân làm vậy chuyện, nàng rất thích, nhưng là, nàng ở Lý Chi Bạch nơi đó cũng thử qua. "Ta không được." Vân Tiện lắc đầu. "Ngươi nói cảm thấy hứng thú, thử một chút đi." Từ trường An cười giống như là một con lão hồ ly, tiểu thư mới vừa thất huyền ngươi có thể phát động kiếm này không thử một chút ngươi làm sao có thể biết thất huyền chỗ tốt thích kiếm đúng không chờ thật cầm kiếm vào việc lại phát hiện cầm không nổi thời điểm nàng biết ngay cái nào tốt hơn hắn cũng là hoàn toàn không che giấu bản thân ác ý trực tiếp đem ức hiếp người bà triệu viết ở trên mặt trôi kiếm được đưa đến trước mắt vân thiện nhìn một cái từ trường an không có vội vã đi cầm kiếm nàng có thể nhìn thấy kia đang bất an rung động hệ thống giống như vào giờ khắc này nói nhất là sợ hãi vân thiện nghĩ thầm từ trường an luôn nói chính hắn không có tiền đồ bất quá nàng không cho là như vậy ngược lại thì trên người hắn hệ thống thật không có tiền đồ Nàng trước mắt có phu quân ở một bên xem, cầm binh khí mang theo ác ý cũng lật không nổi cái gì bỏ sóng, có cái gì phải sợ. Vân Tiện có chút kỳ quái, chẳng lẽ hệ thống không có phát hiện nàng mới là bị khi phụ cái đó sao? Lúc này Vân Cô nương lại quên, nàng từ trước đến giờ không phải giữ quy củ người, gây nên không có đủ bất kỳ giá trị tham khảo. Về phần nói từ Trường An, có thể càng vô dụng, còn ở trưởng thành trong hắn liền hạn chế khí công việc này cũng làm không được, trông cậy vào hắn còn không bằng trông cậy vào Vân Cô nương hôm nay tâm tình tốt. Từ Trường An nghi ngờ với Vân Tiện một người, hắn ngược lại không có để ý hệ thống một cái tiếp tình đi lên soát thiên đạo điểm ngược lại từ khi chuẩn bị không nhìn vật này sau hắn không cố ý mở ra hệ thống bảng cũng sẽ không đi nhìn cái gì báo động về phần nói thiên đạo điểm ở từ trường ăn trong lòng đã cam chịu làm mà chỉ cần hắn không đi sử dụng lớn vô hạn cùng linh cũng không có khác biệt ừm từ trường ăn trước trận cảm giác được nhà mình hệ thống hay là rất tốt trong tiểu thuyết những thứ kia bình thường hệ thống ngay từ đầu cũng che trước dấu sau không nỡ đem đồ tốt nhất hiện ra cấp ký chủ hở ra là dùng mã sát tới uy hiếp xúc tiến ký chủ trưởng thành hắn hệ thống thì không phải vậy ngay từ đầu liền cho hắn cực tốt thiên phú. Để cho hắn chỉ dựa vào Thiên Phú liền có thể tự mình trưởng thành, không cần đối hệ thống quá đáng lệ thuộc. Hơn nữa, ở từ trường ăn đối hệ thống sinh ra kiên kỵ, không đi sử dụng sau, hệ thống cũng không có như hắn suy nghĩ như vậy tức gì khói cấp hắn tuyên bố nhiệm vụ gì, cứ như vậy yên tĩnh lại. Hình tượng một ít đi nói, giống như là trong trí nhớ trước cửa lão hội thụ, thường ngày có thể không thèm để ý, nhớ tới hoàn thành, có thể đi phía dưới hâm mát. Cho nên từ trường ăn đối hệ thống tình cảm hay là rất vi diệu. Kiên kỵ thuộc về kiến kỵ, không sử dụng thuộc về không sử dụng, nhưng là cảm kích cũng là có. Không mâu thuẫn. Tiểu Thương, người nghĩ gì thế? Từ trường ăn hỏi. Đi một hồi thần. Vân Tiện nhìn trên người hắn hệ thống, nghĩ thầm bị ưa thích sẽ có cậy không sợ gì, nó hiển nhiên còn không đạt tới bị ưa thích mức, nhưng là bảo vệ tính mạng cũng là đủ rồi. Nhưng là muốn nàng giải thích, kiếm của mình đâm không tới trên đầu của nó, đoán chừng nó là không thể nào hiểu được Cũng đúng, chính Vân Thiện nếu không phải cưỡng ép đem bản thân xuống đến cùng phu quân tương xứng trình độ, nếu là không có lấy được Vân Tiện cái này thân là người bình thường tên, đoán chừng cũng là không thể nào hiểu được. Đây chính là nhập thế mang đến biến hóa. Chẳng qua là, nàng chưa từng pháp lý hiểu tồn tại biến thành bây giờ có thể thông hiểu bùi bặm vậy chuyện nhỏ cô đường, trung gian trải qua cái nào, nhưng cũng nhớ không được. Ngược lại nàng có thể vào đời, hệ thống lại không thể. Dù sao nó vốn là giới, trên đời này nào có bản thân nhập đạo lý của mình. Vì vậy nàng đem ánh mắt từ hệ thống chuyển tới trước mắt thép luyện trên Trường Kiếm. Đây chính là gia hồn đảo sau, Đối với Tử Trường ăn mà nói so với nàng cái này, Thê Tử còn muốn thân mật người thứ ba. Vấn đề đến rồi, nàng không ở bên người lúc phục bồi hắn nghỉ ngơi người thứ ba. Không phải nữ tử, không phải nam tử, không phải ly hoa, thậm chí không phải sinh linh, là một thanh kiếm cắt trụ vì đàn, phủ kiếm vi khúc, nàng có thể hiểu được. Nhưng là hiện tại loại này tình huống cũng làm người ta rất mê hoặc bình thường con gái sẽ không hướng về phía một thanh kiếm gen a vân thiện ngơ ngác chớp chớp mắt đang suy nghĩ bản thân học tập gen phương thức có phải hay không có chỗ nào xảy ra vấn đề nói chuyện a từ trường an càng bất đắc dĩ ta có thể thử một chút vân thiện ngẹo đầu nhìn một chút bản thân mảnh khảnh cánh tay bất qua kéo kiếm hoa thì thôi ta không làm gì được ban đêm tay nàng chống bệ cửa sổ quá lâu đến nay thoáng động một cái vẫn sẽ có xé rách bình thường đau xót rất để cho người phiền nhiễu được chưa từ an gật đầu vân một con tay nắm lấy vỏ kiếm học hắn làm một rút kiếm động tác một lát sau vẫn không lúc đích kéo không động. Vân Thiện chi tiết đạo. Tiểu thư, Từ Trường An sắc mặt nghiêm túc mà chăm chú, ngươi so với ta nghi còn phải yếu. Ta có yếu như vậy sao? Vân Thiện buông xuống trường kiếm, suy nghĩ một chút rồi nói ra, ta bây giờ có thể bản thân đi hái hoa, không cần ngươi giúp ta xếp váy. Từ Trường An, ta ngu cô đương, có thể nói ra lời như vậy cũng đã là gà trong chiến đấu gà a. Từ Trường An không lời nào để nói, hắn giơ tay lên một đạo chân khí cuốn ở Vân Thiện trên tay, cho nàng cung cấp một ít khí lực, thử lại lần nữa. Ừm. Vân Thiện ứng tiếng, hít sâu một hơi trên tay trợn phát lực, theo một đạo hưởng công luyện tập, trường kiếm thành công ra khỏi vỏ. Chẳng qua là từ trường an chân nguyên linh lực dẫn dắt lực đạo quá lớn, một kiếm vung ra vần Cô nương lại bị chân khí kéo tại chỗ quay một vòng. Lách cách. Vỏ kiếm bị quăng đi ra ngoài len ken rơi xuống đất đồng thời, cô nương cũng lấy một không thế nào đẹp mắt tư thế, mềm nhũn nhùn ngã ở trên đệm. Tiểu thư, ngươi ngược lại nắm chặt chút, đây coi là cái gì? Phi kiếm. Từ trường an nhìn phía xa đem bùn đất cắt ra trường kiếm, khóe mắt giật giật, nhìn ngươi múa kiếm thế nào còn có nguy hiểm tính mạng. Ta, ta không đả thương được ngươi. Vân Thiển nói một câu sau, liền chóng mặt nhắm mắt lại. Nàng ở nơi nào ngã nào, đang ở nơi nào nghỉ ngơi. Vân thiện kia tróng mặt bộ dáng, từ trường an rất muốn cười, nhưng là lúc này cười ra tiếng hiển nhiên rất không làm người, liền đem nụ cười cứng rắn nén trở về. Vân thiện phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, ta thì nói ta không được. Dùng nói mức quả biện pháp nâng kiếm nhất định là không được à. Từ trường an cười, sau đó tán dương, kỳ thực cũng còn tốt, ta phát hiện tiểu thư ngươi chỉ cần cầm kiếm cũng rất tốt nhìn, từng rất dễ nhìn. Mười phần phù hợp hắn dĩ vãng xem tiểu thuyết trong ảo tưởng nữ tử hình tượng vẫn cô nương mặc dù thân thể mềm yếu, nhưng biểu tình không hề yếu đuối, ngược lại cái loại đó vĩnh viễn giữ vững bình tĩnh con người mười phần liêu nhân. Dĩ nhiên, nơi này nói chính là nàng nâng kiếm dáng vẻ, phía sau bị kiếm dẫn dắt chật vật ngã nhào bộ dáng cũng không phải là hắn cho ảo tưởng hình tượng. Bất quá hắn không phủ định, người sau Vân Thiện hắn cũng thích không được. Ta chỉ cần để mắt là được. Vân Thiện nghe vậy, tối đầu, kia bên thai tóc xanh hơi tán loạn chút, làm như lau một cái bông rèm. Nàng không phải chỉ mong muốn để mắt, thì như, kiếm, nàng có lẽ cũng là muốn lấy được khen ngợi. Cho nên, so với khó khăn kiếm Hay là thất huyền đàn cùng âm luật thích hợp hơn tiểu thư ngươi, dù sao vậy chỉ cần muốn linh động đầu cùng." Động động ngón tay khí lực, Tư Trướng An cười, mặc dù hậu kỳ đánh đàn là cá thể lực sống, nhưng là ít nhất tại giai đoạn trước, mong muốn nhập môn độ khó không phải một cái cấp bậc. Hắn cảm thấy Vân Cô nương là đã thấy rõ thực tế, liền trực tiếp đạo, có thể nhìn rõ ràng. Tư Trướng An mặt mang nụ cười, nghĩ thầm thực tế đặt ở trước mắt, cho dù là Vân Cô nương cũng nên thu hồi trong lòng những thứ kia không thiết thực tưởng. Vân Thiện ngẩng đầu lên, môi đỏ mở ra một đường may, mơ hồ có thể thấy được kia một hấp tinh xảo sứ răng. Thấy rõ ràng, Nàng Bình phục một cái mới vừa múa kiếm mang đến Tiêu Hao, nói, trong con mắt ngươi thích, ta thấy rõ ràng, nàng đem Từ Trường An đối với múa kiếm nữ tử thích, không sót chút nào. Từ Trường An, nụ cười của hắn một lần nữa cứng ở trên mặt, sừng sốt một hồi lâu sau, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. "A Thanh Cô Nương." Hắn hỏi. "Ừm." Vân Tiện biết hắn sớm muộn có thể nghĩ rõ ràng, cũng liền thừa nhận. "Ta nói sao?" Từ Trường An một con tay bù mặt. Hắn thế nào đần như vậy, mọi thứ hắn không nghĩ ra liên quan tới Vân Cô Nương chuyện, chỉ cần hướng trên người mình tìm không sai. Nguyên Lai like hết thể căn nguyên, đều là hắn rất sớm thời điểm ngửa miệng một câu thích ra thanh cô nương. Đó là một chỉ số võ lực cao đến không thể tin nổi, lúc mấu chốt còn biết đối bạn đời buông tay nữ tử. Dù sao, khi đó Vân cô nương hỏi hắn thích nhất trong sách cô gái nào, hắn luôn là muốn chọn một, mà cái này tràn đầy nhắn nhủi cùng truyền kỳ nữ tử, cũng đích thật là hắn nhất có thiện cảm nhân vật. Sau đó là cùng. Trước mắt hắn thì ngưng đến gần toàn bộ con gái, trừ một ít thường ngày cần thiết, cuối cùng liền tất cả đều là cùng Vân thiện có liên quan, đều là vì sau này cấp cô nương lộ đường, nói tất cả đều là ứng thủ khẳng định không thích hợp, nhưng là chú ý phân tích không gây ra một chút xíu mập mờ cũng là hắn vẫn đang làm. Nhưng là có một cô gái ngoại lệ. người này từ trường An chính miệng nói quá thích, còn chưa phải là bởi vì Vân Tiện. cái này nên là chân ái đi. ngược lại từ khi đó bắt đầu, A Thanh Cô nương là được Vân Cô nương trong lòng, nàng Phu Quân thật lòng thích nhân vật. dù là hắn nói qua rất nhiều lần nàng là cái hư cấu, không hề tồn tại nhân vật, nhưng là Vân Cô nương cho là thích chính là thích, cũng không liên quan tới thích đối tượng có thật tồn tại hay không ở trên cái thế giới này. bởi vì thích tâm tình, ước mơ nguyện vọng là không giả được. Từ Trường An lần này toàn hiểu. A thanh cô nương nổi danh không phải xinh đẹp, mà là một ngón kia thần hổ kỳ kỹ kiếm pháp. Vân cô nương sẽ đối với kiếm pháp để ý. Hán toàn hiểu. Tiểu thư, ngươi, từ trướng an trong lúc nhất thời thật không biết nên nói gì. Ta, vân thiện ngẩng đầu lên, không biết rõ. Ngươi thích sử kiếm cô nương, lại không cho ta học kiếm, ta có thể không học, nhưng là chỉ là có chút hứng thú, không thể được sao? Nàng không phải đang tức giận, cũng không phải đang chất vấn, càng không có bất kỳ bất mãn gì, thậm chí không phải đang nghi ngờ. Chẳng qua là đang hỏi. Nếu là phu quân thật vô cùng chăm chú cùng nàng nói, không nghĩ nàng đối kiếm cảm thấy hứng thú nàng cũng không cảm thấy hứng thú. mặc dù nàng không thể để cho hắn hài lòng sẽ tuyệt đối, nhưng là đây vớm, tìm một cơ hội đem Tiết A thành cô nương gọi ra tới chính là, ngược lại không phải là không thể. Từ trướng An rất là bất đắc dĩ xem Vân cô nương, tiểu thư, ta lúc còn trẻ đích xác đối với cầm kiếm hiệp nữ từng có ước mơ, bất quá vậy cũng là gặp ngươi chuyện lúc trước. hắn một cái bình thường thiếu niên, có sở thích của mình quá hết sức bình thường. kiếp trước đọc tiểu thuyết sở ưa thích nhân vật, dĩ nhiên là không so được Vân Thiện bất kỳ một chỗ. trẻ tuổi, Vân Thiện nghiêng đầu. Từ Trương An nghĩ thầm đó là đời trước chuyện, hắn đi tới Vân Thiện bên người đưa nàng sốt sét tóc dài buốt lên, rồi mới lên tiếng, cũng không cần bởi vì ta thích, liền muốn đi học, bởi vì ngươi thích, cho nên đi học, đây là chuyện đương nhiên. Vân Thiển nói, muốn lượng sức mà đi, từ trường an xem nàng, cho nên ta chẳng qua là cảm thấy hứng thú, muốn biết kiếm có cái gì tốt, đáng giá ngươi như vậy thích. Vân Thiển ngửi trên người hắn nhàn nhạt xả phòng mùi thơm, nói, kiếm là như thế này, A Thanh cô nương cũng là, một kiếm, một người xử kiếm nữ tử, hắn cũng thích. Vân Thiển dĩ nhiên sẽ để ý, dưới so sánh, Thất Huyền Đàn sử dụng thân huyền đàn Trúc bình nương ở nàng phu quân trong lòng chính là địa vị cao chút người qua đường, chút bình nương liên đối nàng đàn cộng lại cũng hoàn toàn không đáng giá để ý được không? ngươi không phải là gan chứ? Từ trường an chớp chớp mắt nghĩ thầm đổi một cái bình thường nữ tử, hắn sẽ phải cho là nàng là ở giật dối. nhưng là người bình thường sẽ ăn một thanh kiếm, một trong tiểu thuyết nhân vật dám sao? ta sẽ không ăn dám. vân thiện giọng điệu dừng một chút, đang học cũng là từ trường an đủ mặt. vân cô nương như vậy suy luận đổi cái đó làm trượng phu tới cũng không thể tàn nhẫn được. một hồi lâu sau hắn bình phục tâm tình nghiêm túc nói. Tiểu thương, ta đã biết. Nếu là bởi vì nguyên nhân này, ngươi thích liền thích đi, dù sao ta cũng thích kiếm. Từ trường an không nghĩ tới, hắn một bữa thao tác sau, ngược lại thì mình bị cô nương cấp thuyết phục. Ta có thích hay không không trọng yếu? Vân Thiện cảm thấy từ trường an vẫn là không có bắt lại trọng điểm, ngươi thích, ta mới có thể thích. Hiểu. Từ trường an lắc đầu, ta lại ưa thích A thanh cô nương, nhưng là đó là trước kia, bây giờ ta không thế nào thích. Về bản chất, A thanh cô nương không cụ thể đến một người, loại thứ này nhìn như nhỏ bé yếu đuối trên thực tế chỉ số võ lực bùng nổ nữ tử là không thể nào tồn tại. chẳng qua là hắn thiếu niên độc thân lúc đối tương lai một nửa kia mơ ước, thậm chí là vào tưởng. non nốt chuyên cũ cũng đáng giá hồi ức, để cho người mỉm cười. mà ở gặp phải Vân Thiện sau, thực tế đánh nát giả dối, không cần tiếp tục sẽ đối tương lai một nửa kia ảo tưởng. chuyện như vậy, hắn rất khó cùng Ngưu Xuân Vân cô nương giải thích. vì sao? quả nhiên, Vân Thiện không hiểu xem hắn. bởi vì thấy được kiếm của ngươi múa, có so sánh, cũng không thích nàng. Từ Trường An làm hết sức đơn giản nói, đồng dạng là kiếm cùng cô nương phối hợp, ta sẽ thích ai, cái này rất dễ thấy. Vân Thiện nhìn hắn chằm chằm, nói, "Ta vậy cũng coi như là múa." Từ Trường An. Lúc này, hắn hy vọng Vân cô nương có thể không cần như vậy có tự biết mình. Chương 267, muốn cho hắn cao hứng, chương 267, muốn cho hắn cao hứng. Biết được từ Trường An thích ra thành cô nương sau, Vân Thiện đã không biết đem quyển sách kia lật xem qua bao nhiêu lần. Cho nên Vân cô nương rất rõ ràng biết được bản thân khoảng cách để cho hắn bởi vì múa kiếm mà ước mơ, rốt cuộc có bao nhiêu xa xôi khoảng cách. Vân Thiện nhìn hắn chằm chằm, nói, "Ta vậy cũng coi như là múa. Không nhất định là để mắt, ta mới có thể thích." Từ Trường An nhắc nhở. Hắn chính là thích Vân cô nương, cũng không liên quan tới nàng có hay không thông hiểu mua kiếm. Chẳng lẽ mua kiếm tốt, tu vi cao, thông minh cô nương hắn sẽ phải thích không? Đây coi như là cái gì suy luận? Như vậy, Vân Thiện nháy mắt mấy cái, có chút hiểu. Người bình thường sẽ cảm thấy nên thích càng đẹp mắt, ưu tú hơn, nhưng là ở nàng phu quân trên người những thứ này không thể nào dùng tốt. Rất đơn giản một chút chính là, Vân Thiện biết được so sánh với nàng mặc vào hoa lệ vải gấm, từ trường an càng thích nàng xuyên kia rất không có thưởng thức, xanh đỏ loại loại hoa áo, thậm chí thích tức cười hoa áo còn hơn nhiều nàng không mặc cái gì xem áo bộ dáng. Hắn thẩm mỹ luôn là kỳ quái nhưng là Vân Tiện vẫn có vấn đề nàng chăm chú hỏi là so sánh với ta không thích á thành cô nương hay là thật không thích nàng Từ Trường An nghe nhà mình thê tử mở miệng một tiếng a thành cô nương là một loại cái dạng gì thể nghiệm chỉ cảm thấy bất đắc dĩ nhưng là bất đắc dĩ trong lại đúng vào mấy phần đối cô nương sẽ cùng một hư cấu nhân vật so tài đậu tâm thật đáng yêu a như vậy Vân cô nương cũng để cho người muốn thôi không thể cùng với nàng nhìn vấn đề vẫn là như vậy nói chúng tim đen nói thật Từ Trường An hỏi Ừm. Vân Tiện chờ đợi câu trả lời là so sánh với tiểu thư không thích nàng Từ trường An như nói thật đạo, hắn sẽ không vô duyên vô cớ căm ghét một vai, chứ đừng nói là bản thân lý tưởng hình, mặc dù cái này đã đời trước lúc còn trẻ chuyện. Ta biết sẽ là như vậy." Vân Thiển gật đầu. Từ trường An cũng không phải là không thích ra thành cô nương, chẳng qua là cùng mình so sánh vậy, hắn càng thích bản thân. Nơi này không thích là tương đối, tính không được đếm. Thì giống như nàng đang ăn cơm chưa lúc, đối mặt thức ăn đầy bàn đồ ăn cũng sẽ có lựa chọn đi gắp thức ăn vậy. Có món ăn nàng chỉ ăn một lần, có lại toàn tiến bụng của nàng. Kỳ thực đều là Từ Trường An làm cơm, nàng không thích ăn chẳng qua là tương đối mà nói mỗi một đạo món ăn nếu là đơn độc lấy ra nàng hay là thích cho nên nếu là ngươi thích người ta hay là sẽ đi để ý Vân Thiển như có điều suy nghĩ đây cũng là thê tử tu hành a thanh trên người cô nương con nàng không có còn có thể hấp dẫn vật của hắn từ trường an thích a thanh cô nương, dù là chỉ có một chút thích đối với nàng mà nói cũng có giá trị tham khảo là có thể dùng ở thê tử trên tu hành tham khảo tài liệu vân vân là thế này phải không Vân Thiển ngón tay nhẹ nhàng gõ bên tay vỏ kiếm chợ ý thức được một chuyện nàng không nhất định có thể từ đối phương trên người học được thứ gì đánh cái ví dụ Từ trường An đã thích không hiểu được ghen bản thân, vừa thích lúc đó tạm thời bị ghen tức bị lạc cá thanh cô nương, cái này rất mâu thuẫn. Bởi vì một người là không cách nào đã không hiểu ghen, lại là cái nhỏ bình dấm chua. Nhưng lại cứ hai người kia hắn cũng thích. Như vậy đứng ở Vân Thiện hết thể điểm xuất phát, để cho hắn cao hứng đốt, duy nhất phương án giải quyết chỉ có. Đều thu cũng xúc. Đây là hòa tâm sao. Vân Thiện không biết rõ, nàng cảm thấy cái này có lẽ cùng nàng thích thu thập từ trường An tương quan báo vật vậy. Cũng không trách nàng nghĩ nhiều như vậy. Để cho từ trường An cao hứng chính là trên đời này chuyện trọng yếu nhất, cho nên Vân Thiện lúc này ở muốn làm sao để cho hắn đã có thể thích bản thân, còn có thể thích ra thành cô nương. Ngay vào lúc này, từ trường An phát hiện Vân Thiện ngần người, bất đắc dĩ nói, tiểu thương, ta thích người, cũng không cần bởi vì một chút chuyện nhỏ đi ngay học cái gì. Vân Thiện gật đầu một cái, nghĩ thầm hắn nói đúng. Có ít thứ, nàng là không có cách nào đi học tập. Nàng hỏi, ta sẽ không sử kiếm, ngươi thích không? Dĩ nhiên. Từ trường An có thể cảm giác được Vân Thiện ngơ ngác đang suy nghĩ gì chuyện, cũng sẽ không vờ cái gì khách sáo, tiểu thư cầm không nổi kiếm, dùng sách mức quả túi thủ pháp nâng kiếm, còn có không cẩn thận ngã xuống dáng vẻ ta cũng rất thích. Rất đáng yêu a. Thường ngày luôn là mặt vô biểu tình cô nương, tình cờ ngu xuẩn, tự nhiên sẽ để cho người rất có cảm giác. Ừm. Vân Thiện lững tiếng, nghĩ thầm quả nhiên là như vậy. Nàng không cách nào giữ vững đối kiếm thuật không hiểu rõ, đồng thời còn trở thành á thanh cô nương như vậy kiếm thuật đại sư. Từ trường An là sai sao? Dù sao để cho nàng lâm vào như vậy khổ nạn vấn đề chính là hắn hoa tâm. Vân Thiện rất rõ ràng biết được Hắn hôm nay là thế nào chuyên nhất người, cho nên hắn không có sai, là lòng tham, mong muốn hắn đạt được hết thảy lỗi của mình. Như vậy, nếu là trở về sơ tâm, Vân Cô Nương, nên thế nào mới có thể ở hắn chuyên nhất điều kiện tiên quyết, để cho hắn đã có thể được đến một sẽ không ăn dẫm, vụ về thế tử, còn có thể đạt được một ta thành cô nương vậy người đâu? Xem ra có lẽ là cái tử cục. Nhìn, đứng lên. Vân Thiện cả người chợt cứng lại. Ở từ trường an thị rất trong, Vân Thiện thân thể vô cùng nhẹ nhàng run lên một cái, trong nháy mắt đốt ngón tay bóp trắng bệnh, để cho tử trường an không biết rõ. Thế nào? Không có gì. Vân Thiện rũ xuống tầm mắt, là Vân Thiện nghiêng đầu, mạch đắc hiểu mất đi trí nhớ tại sao làm một chuyện tốt, muốn giải khai tử cục này, kỳ thực vô cùng đơn giản, nàng có thể đời này giữ vững hắn thích bộ dáng, sau đó đời sau gặp lại lúc, chỉ cần Vân cô nương biến thành một ta thành cô nương người như vậy, làm tiếp thê tử của hắn, hết thể liền cũng giải quyết ta. Tiểu thư, Từ Trương An Hổ nghi xem Vân Thiện, luôn cảm thấy nàng lúc này ở nghĩ một chuyện trọng yếu phi thường, cho nên hắn rất chăm chú hỏi, ngươi nghĩ gì thế, nói cho ta nghe một chút. Ta, Vân Thiện phục hồi tinh thần lại, nhẹ giọng nói, ta đang suy nghĩ, bây giờ ta có phải là ngươi hay không trước kia thích bộ dáng? bây giờ vân cô nương có phải hay không là cái trước cả thanh cô nương? bây giờ tính tình của nàng có phải hay không là dĩ vãng hắn thích tính tình? vân thiện không biết cái vấn đề này cũng tìm không ra câu trả lời. ngươi nói cái gì đó? từ trường an lại hồ đồ. cái gì gọi là bây giờ vân cô nương có phải là hắn hay không trước kia thích bộ dáng? trước kia, nhiều trước kia, đời trước sao? hắn đứng lên, nhặt lên bị vân thiện ném ra trường kiếm, lại nhặt lên bên người nàng kiếm, đem trường kiếm đặt ở vân thiện trên đùi, nói, bất kể ta trước kia thích gì dạng người, hiện tại cũng không có ý nghĩa. Từ Trương An cũng không cần thế nào giải thích. Hắn đối Vân Thiện tình cảm đã đến có thể dễ dàng vứt bỏ hết thảy qua lại. Chỉ nhớ chỉ vì có thể đem một viên đầy đủ tâm để lại cho nàng mức, đã sớm không cần đi chứng minh cái gì. Hết thảy nô ngữ, xương vị, tình thoại, ở sự thật trước mặt đều là trăng bệnh. Càng không cần nói là cùng một không hề tồn tại nhân chứng minh bạch mình đối với nàng yêu. Vân Thiện xem chân của mình bên trên kiếm, chậm rãi nói: Ta biết được. Thế nhưng là ta mong muốn ngươi cao hứng, càng cao hứng mới có thể đi suy nghĩ nhiều. Ngươi có thể như vậy nghĩ, ta cũng rất cao hứng. Từ Trương An câu khoe miệng, tiểu thư. Ta là rất không có tiền đồ người, không, có tiền đồ đặc điểm, đại khái là dễ dàng biết đủ. Từng Vân Thiện kinh ngạc nhìn Từ Trường An một hồi, lần nữa túi đầu. Hắn là hạng người gì đâu? Biết đủ người. Vân Thiện so bất kỳ tồn tại đều muốn rõ ràng, từ đầu đến cuối, lòng tham chỉ có nàng một. Ta phải không biết đủ. Vân Thiện bình tĩnh nói. Cho nên tiểu thư có thể so với ta có tiền đồ. Từ Trường An nói, cũng không có cái gì không tốt, thời gian của chúng ta còn dài hơn. Đàn học xong học kiếm, kiếm học xong còn có cái khác. Hắn không có cần thiết cố ý ở đàn cùng trên thân kiếm phân ra cái cao thấp tới. Ngược lại Vân Thiện coi như thích kiếm, hay là sẽ nghe hắn đi học đánh đàn, hắn còn xoắn xuýt cái gì kỉnh? Bị ưa thích không có sợ hãi, Từ Trường An cảm thấy mình có lúc cũng có thể tùy hướng điểm. Vì cô nương tốt mà, lý do này lúc nào cũng linh. Lúc này, ta Dĩ Vãng có phải hay không nói qua? Nếu ngươi là hoa tâm, ta sẽ cao hứng. Vân Thiện đột nhiên hỏi. Nói qua, không chỉ một lần. Từ Trường An gật đầu, trong lời nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Kia, ta lặp lại lần nữa. Vân Thiện xem ánh mắt của hắn, nói nghiêm túc, nếu là ngươi có thể hòa tâm, ta sẽ rất cao hứng. Dĩ Vãng nàng không rõ lắm cao hứng lý do. Bây giờ lại suy nghĩ ra. Lý do? Từ trường An cũng không hiểu. Mong muốn ngươi cao hứng. Vân Thiện ngửa đầu, nói, ngươi nói không tin đời sau, cho nên vẫn là đời này để ngươi lấy được toàn bộ thích người sẽ tốt hơn. Tỷ như, đời này hắn hoa tâm đem thích cô nương cũng biến thành thế thiếp, đời sau Vân Thiện cũng không cần biến thành cái gì à thành cô nương. Từ trường An trên đầu bay lên mấy cái dấu hỏi. Hắn thế nào không nghe rõ Vân cô nương đang nói cái gì, bất quá nghĩ đến hoa gì tâm. Đoán chừng hay là cùng trước đề tài có liên quan. tiểu thương, ta nói ngươi là nghe không lọt, kia Ngươi nói gọi ta hoa tâm, nhưng trên đời này cũng không có a thanh cô nương à? Ta đi nơi nào hoa tâm? Từ Trường An bất đắc dĩ nói, nàng còn có thể từ trong sách đi ra không được. A thanh cô nương từ trong sách đi ra, kia không phải để cho Vân cô nương hôn đi ra một thân mức quả vị. Vân Thiện mong muốn giải thích, bất quá từ Trường An nói đúng, trên cái thế giới này cũng không có a thanh cô nương. Tựa hồ hắn coi như mong muốn hoa tâm, cũng không có chỗ hoa tâm. Nhưng là đem a thanh cô nương từ những địa phương khác lôi vào tới đây sự kiện, nàng thủy chung còn có do dự. Không phải liền Vân Thiện tính tỉnh, khi nghe thấy từ Trường An thích a thanh cô nương thế yêu nguyện thời điểm đã sớm làm cho các nàng đến buổi hắn uống rượu, còn cần ở chỗ này nghĩ có không có? Có thể làm cho nàng do dự có phải hay không làm? Dĩ nhiên sẽ cùng hắn có liên quan. Sợ hắn mất hứng, cho nên tận lực sẽ không đi phá hư quý củ. Dù sao, lúc này hắn đối A Thanh Cô nương thích, ở ngày sau một ngày nào đó biết được bản thân phá hư quý củ, làm chuyện xấu sau cũng sẽ lần nữa báo ứng trở lại. Vân Cô Nương không phải như vậy người ngu xuẩn. Một hồi lâu sau, Vân thì nói, có thể giảm xuống chút điều kiện, cùng A Thanh Cô Nương tương tự người có thể không? Thì như Ôn Cô Nương, nàng chính là luyện kiếm. Từ Trướng An nhìn Vân Thiện rất khó hiểu nàng là thế nào nghiêm trang, sắc mặt bình tĩnh nói ra kỳ quái như thế vậy. Nhưng là ở vân cô nương để tâm chuyện lận vặt thời điểm không thể cùng nàng giảng đạo lý cũng là hắn kinh nghiệm. được từ góc độ của nàng thuyết phục nàng. tiểu thư, người cũng nhìn sách. từ trường an hỏi ngược lại, a thanh cô nương gia sân chính là dung mạo xinh đẹp, yếu đuối tiêm tiêm, ôn sư tỷ đâu? nàng cũng không phải là mềm yếu như vậy người. từ trường an cảm thấy dùng nhu nhược cái từ này để hình dung ôn lê chính là đối với nàng vũ đủ. người sư tỷ kia tuyệt đối không cần dựa vào bất luận kẻ nào, nàng chính là tất cả mọi người ước mơ đối tượng, là toàn bộ kiếm tu trong lòng tương lai hy vọng là gánh vác hy vọng người cũng đúng. Vân Thiện công nhận. Đồng thời, nàng đang suy nghĩ nếu là Ôn Cô Nương ra sân thời điểm không phải như vậy lợi hại mà là người cũng như tên yếu đuối thanh lệ như một đóa lê hoa, kia thật liền phù hợp từ trường An Lý Tưởng Hình. Hắn nhất định sẽ thích đi. Dù sao cũng là sống Á Thanh Cô Nương. Ai? Vân Thiện chợt phát hiện một chuyện. Chẳng lẽ nếu như nàng chưa từng xuất hiện, vị kia Ôn Cô Nương ở trước mặt hắn sẽ từ từ biến thành sẽ dựa vào mềm mại mảnh khảnh bộ dáng. Cẩn thận suy nghĩ ôn lên lấy hắn vị tính Gần đây biến hóa mắt Trần có thể thấy, tỷ như sẽ mà váy để tóc xoáy so vãng dài một chút cũng sẽ đi ra cửa. đoán này cao lĩnh chi hoa đang tiềm di mạc hóa hướng thiếu nữ phương hướng đi lại. nếu như mình không có nhúng tay đây hết thảy, như vậy dựa theo nguyên lai số mạng quy tích. vân tiễn hiểu. nguyên lai liền như là lý chi bạch chính thê địa vị, ôn lê sẽ là hắn á thành cô nương. lại là bởi vì mình xuất hiện, đây hết thảy mới không có phát sinh. bất quá bây giờ nói những thứ này cũng đã chậm. nhưng là vân tiễn trồi lên một cái ý niệm. luôn là phá hư hắn nhân duyên bản thân, chẳng lẽ? thật ra là sẽ ghen cô nương. vân cô nương hiếm thấy bắt đầu hoài nghi cuộc sống. trầm mặc một hồi. Vân Thiện tiếp tục nói, ta biết ôn cô nương nàng thầy không phải A Thanh cô nương, bất quá còn có một cái khác, nàng, tiểu thư, không cho nói thạch sư tỷ. Từ Trướng An nhắc nhở Vân Thiện, ta cùng sư tỷ không tính là quen thuộc, sẽ đáp tội với người. A. Vân Thiện đem Thạch Thanh Quân tên trong cũng mang cái thanh có thể coi tiếp tất những lời này cấp thu về, nói một chút đi. Từ Trướng An nhìn một cái thiên minh phong tráng lệ phong cảnh, thanh âm theo gió lướt qua Vân Thiện bên hay. Vì sao? Nghĩ như vậy muốn ta làm hoa tâm người? Cô nương còn kém đem mong muốn hắn nạp tiếp viết lên mặt. Vân Thiện nghe vậy, con ngươi lấp lóe hai cái, muốn cho ngươi cao hứng. Lời nói thật đâu? Từ Trường An thanh em giống như là nổi gió trước đèn nén. Đây chính là lời nói thật. Vân Thiện nghĩ thầm bản thân sẽ không đối hắn nói láo. Kia, một phần khác lời nói thật, ta muốn nghe cái này. Vân Thiển. phu quân vậy để cho cô nương mượn mà trong con ngươi tạo nên liền vượn. Phu quân là cái rất thông dĩnh người, bản thân như vậy truy hỏi vô vị chuyện nhỏ, hắn làm sao có thể không tỉ mỉ nghĩ sau lưng ý nghĩa? Một phần khác lời nói thật, là muốn ngươi lòng tham một ít. Vân Thiện giắt từ Trường An tay, mười ngón tay đàn xen. Đây là một phần khác lời nói thật. Nàng không nghĩ hắn biết đủ a? Dễ dàng biết đủ người cũng là dễ dàng nhất, nhất biết nên từ lúc nào buông tay người. ngược lại là hoa tâm người, bởi vì lòng tham sẽ muốn đem hết thảy đều lưu lại, cho nên nàng mới hy vọng bản thân phu quân là cái hoa tâm người. chương 268, hồi ức tới để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. chương 268, hồi ức tới để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. đối với vân tiện mà nói, lần này xuất hiện rất nhiều yếu tố nữ tử, Thì như Chi bạch thủ đen lý Chi bạch, tỷ như cuối cùng rồi sẽ sẽ thành a thanh cô nương ôn lê, còn có rất nhiều người, nhưng là để cho nàng cái đầu tiên đi để ý, nói thích cũng chỉ có tầm tưởng tự nhận là đe hèn cái nào đó rượu nếp, Liêu Thanh La, cô gái này có địa vị là thủ, Nàng cung từ Trường An rất giống, giống như đến, Vân Tiễn cảm thấy nếu là nàng không có quấy rối tương lai của hắn, vị này Lưu cô nương nên là linh hồn của hắn bạn nữ, không khó hiểu, ở nơi này không lắm an ổn thế đạo, giống như Bắc Tăng Thành trong những cô nương kia ngày lại một ngày sinh hoạt, Ôn nu thứ tình cảm này liền như là miễn vị độc dược bình thường, để cho người biết rõ sẽ phải chịu tổn thương lại như cũng mong muốn đi nhấm nháp một chút nó thuộc về mình sau sẽ là mùi vị gì, nhưng nếu như Onu người đối mỗi người cũng kia có lẽ cùng lạnh lùng cũng không có quá lớn phân biệt, lại biến thành hoàn toàn độc dược. Thì giống như Hoa Nguyệt lâu trong mới tới tiểu cô nương xem các tỷ tỷ trong tay vẽ tử công tử bức họa, tổng hội ngây thơ nói lên một câu, tử công tử thật là rất ôn nhu người mà những năm kia dài tỷ tỷ thì sẽ gõ gõ đầu của bọn họ, trở về một câu không phải như vậy. Công tử cho đồ đạc của bọn họ là bao dung ôn nhu cùng lòng thông cảm. Liêu Thanh La cùng các tỷ muội rất rõ ràng biết được, cũng không phải là như vậy nôn cạn, không đáng giá một đồng tình cảm, nhưng nói ra cũng sẽ để cho người cảm thấy có chút buồn cười. Nàng không biết nên hình dung như thế nào loại tình cảm này, cùng với tiếp cận nhất nên là tôn trọng cùng hiểu, còn có tình cờ chẳng phải ôn hòa ánh mắt, rất kỳ quái đi. Loại này xem ra mười phần nông cạn, tràn đầy đạo lý lớn, nói ra đại gia đều sẽ cảm giác được buồn cười tình cảm lại cứ chính là các nàng những cô nương này trong lòng thái dương. Đối với thích qua bản thân phu quân cô nương, vẫn cô nương tổng hội hoa rất nhiều tâm tư đi tìm hiểu, liễu thanh la cũng giống như vậy, thì giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, biết qua ấm áp cùng quang minh thiêu thân, có ở đây không biết được ngọn lửa sẽ tặng cho nó từ vong lúc, sẽ hướng ngọn lửa đánh tới. Vô chi, không phải là không một niềm hạnh phúc. Vân Thiện cho là như vậy, cho nên nàng có thể bỏ xuống rất nhiều trí nhớ. Nhưng Liêu Thanh La là người, không phải thiêu thân, nàng biết được phía trước ngọn lửa rất nguy hiểm, cho nên khất chế tình cảm của mình, không làm được thiêu thân lao đầu vào lửa chuyện, là bởi vì sợ hãi bị tổn thương sao? Vân Thiện có nghĩ qua chuyện này, sau đó biết được cũng không phải là như vậy, nàng không phải biết được sẽ phải chịu tổn thương cho nên không đi chạm bản thân chỗ truy tìm quang, mà là nàng hiểu khất chế, biết cái gì phải làm gì không nên làm. Liêu Thanh La loại này đối với mình gần như tàn khốc lý trí, Vân Thiện từng tại bản thân rất thích trong mắt người ra mắt, hơn nữa ra mắt rất nhiều lần, là. Liễu Thanh La cũng muốn làm ra Thiêu Thân Lao Đầu vào lửa hành động, nàng cũng muốn dốc hết tất cả theo đuổi đôi kia nàng mà nói có thể chiếu khắp Đại Địa Thái Dương. Dù là lấy được ấm áp đủ để đưa nàng cả người đốt cháy hầu như không còn, dù là chỉ có một cái chớp mắt, chỉ có một cái chớp mắt mặt trời là thuộc về nàng, nhưng nàng cũng không có làm như vậy, bởi vì Liễu Cô Nương thật sự là rất biết đủ người. Nàng đừng quang chiếu vạn vật Thái Dương, chỉ cần một chút xíu Thái Dương lưu lại phía sau, một chút xíu ánh trăng trong sáng là tốt rồi. Nếu là như vậy hay là quá mức lòng tham, kia ánh trăng Liễu Thanh La cũng có thể không cần trong đêm tối giải rác điểm điểm tinh quang cũng đủ để cho nàng mừng rỡ lăn qua lộn lại không ngủ được nhưng đối với một ít người mà nói cho dù là anh sao cũng vẫn là chói mắt đến nóng bỏng cũng may liễu cô nương thật sự là rất biết đủ người nàng một chút không tham lam nàng muốn không phải thái dương không phải trăng sáng không phải anh sao nàng chỉ cần nhỏ bé vừa tối nhạt anh đến là tốt rồi nàng chỉ cần có thể giống như là thiên minh phong như vậy xa xa liếc mắt nhìn thích người sau đó đem phần tâm tình này chân tảng trở lại gian phòng của mình điểm một cây cây đến thửa dịp hơi mang liền đủ nàng sinh hoạt dễ dàng biết đủ người cũng là rõ ràng nhất nên từ lúc nào buông tay người mà từ Trường An chính là dễ dàng biết đủ người Vân Thiện rất biết rõ chuyện này cho nên nàng mới hy vọng bản thân Phu quân là cái hoa tâm lòng tham người bởi vì lòng tham sẽ muốn đem hết thể đều lưu lại cũng sẽ không mong muốn buông tay cho nên đối với liêu Cô nương cái này cùng từ Trường An có tương tự tình cảm người Vân Thiện có lẽ rất nguyện ý nhìn thấy nàng trở thành một con dũng cảm thiếu thân rồi sau đó nàng nói không chừng còn phải chủ động đem họ từ Thái Dương rời đến trước mặt nàng để cho nàng hạnh phúc đây không phải là hào phóng mà là cấp từ Trường An làm biểu suất nhìn Thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không có cái gì không tốt, cho nên coi như đến rất lâu sau này, Vân Thiện như cũ hy vọng hắn có thể không cần nhanh như vậy biết đủ, bởi vì trên đời này còn có rất nhiều chuyện thú vị. Thế nhưng là những chuyện này, chính Vân Thiện cũng không có nghĩ quá rõ, duy chỉ có mong muốn hắn hoa tâm điều tâm nguyện này là từ rất sớm rất sớm trước vẫn quyết định. Một phần khác lời nói thật, là muốn ngươi lòng tham điểm. Vân Thiện giọng điệu không có chút nào chấn động, ta là cái lòng tham người. Thái Dương, Trăng Sáng, Ánh Sao, Mơ Hồ, nàng cũng mong muốn. Lòng tham, từ chướng an làm hết sức để cho bản thân trong mắt lo âu ẩn nút sâu hơn. Vân Cô Nương là người thân bí, hắn đã biết từ lâu chuyện này. Cho nên, cứ việc nàng thỉnh thoảng sẽ biểu hiện ra rất không ổn bộ dáng, hắn cũng sẽ tận lực để cho bản thân không nên đi hiểu. Thì giống như, hắn mặc dù luôn là truy hỏi Vân Tiện sau lưng gia tộc bí mật, nhưng cẩn thận đi nhìn, hắn đối với mấy cái này bí mật truy đuổi, luôn là vừa đúng, thì giống như từ đầu đến cuối hắn cũng không có cái loại đó đánh vỡ nồi đất hỏi đến tọt cùng ý tứ. Hắn xác thực không có. Có lẽ là hắn có nghĩ qua, nếu là biết cô nương bí mật, bây giờ loại an tĩnh này sinh hoạt sẽ phải biến mất. Hắn là rất biết đủ người, sớm nhất thời điểm có thể làm một quản gia liền đã rất hài lòng sau đó càng là bởi vì thực tế vượt xa dự trù mà không cách nào lòng tham kêu một tiếng nữ tử, luôn là mở miệng một tiếng tiểu thư. từ trường an hơi nghi hoặc một chút nói, ta rất sớm cũng đã nói, ta là lòng tham người đi, ăn, sắc, tài, ta cũng thích không được. cho nên, tiểu thư bị ta làm hư, đều là lỗi của ta. nhất là sắc. từ trường an đang nói đến sắc cái chữ này thời điểm, giọng điệu cũng dừng một chút, ánh mắt giống như là cái thẳng vô lại vậy ở vân tiện tóc đến trên váy dài quát nhìn, có thể hướng sẽ cao hướng vân cô đương, lúc này lại không nhìn hắn cô ý làm đi ra tràn đầy xâm lược cảm giác tầm mắt, lắc đầu một cái, còn chưa đủ. Đây không phải là lòng tham. Nàng hy vọng từ Trường An có mong muốn bắt lại hết thảy lòng tham, có dù là thường tổn tới người khác cũng phải thỏa mãn bản thân một lòng tư dục các liệt, hoàn toàn biến thành ác nhân. Chỉ có như vậy, Vân Thiện mới có thể chân chính an tâm. Không đủ. Từ Trường An lông mày đôi nhẹ nhàng run lên một cái, hắn cúi đầu xem bản thân cùng Vân Thiện mười ngón tay đang xen, ta không biết đầu của ngươi trong cả ngày nghĩ đều là cái gì. Ngươi ngược lại đều là chút không tốt vật. Từ Trường An tự mình nói, đưa ra một ngón tay, "Tiểu thư, có một câu nói ngươi nói sai rồi." Nói cái gì? "Tiểu thư không phải lòng tham người." Từ Trường An nói như thế, Đùa giỡn, Vân cô nương không tranh tính tỉnh, nơi nào lòng tham? Nàng dễ dàng nhất thỏa mãn có được hay không? Trên y phục, mặc cái gì đều có thể, cho dù là sẽ bị hắn chuyện tiếu lâm hóa áo, ăn, chỉ cần là hắn làm, từ phong phú biện yến đến cải thảo tô điểm mì chay, cũng có thể ăn sạch sẽ. Bản thân đi tu tiền, cô nương có thể an tâm ở Bắc Tăng thành, 2 tháng gặp một lần cũng sẽ không tức giận. Nhan nham chắn lúc, một quyển lật xem qua nhiều lần tiểu thuyết cũng có thể dùng để giết thời gian. Thậm chí, nàng rõ ràng như vậy thích tồn, nhưng là cũng chỉ muốn một khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ sau liền đánh về nguyên hình. Vân vân, chỉ có một khắc đồng hồ đây coi là biết đủ sao? Khủ. Tóm lại, Vân cô nương cái này cũng gọi lòng tham, vậy trên đời này liền tất cả đều là lòng tham người. Cho nên, Từ Trường An cảm thấy Vân Tiễn mới là trên đời này dễ dàng nhất biết đủ người, phật hệ không được. Ta ngược lại hy vọng tiểu thư có thể lòng tham một ít, đừng giống như là bây giờ, một chút chuyện nhỏ biết đủ. Từ Trường An bất đắc dĩ nói, không học được gen người, cũng có thể gọi lòng tham sao? Thật không biết người đang suy nghĩ gì. Nghe Từ Trường An vậy, Vân Tiễn ngược giống như có một xà phòng phao ba một cái mở tung, nàng sững sờ một hồi, gật đầu một cái. Cứng. Nguyên lai like là như vậy. Vân Tiễn chợt có chút hiểu như thế nào mới có thể biến thành một sẽ gen cô nương. Đầu tiên, phải đem hắn dù là có mới mới cũ, chỉ cần không rời đi bản thân liền có thể loại ý niệm này bỏ lại. Cùng với phu quân biến thành ngất liệt, chiếm hữu dục mãnh liệt người sẽ rất tốt, bởi vì sau này dù là không thích nàng, coi như coi nàng là làm bình hoa nuôi đứng lên, cũng sẽ không đem bỏ lại ý tưởng. Giống vậy không thể có. Ta có thể không học được gen. Vân Tiễn bình tĩnh nói. Đúng vậy, nàng luôn là ở học hắn, từ bút tích đến hết thảy, bây giờ từ trường ăn là biết đủ người, nàng như thế nào có thể tham lam đứng lên? Không học được không có quan hệ. Từ Trường An nắm Vân Thiển nhẹ tay nhẹ nhõm mở, cười, trong lòng ta rõ ràng là tốt rồi, tiểu thư sau này dù là thật có thể nói ra để cho ta đi nạp tiếp ý tưởng, ta cũng sẽ thật tốt nghe. Sau đó đang cùng ngươi nói rất nhiều sau, cự tuyệt nữa. Vân Thiện cảm thấy cái này lắng nghe, sau đó cự tuyệt thủ đoạn có chút quấn mắt, giống như là nàng phụ họa Từ Trường An thời điểm muốn du, muốn từ bỏ học gen sao? Từ Trường An suy nghĩ một chút, nói, xem tiểu thư cố gắng tu hành dáng vẻ, ta hay là rất thích, dù sao, ngươi ghen, nói rõ để ý ta, an hết mình dám chẳng qua là thích vi Diệu nhất một loại phương thức biểu đạt, nhưng Từ Trường An vẫn là thích. Hắn rất thành thực, cũng cho là mình rất tham lam. Ngươi không nghĩ ta buông tha cho, ta liền còn có thể học." Vân Thiện nói. "Vậy thì học đi." Từ chưởng an vươn người một cái, sau đó làm như Lơ đang nói, cho nên có thể nói cho ta biết, tiểu thư vì sao trở nên không giống như là tiểu thư sao?" Ở mới vừa cái nào đó trong đáy mắt, Vân Thiện để cho hắn cảm thấy chẳng phải quen thuộc, nhưng là tuyệt đối không gọi được xa lạ, chẳng qua là rất kỳ quái. Hắn đang nói xong sau, lại cảm thấy lời của mình rất đột ngột, lập tức nói bổ sung, nếu là cùng tiểu thư bí mật vậy không thể nói, vậy cũng chưa nói." Vân Thiện. Trên cái thế giới này có hai loại chuyện, một loại là từ trường an biết hơn nữa quên vân cô nương cũng đi theo quên một loại là từ trường an biết hơn nữa quên vân cô nương nhưng thủy chung nhớ xa xôi đi qua hồi ức trong đầu vang vọng vốn tưởng rằng cắm dê ở sâu trong linh hồn khắc cốt minh tâm tình cảm sẽ nương theo lấy nàng vĩnh viễn cho đến ngân hà băng diệt bây giờ lại phát hiện nàng so với mình tưởng tượng muốn bình tĩnh nhiều về phần nói có chuyện gì bọn họ không biết vân thiện chưa bao giờ từng nghĩ chuyện như vậy chuyện như vậy cũng sẽ không tồn tại nhưng là có một số việc biết cũng không có nghĩa là hiểu thì giống như bây giờ từ trường an đầu óc mơ hồ vậy cho nên hắn một lần nữa giắt vân thiện tay cũng có thể cảm nhận được cô nương ẩn sâu với biển trong xương mù nhỏ tâm tình, an tĩnh cùng đợi nàng đáp lại. Vân cô nương không hổ là Vân cô nương, nàng sau khi lấy lại tinh thần, liền không có bất kỳ do dự. Ta nhớ tới một chút rất lâu chuyện lúc trước. Vân Thiện nghiêng đầu, thật kỳ quái sao? Không kỳ quái, cái này có gì đáng kinh ngạc. Từ Trướng An lập tức nói, ta nói sao, tiểu thư là nhớ tới ngươi khi còn bé chuyện sao? Không trách hắn cảm thấy Vân cô nương giống như có chút xa xôi. Nàng khi còn bé chuyện, bản thân cũng không biết. Từ chướng An chợt ý thức được cái gì, hắn nói, tiểu thư, ngươi không phải là muốn nhà đi. Không có Vân Tiễn kỳ quái nhìn hắn một cái, nói: người đang ở trước mắt, ta sau này sẽ nghĩ. Bây giờ tại sao phải nghĩ? Những thứ kia hồi ức coi như có thể làm cho nàng khó chịu cùng lo âu tương lai, nhưng nàng bây giờ có phu quân ở bên cạnh, tâm tình tốt lắm. Đối với Vân Tiễn mà nói, vừa rồi chẳng qua là trí nhớ phong ấn lưới lỏng mang đến hậu di chứng, để cho nàng chậm một chút, đem chuyện này quên cũng sẽ không cản trở. Bất quá, Vân Tiễn ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên huyệt Thái Dương, ta có thể phải dùng một ít thời gian mới có thể không bị ảnh hưởng. Phải dùng một ít thời gian mới có thể quên nhớ. Rất lâu. Có thể phải một, hai ngày. Dù sao cũng là nàng trí nhớ, bây giờ tự hạ vì vân tiền sau, mặc dù chỉ là một góc băng sơn, nhưng tốt đẹp, tàn khốc, vật hòa lẫn nhét vào bình thường vẫn cô nương trong đầu, nàng xử lý, đương nhiên phải tốn hao thời gian. Tiểu thư, ta hiểu ngươi ý tứ. Từ Trường An bây giờ hoàn toàn hiểu hắn vừa cười vừa nói, cái này gọi là cái gì? Hối ước luôn là tới để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Không có sao. Ngươi khi còn bé chuyện ta không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Nói láo kỳ thực cảm thấy rất hứng thú. Là đại gia tộc chim hoàng yến bình thường sinh hoạt, vẫn bị sùng ái hạnh phúc tuổi thơ, hay hoặc là cô độc. Dù sao. Hắn rất ít có thể thấy được ngơ ngác ngây ngốc Vân Cô nương lộ ra như vậy phong phú nét mặt. Nhưng là Vân Thiện không muốn nói, hắn cũng không hỏi. Người bị đi qua hồi ức ảnh hưởng, hắn cảm thấy không có cái gì lê gớm, ngược lại có thể để cho trong trẻo lạnh lùng Vân Cô nương còn có nhân vị. Hắn cũng là như thế này. Nghĩ đến, hắn tình cờ nhớ lại ở tiền thế, nhất định cũng sẽ cho quen thuộc hắn Vân Cô nương một chút xíu xa lạ cùng khoảng cách cảm giác. Tóm lại, Vân Thiện không phải tâm tình không tốt, hắn liền an tâm. Ta mất hứng. Từng. Từ trương oan trong nháy mắt thay đổi vẻ mặt. Ta mất hứng. Vân Thiện lặp lại một lần lời của mình. Nghĩ thầm nàng không ngờ cũng lại bởi vì phu quân một câu nói mà mất hứng, vẫn muốn quên mất, nhưng quả nhiên vẫn là không nhả ra không phải mãi. Bởi vì sao? Người nàng sẽ nổi giận, mặc dù chỉ có một chút. Cái này gọi là cái gì? Tính ngợ cũ. Chương 269, đại mộng người sớm rất ngộ, chương 269, đại mộng người sớm rất ngộ. Dưới ánh mặt trời, từ trường an linh lực hóa thành nước sương mù vây lượn ở chung quanh, đem hoàn cảnh điều đến một dễ chịu nhiệt độ. Ở Vân Thiện mở miệng nói bản thân mất hứng sau, hắn rất khẩn trương. Từ trường an chưa bao giờ từng nghĩ Vân cô nương sẽ tức giận chuyện này. Dù sao người trước mắt nhi hợp với gấp đều chỉ có đi hái hoa thời điểm mới có thể nhìn thấy mấy phần. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, là dạng gì chuyện mới có thể làm cho nàng tức giận. Mà lúc này Vân Thiện tái diễn hai lần bản thân mất hứng, Từ Trường An có thể nhìn ra nàng là thật sự có chút tức giận. Nhưng là hắn đi phía trước đi suy tính rất nhiều, thật sự là không tìm được mình làm chuyện gì không để cho nàng vui vẻ. Quả nhiên không nên dạy vào nàng, không đúng. Đó là chuyện trong lòng, tính không được đếm. Là ta làm sai chuyện gì sao? Từ Trường An cẩn thận hỏi không cho phép hắn không cẩn thận, Vân Cô Nương không phải sẽ tức giận người, nhưng là nàng là sẽ đem tâm sự chôn ở trong lòng loại hình, một ý chuyện nếu như hắn không hỏi, đoán chừng nàng có thể một mực dấu ở trong lòng. Không thể nói là sai, chẳng qua là ta có chút mất hứng. Vân Thiện nói, nhớ tới tiểu thuyết nội dung, hỏi, "Lúc này, ta có phải hay không nên để ngươi đoán ta vì sao mất hứng?" Từ Trường An, Hảo rất sao?" Hắn cảm thấy Vân Cô Nương tâm tình rõ ràng rất tốt. "Tiểu thư, ngươi giận thật sao?" Hắn hỏi. "Chẳng qua là mất hứng, không tính là tức giận." Vân Thiện nghiêm đầu, kinh ngạc nhìn một hồi Từ Trường An nghĩ thầm nàng nếu là thật sự nổi giận như vậy cái gì hệ thống không thể nào an tĩnh như vậy mặc dù nó hậu thủ không đáng giá nhất tới nhưng là vẫn sẽ có chút biểu hiện người cười cái gì từ trướng an hỏi không là chọc gẹo ta đi ta cũng không biết hiểu nơi nào chọc tiểu thư không vui thông thường mà nói giống như là hắn loại này lên tiếng ở bình thường vợ chồng trong xuất hiện xác suất lớn chính là muốn gây gỗ nhưng là vân thiện cũng không phải bình thường cô nương, nàng an tĩnh nhìn hắn một hồi sau đó đem ánh mắt chuyển đến chung quanh hơi nước bên trên những thứ kia mãnh liệt mà tới để cho người vội vàng không kịp chuẩn bị chi nhớ trừ để cho nàng đối bây giờ tương lai sinh ra lo âu cũng là có thứ tốt đẹp gì thì giống như bây giờ vân cô nương cùng từ trường ăn sinh hoạt hàng ngày vậy nhớ tới những thứ kia ký ức tốt đẹp nàng làm sao sẽ không vui vô chi là một loại hạnh phúc cho nên đối với những thứ này tốt đẹp nàng mong muốn nhiều hơn nữa thể nghiệm một hồi vân cô nương xử lý những ký ức này đem hoàn toàn phong ấn thật cần một lượng ngày sau không nàng chỉ là muốn nhìn lại một cái nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn chẳng qua là những chuyện này không thể cùng hắn nói vân thiện không nói lời nào từ trường an cũng không nói chuyện lặng lặng nhìn nàng mặc dù không muốn thừa nhận Nhưng là Vân Cô nương gần đây ánh mắt càng ngày càng sáng ngời, nàng tựa hồ càng ngày càng có người mùi vị. Có lẽ, hắn sớm đi nên mang Vân Thiện đi ra đi một chút, mà không phải một mực vùi ở nho nhỏ Bắc Tân Thành. Bất quá, xem Vân Thiện ánh mắt, từ trường an ý thức được một chút, nàng cũng không phải là đang nói đùa. Tâm tình của nàng thật vô cùng không tốt. Đó là một đôi cái dạng gì ánh mắt đâu? Phản phất ánh trăng rơi vào thâm trầm biển sương ngủ bên trên. Phản phất ngọn lửa bay lên sau dần dần tiêu tán ở đất tuyết trong lao một cái hỏa tinh. Nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, trong mắt lên ánh sáng sáng tỏ, nhưng sau đó vừa tối nhạt tiêu tán cho đến nàng quay đầu nhìn thấy ngồi ở bên cạnh mình thiếu niên, trên mặt lúc này mới lại xuất hiện hàm xúc nụ cười. Từ Trường An xưa nay không là người ngốc, bằng không thì cũng sẽ không tổng bị nói như là nhắn nhủi cô nương. Sớm chiều chung sống giữa, hắn rất sớm là có thể từ cô nương trên thân người được đạm bạc, năm tháng mùi vị. Từ gặp nhau bắt đầu, hắn từ hài đồng biến thành thiếu niên, vẫn cô nương trên thân lại không có lưu lại dù là lau một cái thời gian quý tích. Quá khứ của nàng, chỉ sợ so hắn nghĩ muốn nặng nghề nhiều, nhưng hắn rất ít sẽ nhắc tới cái đề tài này. Vô tri là loại hạnh phúc, Từ Trường An nghĩ như vậy. Cô nương bây giờ là nhớ ra cái gì đó dạng trí nhớ đâu? Từ trướng An rất là tò mò, nhưng là một đạt chuẩn còn ra, lúc này chỉ cần an tĩnh liền tốt. Sau một hồi, Vân Thiện Bình tĩnh nói: Ta thất thần, biết được ngươi hôm nay không có gì khí lực. Từ trướng An bắt lại Vân Thiện Tay, nói: Cho nên, tiểu thư là bởi vì sao mà mất hứng? Để cho ta đoán một chút. Thế nhưng là hôm nay buổi trưa ăn làm không hợp tâm ý của ngươi, ta rất thích. Vân Thiện sờ một cái bụng của mình, no bụng cảm giác chưa tàn đi. Kia, Từ trướng An trong giọng nói dương mấy phần là ta đêm đó không có theo tiểu thư tâm ý, không có cùng ngươi ôn tồn, cho nên mất hứng. Bắt đầu có thể có một ít. Vân Thiện không chút biến sắc bông ra từ Trường An tay túi đầu, sau đó cũng sẽ không cản trở. Nàng mong muốn ở trong mơ tất cả đều lấy được, cái loại đó thiếu chút nữa sẽ chết rơi cảm giác. Hắn không nằm mơ thời điểm, bản thân có thể thể hội không tới. Vân Thiện nghĩ thầm từ Trường An là đang nằm mơ, nàng cũng không phải là, nàng chỉ cần đến gần hắn, tất nhiên chính là bản thể, không là cái gì mộng cảnh thân, bằng không thì cũng sẽ không mệt mỏi hái hoa cũng không có khí lực. Nhưng là loại chuyện như vậy, Từ Trường An không hỏi, nàng đừng nói, liền coi như không phải là nói lão, là cái gì? Từ Trường An có chút khổ não, ta thật sự là tìm không ra lý do. Tiểu thư, không là bởi vì tiên sinh cuốn người cho nên không vui đi, là chuyện ngày đó. Vân Tiễn khẳng định nói. À, là tiên sinh tới làm khách ngày đó sao? Từ Trường An sửng sốt một chút, Ừm. Vân Tiễn gật đầu. Tiểu thư, ngươi, so với ta nghĩ thủ dài à? Từ Trường An bất đắc dĩ nói, quả nhiên, ta không hỏi, ngươi vẫn cũng nói, chỉ có một chút mất hứng. Vân Tiễn nói, tiên sinh tới ngày đó, xảy ra chuyện gì sao? Từ Trường An ngơ ngác, sau đó nói, món ăn quá cay. Bất quá cái này cũng không có cách nào, muốn chiếu cố khách hứa khẩu vị. Được rồi. Là chính ta muốn ăn tay, nhưng là tiểu thư ngươi nói muốn ăn, ta cũng dùng nước trà cho ngươi nhúng qua, nên không thế nào cay đi. Không phải chuyện này. Vân Tiện lắc đầu. Kia, Từ trường An mặt dày nói, là bởi vì ta không cẩn thận cắt tới ngón tay nguyên nhân sao? Nói xong, hắn còn đem ngón tay của mình đưa đến Vân Tiện trước mắt, để cho nàng nhìn lúc ấy vết thương đã sớm biến mất. Cũng không phải cái này. Vân Tiện nói. A, Từ trường An mặt mo hơi đỏ, hắn cũng có tưởng bở thời điểm a. Nói thật, hắn lúc nghe Vân Tiện có một việc không vui, trong đầu cái đầu tiên nghĩ chính là cái này. Dù sao, hắn bị thương, cô nương vốn chính là rất lo lắng từ trường ăn ho khan hai tiếng giang tay chớ để cho ta đòn nữa vân thiện ứng tiếng sau đó nói lý cô nương tới đêm đó trước khi ăn cơm ta chợp mắt một hồi còn nhớ sao nhớ lý chi bạch ở bên ngoài ngắm trăng hắn ở phòng bếp nấu cơm vân thiện thời là một người ở thư phòng đọc sách bất quá hắn ở đi gọi nàng lúc ăn cơm lại phát hiện vân thiện ngủ thiết đi hơn nữa còn là ngồi ngủ khi đó cô nương một tay chống gò má trên ánh mắt trói lại một cái màu đỏ thắm băng gấm bộ dáng hắn làm sao có thể quên từ trường ăn nhớ lại một cái lúc ấy chi tiết hắn thở ra vân thiện sau gót băng ngấm Sau đó cùng nàng nói nếu là cảm thấy đá lửa nhức mắt liền đem đá lửa tắt, đừng chè mắt. Sau đó còn dùng linh lực rửa một chút cô nương khỏe mắt bởi vì nghỉ ngơi mà dị ra chút vết nước. Cho nên, ngày đó thế nào? Từ Trương An hỏi. Ta lúc ấy muốn nói với ngươi, ta làm một giấc mộng. Từ Trương An sửng sốt một chút, sau đó chợt hiểu cái gì, hỏi, tiểu thư ngươi mới vừa nhớ tới cái gì hồi ức, chính là từ khi đó bắt đầu. Là, khi đó cũng nhớ tới một ít. Vân Tiền nói, bắt lại hắn vào áo, sắc mặt bình tĩnh nói, khi đó, ta không quá cao hứng. Bởi vì sao mất hứng? Từ Trương An nghĩ thầm là hắn vấn đề nhưng lúc ấy bởi vì phải chiêu đại lý chi bạch, cho nên cũng không có cẩn thận hỏi thăm cô nương ngọng. Bởi vì lời của ngươi nói, Vân Thiện xem hắn, ta nói cái gì? Từ Trường An hỏi. khi đó ngươi nói với ta, Vân Thiện thanh âm rất nhẹ rất nhẹ, phảng phất trong giấc ngộng nói nhỏ, ngọng nên tỉnh, cứ như vậy mấy chữ, nàng tức giận đến bây giờ. Từ Trường An ngớ ngác, hắn bây giờ hy vọng nhiều bản thân hệ thống bảng bên trên đường soát cái gì thiên đạo điểm, toàn soát dấu hỏi được rồi. đây coi như là nói sai sao? không phải là thường ngày tâu cô nương đứng lên ăn cơm tối sao? Từ Trường ăn cẩn thận nhớ lại một hồi. Phát hiện ngày đó Vân Thiện nói là một giấc mộng sau, hắn cũng không nói lời gì quá đáng a. Liền một câu mộng nên tình Còn có chính là, cái gì mộng so nhét đầy cái bao tử trọng yếu, đi, đi ăn cơm. Vân Thiện. Cô nương kinh ngạc nhìn hắn một hồi, đêm hôm đó phảng phất ánh trăng vậy mộng cảnh vỡ vụn sạch sẽ, nàng kỳ quái xem Từ Trường An, ngươi, cười cái gì? Nàng đang tức giận đâu? Ta đang cười sao? Từ Trường An hỏi. Vân Thiện chỉ một cái Từ Trường An khỏe miệng chưa thu hồi độ cong. Xin lỗi, có chút không nhịn được. Từ Trường An nắm Vân Thiện thủ đoạn, không có biện pháp. Nghe được Vân cô nương lại bởi vì loại chuyện nhỏ này mà tức giận, hắn phản ứng đầu tiên chính là Vân Thiện tiến bộ. Cho nên hoàn toàn không có cảm thấy cô nương vô cơ sinh sự, ngược lại bởi vì nàng càng giống như là bình thường nữ tử chuyện này, gáy lòng có không cách nào ức chế mừng rỡ. Hắn thật đúng là người kỳ quái. "Tiểu thư, tần sư thúc nói ta giống như là cái con gái, bây giờ nhìn lại ta so tiểu thư nhưng kém xa." Từ trường an cười. Ít nhất, hắn không thể nào hiểu được Vân cô nương tức giận điểm. Vô cơ sinh sự, đây cũng là nữ nhi ra đặc điểm, hắn rất thích. Vân Thiện nhìn hắn chầm chậm một hồi, mong muốn đi theo cười, nhưng là vẫn thu vẻ, hơi lộ ra khổ não nói: ta nói, ta đang tức giận đâu, tức giận cũng không phải là như ngươi loại này biểu hiện. Từ trường an nghĩ thầm đây càng giống như là đang làm đúng. phải không? Vận thiện suy nghĩ một chút, gật đầu. Bây giờ là không có ở mất hứng, cho nên nguyên nhân cũng là bởi vì ta nhiễu tiểu thư thanh ngông. Từ trường ngắn hỏi, không phải? Vận thiện liếc mắt nhìn trầm trầm trước mặt thiếu niên, ta không thích người nói với ta, mộng nên tỉnh như vậy, không chỉ là không thích, đơn giản mấy chữ, nhưng thật giống như là một thanh sắt bén, tràn đầy móc câu trường âu, đối với nàng mà nói chính là trên đời này vũ khí đáng sợ nhất, nhất là từ trong miệng của hắn nói ra. Tiệu trường mâu thẳng tắp xuyên qua nàng tâm, cứng rắn nữa lôi kéo đi ra. Vân Cô nương lại có chán ghét chuyện. Chán ghét, chán ghét đến chết. Nàng rất thích nằm mơ. đắm chìm trong trong mộng có cái gì không tốt. Ở trong mắt của nàng, hết thảy thực tế cũng không sánh bằng cái này tiểu hội nhi một cảnh, cho nên cô nương không thích tỉnh mộng những lời này, nhất là lần nữa từ trong miệng hắn nghe, sẽ để cho nàng nhớ tới một ít rất không tốt, đối với cô nương mà nói đều là tán cấp chuyện. Tiểu thư thích nằm mơ. Từ trưởng an không biết Vân Tiện đang suy nghĩ gì, trực tiếp mà hỏi, người không thích sao?" Vân Tiện xem hắn nàng cảm thấy coi như từ trường An sau này tất nhiên sẽ căm ghét một cảnh nhưng là hắn bây giờ ít nhất là thích thích thế nào không thích từ trường An nhớ tới tối hôm qua kia hoang đường một cảnh chột dạ quay đầu vậy ta cũng thích Vân Thiện bắt lại hắn thủ đoạn nói nghiêm túc sau này đừng nói với ta như vậy Vân Thiện giọng điệu giống như trước đây bình tĩnh nhưng là từ trường An nhưng dù sao có một loại cô nương ở khẩn cầu cảm giác về phần nói kia chợt lé lên cầu khẩn hắn chẳng qua là suy nghĩ một chút liền đem nó làm thành ảo giác ném xéo dùng khẩn cầu cũng quá đáng nhiều nhất là Vân cô nương yêu cầu tốt ta sau này không nói chính là từ trường an cương chiều xem cô nương, tiểu thư tâm tình khỏe không chút ít vân tiện kinh ngạc nhìn hắn một hồi xác nhận hắn không coi ở đùa dẫn sau gật đầu được rồi thời gian đi một hồi vân tiễn ngồi ở trong phòng xem từ trường an đang chuẩn bị xuống núi đem đồ vật vậy vậy hướng trong túi đựng đồ trang nàng túi đầu từ trường an sẽ không nhất làm chuyện chính là dối mình dối người nhưng là có thể cao hứng một hồi dối mình dối người cũng không có cái gì không tốt nàng gõ một cái đầu của mình nghiêng đầu suy nghĩ từ trường an mới vừa kia vội vã cuống cuồng dáng vẻ sau này mình còn chưa cần tức giận hắn sẽ mất hứng sau đó Từ trường An chuẩn bị xong hết thẻ hành lý, lấy tới cái khăn che mặt cấp Vân Thiển đeo lên, đổi một thân xiêm áo rồi nói ra: "Tiểu thư, chúng ta chuẩn bị xuống núi đi." Ra cửa muốn đeo khăn che mặt cũng đã quen, bất quá Từ trường An hay là lại nhảy không ngừng. Sư thúc nói hôm nay có rất nhiều người bãi sơn, sơn môn nơi đó một mực kẻ đến người đi. "Chúng ta hay là cẩn thận một chút, trời mới biết đều là thanh châu những môn phái kia." Từ trường An nhìn từ trên xuống dưới Vân Thiển tút tha vóc người, nháy mắt: "Tiểu thư, không phải ngươi mặc nữa dày một ít. Tốt nhất điểm, đem tốt vóc người toàn ngăn trở. Không phải Từ Trường An luôn cảm thấy, dựa theo bình thường tiểu thuyết bài Vân cô nương cùng những người tu hành kia đụng vào mặt, sợ không phải sẽ phải có cầu huyết kiều đoạn xuất hiện. Tỷ như cái gì nhìn thấy cô nương đẹp mắt, sau đó nghĩ đến đánh bản thân mặt cái gì. Hắn đối với Vân Thiện tướng mạo nhưng quá có lòng tin, coi như mang theo cái khăn che mặt, cũng nhất định sẽ có người coi trọng nàng. Vân Thiện xem từ trường An hứng Chí bừng bừng từ trong nhà tìm ra hai kiện khó coi đông áo, trầm mặc một hồi, ta kia không mặc những thứ này, ta đùa giỡn. Từ Trường An thấy Vân Thiện châm mặt, lập tức đem hoa áo ném qua một bên, tay của nàng ra cửa. Vân Thiện, nàng là muốn nói, bản thân hôm nay tâm tình cũng tốt, cho nên nếu là có người tìm phiền toái. Liên đệ bọn họ cũng đi chết được rồi. Chương 270, phiền thoái. chương 270, phiền thoái. Triều Vân Tông đứng sưng ở trên biển trong dãy núi, làm như Từ Trường An như vậy còn không thể đẳng Vân Tu sĩ, về Sơn Môn thời điểm cần dựa theo quy củ tìm tiếp dẫn đệ tử, giống vậy, xuống núi cũng phải thành thành thật thật đi thủ tục. Chúng ta muốn đi đâu? Vân Thiện cùng Từ Trường An dắt tay đi ở rừng trúc giữa, nàng sau khi nói xong quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng Bắc Quyền, tâm tình tốt rất nhiều. Qua Sơn Môn đi xuống dưới tìm tiếp dẫn mây thuyền. Từ Trường An xem Vân Điển bởi vì hô hấp mà phập phồng cái khăn che mặt, suy nghĩ một chút, hay là buông tay ra? Ngược lại nắm ở hông của nàng, lấy linh lực sấn thân thể của nàng. Theo ta đi. Từ Trường An nói, nhìn ngươi, cũng đi không đặng. Vân Thiện suy nghĩ một chút, hỏi, không phải nói ở bên ngoài muốn khách sáo? Nàng nếu là theo hắn, để cho người nhìn thấy sẽ cảm thấy các nàng quá mức chẳng ghét. Vân Thiện dĩ nhiên không thèm để ý, bất quá Từ Trường An ở mộ vũ phong kéo một ngày cựu hận sau, trở lại liền cùng nàng nói ra cửa muốn khách sáo. Muốn khách sáo, cũng không thể để ngươi mệt mỏi. Từ Trường An cùng Vân Thiện bước lên truyền thống trận, lấy ra lệnh bài sau in ở trên bạch ngọc đài, nói, hãy nói lấy thanh danh của ta, sẽ cho cô nương mang đến không tốt đánh giá đi. Từ Trường An do dự chỉ kéo dài một cái chớp mắt, hắn cũng hiểu rõ rồi chứ, hắn không thể là vì danh tiếng mà giấu giếm cùng Vân Thiện quan hệ vợ chồng. Cô Nương Kêu bị hắn liên lụy là chuyện sớm hay muộn, không có cái gì tốt tránh. Xem từ Trường An ở truyền tống trên đài dừng lại, Vân Thiện hỏi, thế nào không đi, ngươi cũng không có quyền hạ sao? Nàng không có truyền tống quyền hạ, liền nơi đó cũng không đi được, ta đương nhiên có. Từ Trường An dừng một chút, trên khuôn mặt giàn nua lên mấy phần lúng túng, tiểu thư, ta tại trên triều Vân Tông danh tiếng không tốt lắm, chúng ta một hồi truyền tống đi chủ đài, người nên thận nhiều, ngươi nếu là nghe thấy được ngọn gió nào nói phăng nữ, cũng đừng để bụng. Nói bóng nói gió là cái gì? Chính là nói, ta là Tiểu Mạch Kiểm, Diện Thủ, Mộ Vũ Phong Sư tỉ Cấm. Cái gì liên cái gì? Từ Trương An gãi đầu một cái, có chút chật vật nói. Nhưng ngươi không phải. Vân Tiễn nghĩ thầm hắn chẳng qua là được hoan nên, ta ngược lại không phải là lo lắng tiểu thư sẽ hiểu là mới giải thích. Từ Trương An sửa sang một chút cô nương phát nhăn cái khăn che mặt, chẳng qua là không nghĩ ngươi bởi vì cái này mất hứng. Nàng hôm nay tâm tình đã không tốt lắm. Nếu là Vân cô nương nghe thấy được có người ở nơi đó biên bài bản thân, nhất định sẽ càng mất hứng. Hay là trước cùng nàng nói một chút, để cho nàng đừng để trong lòng. Bất quá hắn đã tưởng bở rất nhiều lần, liền xác nhận một cái. "Tiểu thư, bên ngoài có người nói ta không tốt, ngươi sẽ không cao hứng sao?" "Sẽ." Nàng mất hứng, có lẽ không cần nàng ra tay, phản phất chim sợ cảnh công hệ thống chỉ biết đem Triều Vân Tông xử lý sạch sẽ, có lẽ chờ bọn họ lúc trở lại, Triều Vân Tông đã không còn mấy người. Không cho mất hứng, xem như không có nghe thấy liền tốt. Từ trường an sờ một cái Vân cô nương thấp đuôi ngựa, nhẹ giọng nói, "Đều là người ngoài, đừng để trong lòng." "Ta đã biết." Vân Thiển gật đầu một cái. "Nếu là yêu cầu của hắn, cô nương tự nhiên sẽ tuân thủ." Từ Trương An Tỉnh cờ vẫn có thể thật tốt hoàn thành bảo vệ hệ thống nhiệm vụ, dù sao đều không cần hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Hắn liền trước hạn cấp cô nương làm xong phòng ngựa. Bằng không, một hồi đi chủ đài, bị các loại khác thường ánh mắt nhìn chằm chằm vân cô nương. T. chiều vân tông công cộng trên bạch ngọc đài, kẻ đến người đi, tương bừng rộn rã làm như một chợ phiên. Bát vương đón khách, các loại tụ hội, giao dịch đài tu sĩ trên đời âm áp, không ít ngoại môn đệ tử đang chọn chọn, mua, trao đổi bản thân cần vật phẩm. Bốn phía còn treo lên đèn lồng màu đỏ, xa xa nội hồ trên mặt nước chiếu sắc thái đèn sắc sỡ quang, những thứ kia đèn màu xa xa chiếu vào đông đảo tu sĩ trên mặt, thật giống như phấn màu thật có mấy phần nhân gian tụ hội náo nhiệt, toàn thân không khí hay là rất hài hòa. Nơi này dù sao cũng là địa vị cao cả triều vân Tông, cho nên cho dù là thường ngày có thủ truyền kiếp tông môn ở nơi này cũng phải hòa hòa khí khí. đến nay còn không có gây ra cái gì tranh chấp tới. có chút kỳ quái chính là tại trên truyền tống trận sáng lên màu hồng nhạt ánh sáng sau, vốn là đang náo nhiệt trợ phiên trợ tang tính lại, không ít người khỏe mắt hướng truyền tống trận nhìn bên này, cũng không có biện pháp. mộ vũ phong lệnh bài truyền tống màu sắc rất đặc biệt. ở thấy truyền tống trận khởi động thời điểm, liền đã có người đang ngó chừng nơi này, cũng muốn nhìn một chút là lại là cái nào tiền tử tới chơi bản thân có cơ hội hay không? mộ vũ phong cô nương được hoan nên trình độ cũng là mọi người đều biết, cậu thêm cần sử dụng truyền thống trận nhất định đều là tu vi không thế nào cao đệ tử, cùng những thứ kia khó giải quyết hợp hoàn tông dư nhiệt không giống nhau. vạn nhất tới chính là cái mới nhập phong ngu bạch ngọt nha đầu, nói không chừng đạo lư thì có rơi xuống, làm truyền thống trận quang mang từ từ rơi xuống, tại chỗ nam tử toàn bộ ánh mắt sáng lên. vậy lạ như thế nào nữ tử a? tu thân váy dài trắng, cái khăn che mặt theo gió phù động, tóc đen giống như nhã nhặn chi sen, phong tư xuất chúng không giống nhân gian người. Mặc dù không phải bọn họ suy nghĩ tốt giải quyết ngu bệnh ngọt, nhưng là cái này mang theo một cố băng xương vậy mát mẻ khí tức cô nương, để cho rất nhiều người tinh thần hoảng hốt, trong đó thậm chí có mấy cái đạo hạnh không cạn, thường ngày không gần nữ sắc tu sĩ đại nào cũng xuất hiện chốc lát trong không. Dù sao cũng là Vân cô nương. Thế nhưng là theo truyền tống trận quang mang hoàn toàn rơi xuống, theo cô nương kia tươi xanh bình thường ngón tay, một tay của nam tử xuất hiện áo trắng cô nương trên BL. Trong lúc nhất thời, mộng cảnh vỡ vụn, toàn bộ nam tử vô hình giữa đều bị nén lại. Tiên tử là có, nhưng là theo tiên tử mà tới, vẫn còn có một không bị kiềm chế thiếu niên mà vốn là tiên hạc bình thường cô nương, rõ ràng trong trẻo lạnh lùng như tuyết mai, động tác nhưng thật giống như tiểu nữ nhi ra vậy ý theo ở trên người hắn. Không chỉ là nam tử, một ít nữ tử cũng hiểu vài ngày trước Mộ Vũ Phong chuyển tới liên quan tới cái nào đó Vân cô nương tin tức. Nguyên lai like không có bất kỳ khuyết đại, có người nhận ra từ Trường An, có thể sử dụng Mộ Vũ Phong lệnh bài thiếu niên, coi như không nhận biết hắn cũng đã nghe nói qua tên của hắn, nhưng là đám người đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù âm thầm bọn họ cũng truyền Mộ Vũ Phong nuôi một diện thủ, từ Trường An bị một ít người để tâm xưng là Triều Vân thứ một mặt trắng nhỏ, nhưng là Hắn còn chưa bao giờ có ở nơi công cộng cùng một cô gái từng có thân cận. Bây giờ lại, không diễn, thừa nhận đúng không? Từ Trường An một cái truyền thống trận liền có vô số đạo tầm mắt rơi vào trên người của hắn. Bất quá hắn cũng đã quen. Trước tiên đỡ Vân Thiện. Rời đi, có không thoải mái sao? Có chút vắng vắng. Vân Thiện chân mày cao lại, mà cô nương nhăn lại lông mày. Những tu sĩ kia chỉ cảm thấy tâm căng thẳng, thật không được lập tức đòi nàng hoan tâm. Nắm cả ta, ta chống điểm ngươi. Từ Trường An nói, ừm, đáng người. Từ Trường An không phải sẽ cố ý tu ái kéo cựu thần người, nhưng là cô nương thân thể trọng yếu nhất, nếu là bị người xem sẽ phải vung nàng ra tay. kia đừng tu cái gì tiên, về nhà làm ruộng đi đi. Không nhìn đám người, từ trường an ôm vân thiện hướng sơn môn đi tới. Vô hình khí tràn giữa, vốn là giày đặc đường phố chợt liền tự động tản ra một con đường. Từ trường an cũng sửng sốt một chút, sau đó hơi không người, coi như là cấp tạo thuận lợi người lưu lại thi lễ, rồi sau đó theo đường nhỏ đi xa. Một hồi lâu sau, chút thanh âm mới tràn ngập ra. Cái này hay vậy, lớn như vậy mà mũi. Mộ Vũ Phong bị tia hỏi thăm một chút bên này. Bên cạnh đây này, không nhận biết đám người mong muốn nói những gì nhưng lại không biết nói gì đầu tiên mộ vũ phong đám tiền nữ nhân cũng không dễ trọc, mang theo cái khăn che mặt cũng không biết là người nào nhưng là vượt qua quy cách ngoại khí chất nhất định sẽ mang đến phiền toái không ít người như cũ xem truyền thống trận vị trí ngẩng người đang suy nghĩ mới xuất hiện chính là thế nào cô đương nên làm cái gì đi làm cái gì lúc này một ngồi ở gian hàng bên trên đem một màn này thu hết vào mắt chủ sạp thiếu nữ ngẩng đầu lên đừng cho bản thân tìm phiền toái cái này cấp thấp trên sàn chính cơ bản đều là ngoại lai người Ai cũng đừng cho quan sát mặt, cho nên lời của thiếu nữ trong lúc nhất thời đưa tới đám người bất mãn. Nói thật, liền từ trường ăn cái đó bước chân hư phủ, nhìn một cái liền mới vừa người tu luyện. Nói người ngoại lai không có ý đồ xấu, làm sao có thể? Người là ai? Bất quá có người mới nói một nửa, liền nuốt trở vào. Kia chủ sạp thiếu nữ đầu vai theo một màu đỏ tươi theo văn, là chính thống triều vân đệ tử đời hai. Từ từ, xôn xao lắng lại xuống dưới. Chủ sạp thiếu nữ xem vân thiện rời đi phương hướng, lạnh nhạt trên mặt xuất hiện lau một cái không thể nhận ra hửng đỏ. Vân cô đương, quả nhiên, thật là đẹp mắt người nàng rõ ràng không có nhìn thấy tướng mạo, sao như vậy động tâm? Thiếu nữ suy nghĩ từ trường an kia đặt ở vân thiện bên hôm tay, đố kỵ hơi cắn răng, nhưng là cũng không có cách nào. nàng nhưng một chút không lo lắng từ trường an sẽ gặp phải phiền thoái, thậm chí nàng cũng không dám gây sự với từ trường an. Nguyên nhân rất đơn giản, ôn lê đám kia mê mọi đều là chút thiên kim tiểu thư, không biết có bao nhiêu môn phái nhỏ đích nữ cũng ước mơ ôn lê. kể từ từ trường an mang theo ôn lê kiếm khí tại trên bách thảo viên đi dạo một vòng sau, hắn là được đám tiên nữ tử trong lòng bảo vệ độc vật, gây sự với từ trường an chính là gây sự với ôn lê. đang suy nghĩ thiếu nữ trợn to mày, bởi vì nàng nhìn thấy có mấy cái huyền kiếm thi người ngay đối diện từ trường an rời đi phương hướng xì xào bàn tán. sao? có người cầm lệnh bài vội vã rời đi, những người còn lại thì ẩn nặc khí tức, đi theo từ trường an sau lưng. thiếu nữ hí mắt, không chút biến sắc rời đi. đi ra lầu chính tụ hội, từ trường an mang theo vân thiện đi tới xuống núi chỗ, người nơi này sáng rõ thiếu rất nhiều. sườn núi, từ trường an bước lên rộng rãi bậc thang bạch ngọc, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là đi ra, cao cao ngọn cây đầu, tam chiều dương huy quang. vân thiện quay đầu nhìn một cái, đang muốn nói chuyện, lòng bàn tay liền bị từ trường an méo một cái. Phục hồi tinh thần lại, hỏi, không phải nói sẽ có nói bóng nói gió, ta tại sao không có nghe? Ta cũng muốn nói, từ trường An Giang tay. hắn thường ngày xuất hành, không phải bị người đâm sống lưng đâm một đường, lần này lại hay, không chỉ có người nhường đường, còn cơ bản không nghe được các ngữ. Hắn xem Vân cô Nương kia bình tĩnh dáng vẻ, bất đắc dĩ cười một tiếng, là nhờ tiểu thư phúc, bọn họ cũng chú ý nhìn người đi, còn có người nào vô ích để ý đến ta nhân vật nhỏ như vậy? Cô Nương sức hấp dẫn thật là càng ngày càng hơn lớn. Dọc theo đường đi, nam tử vậy thì thôi, liền nữ tử cũng nhìn chằm chằm nàng nhìn chằm chằm. Hắn không nghĩ tới bản thân mang theo cô nương cùng đi ra đến còn có thứ hiệu quả này. Nhìn ta. Vân Thiện suy nghĩ một chút, ngươi sẽ không cao hơn sao. Lo lắng hơn có phiền phải gì, dù sao. Bây giờ trên núi cái gì như quỷ xà thần đều có. Từ trường An to mày bất quá rất nhanh liền buông ra. Cũng không thế nào lo lắng. Ở trên núi có Lý Chi Bạch, ở dưới chân núi có Trúc Bình Nương, đây đều là nhà mình trưởng bối. Không rời xa, cũng sẽ không có phiền phải gì. Nhưng là hắn không thể nào cùng cô nương vĩnh viên ở chiều vân tông dưới cánh chim. Bất quá chuyện sau này, sau này hay nói. Từ Trướng An đang muốn nói chuyện, liền nghe xa xa chợt chuyển tới Chung Khánh một mạch dư âm, trên không trung quanh xoáy vang vọng, nhìn sang, đập vào mắt một mảnh hào quang, ở hào quang trong mơ hồ để lộ ra màu vàng hơi đỏ từng cao, màu nâu xanh điện xuống lưng, động tính này cũng không nhỏ, sợ không phải có Phật môn người Bái Sơn, cùng chúng ta cũng không có quan hệ, tiểu thư, chúng ta đi bên kia đường nhỏ. Từ Trướng An dắt Vân Thiện tay đi tới đường nhỏ bên kia, để tránh đụng phải đi đường lớn lên núi niệm kinh người. Đường nhỏ, Vân Thiện xem hắn, Trướng Môn định quy củ, bất kể Bái Sơn chính là người nào, đều muốn từ nơi này trên đường lớn từng bước từng bước đi lên. Từ Trường An nghĩ thầm cái này đại lộ không phải cái gì hiếm, chính là thông thường nhất các đệ tử lên xuống núi sử dụng. Hắn lần đầu tiên biết quy củ này, liền hiểu chiều Vân Tông ở Thanh Châu địa vị. Chúng ta cũng xuống núi thôi. Từ Trường An rũ người, nói, mới vừa dọc theo đường đi không có gặp phải tìm phiền bánh người, xem ra hôm nay bái sơn nhiều người, Đoan trưởng trong tông cũng trước hạn đã cảnh cáo. Nói, Từ Trường An lắc đầu, nếu không phải vẫn còn ở trong tông, hắn liền lưng Vân Thiện đi. Xuống núi nắm chặt ta điểm. Ừm. Vân Thiện ứng tiếng, thế nhưng là đang ở Từ Trường An chuẩn bị lúc rời đi phía sau hắn không trung truyền tới một trận linh lực kích thích ngay sau đó hai người xuất hiện từ trướng an quay đầu xem trước mặt hai cái treo lệnh bài thanh niên huyền kiếm ti. lại là huyền kiếm ti. từ trướng an đang nhớ ra liền nghe hai cái này thanh niên không người thi lễ một cái sau đó nói nghiêm túc từ sư đệ đi từ từ thiếu chủ nhà ta mời sư đệ bạch ngọc đài nửa đỉnh một lần vân cô nương chớp trước mắt nghiêng đầu nhìn trước mặt hai người đây coi như là ngươi nói phiền phải sao Sweet. từ trướng an vũ một cái vân cô nương eo huyền kiếm thi đây là lần thứ hai trước ở bách thảo viên thời điểm hắn liền bị cản qua một lần huyền kiếm ti thiếu chủ Tư không kính, hắn chăm chú rất nhiều, Huyền kiếm ti loại này vật khổng lồ, không cho phép hắn không nghiêm túc. Cố ý đến chính mình đường xuống núi bên trên trận. Là vì cái gì? Cứ như vậy muốn cùng hắn nói chuyện? Hắn cùng đối phương cũng không có bất kỳ giao tập. Nhà ngươi thiếu chủ, Từ trường an sắc mặt bình tĩnh, xem một cái bên cạnh kia trống rỗng bạch ngọc đài nửa đỉnh. Đây không phải là trống không, người ở đâu chút đấy? Thiếu chủ đang trên đường tới. Huyền kiếm ti môn nhân giải thích, bọn họ thế nhưng là rất sớm đang ở nhìn chằm chằm từ trường an xuống núi, ở Huyền kiếm ti hướng mộ vũ phong cầu luôn sau, ép bởi lời đồn đãi bọn họ tìm từ Trường an không thể ở nhiều người địa phương, không thể chủ động tới cửa, không phải chân trước đi tìm từ Trường an, phía sau sẽ bị bảo vệ hiệp hội tìm tới cửa. Bây giờ gặp phải, đương nhiên phải thật tốt lưu lại. Đây cũng là thiếu tông chủ yêu cầu, bọn họ ân yêu cầu làm việc. Thư không kính đã đang trên đường tới. Hắn muốn cùng từ Trường an nói một lần lời, nhưng quá khó. Nên là 269 chương, viết sai. Chương 271, thấy không mặt là được rồi, chương 271, thấy không mặt là được rồi. Từ Trường an đang cáo biệt huyền kiếm Ti môn nhân sau, mang theo Vân Thiện đi tới trong đỉnh, hắn nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh hình tròn ghế dài, ở chỗ này có thể đem lên núi đại lộ thu hết vào mắt. hắn đã đáp ứng huyền kiếm ti người, ở nửa đỉnh nơi này chờ đợi tư không kính. tiểu thư, ngươi ngồi bên trong. tư trướng an để cho vân tiện vào chỗ sau, bản thân ngăn ở nàng bên ngoài ngồi xuống, mơ hồ đưa nàng bảo vệ ở bên trong. không phải phải xuống núi. vân tiện nhìn một cái xa xa, phát hiện kia hai cái huyền kiếm ti người còn chưa đi sao, trốn nhìn bọn họ chằm chằm nhìn, chờ một lát đi. tư trướng an ngồi xuống, hơi cao mày, đây là lần thứ hai. lúc ấy ở bách thảo viên, tư không kính sẽ tới mời qua hắn một lần, chẳng qua là khi đó bị một đám sư tỷ cấp quấy các sư tỷ đối huyền kiếm ti người thái độ có thể nói là kém đến nỗi cực điểm, chưa nói mấy câu nói cũng làm người ta lăn. Hơn nữa, thời điểm ra đi còn nói nếu là huyền kiếm ti người tìm bản thân phiền toái liền cùng các nàng nói, không qua có thể hiểu được. Dựa theo các sư tỷ suy luận, tư không kính là muốn tới gây sự với chính mình. Thế nhưng là vô luận là lần này hay là lần trước, huyền kiếm ti môn nhân cũng không có lộ ra dù là một tơ một hào ác ý, từ trường an mơ hồ cảm thấy đối phương không phải đến tìm phiền toái. Nhưng là kỳ quái chính là, hắn cùng tư không kính hai người liền giống với là bầu trời phi hiến cùng cá lội trong nước. Không có, cũng không nên có bất kỳ giao tập nghĩ tới nghĩ lui, Từ Trường An cảm thấy tựa hồ đối phương đến tìm phiền toái có thể, thật đúng là lớn nhất cái đó. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến lý do, chính là cùng bản thân mộ Vũ Phong chấp sự thân phận có quan hệ. Nói cách khác, Tư Không Sư huynh ái mộ cái nào đó sư tỷ cùng bản thân đi vô cùng gần loại, cho nên mong muốn gõ bản thân. Từ Trường An ngón tay ở trên bàn dịch chuyển, đang suy nghĩ gì đấy. Vân Thiện ngáp một cái, dựa vào ở đầu vai hắn. Tư Không Sư Minh, Từ Trường An nói. Vậy là ai? Vân Thiện hỏi. Vân Cô Nương chỉ biết biết mình muốn biết chuyện, mới vừa mấy cái Tiêu Môn Nhân nói chuyện với Từ Trường An, nàng căn bản là không có để bụng. Tư không kính. Từ trường An phun ra một cái tên, tiếp theo trầm tư hồi lâu, trừ chân mày càng ngày càng nhăn, thật là đối hắn một chút xíu ấn tượng cũng không có. Không nhận biết. Ta cũng không nhận biết, tiểu thư ngươi làm sao có thể nhận được?" Từ trường An nói, giọng điệu dừng một chút. Hắn có như vậy trong nháy mắt đang suy nghĩ, vị này xa gần nghe tiếng Tư không sư huynh không là hướng về phía thần bí vân cô nương tới a? Bất quá vừa nghĩ tới Lý Chi Bạch cho người ta an tâm cảm giác, Từ trường An hoàn toàn cũng không lo lắng, còn sót lại cũng chỉ có tò mò. Vân Tiễn vào Từ Trường An trên thân, tầm mắt xem giữa sườn núi cảnh sắc, cảm thấy rất đẹp mắt sau đó hỏi người không thích hắn sao không thích không thể nói chẳng qua là không rõ lắm tư không sư huynh người như vậy làm sao lại nghĩ muốn gặp ta từ trường an lắc đầu nghe ra từ trường an ý tứ vân thiển ánh mắt từ cảnh sắc bên trên thu hồi lại hắn rất lợi hại ừm từ trường an khẳng định nói đương kim một đời lớn nhất nổi danh tiên tiêu có thể không lợi hại sao nhưng ta cảm thấy ngươi lợi hại hơn vân thiển dựa vào hắn nghĩ thầm nàng phu quân mới là trên đời này người lợi hại nhất không. từ trường an biểu tình nương trọng bất đắc dĩ nói tiểu thư lời này của ngươi để cho người ngoài nghe qua ta còn muốn không biết xấu hổ Vậy ta không nói, kỳ thực ta hay là thật bội phục vị sư huynh này, dù sao hắn những chuyện kia dấu vết, nghe tiên sinh cũng đã nói rất nhiều lần. Nguyên lai like không ghét. Vân Thiện lười biếng giật giật ngón tay, nghĩ thầm không ghét, chính là thích. Vị này từ không sư huynh thế nhưng là rất nổi danh. Từ trưởng an ở Vân Thiện bên thai nói, nghe nói hắn rõ ràng có khổng lồ tu hành tài nguyên, nhưng vẫn đến 16 tuổi mới bắt đầu tu luyện, hơn 10 năm bên trong tu tính dưỡng khí, hậu thích mà giải phát, một tháng thời gian là thành công bước vào khai nguyên cảnh, lợi hại không? Vân Thiện phụ họa đáp một tiếng. Tiểu thư, ta khai nguyên hoa hơn một năm, còn không bằng tiểu hoa đâu. Từ Trường An chủ động làm cái so sánh. Vân Thiện nghe vậy ngửa đầu, ngó lướt hơi búng nút đít, nói cho cùng, hắn hoa thời gian dài như vậy mới nhập tu hành cửa, đều là lỗi của nàng. Cô nương mới sẽ không nói tiếp đâu. Sau đó vị này Tư Không Sư hình tỏa sáng rực rỡ, đầu tiên là lấy được huyền Kiếm ti ngàn năm cũng không có người có thể dùng chân phái tiên Kiếm công nhận. Sau đó lần trước thử kiếm suối bên trên tỏa sáng rực rỡ, thắng dễ dàng Khai Nguyên cảnh tốt nhất suối nước, quyết định bản cảnh bảng vàng người thứ nhất hạng. Từ Trường ăn nói, nghĩ thầm hắn mới nhập Khai Nguyên, Đoan chừng đem bảng danh sách kéo đến phía dưới cùng đều muốn tìm một cái canh giờ mới có thể tìm được hắn. Hơn nữa. Người ta hay là Huyền Kiếm Ti thiếu chủ, từ thế lực bên trên cũng là vật khổng lồ. Từ trướng An lắc đầu, cho dù là ở triều Vân Tông, Huyền Kiếm Ti cũng có thể tranh một chuyến tốt năm. Cái gì gọi là thiên tiêu a? Từ tuổi tác, cơ hội, bối cảnh bên trên đều là nhất đẳng nhất. Từ trướng An không nói tự coi nhẹ mình, ngược lại hắn vô luận là ngang so sánh hay là dọc so sánh, cũng có thể cảm giác được mình cùng sư huynh giữa trên lệnh. Chuyện sau này sau này hay nói, ít nhất cho đến trước mắt, hắn khó có thể theo kịp. Luận sự, muốn nói cảm thấy đối phương có bao nhiêu lợi hại rừng nào, sẽ để cho hắn cảm thấy không cách nào đuổi theo, còn không đến mức. Chẳng qua là nói cấp Vân Cô nương làm câu chuyện nghe. Nghe nói, tính tính khá tốt, không biết là thật hay giả. Dựa theo hắn hiểu biết, người sư huynh kia cũng không phải là ngang ngược ngông nên tính tình, đánh giá rất tốt. Từ Trướng An không thể nói tin tưởng truyền luôn, dù sao hắn ở truyền luôn tích hay là một đám nữ nhân diện thủ đâu. Nhưng là đã có tiếng tam tốt, hắn cũng không lo lắng đối phương Quang Minh chính đại gây sự với hắn. "Tiểu thư, ngươi đừng ngủ a." Từ Trướng An bất đắc dĩ nói, "Người này không lợi hại sao? Người thích liền. Thích. Ngươi cảm thấy lợi hại. liền lợi hại." Vân Tiễn ngáp một cái. "Từ Trướng An, tiên Thế lực khổng lồ, hắn cũng nói rất nhiều, cô nương liền không nghe lọt thay qua, tựa hồ đối với người như vậy hoàn toàn không có hứng thú. Người bình thường nghe, bao nhiêu sẽ tỏ mò a. Ngay vào lúc này, Vân Thiện nhẹ nhàng lôi một cái hắn ống tay áo, nói tiếp, cái khăn che mặt, có thể hay sao? Bực bội được hoàng, cũng có chút chịu. Thấy người sống, nhịn một chút. Từ Trương An dùng linh lực cấp cái khăn che mặt rửa sạch. Ừm. Vân Thiện gật đầu, người trên khăn che mặt dễ người linh lực khí tức, không còn đoán trách. Vì vậy thời gian trôi qua. Hồi lâu sau, Vân Thiện dựa vào ở đầu vai hắn, phát ra rất nhỏ, đáng yêu tiếng ngay sau. Vị kia hẹn hắn gặp mặt Tư Không Sư Minh, vẫn như cũ chưa từng xuất hiện. Từ Trường An, bị cho leo cây, không lại đùa bản thân chơi đi. Từ Trường An cảm thấy thời gian dài như vậy đi qua, coi như lấy cước lực của hắn, nhận được tin tức sau từ Mộ Vũ Phong lên đường cũng nên đi tới. Lại qua một hồi nữa, Vân Cô Nương coi như ngủ say. Sư Minh, vẫn còn chứ? Hắn hướng về phía xa xa đất trong nói. Theo một cơn chấn động sau, vốn là nói rời đi huyền kiếm ti thanh niên bóng dáng từ từ hiện ra. Hắn không có đi, còn ở lại chỗ này nhìn chằm, chằm. Cũng là hiệu ngầm. Lúc này, xem Từ Trường An trên mặt bất đắc dĩ, Thanh niên có chút lúng túng, sư đệ, chúng ta đã sớm thông báo thiếu chủ. Cái đó, nếu không ngươi, chờ một lát nữa, hắn cũng muốn biết người đi chỗ nào rồi. Phải biết, hắn ở chỗ này nhìn chằm chằm từ Trường ăn là có áp lực. Vị sư đệ này đơn giản chính là phiền toái trung tâm, có thể không dính dáng đến quan hệ cũng không dính dấp. Tốt. Từ Trường ăn nhìn ra thanh niên làm khó, gật đầu. Bất quá ngay vào lúc này, thanh niên bên Hông Ngọc bội sáng lên một cái, hắn kiểm tra sau, cả người sửng sốt một chút, sau đó đi tới ấy này nói, từ sư đệ, thiếu chủ có chuyện trì hoãn, không tới được. Từ Trường An, hắn tâm tình bây giờ có chút vi diệu vốn là đều như lâm đại địch làm xong cùng đối phương gặp mặt chuẩn bị có một lời nghi ngờ muốn hỏi kết quả liền cái này thanh niên có thể thấy được từ trường an trong mắt mắt trần có thể thấy bất đắc dĩ không có biện pháp cho dù ai gặp phải loại chuyện như vậy cũng sẽ như vậy xin lỗi bên kia gọi ta đi qua thanh niên ấy này nói chỉ hoãn sư đệ thời gian những thứ này nhờ sư đệ cần phải nhận lấy nói hắn đem một lớn cỡ bàn tay bạch theo túi đặt ở từ trường an trước mặt không lưng thi lễ một cái sau đó hóa thành một chuỗi lưu ảnh theo đường nhỏ biến mất không còn hơi cũng không có cấp từ trường an cơ hội cự tuyệt sơn môn thư không kính chống lại một đám đầu vai thêu màu trắng lê hoa nữ nhân, trong lúc nhất thời không nói, sư đệ, ngươi cái này vội vàng vàng, muốn đi chỗ nào? thô sư tỷ cười lạnh xem hắn, nếu không phải là có tiểu sư muội nhìn thấy, thật đúng là để cho hắn chui cái chỗ trống. thô sư tỷ, ta, ta thật không có ác ý, thư không kính bây giờ thật sự là không lời nào để nói, lời này ta không tin. thô sư tỷ nói, hắn làm được hướng về phía ôn lê cầu hôn chuyện sau, liền đã hoàn toàn bị chặn ít. thư không kính, ta nhìn, ngươi là muốn từ từ sư đệ chỗ kia làm sư tỷ tình báo, sợ thiết đi. tô sư tỷ. Ta còn có việc, sẽ không bái dậy. Tư Không Kính xoay người mong muốn đi. Hắn không trọng nổi, còn không trốn thoát sao? Bồi ta đi uống chén trà đi. Tô Sư tỉ hít mắt, vì để tránh cho hắn đi mà trở lại, hay là xem ở trước mắt mình an toàn chút. ở Tô Sư Tỷ đem Tư Không Kính bắt sau khi đi không có mấy hơi thời gian, lại có hai người vội vàng vảng đi tới trước sân muôn. Muội muội, thả, thả ta xuống. Liêu Thanh La bị Cố Thiên Thừa dùng ôm công chúa phương thức ôm đi một đường, đã muốn mắc cỡ chết được. bất quá, nàng xấu hổ thuộc về xấu hổ, trong mắt vẫn có lau một cái nồng nặc lo âu. Tỷ tỷ cũng ở đây lo lắng đi. Cố Thiên Thừa đem Liêu Thanh La buông ra, nhìn chung quanh một lần. "Ai? Người đâu?" Mới vừa có người ở đỉnh tâm phong mạng lưới quan hệ thảo luận thấy Huyền Kiếm Ti người đi theo từ Trường An, có thể phải tìm hắn để gây sự. Cố Thiên Thừa cũng nhìn thấy, hơn nữa cùng Liêu Thanh La nói. Sau đó, nàng chuẩn bị tới tham gia náo nhiệt. "A, chúng ta đã tới chậm." Cố Thiên Thừa lần nữa liên tiếp bên trên mạng lưới quan hệ, đã nhìn thấy Tô Sư Tỷ nói đã bắt đến người cũng lại mang về uống trà. "Đã tới chậm." Liêu Thanh La sắc mặt chấp nhận. "Ta nói là phiền toái giải quyết." Cố Thiên Thừa giải thích nói. "Như vậy" A Liễu Thanh La thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm công tử không có sao là tốt rồi. Nàng nhìn Cố Thiên Thừa, muội muội, chúng ta trở về đi thôi. Trở về. Cố Thiên Thừa nhìn một cái đường xuống núi, ta đừng, Ừm. tới cũng đến rồi. Cố Thiên Thừa nháy mắt mấy cái. Liễu Thanh La lo lắng từ trường an gặp phải phiền toái, Cố Thiên Thừa cũng không lo lắng, nàng sở dĩ tới, thuần túy là bởi vì nghe nói Vân Tiền cũng ở đây. Vân Cố Nương. Cố Thiên Thừa ánh mắt lóe lên một tia mê luyến, sau đó lần nữa bắt lại Liễu Thanh La tay, ta phải đi thấy Vân Tỷ Tỷ. Bọn họ đi không xa, chúng ta đi xuống núi nhìn một chút. Ai? Ta. Chính ngươi đến liền. Giữa sân núi, đây coi là cái gì? Từ Trường An kinh ngạc nhìn thanh niên rời đi phương hướng, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Bất quá, tại mở ra bạch thêu túi sau, hắn liền cười. Một túi linh thạch, mặc dù không nhiều, nhưng là chí ít có 20 khối hạ phẩm linh thạch, phải biết hắn không có từ tần lĩnh nơi đó kiếm linh thạch lúc, toàn bộ của cải cũng chính là hơn 20 linh thạch. Nhanh chóng đem linh thạch thu hồi, Từ Trường An nghĩ thầm kia không sao. Bất quá chờ một hồi liền lấy nhiều linh thạch như vậy, nên nói không hổ là đại tông môn a ra tay chính là rộng rãi. thả một lần chim bù câu liền có một túi linh thạch cầm, nhiều tới mấy lần thì thế nào, hắn cũng không phải cảm thấy mình bị chơi có cái gì quá không được, không bằng nói lúc này mới bình thường. kia Tư Không sư huynh nhất định là cái người bận rộn, có rảnh rồi sẽ tới không rảnh cũng không tới. Không bằng nói hắn đặc biệt đẩy chuyện tới mới không bình thường. Hơn nữa, từ đối phương tốt đẹp thái độ cũng có thể nhìn ra đối phương thật sự là không có cái gì ác ý, không là tìm bản thân cấp mộ vũ phong cái nào sư tỷ làm ai mới đi. Lắc đầu, thư không kính, thật là người kỳ quái. Từ trường an sửa sang lại suy nghĩ đang chuẩn bị đánh thức nghỉ ngơi Vân Cô Nương, chợt chỉ nghe thấy yêu đất tiếng trung. Ngẩng đầu lên đống nhiên phát hiện, cái kia vốn là vẫn còn ở chân núi giống như hải thị thận lâu vậy hào quang đã gần ngay trước mắt. Bị đầy trời Phật chiếu sáng, từ trường an chỉ có thể đem tư không kính chuyện để qua một bên. Bị trì hoãn không có kịp thời rời đi, đụng vào bãi sân người, cũng không có biện pháp. Hắn chuẩn bị an tĩnh chờ đội ngũ đi qua. Chỉ chốc lát sau, tiếng trung, tiếng tụng kinh nhập làm như một đạo lụa mỏng bao phủ trung quanh, từ trường an nhìn thấy bãi sơn người, là một đám hòa thượng, ăn mặc đơn giản nhất tăng thao, đầu tiên nhìn nhìn sang, có tưởng rằng là đụng phải thông thường nhất chùa miếu xuất hành không có cái gì hoa lệ cả sa, không có cái gì người hầu, tùy tung bất quá là hơn 10 cái sa di, bọn họ một bên gõ cá gỗ, nhớ tới kinh văn, vừa đi theo lão tăng lên núi, cũng không biết là không phải cách rất gần, từ Trường An ngược lại không cảm giác được trước cảm giác thần bí, thậm chí cảm thấy được tiểu sa di tiếng tụng kinh không lắm chỉnh tế. Hắn hơi nghi hoặc một chút trọng yếu như vậy nhân vật trong tông lại không ai tới tiếp đãi. Cái này đẩy trời hà quang, Hải thị thật lâu cái gì bọn họ cũng không nhìn thấy sao? Hay là nói đã thành thói quen? Cũng là, gần đây bái sơn người nhiều như vậy, chỉ có chính mình loại này chưa thấy qua thế diện mới ngạc nhiên đi. Từ Trường An không hiểu những quy củ này đây chính là phật môn đại năng sao thế nào nhìn như vậy bình thường từ trường an bắt đầu do dự còn muốn hay không đánh thức vân cô nương, vốn là muốn cho nàng gặp một chút tu tiên giới đại năng được thêm kiến thức vân vân đội ngũ đến gần sau từ trường an nhìn về phía dẫn đầu cao gầy lao tăng cân bạch lao tăng mặc dù nhắm mắt lại nhưng là mỗi một bước ở trên bậc thang rơi xuống cũng mười phần chầm chậm thế nào có chút quan mắt vân vân đây không phải là bắc tăng thành ra mắt lao hòa thượng sao từ trường an sử sốt mới tới bắc tăng thành trận kia hòa thượng này trả lại cho hắn tính qua số không Xem tương tới. Chương 272, kia Chi thần minh, chương 272, kia Chi thần minh. Từ chướng an ra mắt cái này Phật môn cao nhân đang ở Bắc Tăng thành. Hoặc là nói, hắn cho tới bây giờ còn đang hoài nghi hai mắt của mình, cái đó vô danh nho nhỏ chùa miếu, ở hắn hiểu trong bất quá là chúc bình nương tại trợ dùng để cấp các cô nương thư giãn tâm tình áp lực địa phương. Lại còn thật cất giấu một tôn chân thần. Từ chướng an kinh ngạc nhìn kia một thân áo bào cho lão tăng, lại nhìn một chút phía trên hải thị thận lâu vậy hạ quang. Nguyên lai, like, tiên môn thần bí vẫn ở bên người của hắn. Chẳng qua hiện nay nghi đến Vị Tiêu Chúc cô nương cố ý để ở trong lòng địa phương, cất giấu một lượng cái người tu tiên cái gì, cũng không kỳ quái. Đơn giản mà nói, Bắc Tăng thành có một chỗ miếu, đi xe không cần hai khắc đồng hồ là có thể đến, bởi vì này mở ở Hoa Nguyệt lâu hoa phố chỗ sâu, thường ngày khách hành hương. Phần lớn trừ thanh quan nhân chính là đỏ con người. Rất kỳ quái đi. Một vốn nên là chùa miếu địa phương, cả ngày tới cửa lại tất cả đều là những thứ kia thanh lâu, câu lan trong cô nương. Nhưng là từ trường An có thể hiểu. Cảm giác tội lỗi là một loại rất kỳ diệu tình cảm, nó căn cứ vào ngươi thực tế hiểu hoặc là cách làm vi phạm ngươi nhận biết đạo đức ranh giới cuối cùng. Mà ở trong luận thế, trong thanh lâu rất lớn một bộ phận các cô nương mặc dù không có thay đổi bây giờ sinh hoạt ý tứ, nhưng là thân là nữ tử bản năng ở trong thanh lâu còn chưa phải tránh được miễn sinh ra cảm giác tội lỗi. Cho nên, thanh quan nhân cũng tốt, đỏ quan người cũng được, thậm chí là một ít đã chụp thân cô nương đều cần một có thể xả tình cảm, để cho bản thân an tâm địa phương, dù là chỉ có một chút an tâm. Dưới tình huống này, ở Hoa Nguyệt lâu phụ cận có một chỗ để cho các cô nương cung phụng thần minh cơ hội là chuyện tất nhiên. Cho nên từ trường an thời gian rất sớm, đã biết hiểu cái này xốc xít chùa miếu là chúc bình nương cô ý sắp đặt ở nơi nào. Lý do có không ý Tỷ như vô danh chùa miếu rõ ràng từ các cô nương trong tay cầm không biết bao nhiêu tiền nhang đèn, nhưng nó thủy chung là đơn sơ, chưa bao giờ đổi mới qua. Cái này rất hiển nhiên chính là cố tình làm, bởi vì nếu quả thật là đổi danh bảo điện, những thứ này tự cho là đê hèn bọn nữ tử, lại há có bước vào giúp khí. Tăng nhân kêu lên một câu sắc tức thị không các nàng sẽ gặp cho người ta một loại khinh nhơn đại phật cảm giác, chỉ sợ các nàng đang đến gần trong nháy mắt liền bị kia rực rỡ lóa mắt phật đà, thần minh hóa tan. Cho nên lựa chọn tốt nhất chính là chùa miếu không cần giường nào hoa lệ, thậm chí phải là cũ rách, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm cho các cô nương cảm thấy mình mang đến một chút tiền nhang đèn, cũng không phải là hoàn toàn là vì trong lòng về điểm kia bất an. Các nàng không chỉ là tới cầu cái an tâm, mang đến tiền tài cũng có thể cải thiện chùa miếu bên trong người sinh hoạt. Vậy sẽ khiến thư giãn tâm tình tiêu cực hiệu quả trở nên tốt hơn. Cộng thêm cái này chùa miếu cho tới nay cũng chỉ có một lão hòa thượng cùng một đám chưa lớn lên tiểu sa di, các cô nương đi cầu thần lễ Phật đồng thời cũng không cần sẽ cùng trưởng thành phái nam tiếp xúc, thậm chí tình cờ có thể sờ một cái những tiểu hài tử kia đầu trọc, nghe sạch sẽ hài tử kêu bản thân một tiếng tí tí. Loại cảm giác đó không thể nói cứu rồi, nhưng đích thật là một nơi rất tốt cho nên ở Từ Trường An trong mắt cái này vô danh chùa miếu gần như chính là vì Hoa Nguyệt lâu cấp cô nương lượng thần đặc riêng, hắn vẫn luôn cho là cái này chùa miếu chính là Trúc Bình Nương làm ra sản nghiệp, nó có thể không phải chùa miếu, cho dù là cái đạo quan cũng không có quan hệ, nói mà không có bằng chứng, kỳ thực để cho Từ Trường An như vậy xác nhận cái này chùa miếu là Trúc Bình Nương lấy ra cấp các cô nương sử dụng mấu chốt lý do là hắn đã từng bị Trúc Bình Nương sai sử cấp chùa miếu đưa lương gạo, ừm, Trúc Bình Nương thật là hoàn toàn không tiệm hắn, lúc ấy từ Trường An bị kéo Tráng Đinh đi làm việc, kia chùa miếu chi tiêu sổ sách cũng còn bày tại trên mặt bàn đây chính là trúc bình nương làm ra địa phương. bất quá, cứ như vậy địa phương, không ngờ cất giấu một tôn thật vật. kinh ngạc sao? rất kinh ngạc. từ trướng an không biết người tu tiên cụ thể cấp bậc, nhưng là loại này có thể có đầy trời phật quang đi theo lao tăng, dùng ngón chân nghĩ cũng biết nhất định là người rất lợi hại. hoa nguyệt lâu các cô nương biết các nàng nuôi tuần cũng đi địa phương cất giấu như vậy một tôn đại năng sao? nếu như biết, phải là cái dạng gì nét mặt? từ trướng an nhìn phía xa đội ngũ cách mình càng ngày càng gần, nhẹ nhàng thở dài, có một số việc lúc ấy không có quá mức để ý, bây giờ còn muốn tới, đã cảm thấy có mấy phần không giống nhau địa phương. Tỷ như lần đó hắn cấp chùa miếu đưa lương thực thời điểm, dựa theo trúc bình lương nói tìm lao tăng cho mình tính một quẻ. Hoa thượng chuyện không thể dạy tính quẻ, phải gọi xem tướng. Ngược lại từ trường ăn lúc ấy không chút nào để ý, mà lao tăng cấp hắn sau khi xem xong, cho hắn một rất bình thường đánh giá. Tóm lại chính là hắn trừ linh đài thanh minh, khắp mọi mặt cũng rất bình thường, nhưng là so với người bình thường sẽ nhiều hơn một chút cơ duyên. Từ trường ăn lúc ấy rất thích cái này, đặc biệt gạt gẫm con gái lao tăng cho mình đánh giá, bởi vì rất khích háo, hắn vốn cũng không có cái gì thiên phú, chẳng qua là may mắn một ít gặp phải chúc bình lương, được điểm cơ duyên. Nhưng là chúc bình lương tựa hồ không nghĩ như vậy sau khi trở về nghe được từ trường an thuật lại, mắng lao hòa thượng không có ánh mắt, la hét muốn khấu trừ bọn họ tháng sau khẩu lương. từ trường an lúc ấy chẳng qua là nghe cái đùa giỡn. bây giờ nghĩ đến, nét mặt cũng rất đặc sắc. từ trường an đang nhìn lão tăng thời điểm, lão tăng mắt vẫn nhắm như cũ, từng bước từng bước vững vững vàng vàng đi lên đi. cho đến đi ngang qua từ trường an thời điểm, thì giống như chợt phát hiện cái gì, hướng hắn cái phương hướng này nhìn lại, nói là nhìn có chút không quá thích hợp, bởi vì lao hòa thượng cũng không có mở mắt, hắn chẳng qua là tựa đầu chuyển hướng bản thân cái phương hướng này, mà theo lão tăng đột nhiên xuất hiện động tác, tiểu sa di nhóm cũng dừng lại tụ kinh. An Tĩnh đứng ở nơi đó. Từ Trường An nhìn một cái bên cạnh mình vẫn đang say ngủ Vân Cô Nương. Vốn đang lo lắng cho mình gặp phải cái này, Bãi Sơn người có thể hay không chọc tới phiền toái gì, kết quả người tới là chúc tiền bối bạn bè. Từ Trường An đem Vân Thiện đỡ đến một bên, mình thì đứng lên cung kính hướng về phía đang lên núi Lão Tăng thi lễ một cái. Trường An ra mắt đại sư. Lão Tăng không có từ Trường An tưởng tượng dáng vẻ, còn Từ Trường An thi lễ, hắn mắt vẫn nhắm như cũ, giống như gió vừa thổi là có thể ngã nhào vậy. Bất quá vẫn là mở miệng nói ra, thí chủ một hạt gạo, lớn hơn tu di sơn. Từ Trường An nháy mắt mấy cái. Đây là đem hắn làm Khách hành hương a. Dù sao hắn lần trước đi coi bói cũng cho tiền nhang đèn. Bất quá đối với bản thân có thể vào được tiền bối mắt, hắn bao nhiêu có mấy phần vừa mừng lại vừa lo. Từ Trường An cảm thấy không khí có chút lúng túng. Hắn đơn Vương cảm thấy như vậy, dù sao hắn cảm thấy đối với lão tăng mà nói, trở thành các cô nương tâm tình thùng rắc có thể không phải chuyện bình quân gì. Lão tăng đối với gặp Từ Trường An chuyện này lại có vẻ rất kinh ngạc. Hắn hai mắt nhắm chặt cũng mở ra một cái khe hở, để lộ ra lao một cái kinh hồng vậy ánh sáng màu vàng. Hắn xem ở Đồng Quân Tiên Tử mà mũi, cấp Từ Trường An nhón quá mệt. Hắn vốn phải là người bình thường nhưng hôm nay nhìn lại đi qua chỉ cảm thấy đập vào mắt một mảnh hào quang Cần người cần cũng gặp thời mà động có minh châu xuất thổ chi tượng từ trường an dĩ nhiên chính là viên này minh châu lao tăng hướng về phía triều vân chủ phong phương hướng con người tuyên một tiếng phật hiệu triều vân tông không hổ là triều vân tông càn khôn cảnh cũng không hổ là càn khôn cảnh ở đó vị bên người ngay cả mạng đếm cũng như vậy không thường lao tăng trong tay phật châu nhẹ nhàng chuyển động hắn hướng về phía từ trường an nói từ thí chủ phật vốn là ở trong lòng duy tâm điều phát hiện duy biết biến thành đại sư tiểu tử ngu dốt từ trường an gãi đầu một cái Hắn có chút không được tự nhiên, đối với Bái Sơn tiền bối nửa đường chợt nói chuyện với chính mình cảm giác được quá gì. "Từ thí chủ cùng ta Phật hữu duyên." Lão tăng sau khi nói xong, không để ý tới nữa đầy mặt kỳ quái từ Trường An, từ từ đi xa. "Từ Trường An?" Hắn xem lão hòa thượng đi xa phương hướng, một hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại. "Cái gì gọi là cùng Phật hữu duyên? Hắn cũng không có phải là hòa thượng ý tứ." Từ Trường An dùng mình một cái, cảm thấy mình hay là rời Phật môn xa một chút tốt, hắn mới vừa cũng là ma quỷ ám ảnh, lại có thể cùng như vậy tồn tại bình thản đối thoại. "Tiểu thư, tỉnh lại đi." Từ Trường An lay dậy Vân Cô đương. Ừ. Vân Thiện phát ra một tiếng mê sảng, chậm rãi mở mắt ra. Ngươi cũng là, ở nơi nào cũng có thể ngủ được. Từ trướng An chỉnh sửa một chút Vân Thiện tóc, xem nàng thần trí từ từ trở về. Lúc này mới thở dài nói, tiểu thư, ta bây giờ biết. Đột nhiên phát hiện người bên cạnh rất lợi hại là một loại cái dạng gì cảm giác. Một thường ngày không thấy được lão tăng lại là tu tiên giới đại năng. Phát hiện người bên cạnh rất lợi hại, Vân Thiện nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi, là đang nói ta sao? Ngươi phát hiện a? Dạ dạ dạ, tiểu thư cũng là người rất lợi hại. Từ Trương An cương chiều nắm cả Vân Thiện eo. Nguyên lai like không phải là đang nói ta. Vân Thiện hiểu là cái Phật môn tiền bối ở Bắc Tăng Thành có cái miếu. Lần này nếu có thời gian rảnh, ta mang tiểu thư đi nhìn một chút. Từ Trường An giải thích, Phật Vân Thiện xem hắn là đang nói thần minh. Trong sách nói là bầu trời ở thần minh. Phật đán nên là thần minh một loại đi, ta kỷ thực cũng không hiểu rõ. Từ Trường An nói, mặt lộ cái gì, tiền bối nói ta cùng Phật hữu duyên. Ai? Ngươi phải đi làm hòa thượng. Vân Thiện nháy mắt mấy cái, giơ tay lên sờ một cái từ Trường An tóc, tựa hồ mong muốn đem cái này xúc cảm ở lại trong lòng. Sau đó cô nương nói nghiêm túc, đầu trọng, ta không phải như vậy thích. Ai muốn đi làm hòa thượng? Từ trường an đối vân cô nương trừ bất đắc dĩ cũng liền còn lại bất đắc dĩ. Hắn giận cô nương đôi câu sau, mang theo nàng đi xuống núi. Chẳng qua là Vân Tiễn ở đi xuống bậc thang đồng thời quay đầu nhìn một cái. Thần Minh, gật đầu. Trên đời đích xác có thần Minh. Phía sau cô nương kia nhất định rất rõ ràng biết được chuyện này. Bởi vì từ trường an quan hệ, Vân Tiễn mới vừa ở trong mơ liền bắt đầu đếm thử hiểu cái gì gọi là cảm giác tội lỗi nàng cảm thấy mình có lẽ cũng là cần loại vật này. Đang đổi Vân Tiễn cùng Từ Trường An cố thiên thừa gặp phải một món chuyện rất kỳ quái. Tỷ như nàng cùng Liễu Thanh La bây giờ bị một lão hòa thượng của lấy lão hòa thượng kia không có một chút xíu tăng nhân nên có chữ chạc, nhìn chằm chằm một đôi mắt to màu vàng nóng nhìn chằm chằm liêu thanh la giống như nhìn thấy cái gì trên đời này lớn nhất kỳ chân trong con ngươi trừ tò mò vẫn còn có thoáng qua vài tia kinh hãi ngươi là nơi nào tới đại hòa thượng sao được vô lễ như vậy nhìn chằm chằm liêu tỷ tỷ nhìn cái không xong cố thiên thừa bất mãn chỉ lão tăng bất quá nàng còn không có làm có dễ liêu thanh la liền ngăn cản nàng bước liên tục khẽ rời đi đến giả tăng trước mặt khuất thân thi lễ một cái thanh la ra mắt đại sư phó liêu thanh la sắc mặt đỏ lên giống như là có chút không dám nhìn trước mặt lão hòa thượng Được được được, được được được. Lao Tăng đối mặt với Liêu Thanh La trong lúc nhất thời cũng không có phục hồi tinh thần lại, nơi nào có mới vừa cùng Từ Trường An gặp mặt thời điểm chững trạng. "Liêu tỷ tỷ, ngươi nhận được hắn?" Cố Thiên thừa hỏi. "Nhận, nhận được." Liêu Thanh La có chút không được tự nhiên gật đầu. "Nào chỉ là nhận được a, nàng chính là chùa miếu khách quen, gần như mỗi mấy ngày cũng phải đi một lần. Cùng Lao Tăng đơn giản là không thể quen thuộc hơn được. Chẳng qua là không nghĩ tới, người như vậy thế mà lại là tiên môn. Tựa hồ cũng không kỳ quái, dù sao Chúc tỷ tỷ cũng là tiên môn." Liêu Thanh La rất thấp vọng nếu như đại sư phó là trong tiên môn người vậy mình thường ngày lễ phật cầu nguyện lúc những thứ kia cơ hội là nàng trong cuộc đời dũng cảm nhất cũng xấu hổ nhất vậy những thứ kia trôn sâu ở đáy lòng lặng yên không một tiếng động mà nóng bỏng thích có hay không đều bị đại sư phó nghe qua lúc này xem liễu thanh la trên mặt bất an lão tăng từ từ phục hồi tinh thần lại hắn hay là lần đầu thấy liêu thanh la như vậy mệnh số rõ ràng thời gian rất sớm chẳng qua là cái thông thường nhất hoại xuân thiếu nữ bây giờ gặp lại cũng đã phảng phất thần minh lão tăng mới vừa thấy liêu thanh la thời điểm trong thoáng chốc thật giống như gặp được một bữa nóng bỏng bay lên ánh lửa nhìn thấy chân thần cầm trong tay phật tấn từ trên trời giáng xuống dù là nho cửa trời sinh thánh nhân đạo môn tiên thiên đạo tử cũng không sánh được hắn giờ khắc này cùng thần minh mắt nhìn mắt so sánh với từ trường an minh châu xuất thổ, trước mắt vị này liêu cô nương nếu như chân thần cao quý không tàn đổi liêu thanh la là chân chính trên ý nghĩa cao quý không tàn đổi không thể nói không thể nói lấy được đoàn tụ chung công nhận cố thiên thừa tại trước mặt nàng ảm đạm phảng phất lớn ngày trước mặt đông đóm nơi này là triệu vân tông có vị tia tiên tử trần giữ Hết thể đều ở nàng tính toán trong, cho nên lão hòa thượng cho dù thấy được Liêu Thanh La trên người cực kỳ đáng sợ thiên phú, vẫn như cũng không thể chọn lựa bất kỳ động tác dư thừa nào. Đang cùng Liêu Thanh La đơn giản cáo biệt sau, lão hòa thượng xem Cố Thiên thừa dắt Liêu Thanh La tay, mặt kỳ quái hỏi cái gì? Nguyên Lai like đại sư phó cũng là tiên môn người. Thật là thật là lợi hại, ngày này bên trên Hào Quang là hắn sao? Ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Hào Quang, ngươi nói cái gì đó? Ta cái gì cũng không có nhìn thấy à, không phải là cái lão hòa thượng, không có cảm thấy có bao nhiêu lợi hại. Ai? Cố muội muội ngươi không nhìn thấy? Sao? theo thiếu nữ rời đi, lão tăng một hồi lâu sau mới hít sâu một hơi, ánh mắt xuyên qua không gian, rơi vào mới vừa người thiếu niên Tiêu Minh Châu trên thân. hắn hiểu được mới vừa cái đó vốn nên bình thường thiếu niên vì sao đổi mệnh số, trở thành một ngôi sao đang mới nổi. Bởi vì có thần minh đang cho hắn cầu phúc a. Lão hòa thượng đã từng vô số lần ra mắt, bận rộn sau một ngày rượu nếp đi tới chỗ miếu, hướng về phía một phật giống như cầu nguyện người yêu bình an. Có thần minh bảo hộ, từ trường an bất quá là đổi mấy phần mệnh số, tính là gì? Thế giới tranh đấu trong, thiên phẩm thiên phú cùng cao quý không tả nổi mệnh số. vị này Liễu cô nương nhất định là người ứng kiếp Mà nàng có thể xuất hiện ở nơi này, có hay không chứng minh Triệu Vân tông vị kia cũng phát hiện một điểm này. Về phần nói thiếu nữ vốn là như thơ bình thường tình hoài, lão hòa thượng cũng không có để ở trong lòng. Nghe nói qua một người đắc đạo câu chuyện sao? Nàng sở ưa thích người, nhất định không là người bình thường. Bạch ngọc giải cấp, chân núi là mênh mang biển mây. Muội muội, ngươi, bản thân đi đi. Liêu Thanh La nhìn phía xa từ trường an cùng Vân Thiện bóng dáng, dừng bước. Bị người tôn thờ liễu cô nương, tại sắp thấy bản thân thần minh lúc, rút lui. Chương 273, vẫn Cô nương thích nàng lý do lại rất nhiều, hai 1, chương 273. Vân cô nương thích nàng lý do lại rất nhiều hai hợp một lên trời dài cấp sắp đi tới cuối đã có thể thấy được xa xa kia mênh mông biển mây để cho người không khỏi nghĩ nếu là ở này tung người nhảy một cái có thể thưởng thức được nên thế nào tráng khoát cảnh sắc cố thiên thừa chớm mắt nhìn vân tiện bóng lưng nói liêu tỷ tỷ chúng ta nếu không đi lên đáp lợi vân tỷ tỷ sẽ phải xuống núi ừm liêu thanh la gật đầu nàng không biết xảy ra chuyện gì bất quá lúc này tâm tình cũng có chút phức tạp nó như thế nào đây nàng ở dưới chân núi lúc từ trường an lên núi nàng bây giờ lên núi chưa có đôi tiên môn có hiểu hắn liền lại phải rời đi mui mui liễu thanh la quay đầu nhìn một cái nghiêm túc nói mới vừa vị đại sư phó kia ngươi quả thật không nhìn thấy hắn trên nóc kia một mảng lớn hào quang ta làm sao có thể thấy được bên trong có một mảnh đá xanh tường vàng còn có thể mơ hồ nghe được thấy bên trong tiếng chuông thì giống như trong sách viết kim cương tự như vậy hùng vĩ cùng ta thường ngày đi miếu nhỏ một chút xíu đều không giống nghe liễu thanh la vậy cố thiên thừa đáng yêu mặt mũi lật một cái lên mắt nàng nhũ môi liễu tỷ tỷ chúng ta bây giờ nói chính là vân tỷ tỷ ngươi nói lao hỏa thượng kia làm gì nàng lại không uống nấc thế nhưng là đại sư phó hắn tỷ tỷ Cố Thiên Thừa lên tiếng cắt đứt Liêu Thanh La, Tỷ Tỷ nói có thể nhìn thấy hào quang, nên là Phật môn tâm tương. Mặc dù ta coi không thấy ngươi có thể nhìn thấy, đây là có chút kỳ quái, nhưng là Tỷ Tỷ ngươi thế nhưng là tiên phẩm thiên phú, khác với thường nhân địa phương ta tuyệt không kinh ngạc, cho nên cầm chuyện này tới rời đi lực chú ý của ta. Không được, lại nói, Cố Thiên Thừa khẽ tao mày, ta không nhận biết hòa thượng kia, xác suất lớn lại là nơi đó ở tiên. Ngươi không nhận biết sao? Nhưng đại sư phò nên là chúc Tỷ Tỷ người quen. Liêu Thanh La giải thích nói, đồng gì cố nhân, kia không sao. Ta nói chỗ nào tới như vậy không bị kiềm chế giả hỏa thượng, mới vừa ánh mắt đều muốn treo ở tỷ tỷ trên người. Cố Thiên Thừa hừ một tiếng, lần sau gặp mặt ta phải hướng đồng gì tố cáo hắn. Được rồi, Vân tỷ tỷ thì ở phía trước đâu, chúng ta nói chút vui vẻ có được hay không? Nàng một không thích nam nhân, hai không thích cùng thượng, cũng căng ghét chặt. Liêu Thanh Lang nghe vậy, tầm mắt có mấy phần phiêu hốt. Ta nói ngươi đi một mình thấy Vân Cô Nương, ta tại chỗ này đợi là tốt, ngươi lại không cho phép, nàng cũng không có cách nào nha. Vốn là lo lắng công tử gặp phải phiền ái mong muốn tới nhìn một chút, có thể phát hiện chuyện giải quyết liền muốn đi, kết quả bị Cố Thiên Thừa một đường nắm theo kịp để cho Cố Thiên Thừa một người đi gặp Vân Cô nương, nàng còn không muốn, nhất định phải nắm bản thân cùng nhau. Ta một người. Cố Thiên Thừa nhăn nhăn nhó nhó xoa xoa vào áo. Ta một người. Ngại đi. Mội mội cũng có mặt thẹn thùng thời điểm. Liêu Thanh La chớp chớp mắt, liền nàng những này qua đi theo bản thân nhìn thấy, trước mắt vị này chính là cái vô pháp vô thiên chủ. Một chút xíu. Cố Thiên Thừa rũ mặt nhỏ nhỏ giọng nói, ta không cùng Vân Tỷ Tỷ ra mắt mấy lần, nàng nói không chừng đã đem ta cấp ta quên. Nói, Cố Thiên Thừa ngẩng đầu lên, con ngươi loẹt loẹt tỏa sáng, Liêu Tỷ Tỷ ngươi cũng không vậy, ngươi cùng nàng là nhận được, ta với ngươi cùng đi có thể an tâm chút. Liêu Thanh La trước thế nhưng là trước mặt mọi người bị Vân Thiện kéo lên tán gẫu qua, có Liêu Thanh La ở bên cạnh, nàng cũng không cần lo lắng cho mình tiến tới sau lại bị quên lắm chuyện. Không phải, ta cùng cô nương cũng không có cái gì dễ nói. Liêu Thanh La chợt nhớ tới giấc mộng kia trong Vân Thiện. Trong mộng nàng hỏi chính mình có phải hay không thích công tử, nhưng trong mộng nói tất nhiên không tính. Liêu Thanh La nói nghiêm túc, không phải là nói chút giỡn chuyện. Kia tóm lại là có thể nói bên trên lời mà. Cố Thiên thừa ôm Liêu Thanh La cánh tay, lấy vành thai ở cánh tay nàng bên trên cả cả, tha thiết nói, nếu như Vân Tỷ tỷ nói không nhớ ta, ta ta nhưng là sẽ khóc, ta khóc lên nhưng có người, nhị nương cũng bị không được. Cố Thiên Thừa rất ít sẽ làm đúng, tính tình của nàng đặt ở đó. thế nhưng là trải qua những này qua trung sống, nàng đối với Liêu Thanh La thiện cảm đột nhiên tăng mạnh, đã đem nàng trở thành mẫu thân dự bị nhân vật, hơn nữa còn là vân thiện dưới thuận vị người thứ nhất cái chủ loại kia. mắt thấy Cố Thiên Thừa đáng thương dáng vẻ, Liêu Thanh La giống như thấy được hoa nguyệt lâu trong các cô nương môi nhỏ ly hoa. vậy không kéo, vậy sẽ giả bộ đáng thương, nhưng là nàng trời xanh liền dính chiêu này. nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt ở từ trường an bóng lưng qua, bất đắc dĩ nói, ngươi nhá đầu này, rõ ràng biết được ta. Tỷ tỷ luôn là sau lưng trộm nhìn hắn, ta cho ngươi cơ hội cùng ta cùng đi nói chuyện, không cho hắn ta. Cố Thiên Thừa hít mắt, thu hồi đùa giỡn, mặt lộ nói nghiêm túc, có một việc ta rất sớm liền muốn cùng tỷ tỷ nói. Tỷ tỷ luôn là như vậy, tránh là không thể thực hiện được. Nếu như về sau ở mộ vũ phong ở, cả ngày nâng đầu không thấy túi đầu thấy, ngươi còn có thể cả ngày cất giấu không được. Liêu Thanh Lang nghe vậy, hơi run lên một hồi, lúc này mới sờ một cái đầu của nàng, nhỏ đầu ma mánh, là một cái tiểu cô nương cũng so với nàng thấy rõ. Cho nên có đi hay không mà. Cố Thiên Thừa dậm chân, tỷ tỷ không đi, vậy ta cũng không đi nàng mới không cần đụng lên đi kết quả bị vân tỷ tỷ quên như vậy đã kích nàng một người là không chịu nổi liêu thanh la nghĩ thầm nàng nói đúng luôn là tránh là không tránh khỏi mới vừa thấy vị đại sư phó kia cũng để cho nàng nhớ lại dị vãng một ít thời gian đúng nha nàng thấp giọng nói mộng nên tỉnh kỳ thực nàng chưa từng làm cái gì mộng chẳng qua là người chúng bên cũng cảm thấy nàng giống như từng nằm mơ bao gồm trước mắt vị này cố muội muội tự cho là hiểu nàng cũng không biết nàng kỳ thực chưa bao giờ có nghĩ qua chuyện khác người gì liêu thanh la cũng bị người ước mơ qua cho nên nàng rất rõ ràng ước mơ là khoảng cách hiểu nhất xa xôi tình cảm vì hắn trương cất rượu cũng tốt cầu nguyện cũng tốt những thứ này rõ ràng đều là nàng lấy lòng chính nàng phương thức liền như là con gái hoa trăng, phần nhiều là lấy lòng bản thân nhưng dù sao có không rõ ràng cho rằng nàng nhóm là đang câu dẫn người ngoài bây giờ cũng là cũng cho là nàng ôm nước mơ gì kỳ thực nàng mong muốn làm thì giống như kia một vỏ đưa ra ngoài nữa như đỏ lướt qua như vậy đủ rồi đi thôi liêu thanh la hít sâu một hơi nhìn về phía xa xa kia trên biển mây chói mắt lớn ngày nói đi nói hai câu chúng ta đi trở về chớ có chỉ hoan công tử làm chính sự thiêu thân lao đầu vào lựa là rất nguy hiểm tự động nhưng nếu như chẳng qua là đến gần đủ khắc chế cũng liền chưa nói tới nguy hiểm. Ừm. Cố Thiên Thừa dùng sức gật đầu, nàng có chút kỳ quái với vị này ra mặt mỏng tỷ tỷ thế nào chợt nghĩ thông suốt, nhưng là nàng lại đích đích sắc sắc không có cảm giác được miễn cưỡng tâm tình ở bên trong. Liêu Thanh La thật là một người thật kỳ quái. Nếu là kia nấu cơm ăn ngon từ công tử là cái hoa tâm người liền tốt nàng không hiểu sinh ra một cái ý nghĩ. Nhưng là nếu không đổi theo, Vân tiện cùng Từ Trường An sẽ phải xuống núi, cũng liền không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Bậc thang bằng ngọc Từ Trường An cùng Vân Tiễn mười ngón tay đan xen một cấp một cấp đi xuống. Tiểu thư người nói, nàng là muốn ta biết nàng theo, còn chưa phải muốn ta biết. Từ Trường An sắc mặt quá gì, nên không có vấn đề. Cũng đúng, Từ Trường An bất đắc dĩ, nhưng là nàng đoạn đường này đi theo. Tiêu trung lục lạc gen reng reng lung lay một đường, nàng thật sự có mong muốn ẩn nút ý tứ sao? Có lẽ là quên. Vân Thiện suy nghĩ một chút, là Cố Thiên Thừa đi theo các nàng một đường, tiêu tiểu Linh đăng cũng lung lay một đường. Lại cứ từ Trường An quay đầu đi nhìn, nàng lại nút vào. Thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Trên thực tế, Cố Thiên Thừa thật đúng là quên. Nàng từ nhỏ đã mang theo cái này đoàn tụ chung khắp nơi đi dạo cũng sớm đã thói quen cái này tiếng vang, mà Liễu Thanh La lại đầy lòng tấm sự, căn bản không có dư thừa niệm tưởng suy nghĩ có không có. hai người liền ngu hề hề như vậy đi theo một đường. rốt cuộc là cái đứa bé. Từ Trường An làm hết sức thả chậm bước chân, cái này đột nhiên theo kịp, cũng không biết là muốn cùng ta. không, là cùng tiểu thư nói như gì? cùng ta. Vân Thiện lắc đầu một cái, ta cùng nàng không có chuyện gì để nói. mặc dù Cố Thiên Thừa chiếm dòng họ tiện nghi, nhưng là nàng dù sao cũng không phải là Từ Trường An nữ nhi, ở Vân Thiện nơi này do so trọng yếu xa xa không kịp nổi Liễu Thanh La. đừng lạnh lùng như vậy. Từ Trường An nhỏ giọng nói. Ta thế nhưng là tiếp các sư tỷ nhiệm vụ, thường ngày muốn luông chiều nàng chút. Lúc ấy Mộ Vũ Phong sư tỷ liền nhắc nhở qua nếu là hắn cố thiên thừa gây sự với hắn liền nhiều đam đãi điểm, thì đứng theo nàng vui lùa một chút, coi như là nuôi ly hoa. Thật không biết nha đầu này ở các sư tỷ trong lòng là cái gì hình tượng, chính là sùng vật sao? Thay cái ai cũng có thể nuôi. Cộng thêm từ trường An đích đích sát sát giết cố thiên thừa tiểu lá hổ, cho nên hắn đối cố thiên thừa người sư tỷ này nhóm trong miệng tiểu nha đầu hay là rất bao dung, cứ việc nàng giống như ở mơ giấc vân tiễn. Nhưng là từ trường An luôn cảm thấy, nha đầu này chính là thiếu hụt mẫu ái. Nàng nhìn Vân Thiện ánh mắt cũng không giống là nữ tử giữa vừa thấy đại yêu, càng giống như là khát vọng mẫu thân sở đầu một cái đứa bé. Ừm, càng giống như là ly hoa. Lạnh lùng. Ta. Vân Thiện không biết rõ, bất quá nếu Từ Trường An nói, nàng liền chăm chú hỏi, ta phải làm sao? Cũng không có gì làm gì, chính là tùy ý cùng nàng trò chuyện, đừng không để ý tới người. Từ Trường An ở Vân Thiện bên thay nói, các sư tỷ nói cô cô nương có chút bối cảnh, mặc dù ta không biết là có bối cảnh gì, nhưng là nàng là chúc cô nương văn bối, quá lạnh nhạt không tốt. Chỉ nói là nói chuyện. Ta biết được. Nếu không, ngươi sở sờ, sờ đầu của nàng liền coi như là thân cận. Ừm, bên này, Từ Trường An đều chuẩn bị kỹ càng, nhưng là Cố Thiên Thừa vẫn như cũ không có đi lên đáp lời ý tứ, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Đối phương nguyện ý tới thì tới, không đến vậy không có gì đáng ngại. Hắn cũng không phải là không có chuyện gì phải làm, thì như lần đầu tiên cùng cô nương xuống núi, đi chậm một chút, để cho nàng nhìn một chút cảnh sắc cũng là cần thiết. Càng đi về phía trước, vượt qua cánh cửa này, ra Bạch Ngọc Giải Cấp, đến xuống núi điểm. Trước mắt là mênh mông bát ngát biển mây, gió nổi mây vân hạ, sóng cuộn chiều dâng khá có biển rộng cảm giác xa xa nắng gắt chậm rãi dâng lên chiếu sáng chân trời trước cửa không có thủ vệ trông chừng sơn môn mở toang ra ngay chính giữa là cao mấy trượng bạch ngọc trụ phía trên điêu khắc một ít điêu khắc khí phái vô cùng tiểu thư cái này đẹp mắt đi từ trường an nghỉ chân vừa cười vừa nói ta lúc đầu lần đầu tiên đi bên này xuống núi nhưng khi nhìn một lúc lâu cho là mình là gặp được nam thiên môn đâu nam thiên môn nói là trong tiểu thuyết thiên cung là có chút giống như vân thiện gật đầu một cái rất dễ nhìn bạch ngọc trụ trên có khắc có dập màu vàng điêu chữ từ an thấy vân thiện tầm mắt bỏ qua hỏi Tiểu thư nhận được những chữ này sao? Không nhận biết. Vân Thiện lắc đầu một cái, ta cũng không nhận biết. Ban đầu lên núi thời điểm, còn tưởng rằng những thứ này viết chính là công pháp gì loại, nhìn rất lâu. Từ Trường An nói, sau đó mới từ sư tỷ bên kia biết được, phía trên này khắc bất quá là một ít truyền ký, là hàng trăm năm trước chữ viết, bây giờ trong trần thế đã không còn dùng. Vân Thiện ngẩng đầu nhìn kia bạch ngọc trụ trên màu vàng tiểu chữ, chớp chớp mắt, ngươi không thích sao? Nếu là thích, cô nương cảm thấy chỉ cần hắn thích, không phải là không thể xem như công pháp sử dụng. Nói là cho ngươi nghe, đừng luôn là suy nghĩ ta. Từ Trường An bất đắc dĩ nói, ta không hiểu. Vân Thiện lắc đầu một cái, ra mắt hướng dẫn du lịch sao? Ta chính là, từ Trường An cũng bất kể Vân Thiện có thể hay không nghe hiểu được, chỉ mình mặt, đi tới chỗ nào cũng mong muốn cùng ngươi giới thiệu một chút, cái này rất bình thường. Không chỉ có bình thường, cũng là hắn thích, để Y Vân cô nương biểu hiện. Ta biết được. Vân Thiện khỏe môi về lên, bên ta mới liền muốn nói, tiểu thư bây giờ sẽ cảm thấy phong cảnh đẹp mắt, thật đáng mừng. Từ Trường An cảm khái, ừm, liên quan tới cái vấn đề này Vân Thiện đã từng có không hiểu thời điểm, Tỉ như từ Trường An nói cảnh sát tốt, nàng nhưng không biết tốt chỗ nào. Sau đó hỏi thăm qua Liễu Thanh là nàng cũng nói cảnh sắc đẹp mắt. Vân Tiện đọc đến nội tâm của nàng ý tưởng, liền biết được. Phong cảnh đẹp mắt không ở chỗ phong cảnh có hay không thật tốt, mà là ở có hay không cùng thích người cùng nhau nhìn, chỉ cần là thích người, dù là đi đi dạo miếu hoang, nàng cũng sẽ nói tâm tình tốt. Vì vậy Vân Tiện có thể hiểu được từ trường ăn ở nơi nào gặp một cảnh sắc liền cùng mình giải thích nói huyên huyên, không còn cảm thấy cái này tủn mủn cảnh sắc nhàm chán, cũng nghiêm túc lên. Nàng cho là mình có thể hiểu cái này khó khăn chuyện, đều là kia liễu cô nương công lao, cho nên nàng sẽ thích cô nương kia. Tiểu Thư, ngươi nhìn. Từ Trưởng ăn cũng không biết Vân Tiện đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ cảm thấy Vân Thiện khó được khai thiếu, đây chẳng lẽ là Thẩm Mỹ muốn tiến hóa triệu chứng sao? Vì vậy hắn chỉ xa xa ở biển mây trong như ẩn như hiện, Phản phất giống như Du Long khí thế hùng vĩ ngọn núi. Nhìn thấy, Vân Thiện hỏi, là cầu. Nàng có thể nhìn thấy, một ngọn núi để ngang biển mây giữa, mơ hồ còn có thể nhìn thấy rậm rạp uông tùn cỏ cây. Chỗ ngồi này nguyên bản cao hơn dù sao cũng núi cao, không biết bị người nào lấy sức mạnh to lớn khó mà tin nổi chặn nàng chặt đức Xem như cầu đá mà dùng, trên cùng còn tu có tay vịn. Nghe chấp sự điện người nói là trưởng môn cố ý một kiếm chặt Đức lấy đe dọa đạo trích. Thật là lợi hại a! Từ Trướng An cảm thán, có thể làm được loại trình độ này, không biết phải là thế nào thần vĩ tồn tại. Ừm, lợi hại. Vân Thiện gật đầu. Ngay vào lúc này, tiểu cô nương thanh âm bất mãn từ phía sau truyền tới. Ngươi người đàn ông này chớ có nói hiệu nói vượng, dơ bẩn trưởng môn danh tiếng, đây coi là cái gì nha. Từ Trướng An nghĩ thầm nàng cuối cùng là không nhịn được. Chương 274, ta thấy thần minh, chương 274, ta thấy thần minh. Từ Trướng An đang nơi này cấp Vân Thiện giới thiệu hành thiên ngọn núi thời điểm, liền nghe được sau lưng truyền tới tiểu cô nương mong manh thanh âm. Ngươi người đàn ông này chớ có nói hiệu nói vượng, bẩn trưởng môn danh tiếng. Đây coi là cái gì nha? Trường môn nếu là ra tay, nơi nào là đảo một ngọn núi coi như, cũng quá coi thường người. Cái này Hoành Thiên Phong chẳng qua là các trưởng lão cẩm trưởng môn thủ lệnh thiết trí tụ linh trận lúc, không có khống chế xong nàng lưu lại linh lực không cẩn thận làm ra. Mới không phải trưởng môn tự mình ra tay đâu. Nghe sau lưng kia thanh thúy tiếng lục lạc, từ trường An Nghị thầm nàng cuối cùng là không nhịn được. Bất quá, Nguyên Lai chẳng qua là một đạo linh uy tiết lộ liền. Triều Vân trưởng môn quả nhiên không hổ là người trong chốn thật tiên. Nguyên Lai là như vậy, đa tạ cô nương giải hoặc. Từ Trường An dắt Vân tay xoay người, liền thấy một thân màu đen áo đầm Tóc dài tán lạc Cố Thiên Thừa. Lúc này, Cố Thiên Thừa đang mở một đôi linh động trong mắt to xem hắn, để cho Tử Trường An khó tránh khỏi nhớ tới Hoa Nguyệt lâu trong ly hoa. Mà ở Cố Thiên Thừa đứng bên người người, để cho Tử Trường An vẻ mặt khẽ động. Liêu Thanh La, thật là nàng a. Quả nhiên như mây cô nương đã nói, cũng phải tiên duyên. Chỉ thấy Liêu Thanh La một bộ váy dài, An tính đi theo sau Cố Thiên Thừa, theo bước chân của nàng dừng lại, hai bên trên hồng ngọc nhẹ nhàng lắc. Tử Trường An đang muốn mở miệng, liền gặp được Liêu Thanh La mặt lộ vẻ vui mừng khó thân. Thanh La ra mắt tử công tử. Liêu Thanh La lúc này một bước thấy Cố Nhân mừng rỡ không giả được kia tình cảm khống chế cứ tốt, không có tràn ra một chút xíu không nên có tới. Liêu cô nương cũng phải tiên duyên, chúc mừng. Từ trường an nói, lúc trước nghe vợ nhắc tới, liền muốn tìm một cơ hội cùng cô nương chúc mừng, chẳng qua là bày chúc tỷ tỷ phúc. Liêu thanh la xem từ trường an cùng vân thiện mười ngón tay đan sen, ngẩng đầu lên sau, thân thể rất nhỏ cứng lại. Vân cô nương lại trở nên càng đẹp mắt, mặc dù mang theo cái khăn che mặt, có chút xuất thần đứng ở nơi đó, nhưng là giống như là một đoá thủy liên, mang theo an tĩnh lại động lòng người đẹp. Liêu thanh la bản năng thân thể hơi rút về phía sau co lại, phúc thân đạo, ra mắt vân tỷ tỷ. Vân Thiện chớp chớp mắt, chợt cảm giác từ Trường An nắm tay của nàng dùng sức mấy phần, thế này mới đúng Liêu Thanh La gật đầu một cái, coi như là lên tiếng chào. Cũng liền ngừng ở đây. Nếu là mình một người, Vân Thiện sẽ có nói chuyện với Liêu Thanh La ý tứ, nhưng là bây giờ từ Trường An ở bên người, nàng chỉ biết an tính chút, cấp người thiếu nữ này nhiều hơn ra mắt thần mình cơ hội. Không biết ghen Vân Cô Nương, mong muốn phu quân học được hoa tâm Vân Cô Nương, chính là như vậy. Thế nhưng là nàng nhất định không cách nào thỏa nguyện, từ Trường An cùng Liêu Thanh La mặc dù là người quen, bất quá giao tập không nhiều, đồng xuất Bắc tăng thành là duyên phận, gặp mặt chào hỏi sau. Đương nhiên phải nói chính sự. Cố Thiên Thừa chính là chính sự, nàng Tiêu Tiểu Linh đang lắc thật sự là quá vã dội. Vui, còn có ta đây. Cố Thiên Thừa nhẹ nhàng phất phất tay. Cố cô, cô Nương, lại gặp mặt. Từ Trường An túi đầu. Đừng như vậy tâu ta. Cố Thiên Thừa lẩm bẩm. Cô cô, cô cô, không dễ nghe. Cô Nương kia phải như thế nào? Từ Trường An ôn hòa nói, hắn bây giờ thế nhưng là rất xứng chức thực hiện các sư tỷ cấp nhiệm vụ, mang hài tử. Liêu Thanh La ở một bên nhìn rõ ràng, chỉ cảm thấy Từ Trường An thái độ đối với Cố Thiên Thừa có chút vi diệu. Cố Thiên Thừa cũng không lốc, nàng có thể cảm giác được từ trường An ánh mắt, sửng sốt một chút sau hơi cẩn lén răng. Các sư tỷ muốn nói với ngươi cái gì? Ta cũng là mộ vũ phong người. Từ Trường An bất đắc dĩ, ta không phải đứa bé. Cố Thiên Thừa nhìn trầm trầm hắn. Cố cô, cô đương, ta sắp lên núi trước, chúc tiền bối cũng cùng ta nói một ít chuyện của ngươi. Từ Trường An nói, đồng gì luôn là như vậy. Cố Thiên Thừa mí mí môi, sau đó lén lén nhìn một cái An Tĩnh vân Thiện, rất muốn muốn cùng nàng đáp lời, nhưng là phía trước có Từ Trường An, cái này buột cả đường, nàng gấp giày theo ngồi trên mặt đất nghiền, nhưng không biết nên nói cái gì lúc trước vội vã mong muốn tới cùng Vân Tiện đáp lời chính là nàng, bây giờ đi lên phía trước, nhưng ngay cả mắt nhìn thẳng Vân Thiện một cái dũng khí cũng không có, không có cách nào, thấy liền liễu thanh la vị này Vân Thiện bạn bè ở Vân Thiện trước mặt vẫn an đều muốn hồi lâu mới có thể có đến phản hồi, Cố Thiên Thừa liền rút lui, nàng nếu là đi lên, Vân Thiện thật không nhận biết nàng, đó mới gọi mất thể diện đâu, cậu thêm, xem từ Trường An tấm kia đẹp mắt mặt mũi, Cố Thiên Thừa nghĩ thầm đưa tay còn không đánh mặt cười người, nhìn ra nàng có chút vụ về, không biết nên như thế nào cùng người trao đổi, rõ ràng chuyện của nàng chẳng qua là chuyện nhỏ lời đến khỏe miệng làm thế nào đều nói không ra miệng liền quay đầu lại nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía liêu thanh la Được rồi liêu thanh la nhẹ nhàng gật đầu thế này mới đúng từ trường an giải thích nói công tử mới vừa cố muội muội biết được các ngươi cố thiên thường nghe được liêu thanh la mở miệng giải thích tiềm thức liền thở phào nhẹ nhõm liêu tỷ tỷ giải thích sau nàng liền có thể dùng lo lắng danh nghĩa của nàng cùng vân cô nương nói chuyện nhưng là làm cố thiên thường ngẩng đầu lên nhìn thấy liêu thanh la cùng từ trường an bình tĩnh đối thoại lúc trong đầu thoáng qua liêu thanh la kinh ngạc xem hắn bóng lưng dáng vẻ liêu tỷ tỷ bây giờ sẽ là cái dạng gì tâm tình rõ ràng là bản thân nhất định phải tới nói chuyện, rõ ràng bản thân cũng biết liêu tỷ tỷ trong lòng nên không dễ chịu, lại tâm bình khí hòa cùng thâm mến người nói chuyện, sẽ là hạnh phúc sao? Nàng không biết, lại bản năng cảm thấy cái này có lẽ không là một món làm người ta chuyện vui, không được. Cố Thiên Thừa chợt tung người nhảy một cái, chắn liêu Thanh La cùng Từ Trường An trung gian, cắt đứt liêu Thanh La vậy, nghiêm túc nói, chính ta nói. Liêu Thanh La hơi ngẩn ra, xem trước người thân ảnh nho nhỏ, nhỏ Khỏe môi vẩy lên, ánh mắt ôn hòa. Từ Trường An xem cố Thiên Thừa túi đầu bắt đầu sáng rõ tổ chức nô nữ, có chút kỳ quái, nhưng không biết nên nói cái gì. Ngược lại. Hắn nhìn thấy Liêu Thanh La nét mặt, nhớ tới một chút bắc tang thành chuyện. Khi đó, Liêu Thanh La tỉnh cỡ cùng hắn nói tới Hoa Nguyệt lâu trong cần nàng chiếu cố muội muội lúc, chính là ôn nhu như vậy ánh mắt. Xem ra các nàng chung sống vô cùng tốt. Hắn vẫn là thật lòng vì vị này Liễu cô nương cao hứng, dù sao có Cố Thiên Thừa chiếu cố nghĩ như thế nào đều là một chuyện tốt. Bất quá, Từ Trường An lại cảm thấy cái này cái là chúc bình nương văn bối, một là chúc bình nương xem như nữ nhi nuôi cô nương, quan hệ tốt cũng đúng là bình thường. Cái đó, Cố Thiên Thừa tổ chức được rồi nương nương, ngẩng đầu lên nói nghiêm túc, ta, ta nghe nói có Huyền Kiếm Ti người đi theo Vân tỷ tỷ cùng. Ngươi, Đại khái là muốn tìm bọn các ngươi phiền toái, liền cùng liêu tỷ tỷ đến đây. Nàng kỳ thực còn có rất nhiều mong muốn nói, nhưng là nói ra khỏi miệng cũng liền những thứ này. Xem Từ Trường An bình tĩnh ánh mắt, Cố Thiên Thừa lại bổ sung, ban đầu nói xong rồi, có chuyện gì tới Đỉnh Tâm Phong tìm ta, ta cũng nói sẽ giúp ngươi. Tóm lại, không phải là bởi vì ngươi, là bởi vì Vân tỷ tỷ. Nàng dĩ nhiên không phải lo lắng Từ Trường An, mà là lo lắng Vân Thiện. Ta hiểu. Từ Trường An xem Cố Thiên Thừa mặt nhỏ ửng đỏ bộ dáng, trong lúc nhất thời rất khó đưa nàng cùng Bắc Tang thành na ngực cản đỡ, vô pháp vô thiên chủ liên hệ tới. Bất quá nhìn lại Cố Thiên Thừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lén Vân Tiện dáng vẻ, biết ngay nàng đang suy nghĩ gì. Đối mặt thích người, lời đều nói không rõ a. Rốt cuộc là cái đứa bé? Rốt cuộc là cái tiểu nha đầu? Liêu Thanh La cũng nghĩ như vậy. Nàng cảm thấy thật may là Cố Thiên Thừa còn nhỏ, nếu là nàng lớn tuổi hơn một chút, đối mặt thích nam tử hay là cái bộ dáng này, kia thật sự là đem một trái tim mở ra cho người ta nhìn, như vậy không thể được. Một bên từ trường an lại nghe Cố Thiên Thừa nói mấy câu, giờ mới hiểu được. Người lai, like, kia tư không kính phiền toái là nàng, hoặc là nói là đỉnh tâm phong sư tỷ giải quyết sao? quả nhiên, lại giống như lần trước là những sư tỷ này cùng Huyền Kiếm Ti người không hợp nhau. Tạ. Từ Trường An không có cự tuyệt cố Thiên Thừa cứng rắn nhét đi lên ý tốt. Cố cô Dương, ngươi có biết Tư Không Sư huynh tìm ta có chuyện gì? Từ Trường An hỏi. Tư Không Kính. Ai biết được, ta phiền chết hắn. Cố Thiên Thừa một hấp cắn chặt hàm răng, nàng ngẩng đầu đi nhìn Vân thiện, lại phát hiện Vân Tiện đối với các nàng đều hoàn toàn không có hứng thú, vẫn còn ở chỗ kia xem Từ Trường An nói phong cảnh. Cũng chỉ có thể tiếp tục cùng Vân Tiện người đại diện nói chuyện. Cố Thiên Thừa tỉ mỉ dặn dò, tóm lại, Tư Không Kính không phải người tốt lành gì, ngươi cẩn thận một chút chính là cũng cũng phải để cho Vân Tỷ Tỷ cẩn thận. Cố Thiên Thừa còn nhớ Tư Không Kính nhìn chằm chằm Liêu Thanh La nhìn ánh mắt, rất là người ta ghét. Liêu Thanh La, Tư Không Kính. Lúc trước Cố Thiên Thừa cũng hỏi qua nàng có phải hay không nhận biết người này, lúc ấy nàng không để trong lòng. Bây giờ nghe Cố Thiên Thừa ý tứ, kia Tư Không Kính nguyên lai muốn tìm Từ Trường An cùng Vân Tiện phiền toái, nàng liền đem cái tên này đi xuống. Như vậy, Từ Trường An xem Cố Thiên Thừa kia nghiêm trang dáng vẻ, trong lúc nhất thời cũng hồ đồ. Hắn đối Cố Thiên Thừa hay là tín nhiệm. Dù sao cũng là vô luận là từ Trúc Bình Nương hay là từ Mộ Vũ Phong nhìn lên, nàng đều là triệt triệt để để người mình. Vị Tiêu Tư không kính thật sự chính là muốn tìm bản thân phiến phái. Tóm lại, ta Cố Cô Nương cố ý đi chuyến này. Từ Trường An xem nàng đang suy nghĩ lần sau, mời nàng ăn cơm. Nàng nên sẽ cao hứng đi. Từ Trường An nhưng vẫn là nhớ các sư tỷ giao cho mình nhiệm vụ. Nói đừng gọi ta Cố Cô Nương. Cố Thiên Thừa cũng lấy lại tinh thần tới, nàng vốn đang rất xấu hổ, nhưng là nói lên hai câu lương tình liền bình tĩnh lại. Nàng trắng non ngón tay chỉ từ Trường An, nói nghiêm túc, đều ta Thiên Thừa. Từ Trường An sững sờ một chút. Thiên Thừa, xương hô này, thật có chút thân mật. Hắn cảm giác Cố Thiên Thừa nên không thế nào thích hắn đi. Liên đối Liêu Thanh La cũng kỳ quái nhìn Cố Thiên Thừa một cái. Ai nha? Cố Thiên Thừa xem từ trường An do dự, còn nói thêm, ngươi như vậy đều ta chính là. Gây gớm, ngươi giết ta tiểu láo hổ chuyện, ta không tính toán với ngươi. Xin lỗi. Từ Trường An cười khổ, lấy ra lúc trước huyền kiếm Ti Môn nhân cấp linh thạch đưa tới. Ai muốn ngươi linh thạch? Cố Thiên Thừa cảm nhận được Liêu Thanh La kia quái dị tầm mắt, dám chân, ngươi người đàn ông này, quả nhiên lèm mề chậm chậm khó chịu, để cho ngươi kêu người liệt đều. Nhìn trước mắt cái này không hiểu chơi lên tính khí tiểu cô nương, từ trường An rất bất đắc dĩ. Rõ ràng hắn cùng Cố Thiên Thừa vẫn còn không tính là quen thuộc. Hắn quả nhiên không quá sẽ đối phó tiểu cô nương, chỉ có thể nói đạo, "Thiên Thừa." Ừm. Cố Thiên Thừa yên tâm thoải mái đáp một tiếng, sau đó len lén nhìn một cái Vân Thiện. Quả nhiên, ở thấy từ trường An một tiếng này hơi lộ ra thân mật xương vị sau, vốn là thần du thiên ngoại vân thiện nhìn nàng một cái. Cố Thiên Thừa một cái liền cười. Nàng thế nhưng là người rất thông minh. Vẫn tỷ tỷ trong mắt chỉ có người đàn ông này, mong muốn để cho nàng nhìn bản thân, dĩ nhiên muốn từ trên người người đàn ông này nghĩ biện pháp. Sự thật chứng minh, cái này thật vô cùng hữu dụng. Suy nghĩ một chút biết ngay, Từ Trường An cũng gọi bản thân Thiên Thừa, tỷ tỷ kia, nhất định cũng có thể như vậy gọi nàng. So sánh người sau, chỉ có người trước thân mật, nàng có thể chịu được. Từ Trường An đúng không? Cố Thiên Thừa đi tới, tuyệt không sợ lạ kéo kéo tay áo của hắn. Tha thiết nói, Từ công tử, ngươi lại lại kêu ta một tiếng. Từ Trường An. Lúc này Cố Thiên Thừa cực kỳ giống ăn uống no đủ sau lật qua cái bụng mấy người tới lột ly hoa, một đôi đôi mắt to sáng ngời chiếu sáng rạng rỡ. Chuyện gì xảy ra? Đây là làm nũ đi nếu là ngày trước như vậy ăn hắn nấu ăn vậy thì thôi cái này chợt chính là phải làm gì liêu thanh la ở một bên nhìn rõ ràng đoán được cố thiên thừa ý tưởng nàng quay đầu đi đông hai bên trên đá quý hơi lắc cái này ngược lại cái ca lớn dám nghĩ dám làm nha đầu từ trường an thì biết được ban đầu sư tỷ để cho bản thân thông cảm hơn một chút điểm nói cho hắn biết nha đầu này của người là có ý gì hoàn toàn không biết nàng trong óc đang suy nghĩ gì ngay từ đầu thẹn thùng vậy đều nói không ra điều này lập tức liền biến sắc mặt đứa bé đều là như vậy sao hắn sau này cùng vân thiện có nữ nhi sẽ không cũng sẽ là loại này tính khí đi Cố Thiên Thừa thấy Từ Trường An một người, ở Vân Thiện tầm mắt điểm mù trong nhấp chân, nhẹ nhàng đá một cái Từ Trường An cẳng chân, bất mãn nói: Ta tới cố ý giúp người, tiêu ta một tiếng Thiên Thừa thế nào? Trong lòng nàng lẩm bẩm mặc dù bản thân không có giúp một tay, nhưng là tô sư tỷ cũng là đỉnh tâm phong người, làm tròn số chính là nàng cũng giúp một chút. Thiên Thừa, Từ Trường An chỉ có thể theo nàng nguyện, chẳng qua là lần này, ánh mắt của hắn càng giống như là nhìn nữ nhi. A, Cố Thiên Thừa sống lưng lạnh bước, tóc gáy đều dựng lên, nàng hướng về phía Từ Trường An khoát qua tay, ngươi đừng nhìn ta như vậy, quái chán ghét. Từ Trường An, một bên vốn là tâm tình phức tạp liếu thanh la thấy cảnh tượng như vậy cũng che mặt cười một tiếng, bất quá nàng cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, liền nói: muội muội, chúng ta cần phải trở về. nói xong rồi không chễ nải công tử làm chính sự. ai? ta còn không có cùng vân tỷ tỷ nói đến lời đâu. cố thiên thừa tiềm thức nói một câu, sau đó liền ăn khớp từ trường an ánh mắt. nguy rồi, thế nào đem lời trong lòng nói ra nha? ta nói sao? từ trường an cười một tiếng, hắn thiếu chút nữa cũng bên, tiểu cô nương này nhưng khi mặt của hắn nói đúng vân tiện vừa thấy đại yêu, cười cái gì? cố thiên thừa nghĩ thầm bản thân cố ý chạy tới, kết quả. Vân tỷ tỷ liền không có mắt nhìn thẳng nàng một cái, duy nhất một lần, hay là hắn kêu bản thân Thiên Thừa lần đó. Quả nhiên, là đưa nàng đã quên. Cố Thiên Thừa mím mím môi, đột nhiên cảm giác được rất bị khuất, hất tay đạo, buồn cười liền cười được rồi. Lưu tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Đang ở Cố Thiên Thừa chuẩn bị rời đi thời điểm, từ Trường An Thanh Em chuyển tới, Cố cô nương giống như có lời muốn nói với ngươi. Nói gì? Vân Thiện nghe vậy, nhìn về phía Cố Thiên Thừa, chống lại thích người tầm mắt, tiểu cô nương nghị thẩm tử công tử dáng dấp hay là rất dễ nhìn, thật khiến người ưa thích. Chương 275 có thể lấy dũng khí rất hạnh phúc, chương 275, có thể lấy dũng khí rất hạnh phúc. Cố Thiên thừa một mực tại thúc dục Liêu Thanh La, nhưng chính nàng kỳ thực cũng đang lùi co lại, không biết đi lên sau muốn nói những gì, không biết sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện, không biết sẽ bị thích cô nương thế nào đối đãi. Cho nên, nàng cũng một mực tại kéo, cho đến nếu không đi lên đáp lời nàng liền thật phải xuống núi, lúc này mới lấy hết dũng khí. Mà như vậy chốt dũng khí, đã ở mới vừa cùng từ trường An qua lại xô đẩy dùng được sắp xỉ. Kỳ thực ở Vân Thiện không có nhiệt tình đối đãi liêu Thanh La thời điểm, trong lòng của nàng liền đã đánh lên chống lui quân, cảm giác mình coi như đi lên cưỡng ép bất lời, tỷ tỷ cũng sẽ không để ý chính mình. Lúc này mới chỉ có thể nói chuyện với Tử Trường An. Đại khái là công lược Vân Thiện trước phải cùng Tử Trường An tạo mối quan hệ, cho nên không có tiền đổ cố nha đầu đã làm tốt chuẩn bị trước cuốn Tử Trường An, từ từ đến gần Vân Tỷ Tỷ. Nhưng không nghĩ người đàn ông này, thì ra là như vậy người tốt. Kỳ thực cố Thiên Thừa cũng nghĩ tới để cho Tử Trường An giúp mình ra dây, nhưng là nàng có tự biết mình, biết mình thái độ đối với hắn không hề tốt. Càng chưa nói nàng còn ngay trước từ Trường An mặt nói qua bản thân đối Vân Tỷ Tỷ vừa thấy đại yêu. Loại chuyện như vậy, người nam nhân nào cũng sẽ không vui a. Ai biết, hắn thì ra là như vậy hào phóng người. ở Cố Thiên Thừa trong lòng, lúc này Tử Trường An thân hình đột nhiên liền vĩ ngã lên, thế nào nhìn thế nào để cho người thích, giống như ánh lên đại phật. Cố cô nương giống như có lời muốn nói với ngươi. Tử Trường An nói, cùng ta. Nói gì? Vân Thiện nghe vậy, nhìn về phía Cố Thiên Thừa. Vân Thiện tâm mắt chợt tới, trong lòng xúc sét. Cố Thiên Thừa trong bụng vừa căng thẳng, không ngờ xấu hổ trốn liêu thanh la sau lưng, chỉ lộ ra nửa cái đầu, kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã là đỏ lên một mảnh. Vân Thiện nghi ngờ nhìn về phía từ Trường An. Từ Trường An rất là bất đắc dĩ, con bé này thật là có chút phiền vai a. Cố cô nương, gọi ta Thiên Thừa. Đối mặt Từ Trường An, lúc này nàng có lá gan trả treo. Từ Trường An không có trả lời, Liêu Thanh La thì xoay người, ngồi sủi người xuống nhẹ giọng nói: Muội muội, ngươi không phải muốn cùng tỷ tỷ nói chuyện, trốn làm gì? Ta, ta, Cố Thiên Thừa có thể cảm giác được Vân tiện tầm mắt liền rơi vào trên người mình, tim đập thì giống như sông ra tới. Liên đối nàng bên hông đoàn tụ chung cũng chủ động đung đưa, hiện lên một trận ánh sáng hoa, một bức muốn kích hoạt bộ dáng. Ta, ta không dám. Một hồi lâu sau. Cố Thiên Thừa bật ra đến như vậy mấy chữ. Phải biết, nàng ban đầu thế nhưng là dám một mình rời đến Vân Tiện cách cách, chui vô ích cùng nàng đáp lời. Nhưng khi đó nàng đối với Vân cô nương còn không có như vậy thích, bây giờ, tình cảm lên men đi qua, chẳng qua là nhìn nàng một cái, đã cảm thấy buồng tim của mình cùng kia đoàn tụ chung vậy đều muốn nổ tung. Rõ ràng chung này cũng là nàng buồn mạng thần khí, nói xong rồi có thể giúp nàng bình phục tâm tình, nói xong rồi có thể ở nàng tâm thần kịch liệt chấn động thời điểm trợ giúp nàng tỉnh táo. Thế nào bây giờ liền một văn tỷ tỷ cũng không chứa nổi nha. Cố Thiên Thừa cảm thấy đoàn tụ chung giống như chính mình đều muốn nổ. Chẳng lẽ cái này tiểu linh đang cũng cho là tỷ tỷ khiến người ưa thích, không dám. liêu thanh lang nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài. một bên từ trường an cũng không nhịn được mỉm cười, ánh mắt càng thêm ôn nhu. cái gì gọi là đứa bé a? cái này kêu là, trong cuộc sống tình cờ có thể thấy như vậy đứa bé, thật là lay động hắn cha giả tâm linh. hắn đem ánh mắt từ mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng cố thiên thừa trên người lấy ra, nghĩ thầm không thể nhìn, càng xem càng là mong muốn mồi cái nữ nhi. quả nhiên ly hoa khá hơn nữa, cũng không bằng tiểu cô nương khiến người ưa thích. vân thiện thấy cố thiên thừa ẩn nút bản thân, nghi ngờ ở từ trường an bên thay nói, ta rất đáng sợ sao? Nàng cảm thấy mình nên không đáng sợ đi, mình bây giờ nhu nhược thế nhưng là ai cũng có thể lên tới đạp hai cước, không phải cái này không dám. Từ Trường An không nhịn được vừa liếc nhìn Liễu Thanh La trừng an cố thiên thừa dáng vẻ, một hồi lâu sau mới lấy một thí dụ nói, ta lúc đầu không phải cũng không dám cùng tiểu thư ngươi thân cận, đây chẳng lẽ là sợ hãi ngươi sao? Ban sơ nhất từ Trường An thế nhưng là rất giữ nghiêm quý củ, không dám nhìn hơn nàng, không dám nhiều đụng nàng, mỗi ngày đều sống cẩn thận. Đây thật là một ví dụ rất tốt, Vân Cô nương một cái liền hiểu. Nguyên lai like không phải thích hắn, mà là thích bản thân, cùng một bên Liễu Thanh La không giống mấy. Bất quá Vân Thiện trước liền đã cùng Từ Trường An thảo luận qua, cho nên nàng bị cô nương thích, cũng sẽ không tức giận. Vân Thiện chỉ là có chút đáng tiếc, đem bản thân xem như mẫu thân. Chuyện này không có biện pháp đưa tới nàng một chút xíu tâm thần chấn động, không phải Từ Trường An dắt dây, nàng sẽ không đáp lại Cố Thiên Thừa mong đợi. Chỉ có thể nói Cố Nha đầu đi làm đường. Nếu là nàng không chỉ có mong muốn Vân Thiện làm mẫu thân, còn muốn Từ Trường An làm phụ thân, kia, Vân cô nương nhất định sẽ chủ động cùng nàng thật tốt nói một chút chi tiết. Họ Cố còn đòi Từ Trường An thích nữ nhi, trước mắt cũng liền cái này cái. Muội muội, Liêu Thanh la sờ một cái Cố Thiên Thừa nóng bỏng mặt nhỏ. Bây giờ cũng không phải là nói không dám thời điểm. Nàng không nghĩ tới, ban đầu cái đó gần như dám ở nàng trong tiệm giết người tiểu nha đầu, lại có như vậy ngây thơ một mặt. Ta, ta cũng biết không nên như vậy. cố Thiên Thừa chỉ mình tâm, nó muốn, muốn ngảy ra ngoài. Nàng rất mâu thuẫn. Vân Thiện không nhìn nàng thời điểm, nàng nghĩ hết biện pháp mong muốn nàng nhìn bản thân. Nhưng nàng thật nhìn tới, lại không nghĩ nàng nhìn bản thân. cố Thiên Thừa suy nghĩ ra. Nàng sợ hãi Vân cô nương, là bởi vì chính nàng còn chưa đủ tốt. Nàng luôn là nói mẹ ruột của mình là thiên hạ xinh đẹp nhất, tốt nhất cô nương. Nhưng khi như vậy cô nương thật xuất hiện ở trước mắt nàng, nàng mới bắt đầu nghĩ, bản thân như vậy không ngoan hài tử, là không có tư cách có tốt như vậy mẫu thân. Nàng chính là một cấp đại gia mang đến không vui phiền tóe nhỏ, là trương dương ngang ngược, không làm cho người thích tiểu nha đầu. Như vậy nàng, dĩ nhiên không dám nhìn tới vân thiện. Rốt cuộc là trúc tỷ tỷ nhà hài tử như thế nào cùng hoa nguyệt lâu trong đám tia tiểu nha đầu vậy, lo được lo mất. Liêu thanh la lắc đầu một cái, nàng không biết cố thiên thừa đang suy nghĩ gì, chẳng qua là ở bên thai nàng nói nghiêm túc, lấy dũng khí tới. Ngươi mà nói, cùng Vân Tỷ Tỷ cơ hội nói chuyện kiếm không dễ đi. Ta, Cố Thiên Thừa còn muốn nói gì, liền ăn cấp liêu Thanh La ảm đạm ánh mắt, nàng thì giống như chuẩn bị người rội cho một chậu nước lạnh. liêu Tỷ Tỷ, ngươi không có gì. Liêu Thanh La lên tinh thần, vừa cười vừa nói, lấy dũng khí là có thể đến gần thích người, tốt đẹp như vậy chuyện cũng không phải là ai cũng có thể có. Trên đời này, rất nhiều người có dũng khí, nhưng ngay cả cơ hội cũng không có người. Tỷ Tỷ, Cố Thiên Thừa kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng lùi bước từ từ rút đi. Nàng nhỏ giọng nói, liêu Tỷ Tỷ, mặc dù ngươi không có Vân Tỷ Tỷ đẹp mắt nhưng là làm ta nhị nương cũng không phải không được. Liêu Thanh La khỏe mắt có chút co lại, đứng lên, đẩy nàng một cái, đi đi. Tưởng hoàn toàn tỉnh lại đi cố thiên thừa đi tới từ trường An cùng Vân Thiện trước mặt, trên mặt còn lưu lại xấu hổ dư vận, nàng chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng đi cả nhắc. tránh Vân Thiện tầm mắt hướng về phía Từ Trường An nói, từ, từ công tử, ngươi là người tốt. Ta tất nhiên người tốt. Từ Trường An gật đầu, một bên Vân Thiện chớp chớp mắt, tiểu cô nương này không giận dỗi, khen lên chồng của nàng. vì vậy Vân Thiện đối với nàng giác quan tạm thời tăng cao hơn một chút, chỉ cần ngươi khen Từ Trường An, liền cũng là người tốt. Cố Thiên Thừa lấy dũng khí, nói nghiêm túc, Vân tỷ tỷ, ta, ta muốn cùng ngươi nói một hồi lời, nói gì đều có thể. từng Vân Thiện ứng tiếng, sau đó nhìn về phía bên cạnh, mặt không liên quan việc của mình từ Trường An. Mặc dù từ Trường An trước cô ý dặn dò qua nàng đừng quá mức với lạnh nhạt Cố Thiên Thừa, tận lực cùng nàng trò chuyện, nhưng là Cố Thiên Thừa lấy dũng khí sau, phiền toái đi tới Vân Thiện bên này, nàng bây giờ nên nói cái gì? Cảm giác được Vân Thiện mờ mịt tầm mắt, từ Trường An cũng mặc kệ những thứ này, hắn chẳng qua là rất hưởng thụ này nháy mắt không khí. Nghĩ đến, nếu như về sau Vân Cô Nương thật sự có nữ nhi, kia một nhà ba người quan hệ nên chính là như vậy. Vân Cô Nương nhất định cũng không biết nên thế nào cùng nữ nhi chung sống đi, đến lúc đó khẳng định đều là bản thân mang hai tử. Mắt thấy phu quân không thể cấp nàng trợ giúp, Vân Thiện nhớ lại một cái, chỉ nói là nói chuyện. Nếu không, ngươi sờ sờ đầu của nàng, liền coi như là thân cận. Tìm được câu trả lời, Nguyên Lai like Từ Trường An Sáng sớm liền nói với nàng. Vân Thiện xem đứng thẳng bất an cố thiên thượng, giơ tay lên, sờ một cái đầu của nàng. A cái này. Từ Trường An ở thấy Vân Thiện động tác sau, liền ý thức được cái gì hắn lúc trước chính là nói một chút kỳ thực không nghĩ tới cố thiên thừa kia ngang bướng tính tình có thể khiến người ta làm sờ đầu như vậy thân mật động tác không thấy liền liêu thanh la an ủi cố thiên thừa cũng chỉ là xoa xoa gương mặt của nàng nhưng là cố thiên thừa là như thế này người nhắc an liền khắc nói Liều thanh la an tĩnh đứng ở một bên nàng biết một ít cố thiên thừa tâm tư như vậy bị mẫu thân sờ đầu một cái cái này ở cố thiên thừa trong lòng là cấp bậc gì nàng xem qua đến liền biết chỉ thấy cố thiên thừa mặt nhỏ lại khôi phục mảng lớn màu đỏ thắm nàng hai chân hơi như nôn ra cứ như vậy ngồi trên mặt đất đẹp mắt trong đôi mắt to đã không nhìn thấy cái gì lý trí. Mây mây âm nặng, trời giá rét dấu hiệu sắp mưa nồng, phụ trách tiếp dẫn mây thuyền đạo cô đứng ở bên vách núi, luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, có lẽ là mới vừa mới vừa đưa ra không biết từ nơi nào tới Hỏa Thượng. Nàng loại này từng xuất gia nữ quan, đối với Hỏa Thượng không có cảm tình gì. Mùa này khí trời phần lớn đều là ổn định, nhưng tình cờ cũng có ngoại lệ, tỉ như lúc này mây đen răng đầy bao phủ trong phạm vi bán kính 100 dặm, bầu trời rung động ầm ẩm, không khí bực bội vô cùng. Dọc trời ngập đất, cũng may chiều Vân Tông xây dựng ở trên biển mây, bây giờ những thứ này bình thường nước mưa mây mưa đều ở đây dưới chân của nàng trong tầng mây. Ẩm Đạo cô nhìn về phía dưới vách, chỉ thấy chút sấm sét ở trong tầng mây văng lên, kia âm u tầng mây bị ánh chiếu phẳng phất ban ngày. Mưa rơi nhân gian, nàng lắc đầu, nghĩ thầm lớn như vậy mưa rông, nếu là có đệ tử bình thường xuống núi, một hồi làm như thế nào đi. Suy nghĩ một chút, nàng xem xem khí trời chuyển hướng, nghiêm nghiêm túc túc đổi đường, lấy có thể tránh lôi vân, đem mây thuyền an toàn đưa đến hạ giới lộ tuyến. Đây chính là công tác của nàng. Sau khi hoàn thành, đạo cô rũ người, chuẩn bị trở về nhỏ điện nghỉ ngơi một hồi, nhưng mới xoay người liền nghe đến rất nhỏ tiếng lục lạc nàng liền thân thể du lên, lập tức nhìn sang quả nhiên là cái đó vô pháp vô thiên chủ, cái này nhỏ sát tinh. Đạo cô nhìn phía xa Cố Thiên Thừa, nghiến răng nghiến lợi. Nàng nói bản thân thế nào tâm thần có chút không tập trung đâu, nguyên lai là tiểu tổ tông này lại tới, nha đầu chết tiệt, làm hư ta một chiếc mây thuyền. Nàng cẩn thận cẩn cụ, quanh năm suốt tháng không có ở mưa rông trong hủy qua một chiếc mây thuyền, ai nghĩ đến cuối năm bị Cố Thiên Thừa cấp ở lý lịch bên trên thêm dạch một cái, nàng lại đang mây trên thuyền đầu chơi chung lục lạc. Đây chính là đoàn tụ chúng a, đem mình mây thuyền chơi hỏng còn đoán trách bản thân may mây thuyền chất lượng không tốt, vừa nghĩ tới kia nha đầu chết tiệt mặt mũi, nàng liền tức nghiến răng nữa. Nếu không phải cố thiên thừa phía sau có cả một cái mộ vũ phong, cả một cái đỉnh tâm phong, còn mang theo trúc bình nương cái đó không bị kiểm chế nữ thằng vô lại, nàng nhất định phải đưa nàng để ngang trên đùi thật tốt đánh một trận cái mông không được. Ừm, lấy nàng bối phận, người khác không sợ, chủ yếu vẫn là sợ trúc bình nương. Người nữ nhân này khiến lên hư tới, cũng không hỏi ngươi có phải hay không thích con gái, đi lên chính là sở loạn. Bây giờ nhớ tới trong lòng vẫn là trận trận hiện khó chịu. Mà thôi, đạo cô lắc đầu một cái, nghĩ thầm tiểu tổ tông nàng không chọc nổi còn có thể trốn tránh nổi, một hồi cầm một chất lượng kém mây thuyền cho nàng chơi, theo nàng thế nào dầy vào đi, vân vân. Giống như. Có cái gì không đúng. Nàng vừa rồi chỉ lo cảnh giác đoàn tụ trùng bên cạnh còn có những người khác. Đạo cô lên lầu, cách cửa sổ nhìn kỹ đi, cái này nhìn không cần gấp gáp, nàng đẹp mắt ánh mắt mở tròn xoe. Nàng nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy cô thiên thừa đỏ mặt, chắp tay sau lưng, điểm mũi chân ngay đối diện một so năm nào dài một chút thiếu niên nói gì đó. Còn kém đem thích người bà chữ viết lên mặt. Ngoan ngoãn. Đây thật là cái đó, vô pháp vô thiên tiểu tổ tông sao. Mặt trời mọc lên từ phía tây sau. Đạo cô liền muốn cẩn thận đi nhìn bất quá nàng lần này tâm mắt mới ngưng thật một ít bên hai liền chuyển tới một đạo hồng trung bình thường tiến trung chấn động đến nàng linh đại run lên gãi đầu một cái bản thân bất quá là dình coi một cái cũng không đến nỗi phát động đoàn tụ trong phòng vệ cơ chế đi bất quá thiếu nữ tình hoài luôn là thơ có lẽ đây thật là chuyện rất trọng yếu đạo cô tính tuổi tác nghĩ thầm cố nha đầu cũng đến tình đầu trớn nợ số tuổi nàng hít sâu một hơi rất là hư vấn Tò mò là dạng gì người thiếu niên có thể đem cái đó nha đầu chết tiệt bắt lại mới vừa nhìn thoáng qua chỉ nhìn thấy cái bóng lưng cảm giác tuổi không lớn là tư không kính bất quá tư không kính nếu là muốn xuống núi cũng dùng không phải muốn tới phía bên mình đi tiếp dẫn mây thuyền đi. thôi, một hồi liền biết. đạo cô vừa nghĩ tới nhỏ gieo họa có người xế vào, liền trong lòng một trận sung sướng. không được. nàng nghĩ xong, một lát nữa đợi người thiếu niên kia đến rồi, nàng được kéo hắn một trận thời gian, thật tốt cùng hắn nói một chút cố thiên thừa tốt. không nên hiểu lầm, nàng không phải muốn nói tiếng xấu, mà là muốn nói lời hay. có thể có người quản nha đầu này, đây chính là chuyện cực kỳ tốt. dĩ nhiên, nàng cũng phải giúp đỡ trúc bình nương khảo sát một cái là dạng gì người thiếu niên. Không phải nếu là chọn sai người, nàng ngược lại nhìn có chút hạ hê nhưng là bảy nàng giúp đỡ coi sóc nha đầu trúc bình nương, coi như được gây sự với nàng. Tốt nhất là cái hoa tâm nam nhân, để cho nha đầu kia cũng nếm thử một chút thế giới này hiếm ác. Chương 276, ta chi thần minh, chương 276, ta chi thần minh. Trên thế giới ý tốt phân rất nhiều loại, có có thể khiến người ta cảm giác được, tế thủy trường lưu vậy thoải mái. Có mưa rầm thấm lâu, không cẩn thận cũng không phát hiện được tốt. Nhưng là muốn nói nhất nó nớt, có thể làm cho người hiểu ý cười một tiếng ý tốt. Chính là bây giờ Cố Thiên thừa chuyện đang làm. Một mạch đem bản thân có vật mong muốn toàn dối cho thích người. Thế giới của con nít nhỏ phần lớn cũng rất đơn giản, thích ai liền để ý cái nhìn của nàng, mong muốn đối với nàng tốt. Cố Thiên Thừa hoàn cảnh lớn lên nói nàng là trẻ con nhất định là có chút xem thường người, nhưng là nàng, bây giờ cùng đứa bé cũng không có khác biệt. Lúc này, Cố Thiên Thừa thì giống như cái nào đó lam mập mà vậy, từng cái từng cái ra bên ngoài móc bà bối, chỉ bất quá, lang mập mạp là từ trên bụng, nàng là từ trong chiếc nhẫn ra bên ngoài cầm. vẫn tỷ tỷ, những thứ này là nhị nương cấp ta đang được, lẫn vào có không biết ta chưa ăn qua mấy viên, tốt nhất hình như là tam phẩm động hư đan vâng tỷ tỷ, cái này háo luận là thiên y các nhất phẩm, đại trưởng lão lấy được nói là chờ ta trưởng thành liền có thể xuyên. tỷ tỷ mặc vào nhất định rất dễ nhìn. còn có cái này, là trong bách thảo viên tâm tiểu nhân thắng quả, nói là ăn có thể tăng tu vi. đây là đỉnh tâm phong năm sinh lưu ly châu, mỗi một viên có thể chặn trong minh tâm cảnh kỳ một kích toàn lực. tỷ tỷ chưa hay là tu luyện, cầm phòng thân đi. còn có cái này linh quốc, cũng là ta từ bách thảo viên mua tới, có thể gia tăng thực vật. cái gì tới? thôi, ta làm sao sẽ có cơ ca. tiện tay đem quốc ném qua một bên, cố thiên thừa lại từ trong chiếc nhẫn lấy ra một vòng tay, thả vào trên đất. Vân Tiễn không nghĩ tới bạn thân sờ một cái đầu của nàng, nàng liền hưng phấn như vậy. Vân Cô Nương có chút kỳ quái. Mặc dù có tiên nhân phụ ta đỉnh cách nói, nhưng nàng không phải tiên nhân, bị nàng sờ đầu cũng không thể trường sinh. Nha đầu này cao hứng như thế làm gì? Vân Tiễn nhìn về phía Từ Trường An, lại thấy được Từ Trường An nhìn về phía Cố Thiên Thừa ánh mắt mang theo một cố đặc biệt ôn hòa. Nàng hơi ngẩn ra sau, cũng liền thu hồi không kiên nhẫn, chờ đợi Cố Thiên Thừa vùng vậy ý tốt. Vốn là đang nói hăng hái Cố Thiên Thừa một mực không có được Vân Tiễn đáp lại, kỳ thực nội tâm đã có chút thất vọng, nàng không biết mình là không phải hù dọa tỷ tỷ. Có lẽ nàng không nên một cái liền lấy những thứ đồ này đi ra, sẽ để cho người cảm thấy mình đầu không tốt ta. Nhưng khi cố thiên thừa nhút nhát ngẩng đầu lên, chống lại vân tiền ánh mắt sau, cảm giác bị thứ gì nặng nề đánh trúng trái tim. Cái khăn che mặt dương lên một góc, mơ hồ có thể thấy được phía sau trắng non vân tỷ tỷ, đơn giản, quá dễ nhìn. Cô nương không có chán cái nàng, mà là tại kiên nhẫn cùng đợi nàng nói chuyện, giới thiệu. Hơn nữa, vân tỷ tỷ cũng lên núi đã nhiều ngày, nên biết được bản thân lấy ra những thứ này vật kiện giá trị. Thế nhưng là nàng lại hoàn toàn không có để ý vật kiện ý tứ, chẳng qua là đang nhìn nàng, chẳng qua là đang nhìn mình. Cố Thiên Thừa mặt nhỏ đỏ lên, hắn không được ôm Vân Tỷ Tỷ chân, nhưng là nàng nhịn được, nhưng lại không nhịn được đi về phía trước hai bước, cố gắng khoảng cách Vân Thiện khí tức càng thêm đến gần. Vân Thiện bởi vì từ Trường An thái độ mà trở nên ôn hòa, nhưng từ Trường An cũng không có cách nào, hắn không nhịn được. Từ Trường An không phải thích tiểu cô nương, nhưng một màn này, thật sự có mấy phần đứa bé kết bạn từng thấy. Cố Thiên Thừa chính là cái đó người bạn nhỏ, ở gặp phải thích người sau, cột cuộn về đến phòng, sau đó ôm một đống đồ chơi bút bê vài loại toàn rối cho đối phương, rất đáng yêu. Nếu là mình nữ nhi sau này cũng có thể có như vậy trong suốt ngây thơ, Từ Trường An cảm thấy hắn nhất định sẽ đem giờ khắc này vẽ xuống tới, biểu đứng lên treo ở đầu giường. Nhưng là, làng Cố Thiên Thừa lấy ra vật càng ngày càng ngoại hạng thời điểm, thậm chí, nàng từ trong chiếc nhẫn lôi ra ngoài một thanh so với nàng người cao hơn trọng kiếm, Từ Trường An khỏe mắt liền bắt đầu không nhịn được rung động. Đứa nhỏ này, là cái phù bà, hay là cái đầu không dùng tốt lắm. Không bao lâu, Cố Thiên Thừa đang ở trên đất đống một đống lớn ánh vàng rực rỡ đồ chơi, từ đan dược đến cái gì phi kiếm, bản đồ tản tiên cái gì chồng chất cao cỡ nửa người hơn nữa nhìn dáng vẻ nàng còn không có cầm hoàn toàn từ trương an túi đầu nhìn một cái bên hông mình túi đựng đồ nhìn lại một chút cố thiên thừa trên tay chấp nhẫn hắn là tu vi thấp kém nhưng là cố thiên thừa móc ra những thứ này chân bảo là cái gì giá trị hắn hay là biết được liền nói kia bị nàng mang lấy ra liền vứt xuống một bên cô lỗ cô lô lăn đến vân cô nương dưới chân một chai động hư đan mà nói hắn mặc dù không rõ ràng lắm động hư đan là cái gì tác dụng nhưng là trước mặt tam phẩm hai chữ liền đủ hiển lộ rõ ràng giá trị hắn tháo ra bại sản nói chung có thể mua được một viên bát phẩm đan dược hơn nữa còn chỉ có thể mua được bát phẩm trong tiện nghi nhất gia tăng hồi linh chủ loại tam phẩm. Vật này thả bên ngoài, một đám người tu hành sợ không phải vì một viên đan dược, chó đầu hốc cũng có thể đánh ra tới. Được rồi, không cần nói, nàng lấy ra vật, đoán chừng tất cả đều là báu vật. Nhất là kia tán lạc theo Kim Ti bản đồ tán tiên, nếu là dựa theo một ít trong tiểu thuyết bài, phía sau sợ không phải có cơ may lớn gì. Từ trưởng An Dĩ vãng còn không biết Cố Thiên Thừa thân phận, bây giờ ngược lại có suy đoán. Chỉ sợ là tại bên trong Triều Vân tông cao cấp nhất kia một nhóm nhỏ người trong. Bất đắc Dĩ cười một tiếng, lần này coi như là hiểu lúc ấy sư tỷ nói bản thân dỗ được rồi nàng có kiếm là có ý gì. Thật là một tiểu phú bà a. Cố Thiên Thừa cũng không phải ngu cô nương, nàng thường ngày thế nhưng là rất cẩn thận, nàng một mạch đem đáo vật toàn lấy ra không phải là bởi vì những thứ đồ này không trọng yếu, vừa đúng là bởi vì những thứ đồ này đối với nàng mà nói rất trọng yếu, cho nên mới mong muốn cấp cô nương nhận lấy. Cố Thiên Thừa nghe nhị nương nói, nếu là thích một người, liền chính là mong muốn tất cả mọi thứ, bao gồm tim phổi cũng lấy ra cho nàng, mong đợi nàng nhận lấy. Tiểu Nha đầu không biết là thế nào làm choáng váng đầu óc, nàng rõ ràng cùng Vân Thiện cũng không có cái gì giao tập, cũng không phải là bởi vì Vân Thiện sợ nàng kia hai cái, để cho nàng vô cùng xác nhận, đây chính là nàng mong muốn mâu thân cảm thụ. Nàng không phải là không có bị người sờ vớt sờ đầu qua, nhưng là không ai có thể có vân thiện cho nàng mang đến cái chủng loại kia. Trong lòng Phảng Phất bị điện giật, cả người tim đập rộn lên, hận không được mong muốn chui vào trong ngực nàng cảm thụ. Cố Thiên Thừa cảm thấy, ở Vân cô nương đụng chạm nàng trong ngáy mắt, trong thức hải của nàng thường ngày vậy chỉ có chống lại tiên kiếm mới có rất nhỏ phản hồi đoàn tụ chung. Toàn bộ thân ấn đều ở đây run rẩy kịch liệt. Cái loại đó đến từ linh hồn run rẩy để cho Cố Thiên Thừa lúc này ngón tay đều ở đây phát run, cho nên vì có thể đem trước mắt hoa trong gương, trong trong nước vậy Vân cô nương lưu lại. Nàng thật sự là đem hết tất cả vô liếng. Sắp xỉ Từ Trường An cảm thấy là thời điểm đáng đánh gãy cô Thiên Thừa, lấy thêm đi xuống, thật không biết còn có thể lấy ra cái gì tới. Bất quá, đang ở hắn vừa muốn mở miệng thời điểm, và áo lại động một cái. Từ Trường An nhìn sang, liền thấy liều Thanh La phất hạ ống tay áo của hắn, tỏ ý hắn đến một bên nói chuyện. Cùng đi theo qua sau, Từ Trường An xem nàng, Liễu cổ Đường. Công tử, xin cho muội muội lại cao hứng một hồi đi. Liều Thanh La khuất thần thi lễ một cái. Nàng những này qua bị không ít Cố Thiên Thừa chiếu cố, đây cũng chính là nàng có thể báo đáp vô cùng chỗ. Ta ngược lại không có vấn đề, bất quá nàng những thứ đó. Từ Trường An muốn nói lại thôi. Thanh La không biết những thứ kia vật kiện giá trị bao nhiêu, Liêu Thanh La giữ vững một khoảng cách an toàn, nói, Vân tỷ tỷ sẽ nhận lấy sao? Từ Trường ăn lắc đầu một cái, Vân Cô Nương không nói không biết giá trị, coi như thật biết. Đoán chừng cũng lười liếc mắt nhìn, nàng chân bảo đều là những thứ kia ra từ tay hắn cùng kết vật, Vân Cô Nương tiền đồ giới hạn trong này, nếu tỷ tỷ đừng kia một hồi để cho mọi người thu hồi đến liền là. Liêu Thanh La kinh ngạc nhìn Cố Thiên Thừa, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thật vô cùng có dũng khí, bản thân lần trước như vậy móc tim móc phổi đối một người là lúc nào, kỳ thực chưa bao giờ có, duy nhất lấy dũng khí nữ nhi đỏ hắn nên cũng đã sớm quên. từ trường an nhìn liêu thanh la ánh mắt, gật đầu một cái, không nói gì thêm. liêu thanh la thu hồi cố thiên thừa trên người tầm mắt, nhìn phía xa biển mây, chủ động gợi chuyện. đây chính là tiên môn sao, công tử dĩ vãng mới bước lên tiên môn, nhưng có khó chịu. ngược lại không có. từ trường an liền sống lại cũng có thể tiếp nhận, tiên hiệp cái gì tự nhiên cũng sẽ không thế nào để ý. liêu thanh la nói, tâm chiều rộng là chuyện tốt. cô đâu đâu, nhập tiên môn sao, còn qua thói quen. từ trường an lễ phép tính hỏi một câu, không có cái gì không có thói quen. nàng những ngày qua liền đơn thuần đi theo cố thiên thừa chẳng hề làm gì bất quá nàng suy nghĩ một chút sau hỏi khai nguyên là có ý gì tu hành cảnh giới thứ nhất như vậy a liêu thanh la gật đầu một cái không tiếp tục tiếp tục nói đi xuống dựa theo cố thiên thừa cách nói tu vi hiện tại của nàng đã không kém gì khổ tu hồi lâu từ trường an cái đề tài này không phải tốt như vậy tiếp tục kỳ thực nếu là từ trường an cảnh giới lại cao một chút là có thể cảm nhận được trước mắt vị này mới bước lên tiên môn liêu cô nương đã ở khai nguyên cảnh vững chắc căn cơ vô cùng vững chắc nhưng là hắn chưa có thể linh hoạt vận dụng linh khí cho dù nhận ra được liêu thanh la trên người có chút linh lực ba động cũng chỉ coi là nàng đi theo cố thiên thừa ăn thiên tài địa bảo gì Từ Trưởng An xem Liễu Thanh La dáng vẻ, cho rằng nàng biến hóa rất lớn, gần như không nhìn ra dị vãng cái đó thanh tú, dễ dàng đỏ mặt rượu nhẹ bộ dáng. Cũng là, bình thường con gái nhập tiên môn, bao nhiêu sẽ bất an. Liễu Cô Nương. Từ Trưởng An nhìn phía xa Cố Thiên Thượng, thanh âm giảm thấp xuống một ít, cái này Cố Cô Nương mặc dù tuổi nhỏ một chút, bất quá khá có khả năng, lại là chúc cô nương văn bối, đi theo nàng thật là tốt. Liễu Thanh La không có quay đầu nhìn Từ Trường An, chẳng qua là đơn giản đứng tiếng, Thanh La biết được. Từng. Từ Trưởng An gặp nàng không thèm để ý, cũng không có tiếp tục can ủi. Đúng, công tử phải xuống núi. Liêu Thanh La đột nhiên hỏi, là có một số việc phải đi thấy Trúc Cô Nương. Kia làm phiền công tử thay Thanh La cấp tỷ tỷ trả lời, liền nói tiếp ở bên này hết thảy đều tốt, không cần nhớ. Liêu Thanh La giống như là tùy ý nói ra thường. Tốt. Từ trường An cùng Liêu Thanh La vốn cũng không có cái gì tốt nói, nói ngừng ở đây sau, hắn liền hướng Vân thiện bên người lại gần. Chỉ có Liêu Thanh La xem bóng lưng của hắn, bên hai hồng ngọc mặt dây chuyển tới lui lắc lư, giống như là một cái, một cái nhịp tim. Nàng là biết đủ người, chẳng qua là một câu lời an ủi cũng đã đủ, thậm chí tràn đầy đi ra. tu Tiên, thật là một chuyện tốt nàng cúi đầu, hai bên trên lên lau một cái đỏ hửng. nàng nhớ tới mới vừa người đại sư kia phó, chỉ cảm thấy đối thần minh cầu nguyện vẫn hữu dụng, cảm tạ thần minh bảo hộ. Ngầm đầu lên, nàng nhìn thiếu niên bóng lưng, cảm tạ ta chi thần minh. liêu thanh la vốn là nhập tiên môn sau toàn bộ bất an, nóng nảy, sợ hãi, ở đó ngắn ngủi một câu nói sau, toàn bộ cũng theo gió tiêu tán. công tử nói đi theo cố thiên thừa sẽ là một chuyện tốt, vậy thì nhất định là một chuyện tốt. chẳng qua là một câu lời an ủi lại lớn hơn với những ngày qua biết được hết thể tu luyện chỗ tốt, mà trên đời này lại có nhiều chuyện là không cách nào trực tiếp biểu đạt ra tới. Tỷ như nàng muốn cùng công tử nói một tiếng bản thân qua vô cùng tốt, để cho hắn chớ có lo lắng. Nhưng là lời như vậy là nàng không thể, cũng không có lập trường nói ra khỏi miệng, cũng chỉ có thể mượn chút tỷ tỷ mặt mũi, hy vọng chút tỷ tỷ chớ nên trách tội. Liêu Thanh La tâm tình rất tốt, nhưng là từ trường an tâm tình cũng rất vi diệu, bởi vì vân tỷ tỷ, những linh thạch này ngươi coi trọng nhìn sao? Cố Thiên Thừa cười tủm tỉm đem một túi trong suốt tỏa sáng đã đặt ở trên tay. đây là linh thạch phẩm, một túi. tỷ tỷ, những thứ đồ này kỳ thực đối ta mà nói đều là không trọng yếu, qua chút ngày giờ là có thể tích lũy đứng lên, ngươi nhận lấy có được hay không? Cố Thiên Thừa đem chiếc nhẫn của mình lấy xuống thả vào một bên kia bảo sơn một bên. Nàng kỳ thực không phải đem vật lấy ra cấp Vân Thiện, chẳng qua là đơn thuần lấy ra cho nàng giới thiệu, hy vọng nàng có thể hiểu những vật phẩm này giá trị, từ đó rõ ràng chính mình giá trị. Chiếc nhẫn. Vân Thiện xem chiếc nhẫn, với liếc nhìn phía sau tức giảm mặt lại từ trường an. Những thứ đồ này, có hay không nhận lấy nàng không có vấn đề. Nghe Phu Quân. Nhưng là chiếc nhẫn. Vân cô nương bản thân không muốn. Mắt thấy Vân Thiện trên mặt nét mặt giống như xuất hiện một chút xíu lạnh lùng. Cố Thiên Thừa trong lòng du lên, nàng lập tức đứng lên cởi ra bên hông một tầng, lấy xuống một tiểu linh đang nâng ở lòng bàn tay. Tỷ tỷ, ta cái này còn có cái tiểu linh đang, mặc dù cùng ta trói lại người khác cầm đi không có cách nào sử dụng, rời đi ta quá lâu cũng sẽ tự mình trở lại. Nhưng là vật này coi như có mấy phần danh tiếng." Cố Thiên Thừa nói nghiêm túc, "Tỷ tỷ cầm đi đeo hai ngày, khiến người khác nhìn một chút. Sau này bọn họ nhất định không có lá gan chọc giận ngươi. Nếu như nói trước mặt vật nàng cũng không nghĩ tới Vân Thiện có thể nhận lấy, như vậy chung này, Cố Thiên Thừa rất chăm chú. Vân tỷ tỷ đẹp mắt như vậy, nàng phu quân tu vi lại còn chưa đủ cao, sẽ gặp phải phiền vấy là nhất định. Nhưng là, chỉ cần nàng mang theo bản thân đoàn tụ chung đi ra ngoài chạy một vòng." Sau này ở triều vân tông tuyệt đối liền không có đăng đồ tử dám tìm phiến phức của nàng, bởi vì ai đều biết tình nguyện trọc tư không kính cộng thêm cái khác toàn bộ trên bảng người cũng không cần trọc dẫn nàng, nàng làm việc xưa nay không hỏi đối phương hậu đại, ngược lại phần lớn cũng không sánh nổi nàng, cho dù có sánh được cũng không có nàng sau lưng người bao che, nữ nhân bao che cũng không cùng người phân rõ phải trái, mộ vũ phong cộng thêm đỉnh tâm phong cộng thêm hợp hóa tông đủ để cho nàng hoành hành vô kỵ, cho nên đại đa số người tuyệt đối không muốn treo chọc một sẽ tùy ý trả thù nhà đầu điên. Cố Thiên Thừa lần đầu cảm thấy bản thân danh tiếng xấu vẫn có chỗ tốt. Nàng có thể cấp Vân Tỷ Tỷ ngăn trở phiền toái, bằng không, thực sự có người mong muốn nước hiếp Vân Tỷ Tỷ, kia được phát sinh cái dạng gì chuyện nha. Lúc này Cố Thiên Thừa cũng không biết hiểu, nàng cái gọi là ngăn cản phiền toái, cái gọi là bảo vệ, là đang bảo vệ ai? Nàng bây giờ chính là hệ thống trong lòng anh hùng, là cùng tần lĩnh đứng ở phía đối lập đại thiên nhân. Chương 277, thích học tập cô nương, chương 277, thích học tập cô nương. Cố Thiên Thừa mong muốn bảo vệ Vân thiện. có lẽ không phải là vì để cho Vân Tiện an toàn, mà là vì chính nàng cao hứng. Nhưng là cả hai cùng có lợi chuyện, ai không thích đâu? Lúc này Cố Thiên Thừa cũng không biết hiểu, nàng gái gọi là ngăn cản phiền toái, cái gọi là bảo vệ, là đang bảo vệ ai? Trên đời này, ai cũng mong muốn bảo vệ hệ thống chỉ có Từ Trường An cái này ký chủ luôn là Đang Sơ Cá. Hắn ở một bên xem tay nâng Tiểu Linh đang cố Thiên Thừa, luôn cảm thấy một màn này có loại không hiểu từng thấy. Sau đó hắn liền hiểu. Ôn sư tỷ a, Cố Thiên Thừa để cho Vân Thiện buộc lên nàng trông lục lạc ra cửa đi bộ ý tưởng, đơn giản cùng Ôn lê để cho hắn mang theo kiếm khí đi bách thảo viên chạy một vòng. Giống nhau như lúc, Từ Trường An mặt lộ cái gì? Nên nói không hổ đều là ở mộ vũ phong lớn lên cô nương sao? Liên ý tưởng đều giống nhau. Bất quá từ trường An Kỳ thực rất sớm liền muốn nói, biểu đạt lập trưởng phương thức không phải phải như vậy. Tỷ như hai người cùng nhau ra cửa đi dạo hướng thị, vậy có thể hiện lộ rõ ràng quan hệ tốt. Lần nữa một ít, thả ra chút tiếng gió nói không cho gây sự với nàng cũng có thể, hoàn toàn không có cần thiết để cho cô nương hệ cái gì chung lục lạc ra cửa. Từng, từ trường An bao nhiêu có thể đoán được chung này chân thực tên, đối với Cố Thiên thừa như vậy tùy hứng ý tưởng, thật sự là không lời nào để nói. Về phần nói ôn sư tỷ tại sao phải chọn lựa hành động như vậy, từ Trường An cho là hắn có thể thông hiểu. Sư tỷ thường ngày vội Tự nhiên không rảnh cùng hắn cùng nhau xuất hành, dùng kiếm khí cũng liền dùng. Cố nha đầu cùng ôn sư tỷ tự nhiên không có cách nào sánh bằng. Từ trường an đây cũng là xem thường cố thiên Thừa, hắn có thể nghĩ đến, cố thiên Thừa tự nhiên cũng có thể. Nàng dĩ nhiên muốn cùng vân thiện cùng nhau đi đi dạo chiều vân phương thị, không chỉ có như vậy, Triều vân tông có thật nhiều cảnh sắc nàng cũng muốn mang theo tỷ tỷ đi nhìn, đi chơi, còn muốn đi chơi thuyền. Nhưng là cố thiên Thừa tạm thời còn không có cùng vân thiện cùng nhau xuất hành căn đảm. Suy nghĩ một chút bên ngay, nàng đến lúc đó hướng vân thiện trên đùi một chàng gương mặt một mảnh đỏ lên, một canh giờ nghẹn không ra ba câu nói cái này không có tiền đồ bộ dáng nếu để cho những người khác nhìn thấy nàng sau này còn thế nào tại trên triều vân tông hốn. về phần nói phân phó cố thiên thừa luôn luôn không tin ngôn ngữ nàng cho là hành động mới là chân lý đây cũng là nàng ban đầu không hiểu liễu thanh là cảm thấy thích sẽ phải theo đuổi lý niệm nguồn gốc hơn nữa nàng cũng biết đoàn tụ trung tâm quan trọng chỉ cần vân cô nương làm theo vậy kế tiếp một đoạn thời gian rất dài trên người của nàng đều muốn khắc xuống mộ vũ phong cùng đỉnh tâm phong đơn ký dù sao trên đời này quan hệ có thể tốt đến để cho người mang theo thần khí mới đi ra ngoài chơi còn chưa bao giờ có đâu Tiểu Nha Đầu không kịp chờ đợi mong muốn làm cho tất cả mọi người đều biết nàng có một thích Tỷ Tỷ, nhưng là vừa biết được những thứ này, chẳng qua là nàng mong muốn đơn vương. Nhưng cho dù là như thế này, cũng muốn để cho người hiểu lầm nàng cùng Vân Cô Nương quan hệ tốt, không thể nói là hư vinh. Chẳng qua là Tiểu Nha Đầu nội tâm về điểm kia bất an quấy phá. Dù sao Vân Cô Nương cuối cùng lạnh nhạt người như vậy không nóng không lạnh bộ dáng cũng chỉ có quen thuộc nàng từ Trường ăn có thể chịu được, giống như là Cố Thiên Thừa đã bắt đầu đang suy nghĩ Tỷ Tỷ có phải hay không tâm gắt mình. Vân Tỷ Tỷ, Cố Thiên Thừa cúi đầu xem mũi chân, nhỏ giọng đối với Vân Thiền nói Tỷ Tỷ không thích những thứ đồ này sao? Vân Tiện chẳng qua là xem từ Trường An. Được rồi, ta đến đây đi. Từ Trường An hướng về phía Vân Tiện gần đầu, sau đó ho khan một tiếng, đi tới. chú ý. Cố Thiên Thừa đột nhiên nâng đầu, thay đổi đối Vân Tiện xấu hổ bộ dáng, chân chân nhìn chăm chằm hắn. nàng còn không có nghe được tỷ tỷ kêu bản thân Thiên Thừa đâu. nếu là liền từ Trường An ngọn núi này cũng lật không đi qua, còn nói gì thích Vân Cô Nương. Từ Trường An cương một cái, bất đắc dĩ nói, Thiên Thừa. từng nói đi. Cố Thiên Thừa điểm bản chân xoay người xem hắn. Từ Trường An làm hết sức uyển chuyển để cho nàng đem cái này địa chân bảo thu cũng bày tỏ bây giờ vân thiện còn dùng không tới những thứ này tỷ tỷ cũng nghĩ như vậy cố thiên thừa cũng biết bản thân cái này ý tốt có chút dọa người bất quá nàng còn là không cam lòng nói ít nhất cái này thiên ý các si áo. từ trường an thấy vậy tỏ ý vân thiện mau nói chút gì si máu vân thiện nghiêng đầu rốt cuộc nghe được nàng khoảng cách gần nói chuyện cố thiên thừa cao hứng trong mang theo vài phần mất mát nàng vừa rồi ở chỗ này biểu diễn lâu như vậy vân tỷ tỷ cũng không có nói qua cái gì từ trường an bất quá là một cái ánh mắt quả nhiên muốn cùng vân tỷ tỷ thân cận không bắt lại người đàn ông này là không được máu không tốt Tỷ tỷ không thích sao? Nhưng đây đã là đẹp mắt nhất kiểu dáng. Vân Tiễn túi đầu nhìn một cái trên người mình váy dài, ta càng thích phi la cư xi máu. Phi la cư? Đó là cái gì? Cố Thiên Thừa sửng sốt một chút, không hiểu, còn có so Thiên Y cắt tốt hơn Thiên Y lầu. Phi la cư là bắc tăng thành áo phượng. Liêu Thanh La đi tới, xem Cố Thiên Thừa ngơ ngác bộ dáng, không người vỗ một cái vai của nàng, nhẹ giọng nói, muội muội, được rồi, dừng ở đây rồi. Nàng thấp giọng ở Cố Thiên Thừa bên hai nói, muốn qua, nàng là thế nào lạ lức người ở phát hiện từ trường an có chút xử lý không tốt cô thiên thừa sau liền chủ động đi tới giúp hắn cũng không chỉ là giúp đổi vị suy tính một cái liêu thanh Lan nếu như là vân Thiện cũng không thể nào nhận lấy cô thiên thừa lễ vật phía sau phiền toái trước không nói liền nói tiểu nha đầu tâm tình một ngày mở dạng ngày gần đây thích người ai biết được ngày mai còn có thích hay không cô thiên thừa lại không đốc, nàng dĩ nhiên cũng biết bất quá nàng hay là chuẩn bị làm một chút cố gắng cuối cùng chung này vân tỷ tỷ là yêu thích tiên tính người liêu thanh lang nhắc nhở nàng a cô thiên thừa một cái liền điệu nếu là chơi bai khó coi lo lắng quá mức chất quý nàng còn muốn tranh thủ một cái, nhưng là Liêu Thanh La một tuyệt sát sẽ để cho nàng không có cách nào tiếp tục nói nữa. Thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên đi về. Liêu Thanh La cúi người xuống nhặt lên Cố Thiên Thừa nạp giới đặt ở trong lòng bàn tay của nàng, nói: ngươi không phải nói xế chưa cái nào sư thúc có Yến muốn chúng ta đi, nên chuẩn bị một chút, nhận lấy đi. Từng, ta đã biết. Cố Thiên Thừa gật đầu một cái, trên tay lóe lên ánh bạc, những thứ kêu báo vật từng cái từng cái bị thu hồi nhẫn. Từ Trường An ở một bên nhìn mới lạ, một màn này rất có vài phần mẹ mang nữ nhi cảm giác. Cố Thiên Thừa tại sao như vậy nghe Liêu Thanh La vậy? Các nàng không có nhận thức bao lâu đi. Đợi đến Cố Thiên Thừa thu thập xong những thứ kia bảo vật, Liễu Thanh La mới không lưng thi lễ một cái, "Thiếp cấp công tử, tỉ tỉ thêm phiền toái." "Không có chuyện." Từ Trướng An còn phải cảm tạ Liễu Thanh La đâu, nếu không phải nàng. Từ Trướng An bản năng cảm thấy hắn còn phải cùng Cố Thiên Thừa ở chỗ này dây dưa một hồi. "Vẫn tỉ tỉ, gặp lại." Cố Thiên Thừa dắt Liễu Thanh La tay, không thôi nhìn một cái vấn hiện, sau đó nói, "Ta, ta có rảnh rỗi sẽ đi Thiên Minh Phong tìm các ngươi." Từ Trướng An gật đầu, bày tỏ tự mình biết hiểu. Mang hài tử mà, công tác của hắn có linh tài cẩm, phiền toái nữa cũng phải nhận mắt thấy liêu thanh la cùng cố thiên thừa rời đi, từ trường an cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, hắn nhẹ nhàng tháo xuống vân thiện bị khí tức làm mất cái khăn che mặt, xem nàng mượt mà môi đỏ, hỏi tiểu thương cảm nhận được được nha đầu có người, vân thiện lắc đầu một cái, nàng vừa rồi cũng không có nói chuyện, mang hải tử muốn đều là thoải mái như vậy, trên đời này mẫu thân liền không có mệt mỏi, cũng đúng, đều là nàng đang nói, từ dai ấn lấy ra mới cái khăn che mặt cấp vân thiện đeo lên, rồi mới lên tiếng, nha đầu này thật đúng là thích ngươi à, nếu là đội người ngoài cũng không thấy được có thể chịu được tính tình của ngươi, tính khí ta, vân thiện vẽ lên vành tai tóc chờ từ trường an đem cái khăn che mặt thay nàng đeo tốt sau mới ngáp một cái ta không nổi giận đối vị này nữ nhi hậu tuyển nàng thật đã rất có kiên nhẫn đúng tiểu thư cảm thấy mới vừa nàng lấy ra món đó thiên y là không từ trường an nghiêm túc nói nếu là cảm thấy đẹp mắt ta sau này cũng cố gắng một chút làm cho ngươi một món không có chú ý Ừm. từ trường an cười khẽ là nhà hắn vân cô đương. trong nhà một món cũ rách hoa áo nàng không cho ném chân quý tiên y lại cũng không thèm nhìn tới một cái loại này đã khó mà nói là ngu hoặc là mắt cao hơn đầu từ trường an nhớ tới mới vừa lúc lên núi thấy lao hòa thượng kia thuần thế liền nghĩ đến chỗ miếu, tục nữ nói người dựa vào y trang, Phật dựa vào kim trang, mặc xong nhìn xem áo tổng không có sai. Từ Trương An hí mắt, ta có lúc sẽ nghĩ tiểu thư ngươi không là bầu trời tôn thần nào minh hạ phạm ở chỗ này đùa ta đi. Nếu là như vậy, cô Nương tiên luôn là xem thường hết thảy hành vi liền đều có thể hiểu. Ta không phải cái gì thần minh. Vân Thiện ý theo tại trên người hắn, nói ngươi mới là ta coi như là cái gì thần minh, có học chó nghèo như vậy thần minh sao? Từ Trương An đối với Vân cô Nương phụ họa rất bất đắc dĩ, vừa quay đầu liền thấy nàng lại ở nơi đó ngáp cả ngày. Ta đại tiểu thư mới vừa rồi không phải mới ngủ qua, vừa mới qua đi bao lâu, ngươi liền lại khốn. mới vừa rồi không có ngủ tận hứng, hơn nữa, nàng nói những thứ đó, ta nghe lên mệt. Vân Thiện xóa đi khỏe mắt một mà, Vân Cô nương có thể chống Cố Thiên Thừa nói xong rồi đi mới mệt ra rời, đã là cho đủ nàng mặt mũi. Từ Trường An lắc đầu, Cố Nha đầu lấy ra vật cái nào không phải báu vật, đổi ai không phải cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn, chỉ có ngươi nghe giống như là thôi miên. báu vật, những thứ kia chưa tính là báu vật. ở trong mắt Vân Thiện, không có tiêm nhiễm từ Trường An khí tức vật cũng không tồn tại không có phân biệt, đều là muốn hóa thành bụi nặng ném thiên địa chi luân. Nơi nào có thể gọi đó vật? Chân chính báo vật? Thì như dưới chân hắn đạp lên đá xanh. Những cái này mới là đó vật. Phát hiện Vân Tiễn túi đầu nhìn trước người mình mắt trống, Từ trường An sững sốt một chút, cười, nhìn chằm chằm đất trống nhìn cái gì? Nhìn đá vật. Từ trường An tắc lưỡi một tiếng, mới vừa cố nha đầu đem bảo bối đống nơi này thời điểm ngươi không nhìn, bây giờ muốn nhìn thời điểm, nàng đã cầm trở lại. Vân Tiễn ngẩng đầu lên, không có lựa chọn nói tiếp. "Tiểu thư." Từ Trường An chợt nghiêm túc lên, chăm chú đến để cho Vân Tiễn không khỏi gãy mắt. "Thế nào? Mới vừa cố nha đầu lấy ra những thứ kia bản đồ mạnh vụt ngươi xem sao?" Phía trên vẽ cái gì?" Hắn hỏi, quả nhiên vẫn là tò mò. "Bản đồ mạnh vụn. đó là cái gì?" Vân Thiện đẹp mắt ánh mắt chớp chớp. "Không sao, trông cậy vào tiểu thư ta là trên đời này vụng về nhất người." Từ trường an thở dài, Vân Thiện rũ xuống tầm mắt. Nàng không thèm để ý, nhưng là phu quân để ý, cho nên nàng cũng liền để ý. Vân cô nương không phải biết tất cả mọi chuyện, nàng chỉ biết là hắn muốn biết chuyện, cho nên Vân Thiện tâm niệm vừa động liền rõ ràng hắn đang nói cái gì bản đồ mạnh vụt. Nàng thậm chí ngay cả phía sau cất giấu vật vị trí, năng lực cũng rõ ràng. Bất quá Quả nhiên là không có giá trị với bặm, không sánh bằng trong nhà tùy ý một món xiên báo, không cần sưu tầm. Nàng liên nói, ngươi nói bản đồ cũng không có tác dụng gì. Ta tùy ý nói một chút, chẳng qua là đùa giỡn. Từ trường ăn nhếch miệng. Hiếu Kỳ thì hiếu kỳ, dư thừa vật hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Về phần nói mục đích của hắn, đó là đương nhiên là đưa tới đề tài, để cho Vân cô nương tỉnh uốn. Không biết nàng có phát hiện hay không bản thân ý đồ, nhưng là rất hiển nhiên hiệu quả không tệ, Vân thiện đã không có đang đánh áp, quả nhiên nàng không phải khốn, mà là Cố Thiên Thừa nói vật quá không thú vị, này mới khiến cô nương buồn ngủ. Vân Thiện cảm giác được từ trường an tâm tình rất tốt, suy nghĩ một chút sau liền nói: người bây giờ kêu nàng, nhà đầu, mới vừa rồi không phải gọi thiên thừa. Tiểu thư, người là cố ý sao? Từ Trường An khỏe mắt giật giật, ta đó không phải là không có cách nào. Ừm. Vân Thiện gật đầu, đang suy nghĩ gì tâm sự, không nói gì nữa. Từ Trường An dắt Vân Thiện tay đang đi về phía vách đá dùng để xuống núi kiến trúc, nhưng Vân Thiện chợt dừng bước. Từ Trường An thuận thế nói: mệt mọi sao? Cũng là, bây giờ chung quanh không có người nào, ta ôm người đi qua đi. Vân Thiện không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, nàng hai tay vòng lấy từ trường an cổ, cảm thụ thân thể bị từ từ nâng lên tới, tâm tình trở nên càng ngày càng tốt. Cố Thiên Thừa cũng rất tốt. Kỳ thực, nàng chịu đựng tính tình nghe Cố Thiên Thừa nói nhiều như vậy, cũng không phải là một chút thu hoạch cũng không có, tỷ như Vân Thiện phát hiện mong muốn hắn đổi lời nói nguyên lai like là chuyện đơn giản như vậy. Nhìn một chút Cố Thiên Thừa, dễ dàng sẽ để cho từ trường an từ cố cô nương đổi gọi Thiên Thừa. Nàng có thể làm được, bản thân tự nhiên cũng có thể. Vân Thiện nghĩ thầm cũng được, bản thân mới vừa rồi không có ngủ, không phải liền bỏ lỡ tin tức trọng yếu như vậy. Từ Trường An giống như thường ngày ôm lấy mềm mại Vân Cô Nương, dễ dàng đè xuống về điểm kia nồng nàn tâm viên ý mã, đang muốn đi về phía trước, trên lỗ thai chợt chuyển tới một đạo lạnh buốt xúc cảm, để cho tinh thần hắn rung lên. Vân Cô Nương bắt được lỗ thai của hắn, móng tay chống đỡ ở hắn vành thai bên trên. Tiểu thư, lỗ thai ta bên trên nhổn cái gì không? Từ Trường An không suy nghĩ nhiều, gọi ta nương tử. Vân Thiện nói. Từ Trường An nâng lên bàn chân cứ như vậy treo ở không trung, giống như là quyền đặt đi. Một hồi lâu sau, hắn mới trận to hai mắt, tiểu thư, ngươi mới vừa nói. Nói. Vân Thiện vòng quanh hắn, nhẹ nhàng xé một cái lỗ thai của hắn. Bình tĩnh nói, ta cho là, ta hướng về phía lỗ hai của ngươi nói, ngươi liền sẽ không lại hỏi ta những lời này. Có mấy lời, hắn rõ ràng nghe thấy được, lại nhất định phải hỏi lại bản thân một lần, cũng không biết vì sao. Vân cô nương nói chuyện không cần dũng khí, cần chính là càng hiếm thấy hơn vật. Phu quân chẳng lẽ không biết hiểu, nàng nói chuyện cũng là cần thể lực sao? Quả nhiên là đang khi dễ người. Ta nói là, vân thiện móng tay thổi qua từ trường An Vành Hai, nghiêm túc nói, gọi ta nương tử. Đây chính là nàng từ trên thân cố thiên thừa học được vật. chương Tr không có lòng xấu hổ, nhưng là có thể có cảm giác tội lỗi. 2 hợp 1, chương 278, không có lòng xấu hổ, nhưng là có thể có cảm giác tội lỗi. Hai hợp một. Trên chín tầng trời lên một đạo mây mù, chậm rãi rơi xuống một trận mưa rông. Vốn là đang chờ xem trò vui đạo cô nhìn kia này xinh chất đói, vội vàng vàng lại bắt đầu cấp mây thuyền đổi đường, kiểm tu ra cố phía trên trận pháp. Liêu Thanh La cùng cố Thiên Thừa thật sớm đi lên trở về mộ vũ phong đường, lúc này đã đi ra mấy dặm đường sau, cố Thiên Thừa như cũ lắc la lắc lưng ác, hiện nhiên cho dù đã rời đi vân tiện hồi lâu, nàng còn ham sâu trong đó. Tiểu Nha đầu không ngừng nhớ lại bản thân mới vừa biểu hiện luôn cảm giác mình đã không có tiền đồ đến cực hạn, nội tâm hiện ra để cho nàng mong muốn đi chết xấu hổ cảm giác. như vậy hèn mọn bản thân, nếu để cho nhị nương nhìn thấy, không phải thật tốt gỡ trách nàng một phen không thể. bất quá xấu hổ thuộc về xấu hổ, cho dù bị vân cô nương không nóng không lạnh đối đãi, tiểu nha đầu tâm tình vẫn vậy rất tốt, hoàn toàn không có nhiệt tình mà bị hờ hững thương tự tôn. nàng là cái đứa bé, lại là nữ tử, chỉ cần có thể cùng thích người đến gần là tốt rồi, muốn mặt mũi, tự tôn có ích lợi gì à? đây chính là nhỏ tuổi chỗ tốt, xem xét lại một bên trưởng thành nữ tử. liêu tỷ tỷ, cố thiên thừa phục hồi tinh thần lại dừng bước lại kêu một tiếng liêu thanh la lại hoàn toàn không có nghe thấy thanh âm của nàng thất thần thẳng tắp đi về phía trước một hồi lâu sau mới cảm giác có cái gì không thích hợp phát giác bên người tiếng lục lạc biến mất liêu thanh la vừa quay đầu liền thấy sau lưng cố thiên thừa cười tùng tìm xem nàng muội muội thế nào không đi liêu thanh la hỏi không có gì cố thiên thừa nhún nha nhún nhảy đi tới ôm lấy liêu thanh la cánh tay trong mắt chứa nét cười nói ta cho là chỉ có ta rời đi hồi lâu còn đần độn đang suy nghĩ vân tỷ tỷ nguyên lai like, liêu tỷ tỷ cũng không mạnh bằng ta bao nhiêu muội muội chớ có bỡn ta liêu thanh la lắc đầu một cái lại không có phủ nhận Nàng đích Sắc không thể từ cùng công tử trong đối thoại đi ra ngoài, dù sao, lần sau có thể như vậy bình thản đối thoại, cũng không biết là bao lâu sau. Liêu Tỷ Tỷ, ta đem tỷ tỷ đẩy ra, dùng trong nạp giới vật hấp dẫn nàng lâu như vậy sự chú ý, cho ngươi sáng tạo tốt bao nhiêu điều kiện. Cố Thiên Thừa hoàn toàn không biết xấu hổ điên đạo sự thật, tò mò hỏi, ngươi cùng từ công tử cũng trò chuyện chút gì? Ngươi cũng là Đường Đường Tiên môn Tiên Kim tiểu thư, thế nào? Như vậy bản tính, Liêu Thanh La rất là bất đắc dĩ. Nếu là đặt ở trước kia, trời sinh tính nhát gan cẩn thận nàng tự nhiên không thể nào nói với Cố Thiên Thừa vô lễ như vậy vậy, không quá sớm ở không lên núi trước tính tình của nàng liền phát sinh long trời lở đất thay đổi, không còn co chân giật tay, cộng thêm, nữ tử giữa, rút ngắn quan hệ biện pháp tốt nhất chính là lẫn nhau biết được đối phương bí mật. Lại có chút bình nương làm tuyến liên tiếp với một chỗ. Cho nên, nàng cùng Cố Thiên Thừa quan hệ thật là một ngày nản rằm. Nói một chút mà, Cố Thiên Thừa có nàng, Liêu Thanh La. Nàng rất am hiểu đối phó những thứ kia không rõ ràng người, nhưng là lại đối có thể ỷ vào tuổi tác lẽ đương nhiên không hiểu chuyện tiểu nha đầu không có một điểm biện pháp nào, chỉ có thể như nói thật đạo, không, có nói gì. Ta không tin. Cố Thiên Thừa đầu nhỏ đung đưa giống như là chống lắc, nói một chút mà. Ta cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Không làm gì được ngươi." Liêu Thanh La ngón tay chống đỡ ở nốt rồi nước mắt trố, công tử nói, "Ngươi là người tốt." Nghe Liễu Thanh La vậy, Cố Thiên Thừa trên đầu bộc lên một cái to lớn dấu hỏi. "Ai là người tốt? Nàng nói cái gì đó? Là ta ngốc sao? Ta sao được không nghe rõ?" Nàng gõ một cái đầu của mình, hầu nghĩ hỏi, "Tỷ tỷ nói chuyện với hắn, cho chuyện ta làm gì nha?" Liêu Thanh La cũng không có nói láo, từ trường an cùng nàng nói đi theo Cố Thiên Thừa tu hành là một chuyện tốt, không phải là đang nói nàng là người tốt. Chỉ nói những thứ này. "Liễu Tỷ Tỷ, ngươi thật sự nói cái này à? Cố Thiên Thừa ngơ ngác hồi lâu, chậm rãi buông ra tay của nàng, lui về phía sau ba bước. Trên dưới quan sát cái này càng phát ra suất trần nữ tử. Tỷ tỷ kể từ khai nguyên sau, thật là càng ngày càng dễ nhìn, nhất là viên kia nuốt rồi nước mắt, cho dù nàng hay là cái tiểu nha đầu, nhưng cũng biết hiểu trong đó sức hấp dẫn. Nhưng là chính là như vậy đẹp mắt tỷ tỷ, không ngờ so với mình còn không có tiền đồ. Cố Thiên Thừa không thể nào hiểu được, hoàn toàn không cách nào hiểu. Thế đạo này là thế nào? Ngươi khó được cùng kia từ công tử nói mấy câu, tại sao không nói chút hữu dụng? Cố Thiên Thừa trợn to hai mắt, khó được. Liêu Thanh La giống như là không hiểu Cố Thiên Thừa đang nói cái gì, nàng có chút bất đắc dĩ nói, cũng không có cái gì dễ nói. Liêu tỷ tỷ, ngươi là ưa thích hắn, ta nên không có hiểu lầm đi. Cố Thiên Thừa cẩn thận hỏi. Ừm. Liêu Thanh La lần này không do dự. Chuyện này từ Chuẩn Bình Nương đến trong lầu thân cận các tỷ muội cũng biết, nàng trước giờ liền không có cất dấu qua. Cái gọi là khất chế chính là người trưởng thành ở biết được bản thân nội tâm ý tưởng sau vẫn có thể kiên trì bản tâm, mà không phải rõ ràng thích lại dối mình dối người nói không thích từ đó cố ý đi xa lánh. Liêu Thanh La là người trước, cho nên mới có sức hấp dẫn. Thích lại như vậy. Cố Thiên Thừa bên hông Tiểu Linh đang dùng sức lắc, chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi cũng là già mặt mọi người? Cùng công tử nói chuyện cũng sẽ thẹn thùng tâm loạn sao? Tâm loạn. Liêu Thanh La suy nghĩ mới vừa bản thân cùng từ trường an đối thoại lúc, tim đập duy nhất gia tốc chính là hắn an ủi mình sau rời đi lúc, cũng chỉ là một chút xíu gia tốc. Rốt cuộc là cái tiểu nha đầu. Liêu Thanh La khoẹt miệng mang theo chút nụ cười xuống ái, ngồi trôn hổm xuống méo một cái. Cố Thiên Thừa mềm mại mặt nhỏ, nói tỷ tỷ ta cũng qua lâu rồi lại bởi vì những thứ này mà động tâm của tác. Nhắc tới có lẽ có chút bị ai, nàng rõ ràng cũng không có ra trận. Lại như cùng một vậy thế tử, đối với hắn tồn tại đã thích ứng. Có lẽ là bởi vì hắn mua rượu những thứ kia bạc đều bị nàng rất là tồn tại trong hò gấm, thỉnh thoảng sẽ lấy ra nhìn một chút. Ta mới không nhỏ đâu, là ngươi quá kỳ quái, thật không biết người đang suy nghĩ gì. Cố Thiên Thừa sưng mặt lên, ta đã rất không có tiền đồ, tỷ tỷ lại càng không tiền đồ. Cố Thiên Thừa nghĩ thầm chính nàng hướng về phía Vân Thiện mặc dù cũng thẹn thùng phải chết, mặc dù tim đập mong muốn nổ tung, nhưng là nàng vẫn không có lối bước, đem mình muốn cùng cô nương nói toàn bộ nói, nàng là rất có dũng khí người. Liêu Thanh la xấu hổ, lại làm cho nàng liền một chút xíu thân cận vậy đều nói không ra. Ngươi biết không? Liêu Thanh La đối với lời của tiểu cô nương cũng không giận, chẳng qua là cười ôn hòa, chút tỉ tỉ nói bây giờ ta so trước kia có tiền đồ nhiều. Cố Thiên Thừa không lời nào để nói, bởi vì cái này thật sự chính là lời nói thật. Đây chính là tiên phẩm thiên phú cô nương, khó mà nói sau này có thể viết ở nhân tộc trong cổ sử. Nàng gì nhỏ, vị kia được hưởng các loại trên ý nghĩa nổi danh chúc đồng quân đối Liêu Thanh La thật là thích không được, trước khi đi liên tục dặn dò nói không cho để cho người khi phụ nàng quê nữ, còn nói Liêu Thanh La là nàng những năm này mang ra cô nương trong thích nhất. Ngược lại chính là nhìn thế nào tốt như vậy. Ta biết được đồng gì ánh mắt cao tỷ tỷ ngươi có lẽ là đối, nhưng là ta không hiểu chính là không hiểu. Cố Thiên Thừa nhếch môi, trắng non tay nhỏ làm móng hướng về phía bầu trời Thái Dương nhẹ nhàng vô một hồi. Nếu là ta thích người, nhất định là muốn bắt ở trong tay. Vậy ngươi tại sao không đi bắt Vân Cô nương? Liêu Thanh La hỏi. Ta, ta. Cố Thiên Thừa lắp bắp hai cái, nhụt chí nói, ta đối Vân Tỷ tỷ thích cùng tỷ tỷ ngươi phải không vậy? Mẫu thân có thể có thật nhiều cái nữ nhi, ta nếu là con phiền, nàng không thích ta nên làm cái gì? Nữ nhi có thể có rất nhiều cái, thê Thiếp cũng có thể có thật nhiều cái. Lưu Thanh La nói, vậy ta đang tranh thủ. Ngươi thế nào chẳng qua là đứng xa xa nhìn. Cố Thiên Thừa bĩu môi. Bởi vì, Liêu Thanh La vén lên bên thái rũ xuống nhất luật bên pháp, nhìn bầu trời từ từ lên nặng nề tầng mây, nhẹ giọng nói, ta hiện tại có thể ngủ được. Ngủ được? Tỷ tỷ nói cái gì đó, ta thật là một chút không hiểu lời của ngươi nói. Cố Thiên Thừa đi tới, có chút bất mãn nắm tay nàng chỉ, khó trách ngươi cùng kia đại hòa thượng nhận biết, nguyên lai like cũng thích nói chút để cho người không nghe rõ vậy, học cái gì không tốt, học bọn họ đánh cái gì lời nói xa bén. Suy nghĩ kỹ một chút. Liêu Thanh La dắt tay của nàng, nếu như ngươi có thể suy nghĩ ra, chút tỷ tỷ nhất định là sẽ nhớ ta một công. Chúng ta đây là cái gì bối? Cố Thiên Thừa bất đắc dĩ. Nàng kêu Liêu Thanh La tỷ tỷ, kêu Trúc Bình Nương gì nhỏ, Liêu Thanh La nhưng cũng gọi Trúc Bình Nương tỷ tỷ. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, nàng suy tính Liêu Thanh La vậy, thử rõ xét nói, chẳng lẽ tỷ tỷ không phải đứng xa xa nhìn, chỉ biết không ngủ được sao? Coi là vậy đi. Liêu Thanh La thay Cố Thiên Thừa chỉnh sửa một chút xúc xếp xí máu, người lớn lên chút, liền sẽ rõ ràng. Tỷ tỷ thật vô cùng có làm mẫu thân tiềm lực. Cố Thiên Thừa mi mắt run hai cái, các nàng đều là như vậy gạt đứa bé. Ta sẽ không lừa ngươi. Liêu Thanh La lắc đầu. Trên đời này không phải chỉ có chiếm được thích mới gọi thích. Nàng nếu là đi gần chút, có lẽ có thể có được nhất thời đến gần người yêu vui sướng, nhưng là đang thỏa mãn kia chiếm hữu dục sau, nàng rất nhanh sẽ gặp bị giống như núi cảm giác tội lỗi ép vỡ. Đã từng yêu mộ có bao nhiêu máy liệt, tiêu cảm giác tội lỗi lại càng máy liệt, không đem nàng cả người hoàn toàn đánh sụp là tuyệt sẽ không dừng lại. Như thế nào còn có thể ngủ cảm giác? Cho nên, nàng mới sẽ không đến gần đối phương, chỉ cần đứng xa xa nhìn là tốt rồi. Bây giờ ta rất vừa ý. Liêu Thanh La khỏe mắt nuốt rồi nước mắt đều giống như đang cười, nàng gối người, bây giờ không chỉ có có thể ngủ được, còn có thể nằm mơ đâu. Mơ thấy cái gì? Mộng thấy Vân cô nương. Liêu Thanh La nghĩ thầm bởi vì không thẹn với lòng, cho nên nàng ở trong mơ tài năng cùng cô nương kia như vậy bình thản nói chuyện, bởi vì không thẹn với lòng, nàng mới có thể sống thật khỏe. Ai? Cố Thiên Thừa lại ngương ngác, nàng vội vã đạo, "Liêu tỷ tỷ, ngươi làm sao có thể cùng ta cướp Vân tỷ tỷ? Chúng ta nói xong rồi, ta thích Vân tỷ tỷ, ngươi thích. Ai muốn nói với ngươi tốt." Liêu Thanh La hỏi ngược lại. "Vậy ta ngược lại là không có cái nào." Cố Thiên Thừa mím mí môi, "Ta nếu là ức hiếp tỷ tỷ, đồng gì không phải đánh chết ta. Vậy ta nếu lại cảm ơn chút tỷ tỷ che chở." Liêu Thanh La lắc đầu một cái, nói tiếp: Được, rồi, cùng ngươi đồ giỡn, ta cũng sẽ không đến gần Vân Cô Nương. Ở cái này điều bên trên còn phải cẩn kỵ với Tử Công Tử. Nàng Thanh Quan Nhân xuất thân, sẽ cho Vân thiện mang đến ảnh hưởng không tốt. Có lẽ khi nàng có một ngày cảm thấy mình đủ ưu tú, cùng nàng kết bạn chưa tính là chuyện xấu, mới có thể nếm thử đến gần mặt trời kia bình thường nóng rực Cô Nương. Bây giờ tiến tới, chẳng qua là thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Có lẽ một ngày như vậy cũng sẽ không xa rồi. Liêu Thanh La đã có thể cảm giác được bản thân đang biến hóa, nàng thật muốn cảm tạ chút tỷ tỷ cùng bản thân cái này không giải thích được tiên phú. Không đúng. Liêu Tỷ Tỷ, ngươi hay là đến gần Vân Tỷ Tỷ đi." Cố Thiên Thừa phục hồi tinh thần lại, lập tức đổi lời nói dắt và táo của nàng, "Ngươi không ở, ta một người." "Một người thế nào?" "Ta một người, không dám đi tiên minh phong tìm Vân Tỷ Tỷ chơi." "Liêu Thanh La." "Tỷ Tỷ." Cố Thiên Thừa khẩn cầu xem nàng. Liêu Thanh La lại lắc đầu, đây cũng là nguyên tắc của nàng, không thể là vì Cố Thiên Thừa mà đi đến gần Vân cô nương, bất quá. Nàng như đầu, trầm tư một lát sau nói, "Muội muội, ngươi mới vừa nói Vân cô nương có thể sẽ có phiền toái là thật sao?" "Là thật." Cố Thiên Thừa giải thích, cũng như kia tư không kính. Tôi không nghĩ nói hắn, ngược lại bây giờ trên núi loại người gì cũng có, phiền toái lớn đoán chừng không có, tiểu quỷ hay là rất khó dây dưa. Liêu Thanh La gật đầu, thì giống như Hoa Nguyệt Lâu là trúc tỷ tỷ sự nghiệp, cho nên nhân vật lớn cũng rất biết lễ, ngược lại thì một ít hoàn toàn không có hậu đại vô lại thỉnh thoảng sẽ gây ra chút gì phiền toái. Có lẽ ngươi có thể thử một chút từ công tử chỗ kia vào tay. Liêu Thanh La để một đề nghị. Thử công tử? Cố Thiên thừa như có điều suy nghĩ, Liêu tỷ tỷ nói là, ta không dám đến gần Vân tỷ tỷ, liền lấy chút chỗ tốt cấp kia từ công tử cung cấp hắn lần tránh phiền toái, đồng thời mượn cơ hội này đến gần làm sao? Nàng nói vỗ tay một cái, đúng nha, ta có thể đi thiên minh phòng tìm hắn giúp hắn trên tu hành vận, như vậy không coi là phải đi chơi, còn có thể có tốt lý do. Liêu Tỷ Tỷ ngươi thật thông minh, ta trở về thì làm chút kia từ công tử thích hợp dùng đan dược, không biết ta trước làm đường ăn ngưng khí đan có còn hay không. Xem Cố Thiên Thừa ánh mắt loẹt loẹt tỏa sáng, liêu Thanh La đi lặng. nàng cũng không phải là cái ý này, chỉ nói là nhìn một chút có thể hay không mượn nàng danh tiếng để cho Từ Trường An từ phiền toái trong đi ra ngoài. Bất quá Cố Thiên Thừa ý tưởng có thể để cho công tử được chút chỗ tốt, nàng tự nhiên sẽ không lắm mổm. Muội muội, kỳ thực ngươi gan lớn chút, đừng như vậy xấu hổ có lẽ sẽ tốt hơn đến gần vân cô nương liêu thanh la nói hừ tỷ tỷ đừng nói ta ngươi mới dễ dàng hơn xấu hổ đâu lời cũng không dám cùng hắn nói là ngươi mới nên thu vừa thu lại lòng xấu hổ ta đây cũng không phải là xấu hổ không phải cái gì lòng xấu hổ không cùng ngươi nói chúng ta mau mau trở về ừm lòng xấu hổ là cái gì vân cô nương tử không biết hiểu chuyện này hơn nữa cùng mong muốn học ghen bất đồng chính là lòng xấu hổ vật này độ khó còn phải ở học được trên trên bởi vì cái gọi là lòng xấu hổ rộng rãi trên ý nghĩa chỉ thẩm mỹ trong nhân đối tượng đạo đức nội hàm bị kém mà đưa tới xấu hổ xỉ nhục cảm thụ Loại này bắt nguồn từ tự mình ý thức, tự mình khiển trách đạo đức tình cảm, Vân Cô Nương không có biện pháp. Hoặc là nói, không muốn đi tìm hiểu, cho nên ở Vân Tiện trên thân, vĩnh viễn không tìm được tên là lòng xấu hổ vật, nhưng là Vân Tiện sẽ ngủ không yên giấc. Bây giờ nàng đang đợi một câu muốn nghe vậy, nếu là không nghe được, nàng tối nay nhất định không ngủ được. Nương tử." Từ Trương An nói xong, nhìn lên bầu trời đám mây. Ừm. Vân Cô Nương rất vừa ý, nghĩ đến sẽ có cái mộng đẹp. Chương 279, giáp ngộng xuống núi, chương 279, giáp ngộng xuống núi. Dân gian truyền thuyết, người nếu không muốn mặt, tiểu quỷ đều sợ hãi. Liêu Thanh là nói tiểu quỷ khó dây dưa. Vân Cô Nương bây giờ cũng là người, bất quá nàng lại không có ra mắt cái gì tiểu quỷ. Giống như không có ác ý người gọi là lương thiện những lời này vậy, khi tất cả vật đối cô nương mà nói cũng không có ý nghĩa gì, làm một người không vị thông thường trói buộc, không vị sinh tử mà động dung lúc cũng đã hoàn toàn không cách nào dùng thiện ác đi tiêu chí. Mất đi lập trường thân phận làm sao nói thiện ác, nói gì đạo đức? Thiện ác cùng đạo đức với vô vật, lòng xấu hổ loại vật này lại càng không có ý nghĩa, cho nên chỉ cần phu quân sẽ không mất hứng, Vân Thiện có thể làm hết sức nói lời yêu lấy xuống giếng thế giới quy tắc tới giới định cựu tiêu trên quy củ là cực độ không chu toàn. Nhưng là, đã nếm thử nhập giếng Vân Thiện sẽ đi học tập xuống giếng quý củ, mà nàng đích xác học được rất nhiều. Tỷ như từ Bắc tăng thành Du Hồ công tử tiểu thư trên người học được, trước mặt mọi người hôn, nàng đang ở từ trường ăn trên người sử dụng qua. Bây giờ, lại từ Cố Thiên thừa trên người học được vật nào khác. Suy nghĩ mới vừa từ trường ăn dùng như vậy ngạc nhiên, không dám tin, thậm chí có chút xấu hổ ánh mắt nhìn bản thân, Vân Thiện nghiêng đầu, đang cười. Phu quân là có đạo đức người. Nhưng thì thực cẩn thận suy nghĩ, nói lời yêu chuyện như vậy cùng đạo đức không liên quan. Vợ chồng âm thầm muốn nói cái gì ai còn được, Thiên Vương lão tử thậm chí thiên đạo hóa thân tự mình xuống cũng không có lập trường oán cô nương cái gì. Vân Thiện vòng quanh cổ của hắn, nói, "Lại kêu ta một lần nữa tử." Không phải cũng nghe thấy được. Từ trường an ôm Vân thiện, mặt mo hơi đỏ, không có nghe rõ. Chẳng lẽ thanh âm của ta rất nhỏ? Ta nghe thấy được, nghe rất rõ ràng. Vân Thiện chớp chớp mắt, nói nghiêm túc, "Thật có chút chuyện, người rõ ràng nghe thấy được, lại muốn ta hỏi lần nữa." Ta cũng là vậy. Đây cũng là hiếu học vần cô nương từ trên thân hắn sở học ta vật. Ta đó là Từ trưởng an tiềm thức sẽ phải giải thích, bất quá cảm nhận được thai bên trên truyền đến khí tức của nàng, liền tỏ dài, "Mẹ, tử, đừng kêu âm." Vân Tiện hơi lộ ra bất mãn gõ một cái hắn vai. Mới vừa kêu một tiếng, không biết còn tưởng rằng muốn kêu bản thân mâu thân đâu, thật để cho bây giờ trí nhớ chưa phong tổn vẫn cô nương nhớ tới một chút chuyện không tốt. "Nương tử." từ trưởng an nhẹ nhàng ôm cô nương, cảm nhận được hô hấp của nàng rơi vào bên hai, động tâm lợi hại. Hắn cũng không muốn tạo nên tới đây chủng cô nương muốn mà hắn không muốn không khí, chẳng qua là tình cảm của nội tâm để cho hắn không cách nào giống như cô nương như vậy thẳng thản. Vân Tiện đối với hắn một điểm này rất thích sinh hoạt, chính là muốn từ từ tiến lên. Nếu là ngay từ đầu chính là thẳng thắng người, đây chẳng phải là tuổi gặp phải liên hỏa, một chút liền giấy lên tới đến 10 trượng. Nếu là như vậy, chỉ có một khắc đồng hồ Vân Cô Nương nhưng chịu không nổi. Cho nên phải chính là hắn thích hướng các chế, nàng chỉ biết càng thích. Từ trường an đã gọi hai tiếng, ngược lại thì có chút thích trứng, hắn ôm cô nương đi về phía trước hai bước, đến gần tới đại điện thời điểm chậm rãi bước ra, nói: "Nương tử, hài lòng?" "Ừm, hài lòng." Vân Thiện không có bất kỳ do dự nào gật đầu. Cho nên, là từ kia cố nha đầu trên người tìm linh cảm đi, ta thế nhưng là đã đoán đúng. Từ trưởng an thang thở, hắn nghĩ như thế nào đều là Cố Thiên Thừa dễ dàng để cho bản thân nên miệng chuyện này cấp Vân Cô nương dẫn dắt. Đúng, ta bên ngay. kia Cố nha đầu thật là hữu dụng người. Vân Thiện đối Cố Thiên Thừa đổi cái nhìn, ở Vân Thiện trong lòng, bất kể Cố Thiên Thừa làm qua cái gì, chỉ riêng bởi vì nàng để cho bản thân nghe thấy được mấy câu nói này, cũng đã đủ để cho Vân Thiện nhớ tên của nàng. Vân Thiện đứng vững thân thể sau, hướng về phía hắn nói, "Ta còn muốn nghe đừng." "Muốn nghe cái gì?" Từ trưởng an thay đổi trước kháng cự, chủ động nói, "A Điển, hay là A Vân?" Vân Thiện tại chỗ nhìn hắn một hồi, chậm rãi lắc đầu ta không muốn nghe. làm từ trường an mất đi kia vô cùng để ý, xoắn xo thái độ sau, cái này mấy tiếng thân cận gọi ở trong mắt của nàng liền mất đi mùi vị. hay là tiểu thư cùng nương tử nghe thuận tâm, mà bởi vì nương tử đều khiến cô nương nhớ tới mẹ cuối cùng. quả nhiên nàng hay là thích nhất tiểu thư hai chữ này. không muốn nghe. vậy nên xuống núi. từ trường an dắt vân tiện tay đi về phía trước, đồng thời khoe miệng hắn mang theo lau một cái cười nhẹ. vân cô nương thật sự là quá dễ hiểu. từ trường an rất rõ ràng, hắn biểu hiện càng là để ý, vân tiện lại càng để ý. hai từ chuyện là như thế này, hông hạnh chuyện là như thế này. Bây giờ cũng là tương đối, chỉ cần hắn bình thản một ít, Vân Thiện rất nhanh chỉ biết mất đi hứng thú. Đây chính là hắn đối phó Vân Thiện tốt nhất, trăm lần hiệu quả cả trăm biện pháp. Bất quá, kỳ thực hắn cũng không muốn đối phó cô nương. Nếu là ở trong nhà, hắn nói không chừng còn phải kháng cự một hồi mới có thể nói cô nương muốn nghe, bởi vì những thứ này cũng là vợ chồng giữa nhỏ tình điều. Nhưng là bây giờ phải xuống núi, ở ngoài điện tán tỉnh mẹ vãn, trong lòng hắn luôn là không quá có thể tiếp nhận, vạn nhất bị người nhìn thấy, nghe thấy được sẽ không tốt. Chỉ có thể không thôi đoạn mất cô nương thân mật ý niệm, có chút đáng tiếc. Từ Trường An dắt Vân Thiện hơi lạnh tay, nghĩ thẩm đợi chỉ có hai người thời điểm, lại kêu nàng đến tận hướng được rồi. Từ Trường An lấy ra tần lĩnh chuẩn bị cho hắn xuống núi dùng ngọc giản, cùng Vân Thiện đi vào đại điện. Trong điện, một đống chồng chất lên văn thư trong, một tóc dài dùng mảnh dây đỏ thắt ở sau gót đạo cô đang cử bút viết cái gì, vẻ mặt chuyên chú. Tại trên triều Vân Tông loại người gì cũng có, thường có thể thấy làm đạo bảo trang điểm nữ tử, nhưng các nàng không đều là nữ quan, chẳng qua là thói quen như vậy trang điểm, thì giống như Lý Chi vậy vậy. Cho nên từ Trường An không có đi lên kêu cái gì đạo trưởng, mà là cấp Vân Tiễn một cái ánh mắt sau, an tĩnh đứng tại chỗ không có vội vã quay giày đối phương công tác vân thiện cùng hắn dắt tay lúc liền rất có kiên nhẫn vì vậy cái này đối vợ chồng son thật đúng là đang ở trong đại điện đứng lại ai cũng không nói lời nào chẳng qua là lấy ánh mắt trao đổi sau một hồi đạo cô lúc này mới để bút xuống đối với cái này đi tới thiếu niên rất là hài lòng bây giờ như vậy không nóng không đội biết được hiểu lễ tính giả yêu trẻ đệ tử cũng không nhiều nàng ngẩng đầu lên lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái cái chán vừa cười vừa nói chờ lâu ừ nụ cười cứng ở trên mặt đây chính là kia cố nha đầu thích thiếu niên đây không phải là từ trường ăn sao Hắn nhưng là danh nhân, làm khó được có thể cùng trúc đồng quân nói lên hai câu đạo cô. Dĩ nhiên đối với tử trường an lai lịch rõ ràng, thiếu niên đã kết hôn, khiến người ưa thích cũng là mọi người đều biết. Đạo cô tầm mắt ở tử trường an cùng vân thiện mười ngón tay đan sen bên trên rừng ngồi lâu, chỉ cảm thấy cái hót một trận đau, huyết áp lên cao. Vốn là suy nghĩ ở cố nha đầu tâm di người trước mặt cho nàng nói vài lời lời hay ý niệm, vốn là tám quẻ tim, thấy tử trường an sau cũng biến thành một chậu nước lạnh hắt ở đỉnh đầu của nàng, nuôn ngữ nghẹn ở ngực, một chữ cũng không nói ra được. Sư thỉ, chúng ta phải xuống núi. từ trường an không muốn quá nhiều. Hắn đối cái này đạo cô không quá quen thuộc, chẳng qua là làm đúng nguyên tắc đem ngọc giản đưa qua. Cái này, đây là kia Tần Nha đầu tư giản. Đạo cô mở ra ngọc giản nhìn một cái, nhìn Tần Linh dùng từ, ngoài ý muốn phát hiện hắn cùng Tần Linh quan hệ cũng rất tốt. Kia bên cạnh vị này chính là đồng quân trong miệng ra tay cho sớm, nuôi cái đồng dưỡng phu Vân Hiển, Vân cô nương. Đạo cô trên dưới quan sát một chút Vân Hiển, đầu tiên nhìn chỉ cảm thấy vóc người cứ tốt, chẳng qua là nàng mang theo cái khăn che mặt, mà một bức mệnh nhỏ bộ dáng ánh mắt cũng không mở ra được. Quả nhiên như đồng quân nói, mặc dù từ trường ăn là đồng dưỡng phu, nhưng là hắn mới là làm chủ người kia. Tư Từ Trướng An xem đạo cô ngẩn người, sừng sốt một chút sau hỏi cô, nghiệm thân phận muốn hái cái khăn chè mà sao? A, không cần, ta nhận được ngươi. Đạo cô phục hồi tinh thần lại, đoan đoan chính chính cùng hắn làm thủ tục, phân phối xuống núi mây thuyền sau. nhắc nhở, hôm nay có mưa rông, bất quá mây thuyền ta đã ra cô qua, sẽ không xảy ra vấn đề. Ta biết được. Từ Trướng An gật đầu một cái, hắn không lo lắng vấn đề an toàn. Cái này có cái mới tới muội muội, ta nói cho nàng nghe. Đạo cô lắc đầu một cái, người bình thường mới vừa tiếp xúc mây thuyền đều là sẽ bất an. Từ Trướng An nghe được có người lo lắng vân cô nương biết sợ, trong lòng rất muốn rửa sạch. Bất quá vẫn là cùng Kính Thi lễ một cái, tiếp theo mang Vân Tiện xoay người rời đi, tìm bản thân mây thuyền đi. Mắt thấy Từ Trường An cùng Vân Tiện rời đi, đạo cô yên lặng sau một hồi, mới một tay chống cái chán, đầu mơ hồ đau. Nàng vừa rồi nên là không có nhìn lầm. Cho nên, kia vô pháp vô thiên của nha đầu, thích một người có vợ. Không đúng, đây là nàng có thể làm ra tới chuyện, bằng không nói thế nào nàng vô pháp vô thiên đâu. Cái này Từ Trường An thế nhưng là phiên phức, hắn hoa đảo rất tốt, tỉ như mới vừa bên hông hắn túi đựng đồ kia liền theo đồng Phương nha đầu đánh dấu. Bất quá Từ Trường An không hiểu phong tình cũng cùng hắn hoa đạo vậy chứ danh mỗi tình đầu là như thế này nam tử nàng đã có thể thấy được cố thiên thừa sau này bi thảm tương lai à thiếu nữ như thơ bình thường tình hoài lập tức sẽ phải vỡ vụn sạch sẽ làm trường bối đạo cô hoàn toàn không cách nào nhìn có chút hả hê, trái lại còn bắt đầu lo lắng tiểu cô nương, rốt cuộc cũng coi là nhà mình nha đầu nàng ngược lại không có cảm thấy là bản thân hiểu lầm thật sự là cố thiên thừa kia mặt đỏ lên xấu hổ bộ dáng quá mức rõ ràng là cá nhân cũng sẽ không hiểu lầm Cộng thêm từ trường ăn như vậy ôn hòa tính tình đích xác sẽ đòi tiểu cô nương thích cho nên nàng hoàn toàn không có bản thân hiểu lầm cảm thấy về phần nói thích người là vân thiện. Ai sẽ nghĩ tới phương diện này a? Đạo cô đầu óc nóng vang. cái này nha đồng đốc, thích ai không tốt, thích một kết hôn. Kết hôn vậy thì thôi, thế nào lại cứ là từ Trường An, hắn nhưng là vị kia lý cô nương học sinh. Lần này, liền khiến chút thủ đoạn cũng không được. Thôi, đạo cô nghĩ thầm chuyện này cùng nàng không có quan hệ, nàng không thấy gì cả, cũng cái gì cũng không biết được. Nhiều nhất, cố nha đầu thất tình sau, nàng làm một chiếc mây thuyền để cho nàng gieo hỏa chơi đi. Sau này, đối với nàng rất nhiều đi. Thiếu nữ tình hoại. A đạo cô đang thương nhìn một cái đỉnh tâm phong phương hướng, vừa liếc nhìn Bắc Tăng thành cô nương Khỏe mắt nhẹ nhàng giật giật, trong đầu chợt sinh ra một không tốt lắm ý tưởng. Nên nói không hổ là thân thích sao? Đồng quân thế nhưng là cũng đã nói thích hắn, mặc dù không phải giữa nam nữ thích, nhưng là... Ít nhất nói do ánh mắt của bọn họ nhất trí. Kỳ thực cũng chính bởi vì một điểm này, cho nên đạo cô mới hoàn toàn không có hoài nghi cô thiên thừa có phải hay không thật thích chuyện này. Chúc đồng quân chứng nhận qua người, Cố thiên thừa sẽ thích, cái này chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên sao? Suy nghĩ một chút, đạo cô thân bút viết xuống cái gì? Nàng nhìn trầm chằm cố nha đầu cũng là thu chỗ tốt, bây giờ biết được lê gớm tin tức, đương nhiên phải nghĩ một chút biện pháp, không thể lấy mắt nhìn tiểu cô nương hám sâu vũng bùn Thiếu nữ mối tình đầu cực kỳ tốt đẹp, cả đời chỉ có một lần, cũng không thể thua ở từ trường an trên người. Cấp đồng quân đi một phong thư đi, để cho nàng nghĩ một chút biện pháp, nhìn một chút có thể hay không để cho cô thiên thừa đổi tính tình, đem tiểu nha đầu lôi ra ngoài. Đường xuống núi, một chiếc thuyền nhỏ đi tới ở trên tầng mây, từ trường an cùng vân thiện liền ngồi ở mây trong đỏ, phía dưới mơ hồ có thể nhìn thấy lôi quang xuyên qua. Thứ nơi này xuống núi, xuyên qua mây mưa cũng là nhất định phải. Xem vân thiện mặn người bộ dáng, từ trường an ở mây thuyền trong ngồi vững vàng sau hỏi, "Tiểu thư, ngươi làm sao?" "An tâm, chúng ta cái này trên thuyền nhỏ có cái giới, nước mưa không vào được." Một hồi liền đi xuyên qua, đúng lúc cũng có thể để ngươi gặp một chút lôi quang trong cảnh sắc, ta lúc đầu lần đầu tiên nhìn thấy, thế nhưng là rung động hồi lâu. Giữa thiên địa cảnh sắc mới lúc rung động nhất là người. "Nước mưa?" Vân Tiện y theo ở mềm mại mây trên thuyền, ngáp một cái, ngơ ngác một lúc lâu mới hiểu được hắn đang nói cái gì. Lôi vân không có cái gì để mắt. Vân thiện lắc đầu nói, "Mới vừa cô nương kia, nhìn ánh mắt của ngươi có chút kỳ quái, ngươi nhận được nàng sao?" Nàng là đang nghĩ cái này. Cái kia sư tỷ sao? Núi này bên trên sư tỷ ta cũng không phải cũng nhận được. Từ Trường An bất đắc dĩ cười một tiếng, sư tỷ nhìn ta ánh mắt kỳ quái cái này cũng rất bình thường, ta không phải đều nói, ta ở trên núi danh tiếng không thế nào tốt. Hắn là thật thói quen. Chẳng bằng nói nếu như có con gái ở thấy Từ Trường An cái này nổi danh mặt trắng nhỏ sau, có thể lấy lòng bình thường đối lại hắn, đó mới là không đúng. Nói đến đây, Từ Trường An cũng có chút may mắn Vân Tiện mang theo cái khăn che mặt, sư tỷ kia kỳ quái tầm mắt không có lan đến gần Vân Tiện trên người. A Vân Tiện ứng tiếng, nàng cũng đã đáp ứng Từ Trường An sẽ không bởi vì việc này tức giận. Lúc này, mây thuyền khởi động, ở biển mây trong bắt đầu đi xuyên. Vân Thiện suy nghĩ một chút, hỏi Từ Trường An, kia cố nha đầu thích người sao? Từ Trường An bị Vân Thiện đột nhiên lên tiếng làm sừng sốt một chút, nói cái gì đó, nàng còn kém đem không thích ta viết ở trên mặt đi. Nghĩ tới đây, Từ Trường An mỉm cười. Dù sao, hắn nhưng là tiểu cô nương tình địch, hơn nữa còn là đã đắc thủ tình địch. Nghĩ đến, Từ Trường An đang ở Vân Thiện bên người nằm xuống, bên trái là mềm mại tầng mây vách, bên phải là ôn nhuận Vân cô nương, hắn không nhịn được chợt mình tử nhìn chăm chăm Vân nhìn, suy nghĩ một chút, người gần trong gang tấc mùi thơm. Đưa tay đẩy loạn cô nương trên chán tóc dài. Ngứa Vân thiện vỗ nhẹ nhẹ hắn một cái, sau đó nói, ta ngược lại cảm thấy nàng không có căm ghét ngươi. Nếu như Cố Thiên thừa thật chán ghét Từ Trường An, bản thân làm sao sẽ nói chuyện với nàng? Vân thiện có thể đi trên người nàng học chút gì, có thể đối với nàng có chút thiện cảm, riêng cái này đã nói lên Cố Thiên thừa cũng không phải là trong nhận nàng, cũng không phải là nàng biểu hiện ra như vậy chán ghét Từ Trường An. Có lẽ là ta nấu cơm ăn ngon. Từ Trường An nghiêm trang nói. Chương 280, Nữ Nhi, chương 280, Nữ Nhi. Cố Thiên Thừa là chán ghét Từ Trường An sao? kỳ thực cũng không có, trước không nói hắn bị mộ vũ phong đại đa số cô nương công nhận chuyện này cũng đủ để cho cô thiên thừa nhìn với con mắt khác. dù là ở lần đầu gặp vân thiện, biết được mình thích cô nương đã gả làm vợ người sau, nàng cũng không có căm ghét cô nương phu quân. cô thiên thừa ban sơ nhất đối từ trường an ý kiến đến từ hắn đem vân cô nương đẹp mắt như vậy mỹ tiểu nương vứt bỏ ở nhà mà bất mãn, bất quá về sau biết được hắn là vì nuôi gia đình không thể làm gì sau cũng bỏ đi thành kiến. nàng lúc ấy thậm chí cấp vân cô nương nghĩ kế, nói đem trượng phu để ở nhà, có lẽ có thể thử một chút nấu cơm cho hắn. đáng tiếc chính là, vân cô nương thủ đoạn mảnh khảnh không cầm được đâu từ Trường An cũng không cho nàng đụng. Thậm chí, ở phát hiện là cô nương phu quân giết nàng tiểu láo hồ sau, nàng không chỉ có không còn tức giận, ngược lại ở may mắn, may mắn nàng có lý do chính đáng có thể lần nữa đến gần kia không tốt lắm nói chuyện tỉ tỉ. Còn chân chính trên ý nghĩa để cho cô Thiên Thừa đối từ Trường An có đổi mới thậm chí là thiện cảm hay là tính tình của hắn cùng với một tay so với nàng nhị nương còn phải xuất sắc tay nghề nấu nướng. Một không lấy tay nghề nấu nướng mà sống nam tử, vì thế tử ma luyện ra như vậy mỹ vị thức ăn, có thể nói cô Thiên Thừa đang thưởng thức qua tay nghề của hắn sau, trong lòng mới đúng hắn cùng Vân Thiện ân ái không có một tơ một hào hoài nghi. Về phần nói tính cách. Cố Thiên Thừa không hiểu cái gì hiền hòa, nàng chỉ biết là cùng Từ Trường An chung sống rất thoải mái. Tỷ Như nàng đói, mong muốn nếm thử một chút tay nghề của hắn lại ngại ngùng mở miệng lúc, hắn liền chủ động cho mình ăn ngon, hơn nữa cũng không phải là đưa, hắn thu bạc, để cho nàng có thể ăn an lòng lý được. Tỷ Như nàng ở tiểu phường trợ giúp Liêu tỷ tỷ lần đó, Từ Trường An mặc dù do dự thiếu quyết đoán, nhưng là gần tới cuối cùng hay là cùng nàng nói. Nàng làm như vậy rất hạ giận, còn có chính là mới vừa cho nàng cùng Vân Thiện ra dây. Từ trên tổng hợp lại, kỳ thực Cố Thiên Thư không có chút nào căm ghét Từ Trường An. Nếu không phải là Vân Thiện tồn tại quá mức chói mắt hoàn toàn che ở Cố Thiên Thừa đối với Từ Trường An Thiệt Cảm, để cho tiểu cô nương lầm tưởng nàng là ái ốc cấp ô, nàng sẽ gặp phát hiện, nàng đối cái này so với mình lớn tuổi hơn mấy tuổi đại ca ca là rất thích. Phải biết, mặc dù Hợp Hoan Tông đã thay đổi, nhưng là Cố Thiên Thừa bị mộ vũ phong các cô nương nuôi lớn, đối với nam tử vẫn vậy mười phần chán ghét. Cho dù là tư không tính như vậy từ đầu tới đuôi không có được thế nào tội lỗi nam nhân của nàng, nàng cũng rất căm ghét. Dưới tình huống này, ai thấy nàng cùng Từ Trường An chung sống, đều sẽ cảm giác cho nàng thích hắn. Cho nên, đạo cô có lẽ không có hiểu lầm. Cố Thiên Thừa là ưa thích từ Trường An, chẳng qua là nàng càng thích Vân Thiện. Khi ân ái nhà cùng ấu cũng không có quan hệ, ngược lại chính là thích. Về phần nói có phải hay không là nữ tử đối nam tử thích, vậy cũng chớ nói giỡn, tiểu nha đầu xem ra nhỏ đầu mà mãnh, nhưng là thiếu nữ như thơ bình thường tình hoài, còn sớm lắm. Vân Thiện y theo ở mây trong thuyền, bị kết giới loại bỏ gió nhẹ lay động nàng tóc dài, nàng nhìn nằm song xoài chân của mình cạnh từ Trường An, nói, "Ta cảm thấy, nàng là rất thích ngươi." Tiểu thư nói là chính là. Từ Trưởng An chớp chớp mắt, không phải mệt mỏi, thế nào không nằm xuống nói chuyện? Chờ một lát, Vân Thiển dựa vào mềm mại mê thuyền, nghiêng đầu, người thích nàng sao? Đề tài này không qua được phải không? Từ Trường An bất đắc dĩ, khó được kỳ Huyết Hạ Phạm hành trình, cô nương không đàng hoàng nắm cảnh sát, cũng không biết đang suy nghĩ gì vậy. Không thích. Vân Thiển hỏi. Coi như là thích đi. Từ Trường An đạo, ta biết ngay người là đưa thích. Vân Thiển gật đầu một cái, bình tĩnh nói, ta cảm thấy nàng thật thích người, nhưng cũng không phải là đối phụ thân, mà là huynh trưởng. Đứa bé kia vẫn muốn người ca ca, ở nàng gây họa thời điểm có thể đứng lại tới vô nao giữ thì nàng. Từ Trường An. Từ Trướng An giống như trước đây không biết Vân Cô nương trong óc chứa là cái gì vật kỳ quái. Phụ thân, huynh trưởng, tiểu thư, lời này nếu để cho nàng nghe, kia không ghét ta cũng phải căm ghét ta. Từ Trướng An bất đắc dĩ cũng từ mây truyền đến ngồi dậy, cùng Vân Thiện song vai. Sẽ là như vậy sao? Vân Thiện bình tĩnh nói, bởi vì là ta nói, nàng nên sẽ không tức giận. Từ Trướng An khỏe mắt hơi chủ động, ngươi sẽ lợi dụng tự thân sức hấp dẫn, thật là tội ác. Nếu như là Vân Cô nương nói, liền nhìn kia Cố Thiên Thừa hôm nay thái độ, đừng nói cái gì Phụ thân, cô nương chính là muốn khi nàng mẹ ruột, nàng cũng có thể hưng vấn đỏ lên mặt. Tội ác Vân Thiện nghiêng đầu, đáp một tiếng sau nhẹ giọng nói, ngươi mới vừa nói, ngươi là nấu cơm ăn ngon, nàng mới thích ngươi. Vân Thiện dưới tình huống bình thường sẽ không để ý người nào khác, nhưng là nếu như là thích từ trường ăn hoặc là hắn thích, vậy thì không giống nhau. Thuận miệng nói một chút, từ trường ăn kiếm tốn, tài nấu nướng của ta chỉ có thể nói bình thường, cũng liền tiểu thư ngươi ăn thói quen, ta là rất thích. Vân Thiện gật đầu một cái, nàng nói sẽ đến chơi, ngươi biết làm đồ vật cho nàng ăn sao? Ngươi tới là khách, nên chiêu đãi vẫn là phải chiêu đãi. Từ trường ăn ho khan một tiếng, ta đây không phải là thu các sư tỷ cấp linh phải sao? Không mang theo hải tử cũng phải mang a. Trên sách nói bắt lại một cô gái tâm, trước phải bắt lại nàng dạ giả dày. Vân Tiễn nói, nhớ lại một cái thức ăn mỹ vị, mấp máy môi rồi nói ra, đây là muốn bắt nàng môi. "Tiểu thư, ngươi đang nói cái gì đồ vật lê gớm?" Từ Trường ăn ngón tay đột nhiên run dậy. Mới vừa nàng nói chuyện với ta thời điểm. Vân Tiễn đưa ra một cây mảnh khảnh ngón tay, vô cùng sắc nhận nói, "Ngươi rất thích xem ta nói chuyện với nàng." "Rất thích, rất thích." Người đang cười, cười cũng rất dễ nhìn. Chính là bởi vì Từ Trường ăn rất thích xem nàng cùng Cố Thiên Thừa đứng chung một chỗ, nàng mới như vậy có kiên nhẫn, mới có thể ở chỗ này truy hỏi xem vân thiện như lòng bàn tay dáng vẻ từ trường an sững suốt một lúc lâu ta đó không phải là thích cũng không có cười chớ đem ta nói cùng si thôi hắn đối với vân Cô nương suy luận cảm giác nhất thời nhất đầu chỉ có thể chi tiết giải thích nói ta khi đó đang muốn cùng tiểu thư nếu là có nữ nhi có lẽ cũng sẽ là như vậy cho nên mới nhìn nhiều một hồi hắn không phải đang nhìn cố thiên thừa, chẳng qua là xuyên tấu qua nàng nhìn thấy con gái của mình nếu coi nàng là nữ nhi nhìn vân thiện không hiểu vậy tại sao không để cho nàng làm nữ nhi từ trường an rốt cuộc ý thức được hắn lại lâm vào dị vãng của cảnh không thể cùng cô nương phân rõ phải trái a hắn thế nào quên cái này chuyện quan trọng tiểu thư ừm nhận nữ nhi nơi nào bị kịp con gái ruột ta bây giờ đối ngoại lai like nha đầu thích sau này cấp nhà mình nha đầu tình cha không phải thiếu từ trường an nói như vậy vân tiện mi mắt chớp chớp cúi đầu xem bản thân bình thẳng bụng nhưng ta không mang thai được hải tử chúng ta cuộc sống sau này còn dài hơn từ trường an bàn tay hơi nóng lên sau dính vào trên bụng của nàng lại nói ta hiện tại cũng vẫn còn là trẻ con hắn cũng là ướn cái mặt có thể nói ra được bất quá từ trường an yên tâm thoải mái Ở kiếp trước của hắn, hắn tuổi như vậy vẫn còn ở chuẩn bị chiến đấu lớp 12 đâu, tự nhiên có thể nói là đứa bé. Vân Thiện cảm thụ thân thể ấm áp, rũ xuống tầm mắt. Dù là cũng như vậy cố gắng, cũng không cách nào đem hắn sinh mạng kéo dài tiếp cho tới nay. Đều là như vậy. Cho nên, nàng đối với mong muốn cấp hắn tìm nữ nhi mới như vậy chăm chú, không thể nói là bồi thường, chẳng qua là xem phu quân mong muốn nữ nhi mà bản thân không cách nào cấp hắn, mà mất hứng. Đây chính là nàng cảm giác tội lỗi, cùng lòng xấu hổ bất đồng chính là, cảm giác tội lỗi không cần đạo đức tâm, nó chỉ nguyên bởi nàng chú ý người vì vậy vân cô nương đang đối mặt phu quân thời điểm là có cảm giác tội lỗi vân thiển xem hắn nhẹ giọng nói ta nếu là cái bình thường cô nương liền tốt mây ngoài thuyền nhỏ vụn dày đặc hồ quang điện xé toạc không gian sinh ra một đạo đạo trận trội vây quanh màu đen cái khe bất quá đang đến gần mây thuyền sát na liền tiêu tán sạch sẽ người không bình thường sao từ trường ăn cười, thừa nhận bản thân có bí mật ta cũng không có không thừa nhận vân thiển ngón tay chống đỡ ở bên hai người muốn biết sao trước kia nghĩ từ trường ăn nghe vậy quay đầu nhìn về phía mây ngoài thuyền kia âm u sắc trời bây giờ không muốn lý do vân hỏi cung ta không nghĩ biết được mẫu thân của ta lý do vậy mẫu thân vân tiện sửng sốt một lúc lâu đôi mắt đẹp lấp lóe hồi lâu mới ý thức tới cái này mẫu thân không phải là đang nói bản thân mà là nói hắn cái thân thể này mẹ ruột từ trường ăn không nghĩ biết được người nhà của mình một là muốn cấp cô nương toàn bộ nguyên một quả tim hai cũng phải không nghĩ phá hủy bây giờ sinh hoạt bình hòa cùng vân tiện cũng giống như vậy đây cũng không phải là là trốn tránh mà là như vậy ngày đã qua nhiều năm như vậy từ trường ăn rất rõ ràng cô nương bí mật hắn cũng không phải là cần thiết biết được nhưng ngươi sớm muộn cũng sẽ biết Vân Thiện tâm tình từ từ trở nên kém, bầu trời rơi xuống một đạo mưa bụi. Người sớm muộn cũng sẽ chết, không phải là phải sống. Từ Trường An lắc đầu một cái, giặt tay của nàng. Sau này ta đã biết, trở lại từ đầu nhìn bây giờ đoạn này tràn đầy phỏng đoán thời gian, cũng là rất tốt đẹp. À? Vân Thiện nhìn hắn một hồi, cảm thấy lời của hắn nói có đạo lý. Người đều là muốn chết, Phu Quân cũng giống như vậy, nhưng là nàng sẽ không bởi vì hắn sẽ chết cũng không tới, bởi vì trọng yêu không phải kết quả. Nhưng là, ta xem ra rất ngu sao? Vân Thiện nhìn hắn chăm nói thật, nàng vậy mới không tin Từ Trường An không muốn biết bí mật của nàng đâu rõ ràng hắn tìm bản thân thất thần chỗ trống thì cứ hỏi, cho dù là ở bản thân một khắc đồng hồ sau đại nào chạy không lúc, hắn cũng hỏi qua. Loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hành vi, nếu để cho những người khác biết được, đỉnh đô sẽ nói hắn không phải người. Ừm, chính từ trường an cũng như vậy mắng qua bản thân, là thật không là người. Ta biết ngay không gạt được tiểu thư ngươi. Từ trường an nói, ta đương nhiên rất muốn biết à, cái nào làm trưởng phu thấy được thê tử trong lòng cất giấu bí mật một dấu chính là nhiều năm như vậy sẽ không muốn biết. Vậy ngươi, tại sao phải gặp ta? Vân tiệp nói, có thể sáng rõ nhìn ra mất hứng, không phải gạt. Được rồi, là. Từ trưởng an nhẹ nhàng thở dài, ta rất muốn biết bí mật, nghĩ ngủ không yên giấc, ta không hỏi lý do không phải cái gì sợ thay đổi hiện hữu an giật, cũng không phải nhắc ăn, càng không phải là cái gì cảm thấy khoảng thời gian này tốt đẹp lời nói ngu xuẩn, nguyên nhân chỉ có một, là cái gì? Nàng hỏi. Từ trưởng an cảm thụ cô nương gần trong gang tấc hô hấp, bình tĩnh nói, bởi vì ngươi không muốn nói, chỉ thế thôi. Hắn có sử dụng qua rất nhiều biện pháp, có chút thậm chí đều có thể nói chính là đê hèn thủ đoạn, lại như cũng không có từ cô nương trong miệng này ra nửa chữ tới. Cho nên, ở xác nhận Vân Thiện tuyệt đối không muốn nói tâm ý sau, hắn cũng rất ít hỏi cố gắng cứng rắn thay đổi cô nương, loại chuyện như vậy hắn đã làm mấy lần liền không lại mong muốn đụng ta không muốn nói cho nên ngươi cũng không hỏi nguyên lai là như vậy vân thiện hơi bắt lại một chút từ trường an vào áo trong mắt đen nhánh hiện lên thủy quang tốt lắm tâm tình ngưng tụ thành đầm nước mắt trần có thể thấy muốn tràn ra tiểu thư khó được cùng cái đứa bé vậy từ trường an bất đắc gì nói cao hứng rất cao hứng vân thiện gật đầu cô nương tâm tình tốt bầu trời mưa rơi cũng hỏa hoãn rất nhiều quá thành thật từ trường an than thở hắn đã từng cảm thấy tiêu kỳ rất phiền toái nhưng là cô nương quá mức thành thực Ngược lại làm cho hắn muốn biết tiêu kỳ cô nương là cái dạng gì. Suy nghĩ một chút, ngày nào đó Vân cô nương giống như cô thiên thửa mặt đỏ lên lại ôm cánh tay của hắn sau đó nói bên trên một câu, ghét nhất ngươi. Kia phải là cái dạng gì quan cảnh, nên là muốn ngày tận thế đi. Từ Trướng An cảm thấy mình ngẫm ban ngày làm vô cùng có trình độ. Vân cô nương cũng không biết nàng kia nghiêm trang trượng phu trong óc trang đều là thứ đồ gì, nàng tiếp tục hỏi, nếu như có một ngày, ta muốn cùng ngươi nói, ngươi chỉ biết muốn biết đúng không? Ta bây giờ cũng muốn biết ta. Từ Trướng An phục hồi tinh thần lại, tắt lưỡi một tiếng. Nhưng ta không muốn nói, cho nên ta không hỏi. A Vân Tiện trầm ngâm chốc lát, chăm chú nhìn hắn chằm chằm, Kia, nếu là ta sau này, sau này cũng không mang thai được Hải Tử, nên làm cái gì? Hắn nghĩ như vậy muốn Nữ Nhi nhất định sẽ mất hứng. Dĩ Vang thiếu niên như vậy quyết tuyệt, nói không chừng chính là nàng không có Nữ Nhi nguyên nhân. Xem Vân Tiện hơi trắng bệnh đốt ngón tay, Từ Trường An sừng sốt một chút, thử hỏi tiểu thư, sau lưng ngươi trong gia tộc sẽ không có không cho nữ tử sinh con quy củ đi, hoặc là ngươi là gia tộc thánh nữ, không thể có Hải Tử loại. Liên tưởng đến vân Tiện trước đề tài, Từ Trường An cho ra một cái như vậy tương tự kết luận. vân Tiện trên đầu bay một dấu hỏi, nguyên lai like không phải ta liền nói, từ trường an thở phào nhẹ nhõm, sau đó chống lại vân thiện tầm mắt. thế tử hỏi thăm trưởng phu nếu là mình không mang thai được hải tử, cái vấn đề này tiêu chuẩn câu trả lời là cái gì? ở thời cổ, câu trả lời dĩ nhiên là tận gốc, bởi vì bất hiếu có ba, vua hậu vi đại. nhưng là từ trường an không thèm để ý những thứ này, hắn chỉ quan tâm vân cô nương ý tưởng. lúc này không thể an ủi con gái nàng nhất định sẽ có bầu, càng không thể nói tu tiên có chỗ tốt có thể làm cho nàng muốn hải tử, bởi vì nàng như là đã hỏi, kia vấn đề liền đã xây dựng ở vô luận như thế nào nàng cũng không mang thai được cái tiền đề này bên trên. Ngươi nói nhiều hơn nữa đạo lý, nàng cũng sẽ không quan tâm, ngược lại sẽ cảm thấy ngươi nghĩ nhiều như vậy biện pháp là bởi vì quá muốn hại tử. Cho nên, tiêu chuẩn câu trả lời nên là cùng nàng nói, có hay không hại tử chính mình cũng sẽ vậy thích nàng. Từ trường An nghĩ như vậy, lại mở miệng nói, không có nữ nhi, vậy ta liền đem tiểu thư làm nữ nhi nuôi. Chương 281, nuôi cái nha đầu, chương 281, nuôi cái nha đầu. Nếu như thê tử hỏi thăm bản thân không cách nào muốn hại tử nên thế nào đáp lại. Tiêu chuẩn câu trả lời nên là cùng nàng nói, có hay không hại tử chính mình cũng sẽ vậy thích nàng. Tự nhiên không thể nói thẳng mà là muốn mặt bên, để cho quan điểm của mình xem ra thật hơn thành. Nhưng là, nếu là hai vợ chồng quan hệ cũng không phải là tương kính như tần, cũng có thể trước tình sử dụng từ trường an biện pháp. Không có nữ nhi, vậy ta liền đem tiểu thư làm nữ nhi nguôi. Từ trường an nghiêm túc nói, hắn sẽ không cùng cô nương giảng đạo lý, cho nên hôm nay hắn cũng muốn làm một không phân phải trái người. Vân Thiện, nàng nghe thấy được cái gì? Hắn, đang nói gì đấy? Lúc này trên trời cao, bao gồm chim bay ở bên trong, hết thảy la hét tầm ý vật đều biến mất. Có lẽ là bởi vì Vân Cô Nương lại yêu thích tiến tới người, mà bây giờ tâm thần của nàng chấn động quá lớn, một chút xíu thanh âm huyên náo đều có thể chọc giận nàng mất hứng, vì vậy vốn là sấm sét, mây mưa cũng dừng lại, sau đó có phong như vậy thổi một cái, sấm sét như mây khói vậy tiêu tán, sau đó lại lên một đạo mới mây khói. Như xương mù dày đặc vậy bao phủ cao tiền, phản phất một đạo cái khăn che mặt vậy che ở mù sương mặt mũi, chỉ còn dư lại một chiếc ở biển mây trong đi tới từ nhỏ, lúc gần lúc hiện ở trong mây mù. Người đang nói cái gì? Vân Thiện xem hắn, mày liễu nhau ở chung một chỗ. Mặc dù Vân Thiện ở trong ngậm cùng hắn nói qua không muốn làm nữ nhi của hắn, nhưng là đem loại chuyện như vậy trực tiếp rời đến trước mắt của nàng trên đời này có thể nói ra coi nàng là thành nữ nhi nuôi có cũng chỉ có người trước mắt đội những người khác chỉ sợ mới vừa lên cái ý niệm cũng sẽ bị từ trên thế giới xóa đi lúc này thiên đạo điểm giống như trước đây xoát từ trường an lại không có chú ý hắn chỉ cảm thấy vân cô nương mê mê cũng rất dễ nhìn mắt nhìn cô nương nghe được hắn sau cả kinh khỏe mắt cũng mở mấy phần môi khải sau lộ ra chút hàm răng từ trường an liền lộ ra đùa ác sau sung sướng thế nào tiểu thư không muốn từ trường an cười theo vân thiện ý nghĩ nói chính ngươi cũng nói Ta là như vậy thích nữ nhi, nếu như về sau không thể có con gái ruột, kia đối với cuộc đời của ta nhất định là lớn lao tiếng mới, đến lúc đó. Tiểu thư nhất định lại muốn cho ta nhận cái gì nữ nhi, hoặc là nói, Vân cô nương sẽ lần nữa nhắc tới để cho cái khác cô nương cấp hắn sinh đứa bé. Từ Trưởng An rất biết rõ một điểm này, cho nên hắn phải đem cô nương về điểm kia manh mối hoàn toàn bắt chết. Ùng, ùng. Vân Thiển ngơ ngác nhìn hắn, tự nhiên sẽ là như thế này, Cố Thiên Thừa chính là nàng tìm xong nữ nhi người ứng cử. Về phần nói sau này đợi nàng trưởng thành cũng không tốt làm nữ nhi, vậy cũng không có sao, chỉ cần nàng chưa trưởng thành là tốt. Nàng đích xác là nghĩ như vậy, cô nương ý đồ cùng nàng người này vậy bị phu quân sở rõ ràng. Ta biết ngay ngươi có thể như vậy nghĩ. Từ Trương An thân mật mèo một cái Vân tiền mặt, nói, nhưng ngoại lai cô nương nơi nào sánh được nhà mình hài Tử, cho nên ngày sau nếu là không có biện pháp nuôi có tiểu thư huyết mạch nữ nhi, vậy thì nuôi tiểu thư được rồi. Vân Tiễn, cô nương như đầu, chỉ cảm thấy như vậy không phân phải trái phu quân rất đáng ghét nhưng là nàng lại rất thích, cùng với loại này suy luận có chút quen mắt, suy nghĩ kỹ một chút mới phát hiện đây là nàng thường ngày suy luận. Tiểu thư, ngươi biết phải dùng ma pháp đánh bại ma pháp sao? Từ Trương An cười. Không biết, Vân Tiễn lắc đầu, đó là cái gì? Lấy đạo của người, trả lại cho người. Trong tiểu thuyết mộ dung phục, ta biết cái này. Vân Tiễn hiểu, nàng hít sâu một hơi, bắt lại từ trường an ở bản thân trên mặt trọc gẹo tay, "Chớ có ước hiếp ta. Ta cũng không có ước hiếp người." Từ Trường An thu hồi nụ cười, trở tay bắt lại cổ tay của nàng, nói rất chân thành, "Nếu là tiểu thư thật sự cho rằng ta là rất thích nữ như người, như vậy có ở đây không có thể có con gái ruột dưới tình huống, ngươi cảm thấy? Là nhận nuôi nữ nhi ta sẽ thích, hay là đưa ngươi xem như nữ nhi nuôi, ta sẽ thích? Là ta." Vân Tiễn hiểu đáp án này thật sự là không có bất ngờ, thậm chí cho dù là có nữ nhi, hắn cũng là sẽ càng thích bản thân. Cho nên đến lúc đó ta thật bởi vì nghĩ nữ nhi nghĩ phạm vào ma trướng, tiểu thư thay vì cả ngày muốn cho ta tìm nữ nhi, không bằng bản thân tới. Từ trường an hí mắt, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cô nương vóc người, chớp chớp mắt. Nhắc tới kỳ thực hắn chiếu cố vân cô nương, cho nàng thay áo váy thời điểm, đích xác có cha giả cảm giác. Nhưng đây là ân ái, cũng không phải phụ thân sùng ái nha đầu, được điểm rõ ràng. Nhưng là ta không muốn làm con gái của ngươi. Vân tiện nói, mẫu thân nàng không muốn làm, nữ nhi cũng giống như vậy. Bây giờ thề tử thân phận vừa đúng, cho dù là dĩ vãng đại tiểu thư, cũng phải thắng được mẫu thân cùng nữ nhi. Ta biết, cho nên tiểu thư nếu là không muốn làm nữ nhi của ta, cũng đừng luôn là vương vấn chuyện này. Từ trường an nghĩ thầm chuyện này, hắn đã từ trong động vấn cô nương trên người biết được, hắn giọng điệu dừng một chút sau đổ cùng truy kiến. Thay vì lo lắng không mang thai được hải tử mà đi tìm nữ nhi, không bằng suy nghĩ một chút, thế nào để cho ta càng thích tiểu thư, thích đến không rảnh đi nuôi con gái, liền cũng không rảnh nuôi mẹ vậy. Nhưng ngươi đã rất thích ta. Vân Thiện nghe vậy, lắc đầu, ta không biết nên thế nào để ngươi càng thích cũng là bởi vì không biết thế nào đem mát cấp độ thiện cảm gần hơn một bước, nàng mới cần một đứa con gái. Nghe Vân Tiễn không biết xấu hổ vì vật gì vậy, Từ Trường An bị nẹn một cái. Hắn đã hết sức đang bắt chước cô nương suy nghĩ, nhưng không cách nào cùng nàng bản thân so sánh. Tại sao không nói chuyện? Vân Tiễn kỳ quái hỏi, chẳng phải thích ta? Thích. Từ Trường An thở dài, buông ra Vân Tiễn tay, "Tiểu thư nếu như là cái đứa bé, nhất định rất đáng yêu." Đồng nôn vô kỵ, ở nàng nơi này là mây nói vô kỵ. "Ừm." Vân Tiễn đáp một tiếng, không tiếp tục nói chuyện. Không thể không nói, từ trường An dùng Vân Tiễn suy luận hồi kích chuyện này rất hữu dụng. thấp nhất, Vân Tiễn đích xác không phải nghĩ như vậy nói cho hắn tìm nữ nhi chuyện. Cô Nương là thật không muốn thấy hắn thấy bản thân tìm nữ nhi không hài lòng, đến lúc đó thật có một ngày coi nàng là nữ nhi thôi. Mấu chốt là, nếu là từ trường An thật lòng thỉnh cầu, nàng sẽ không tự tuyệt. Đối với thể nghiệm qua vợ chồng, thân là Vân Tiễn bản thân mà nói, như vậy thế giới, thật là không bằng mở lại thôi. Dĩ nhiên, cũng nói là nói. Mỗi một phút mỗi một giây thời gian, nàng đều vô cùng quý trọng, như thế nào lại mở lại cái gì? mắt thấy vân cô nương ở tính toán của mình hạ bắt đầu hoài nghi cuộc sống từ trường ăn cái này tội nhân lớn rốt cuộc cảm thấy mấy phần lương tâm bất an hắn bất đắc dĩ giật tay nàng làm mười ngón tay đan sen thở dài nói ta là thật không biết tiểu thư vì sao như vậy thích ta cũng không biết là đã tu luyện mấy đời may mắn một chút chuyện nhỏ cũng làm cho nàng xoan xuyết lưng đeo cô nương loại này nặng nghề tình cảm từ trường ăn đang khi dễ qua nàng sau liền chỉ có nồng nặng cảm giác tội lỗi gặp ta không phải may mắn vân thiển cảm thụ lòng bàn tay ấm áp bình tĩnh nói mấy đời ta cũng không biết không nhớ rõ luân hồi là muốn uống canh mạnh bà ngươi làm sao có thể biết Từ Trướng ăn hé miệng, vì cô nương ngây thơ mà cảm thấy có thú. Ừm. Vân Thiện gật đầu một cái, không có đi cải chính cái gì. Hắn nói phải có mạnh bà. Vậy liền có được rồi. Từ Trướng ăn chớp trước mắt, ta vẫn không hiểu, tiểu thư tại sao phải thích ta? Vân Thiện xem hắn. Ở cô nương trong mắt, các loại trong bóng tối, có một người như thế cũng đã đủ rồi. Có ít thứ, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể nói rõ ràng, nhưng là liền Vân Thiện cái tên này mà nói, thích chiếu cố bản thân, tỉ mỉ ôn hòa người cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ bất quá, nàng không chỉ là Vân Thiện, cho nên nàng tình cảm nếu so với từ trường an tưởng tượng càng thêm nặng nghề, đó không phải là sơ nhạc, không phải mê ngông, mà là cho dù đặt ở là chống đỡ giới biển thiên lý chi luân bên trên cũng đủ để đem ép thành mảnh vụn sức nặng. Vân Tiễn rất rõ ràng để cho hắn biết được sự thật kết quả là cái gì đối với hắn mà nói quá mức nặng nghề tình cảm chỉ biết trở thành hắn gánh nặng cuối cùng đem hắn ép vỡ, cho nên Vân Tiễn chọn một nông cạn nhưng là có đạo lý câu trả lời. Bởi vì ngươi đẹp mắt nàng nói ở trong mắt nàng đúng là như vậy, có lẽ hắn từng có khó coi thời điểm nhưng là ở trong mắt của nàng đẹp mắt liền thủy chung là đẹp mắt. Tiểu thư đẹp mắt không phải dùng để nói ta. Từ trường An khỏe mắt tát hai cái, thân thể hơi ngửa ra sau, nói: Tiểu thư mới là đẹp mắt người. Vân cô nương vốn là cái tiên thiên mỹ nhân, hơn nữa bị hắn chiếu cố những năm này, bảo dưỡng cứ tốt, cộng thêm những thứ kia lạnh lùng khí chất đạm hóa ra sau, càng làm cho hắn vô cùng thích. Ở từ trường An trong lòng, Vân cô nương liền mỗi một cây tóc xanh đều giống như ở hiện lên lưu quang, có một loại đặc biệt rõ ràng đẹp. Ngươi nói ta đẹp mắt, vậy ta là tốt rồi nhìn. Vân thiện bây giờ sẽ không lại phản bác nói mình là không có sức hấp dẫn người, bởi vì trừ từ trường An ra không có ai thích nàng mặc dù là sự thật, nhưng là Vân thiện cái cô nương này là hắn một tay chiếu cố đi ra. Vậy thì nhất định phải là để mắt. Trải qua chồng của nàng tay đều đi ra bản thân, ai cũng không thể nói một câu khó coi. Nhưng là, người cũng rất dễ nhìn. Vân Thiện gật đầu, đây chính là ta thích ngươi lý do. Rất rõ ràng, cũng không có cái gì sức nặng, nàng đối với mình đáp án này rất vừa ý. Không đúng sao, ta vẫn có tự bên mình. Từ trường ăn nói, khai nguyên sau ta là có chút biến hóa, nhưng là chúng ta ở trên đạo thời điểm, ta cũng không phải cái gì tuấn lãng người. Cả ngày cùng khói dầu làm bạn, tình cờ lên núi bắt dê, xuống biển mò cá hắn sống sờ sờ chính là cái đứa nhà quê. Cũng chỉ có hầu hạ nàng hoặc là lúc đi học có thể an tính lại sạch sẽ như vậy hắn đẹp mắt ở nơi nào nhưng ta cảm thấy khi đó cũng rất tốt nhìn vân tiện nhớ lại di vãng khỏe môi gợi lên một tia tùy tâm nụ cười đó là phát ra từ thức hải thâm sự, không cách nào mà diệt ký ức tốt đẹp bất quá nàng còn không có bật cười khỏe miệng liền bị từ trường an dùng ngón tay trọ để lại che ở kia nhàn nhạt cười tiểu thư ừm tiểu thư từ trường an trong mắt để lộ ra mấy phần phức tạp ngươi không là từ khi đó liền thích ta đi nhiều năm trước hắn vẫn còn là trẻ con a chợt nhớ tới bên ngoài là thế nào nói vân cô nương mình là cô nương đồng giữa phu Vân Hiền, Vân Cô Nương run lên một lúc lâu, mới ở Từ Trường An trong mắt nhìn thấy mấy phần không thể nhận ra nét người, nàng rõ ràng chính mình lại bị khi dễ, liền nói, ta khi đó liền thích ngươi, chẳng qua là bây giờ càng thích. Vì vậy, nụ cười cứng ngắc biến thành Từ Trường An, Cô Nương cũng không phải là sẽ nói láo người, nàng nói thích, liền thật sự là thích. Mà thôi, Từ Trường An lắc đầu một cái, nói, ta cũng không phải ngay từ đầu cứ như vậy thích tiểu thư, ngay từ đầu chẳng qua là tôn kính, chẳng qua là phía sau mới thay đổi chứ. Hắn cũng không có nghĩ qua Vân Cô Nương khi đó chính là bây giờ thích, chỉ coi là lên men sau sản vật. Đây là người bình thường suy luận. Vân Thiện không có đi cải chính cái gì, nàng sẽ không nói láo, Nàng nói qua, trước kia từ Trường An nàng cũng thích, nhưng là nàng càng thích bây giờ. Nói chuẩn xác, nàng thích cái này dây phụ quân lớn hơn một dây trước phụ quân. Cô nương tình cảm vĩnh viên ở tích lũy, khi thời gian tại trên người nàng mất đi ý nghĩa sau, phần tình cảm này lượng, không phải có thể để cho hắn biết, không phải có thể để cho hắn đi gánh vác vật. Chính ta suy nghĩ một chút đi, hỏi ngươi là hỏi không ra cái gì. Từ Trường An than thở, hắn muốn là thuận miệng hỏi một chút, bây giờ ngược lại thật muốn biết Vân cô nương vì sao thích hắn. Bản thân bình bình, nơi nào khiến ngườiưa thích? chẳng lẽ muốn tóm lấy một cô nương, trước phải bắt lại nàng dạ dày từ trường an hỏi ngươi bắt ta sao vân thiện mi mắt phẩy phẩy cảm thấy luôn là nắm người là nàng cho nên nàng mong muốn học tay nghề nấu nướng. đây không phải là nắm đâu từ trường an chỉ mình nắm vân thiện cổ tay trắng tay sau đó lại ra vẻ đi bắt nàng dạ dày ngứa vân thiện đem hắn tắt quái tay lấy ra đi rồi mới lên tiếng ngươi làm vật ta là rất thích ừm khi đó cũng rất thích đi hắn muốn câu trả lời như vậy là tốt rồi từ trường an nấu cơm thời điểm nàng đích xác là càng thích hắn cũng là lời thật từ trường an là người nào Vân cô nương chẳng qua là ánh mắt nhất động, là hắn biết nàng ở phụ hòa mình, liền tắc lưỡi một tiếng. Ta muốn nói, ta là ở cấp tiểu thư tắm gội lao thời điểm, ngươi bắt đầu thích ta, ngươi có phải hay không cũng phải gật đầu. Ừm. Vân thiền ứng tiếng, cái này cũng thích. Tia không sao. Từ trường an ý thức được bản thân căn bản là không có cách từ nơi này không có tiền đồ, đầy lòng đều là bản thân trên người cô nương tìm được câu trả lời. Cho nên ngươi nghĩ như thế nào? Vân thiền bị hắn nói có chút ngạc nhiên, rất muốn phải biết ở trong lòng của hắn sẽ cảm thấy mình là từ lúc nào bắt đầu thích hắn vẫn cô nương không lo lắng hắn sẽ nói từ đầu tiên nhìn liền thích, thậm chí không có thấy đang ở thích, cho nên an tâm vô cùng. quả nhiên, từ trường an không có nghĩ qua loại này chuyện kỳ quái. hắn nói, là từ thường ngày bắt đầu à? cái gì thường ngày? ngày tại lúc này, từ trường an dối người, thích loại vật này, cũng không phải là có một mở đầu, cũng không nói ra mở đầu. ở thường ngày trong bắt đầu, giống như mây mù bình thường, không hiểu thời điểm liền thích. có lẽ là từ bữa ăn sáng một ly cháo trắng bắt đầu, có lẽ là từ ngày nào đó hắn cấp cô nương may xem y bắt đầu, có lẽ thật là tắm gội trong, mưa rầm thấm lâu, không tìm được bắt đầu. Hắn ngược lại biết sẽ ở lúc nào kết thúc. Đối cô nương thích, ở thời điểm hắn chết sẽ kết thúc, nếu như không có đời sau vậy. Chúc mừng năm mới nha. Chương 282, là từ lúc nào thích, chương 282, là từ lúc nào thích. Làm từ trường An không tìm được câu trả lời thời điểm, chỉ biết lấy chính mình làm tham khảo. Trước không đề cập tới để cho hắn phỏng đoán cô nương là cái gì thích hắn, sẽ để cho chính hắn suy nghĩ một chút hắn là bởi vì cái gì đối cô nương lên lòng ái mộ. Cũng rất khó khăn. Là lần đầu gặp mặt, cho là mình gặp được đệ trời ngân hà xem như người trời. Hay là chung sống sau, say đắm ở cô nương kia cửu tiêu thượng tiên vậy xinh đẹp hay hoặc là biết được nàng lạnh lùng sau ẩn tàng ba phần đáng yêu mà tim đập rộn lên. Đáng ra hắn động tâm điểm như đầy sao bình thường đến không hết, cho nên Từ Trường An không biết mình là lúc nào động tâm, có lẽ cũng là vừa thấy đã yêu. Ngược lại, kể từ hắn mở mắt ra thấy cô đường, biết được là nàng cứu mình sau, liền ức chế không được dâng lên mong muốn hầu ở bên người nàng ý tưởng. Nhưng là Từ Trường An rất rõ ràng, thứ tình cảm đó là kính yêu. Như vậy phần này kính yêu là từ lúc nào biến chất trở thành ái mộ? Cái này coi như đáng giá nói. Có lẽ là hắn lên núi bắt giá vị làm cho mà xám mày cho sau trở lại, vẫn cô nương nếm ái cấp hắn lau mặt mũi bắt đầu. Có lẽ là Vân cô nương có thể hướng về phía hắn làm được những thứ kia ăn không ngon thức ăn cặn bã tinh tế thưởng thức, ngay khi nuốt chậm bắt đầu. Có lẽ là hầu hạ nàng thay áo váy bắt đầu. Cũng có có thể là Vân cô nương lần đầu tiên thổi gió biển nhiễm phong hàn sau nằm trên giường, hắn ở một bên gấp tâm tiêu, mới bắt đầu ý thức được cô nương đối tầm quan trọng của hắn. Nếu tìm một cái rõ ràng câu trả lời, có lẽ là cùng tám nguyên nhân, nhân, hắn một bình thường nam tử sẽ thích cùng mình thân mật nữ tử quá hết sức bình thường đi. Ừm. Từ Trương An cảm thấy, còn có một cái trọng yếu lý do, đó chính là từ cực kỳ lâu trước, cô nương chìm vào giấc ngủ liền đem hắn xem như gối ôm. Vân cô nương tướng ngủ lại không tốt, ban đêm lăn qua lộ lại, đến trời sáng thời điểm tóc dài thường vẫn ở trên người của hắn. Chính là như vậy gối ôm sinh hoạt kéo dài mấy năm, trời mới biết hắn kính yêu là lúc nào thay lòng. Từ trường an thường sẽ nghĩ chính mình nói dễ thân vốn cũng không có kính yêu qua, hắn từ đầu tới đuôi đối Vân cô nương đều là tâm hoài bất quý. Vì vậy, đúng như hắn không cách nào từ khổng lồ trong trí nhớ tìm được mình là từ nơi nào bắt đầu thích Vân cô như vậy, hắn cho là Vân cô nương cũng cùng bản thân giống nhau, không cách nào biết được là từ khi nào bắt đầu thích, cho nên mới nói là ở ngày lại một ngày trong cuộc sống tinh tế lên men, không tìm được cụ thể bắt đầu cái này quá bình thường. mây thuyền ra, nhân gian thiên cảnh đến thế mà thôi. cô nương đang nhìn kỹ bầu trời cảnh sắc, hắn nói là để mắt, vậy mình dĩ nhiên phải thật tốt nhìn một chút. biển mây không có biển sinh hằng, không có biển kinh thiên động địa gào thét, nhưng nó có biển mênh mông, có biển khí thế. nhưng nó lại là tầm thường. rõ ràng chỉ cần nâng đầu là có thể thấy được. chẳng qua là muốn xem đến nó cần nhất định ánh mắt. biển, đẹp không? có lẽ. vân Thiển thu tầm mắt lại, chú ý tới từ trường an kinh nạng xuất thần, không có quấy hắn cảm thấy mình là ở thường ngày trong từ từ thích hắn, đó chính là như vậy đi. dù sao từ thân là vân thiện cô nương bắt đầu hiểu như vậy cũng không có gì sai tiểu thư từ trướng an phục hồi tinh thần lại ho khan một tiếng rồi nói ra đẹp không ừ. từ trướng an hắn mặc dù thất thần lại không quên thời khắc chú ý vân thiện tự nhiên có thể nhìn thấy nàng ở nơi đó ngắm cảnh hắn ôm vân thiện eo thon thở dài nói cái này mây thuyền bất luận thừa mấy lần quả nhiên đều là như vậy kiếp người loại người như vậy ở trong mây hắn đến chỗ nào mây cũng đi theo hắn đến nơi đó thậm chí đưa tay nhưng kéo nó mặt có thể tiếp xúc được cảm giác của nó rất để cho người say mê Từ trường An đã từng vô số lần chìm đắm trong thiên địa này mênh mông trong, hắn nhận thức được bản thân nhỏ bé, nhưng là tương đối, hắn cũng ý thức đến cái gì gọi là tiên phàm khác biệt. Thiên địa to lớn, mặc ta ngao du, phân tách giữa, hắn cảm giác mình giống như tiên nhân, có thể ở nơi này cao vạn trượng vô ích dầm chân mà đi. Đó là hắn lần đầu tiên tự thể nghiệm cái gọi là tiên nhân lực, phải biết ở trên đảo cũng tốt, ở Bắc Tăng Thành cũng tốt, hắn cũng không có rời khỏi được tuổi gạo dầu muối, hun khói lửa cháy qua, lần đầu tiên chân chính ý nghĩa tiếp xúc được siêu phàm lực, dĩ nhiên sẽ tâm động nhưng từ trường an phát hiện trong lòng như cũ khốn cùng cái gì, cho nên hắn trên một người núi, sau khi xuống núi thật sớm thu lại động tâm. Bây giờ hắn biết được khốn cùng cái gì, cảm nhận được trong người cấm áp. Từ trường an nhẹ nhàng cười. Vân thiển có thể cảm giác được hắn đang cười, cũng không biết hắn bởi vì sao đang cười, liền hỏi, ngươi cười cái gì? Là bởi vì mong muốn làm tiên nhân rồi sao? Vẫn cô nương cho là có thể không cần gấp gáp như vậy, như vậy trong mây chơi thuyền, nàng cũng rất thích. Bởi vì cao hứng, liền cười. Từ trường an nói một câu rất có đạo lý vậy, lại không có muốn tỉ mỉ ý giải thích. Hắn dĩ nhiên biết, tại sao mình lại cảm thấy khôn cùng, bởi vì thiếu vân cô nương ở bên người, cho dù là tiên nhân vậy cảm giác, nhất thời kích thích sau, cũng liền mất đi bất kỳ ý nghĩa gì. Thiên điệu to lớn, có thể mặc hắn ngao dù, nhưng nếu là không có cô nương ở bên người, cái này tu tiên, liền mất đi ý nghĩa. Từ khi đó bắt đầu, hắn khác sâu ý thức được mình chính là như vậy không có tiền đồ người, cho nên để cho nàng cùng mình tu luyện là át không thể thiếu. Tầm mắt đặt ở xa xa không hề nhức mắt nắng gắt trên, nếu như mạ vàng trói lọi, tấm mây chi cảnh sắc thật vô cùng đẹp. Quả nhiên chỉ có trèo cao phong mới có thể thật sự hiểu bầu trời rộng lớn, càng không cần nói cùng thê tử ngao du với chân trời. Chiều vân tông quanh mình tầng mây, tự nhiên là tuyệt cảnh. Tiểu thư, nhìn bên kia mây. Từ trường an dĩ nhiên là khá có hăng hái. Mây. Vân thiện ý theo trong ngực hắn, theo nhìn sang. Giống hay không một chén. Chén. Vân cô nương sừng sốt một chút, sau đó gật đầu một cái. Tiểu thư, ngươi không là đói bụng không? Từ trường an ho khan một tiếng. Một chút xíu. Vân thiện nháy mắt mấy cái, tiếp theo liền thấy từ trường an không biết từ chỗ nào móc ra một đám mây trạng mức quả đưa tới môi của nàng bên. Vân Thiện không nói thêm gì, nhẹ nhàng cắn một cái. "Đói sẽ coi ăn, đây chính là hắn nói thường ngày, sẽ thích là trên đời này nhất chuyện đương nhiên. Bên kia áng mây cũng rất xinh đẹp, giống như biển rộng vậy." Từ chướng ăn trong con ngươi chiếu màu trắng biển mây, giọng điệu có chút mất mát, vốn là nên thật là tốt cảnh sắc, đáng tiếc chúng ta sẽ ngủ ở trên đảo, đối với biển cũng thấy đường án. "Ừm." Vân Thiện ăn mất quả, nói, "Ngươi lai, like, ngươi biết được là sẽ ngán." "Có ý gì?" "Không có gì." Vân Thiện nghĩ thầm nếu hắn biết nhìn nhiều vật sẽ bị án, liền nên hiểu nàng vì sao đối cái gọi là phong cảnh, cái gọi là tình không không có cái gì thích bởi vì thấy cũng nhiều. Từ trường An có chút kỳ quái, lại không có nói gì. Đối với cảnh sát không đủ hoàn mỹ hơi có tiếc nuối, nhưng là Từ Trường An nói tóm lại là rất cao hứng. Hắn là một phi thường dễ dàng biết đủ người. ở nơi này phần thường ngày trong, hắn cửa hàng lâu như vậy bình thản không khí, rốt cuộc hỏi bản thân muốn hỏi câu nói kia. Tiểu thư, ta đối với ngươi là do kính yêu biến thành ái mộ. Ngươi đây là cái gì? Vân cô nương ngay từ đầu là thế nào nhìn hắn? Quản gia hay là đứa bé? Chuyện này với hắn mà nói có thể so cô nương lúc nào thích hắn còn trọng yếu hơn. Sẽ không thật là hại tử, nhi tử đi nếu là vân cô nương nói ra là do sùng ái đến yêu thích kia từ trường an cảm thấy mình mấy ngày nay nên là ngủ không ngon giấc vân thiện chớp chớp mắt quay đầu đi sau đó liền phát hiện từ trường an ở nơi đó như không có chuyện gì xảy ra ngắm phong cảnh tựa hồ hắn mới vừa hỏi không phải cái gì đáng được hắn để ý vậy thì giống như chẳng qua là đang hỏi bản thân phong cảnh có được hay không thời gian ngay vào lúc này chậm rãi đi qua từ trường an hồi lâu cũng không có từ cô nương chỗ kia lấy được câu trả lời khỏe mắt giật giật hỏi dò tiểu thư ta suy nghĩ một chút vân thiện nói thấy hắn lần nữa hỏi thăm vân thiện biết ngay hắn là rất để ý không rất đáp lại là từ thích đến càng thích. Nàng như nói thật đạo. Cùng từ trường an cái gì tính yêu đến ái mộ, ước mơ đến thích bất đồng, nàng thật là người rất đơn giản, không có nhiều như vậy phức tạp vật. Từ Trường An. Lúc này nếu là hỏi nàng một câu là từ đâu loại thích đến loại nào thích, Vân Cô Nương trên đầu nên lại phải toát ra dấu hỏi đến rồi. Cũng là, lấy nàng đối tình cảm chậm lộ trình độ, mình là hỏi không ra cái gì tới. Thích liền thích đi. Từ Trường An lắc đầu, hắn cảm thấy Vân Cô Nương nếu đối với mình kêu nàng mâu thân chuyện có lớn như vậy kháng cự, chính là nói rõ nàng không muốn hại tử, cho nên lúc ban đầu thế nào cũng không thể nào là đem hắn làm thành vãn bối đi đối đãi. Bình thường thích đến đối phu quân thích, ngược lại hắn cứ như vậy hiểu. Trong mây, nắng ấm thẳng lên, sương mù dần dần mỏng, mây thuyền sông phá biển mây. Bởi vì góc độ vấn đề bị từ trường an ôm vào trong ngực Vân Tiễn, ánh mắt chiếu tới chỗ chỉ có trước mặt đỏ thắm nhưng không chói mắt nắng gắt. Có chút mệt mỏi, Vân Tiễn che mặt nhẹ nhàng ngáp một cái. Bắc Tăng Thành còn có chút khoảng cách, không ngủ một hồi sao? Từ Trường An thuận thế hỏi. Ngủ. Vân Tiễn y theo trong ngực hắn, bình tĩnh nói, chuyện này giống như giường vậy, ta không ngủ được. Những lời này nói vô cùng kỳ quái, bởi vì chỉ có không giống giường cho nên không ngủ được. Nào có bởi vì giống như giường mà không ngủ được cách nói, nhưng là từ Trường An lại cứ có thể hiểu, bởi vì hắn đúng lúc mới nghĩ tới Vân cô nương kia cuốn hắn tứ ngủ. Cô nương đây là đang kêu la bản thân thiếu một gối ôm, muốn ôm hắn ngủ đâu? Cái này có thể coi như là Vân cô nương đặc biệt làm nụng phương thức. Từ Trường An không biết, lại buông ra nàng, chậm rãi ở rộng rãi mây trong thuyền nằm xuống, vỗ một cái một bên vị trí. Vân Thiển khoe môi gợi lên một ít, ở bên cạnh hắn nằm xuống, hai tay vòng lấy cánh tay của hắn, nhẹ giọng nói, vậy ta ngủ một hồi. Từng. Từ Trường An gật đầu, ngón tay ở mây trên thuyền gật một cái, lần nữa chậm lại tốc độ vì vậy vân cô nương nhắm hai mắt lại, hô hấp từ từ cân đối, ngủ thiết đi. từ trường an rất rõ ràng nàng chỉ có ở mới vừa vào ngủ lúc sẽ có như vậy an định biểu hiện, không bao lâu sau sẽ có chút con người. đây đại khái là vân cô nương cấp hắn, duy nhất một chút giống như bé gái đặc điểm đi. quả nhiên cũng không lâu lắm sau, vân thiện liền cút đến trong ngực của hắn, toàn bộ thân thể đè ở trên cánh tay của hắn. cô nương một thân vân hưởng, tóc dài xóa vai như là thác nước trút xuống trong ngực. từ trường an cũng có thể nghe thấy kia thấm vào ruột gan mùi vị. ngày mạnh mẽ chi phong quét sạch hết thảy, như gió thu quét lá vàng bình thường đem biển mây thổi tan, gọi là cương phong nhưng lại ở nơi này cường phong dưới nhưng ngay cả một tia gió mát cũng không xông vào được mây thuyền bên ngoài cuồng phong gào thét ở nơi này phân tấp giữa lại hoàn toàn yên tĩnh từ trường an không tự chủ nuốt ngụm nước miếng xem vân cô nương ánh mắt có chút lây dại. hắn rất tin chắc mình bây giờ ánh mắt nhất định cùng những thứ kia đang đổ tử không kém là bao nhiêu nhưng là vân cô nương ngủ nhan ra mắt cũng rất khó có thể nhịn được không động tâm theo bị vân tiện bóc chặt từ trường an có thể cảm nhận được bó eo nắm chặt ở dưới cô nương vô cùng tinh tế kia một chút xíu xiêm áo trên nhiệt độ làm như phải đem hắn hòa tan ngay vào lúc này vân tiện môi anh đảo nhu hai cái phát ra một đạo mớ Từ Trướng An cho là mình sẽ nghe được cái gì chuyện hoang Đường, nhưng cũng nghĩ, hắn cái gì cũng không có nghe được rõ ràng. Vân Tiện chuyện hoang Đường nói chính là hơi lộ ra lạ quạng, thú ám âm tiết, liền cùng hắn mới vừa ở Bạch Ngọc trụ bên trên thấy được cổ văn vậy, hoàn toàn không biết nàng muốn nói cái gì. Bất quá chuyện hoang Đường, bản thân không nghe rõ cũng bình thường. Từ Trướng An không suy nghĩ nhiều, ngược lại cảm thấy trong giấc nệm Vân Tiện khí chất trên người giống như xảy ra sửa đổi rất nhỏ, đây là tới từ biểu cảm vi mô, hô hấp phương thức biến hóa rất nhỏ. Nàng càng mỹ lại hơn, có một loại trong viện thanh trúc khí chất, cũng không còn có người. Ở từ trường an trong tầm mắt, Vân Cô Nương ở nhập mộng sau thì giống như biến thành người khác, tướng ngủ chợt an tĩnh lại, chẳng qua là vẫn nằm chéo áo của hắn. Không biết làm mộng thấy cái gì, hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhẹ nhàng rứt tay của nàng, lấy mình tay thay thế vào áo. Giống như là cảm nhận được từ trường an nhiệt độ, cô nương lại an tĩnh một chút, sâu sắc lâm vào mộng đẹp. Khéo léo Vân Cô Nương, từ trường an đen nhánh con người run hai cái. Đây chính là hạ định khoản. Mềm hồ hồ Vân Cô Nương thật sự là thật là đáng yêu. Lần sau gặp được, không biết muốn cái gì thời điểm nữa nha. Từ trường an hiểm lại càng hiểm đe nén xuống bản thân đi vớt ve cô nương sọ đầu xung động, bởi vì cái này rất thất lễ. Nhưng là so với sơ đầu một cái thất lễ, giữa phu thê đơn giản hôn coi như không lên chuyện. Hắn nghĩ như vậy. Vân cô nương nhắm hai mắt, khoe miệng không tự chủ về lên, lau một cái điểm tính nét cười giống như gió nhẹ lướt qua bông tuyết. Thế nhưng là ở bông tuyết sau, lại cất dấu hắn chỗ không thấy được vật. Đúng như từ trường an sẽ cảm thấy một người đi thuyền trong lòng thiếu cái gì, những chuyện này, nàng cũng rất quen thuộc. Mộng cảnh ra sáng lời mà giả rỡ nhưng trong mộng cảnh cũng là một mảnh đen nhánh. Dưới gầm trời này có một loại cảm giác, cũng không biết có nên hay không nói là khó chịu, hoặc là thống khổ, nhưng là đối với cái nào đó cô nương mà nói đã thành thói quen. Đó là một loại cái dạng gì cảm giác? Hết thảy tâm tình nhạt như mặt nước phẳng lặng, không có phập phồng dấu vết. Thì giống như vốn phải là trái tim địa phương bị người đào một vực sâu tựa như hang động đi ra, vĩnh viễn cũng không cách nào điền bảo, Kia làm cho không người nào cùng lạ thường chống chỗ cảm giác từng giây từng phút không đang nhắc nhở nàng, bản thân thiếu hụt trọng yếu nhất vật. Không phải trái tim, mà là tên. Nàng mất đi cái trước tên, kể cả cái kia danh tự linh hồn bị phong ấn ở trí nhớ chỗ sâu. Nếu là nàng có linh hồn Linh hồn này ngay cả mang theo tên họ chìm ở đen nhánh đáy biển, có thể cảm nhận được giống như núi cao áp lực, nhưng không nhìn thấy ánh sáng. Nàng kỳ thực không thích biển, vô luận là biển mây, hay là tinh hải, hoặc là dưới biển. Như vậy chống rông cũng không phải là cô nương ban sơ nhất trạng thái, chẳng qua là nàng vô thủy vô chung dài dằng dặc trong một đoạn ngắn là đang đợi quá trình, chờ đợi hắn xuất hiện lần nữa dọc đường. Đây chính là mất đi cái nào đó tiên sau, chờ đợi lần nữa đạt được tên cô nương. Nàng bây giờ tên gọi vô cũng không biết lúc nào sẽ lần nữa mất đi. Ừm, nàng thấy ác ngộ. Chương 283. Chịu tội vân cô nương cũng phải hướng thần minh cầu nguyện 2 hợp chương 283, triệu Chịu tội vân cô nương cũng phải hướng thần minh cầu nguyện 2 hợp một. Từ trường cũng đã làm ác ngộng. Bất quá hắn ác ngộng cùng người bình thường không có gì khác nhau. Đơn giản miêu tả nói chung chính là mờ mịt cùng dục vọng tan tạp ở chung một chỗ, để cho hắn cho dù tỉnh hồn lại cũng không biết bản thân lại mộng thấy cái gì không thể cùng người nói xấu xí. Cả người thì giống như uống nữ phủ thủy chế tạo hiện lên chán ghét bong bóng thuốc thang, tỉnh hồn lại cũng có thể phạm rất lâu chán ghét. Ừ. Hắn sẽ không bởi vì ác ngộng mà sợ hãi. Dù là mộng nội dung đáng sợ nữa, ngược lại sẽ cảm thấy chán ghét, bởi vì sẽ tự xét lại, vì vậy tỉnh táo đi sau cảm giác giấc mộng tiên là xuất xứ từ bản thân nội tâm dục vọng sau ấy nấy, là âm tội cảm giác. Thì giống như ở trong mơ dạy vào cô nương một buổi tối, sau khi tỉnh lại chỉ biết đối cảm giác được thần thanh khí sảng bản thân mà vô cùng xấu hổ. So sánh với hắn, vẫn cô nương ác mộng liền đơn giản rất nhiều, nàng chỉ là nhớ tới đã từng phát sinh qua tại trên người chính mình chuyện, liền có thể coi như là ác mộng. Nếu là cô nương mắt vẫn mở, Từ Chương An chỉ biết phát hiện, nàng chỉ có bình tĩnh, giống như trong mắt nàng những thứ kia không che giấu, có thể nhìn thấy chấm dứt bình tĩnh về phân nói cảm thụ. Nhỏ nhẹ một ít chính là trong nội tâm bị đào một chỗ rỗng, vĩnh viễn mất đi cái trước tên, cũng tạm thời mất đi có thể kêu nàng người, cả người phảng phất không cần lục bình vậy, một mảnh hư vô, cái gì cũng không nhìn thấy. Cái loại đó cực kỳ bình tĩnh, cái loại đó hắn không tồn tại lúc chỉ có thể chẳng có mục đích du đáng, nàng đã từng là không thèm để ý, nếu như nàng chưa từng thấy qua tốt đẹp. Mất đi tên thật sự là một món chuyện rất đáng sợ. Cô nương chỉ cần nguyện ý rõ ràng có thể đạt được hết thảy, thế nhưng là lại cứ không cách nào ngăn trở tên biến mất. Bởi vì đó là hắn sau khi rời đi, nàng chủ động thu hồi một đoạn trí nhớ. Nàng đã mất đi bao nhiêu những tên này? Biển trong sương ngủ, cất giấu bao nhiêu cái tương tự Vân tiện cô nương. Nàng không biết. Chỉ biết là, Vân tiện sớm muộn cũng sẽ trở thành bị đào đi trống rỗng, biến thành mất đi tên. Cho nên, chuyện như vậy đối với Vân cô nương mà nói, thật là mười phần mới ác động Thế nhưng là, mất đi, là bởi vì đã từng có qua. Cho dù là nội tâm xuất hiện cực lớn trống rỗng, nàng cũng biết ở không lâu sau. Sẽ có người có thể một lần nữa đem lấp đầy, dù là hắn đổi tên họ, đổi bộ dáng, lại mãi mãi cũng tồn tại ở nơi đó. Không dùng đến bao nhiêu thời gian. Cô nương chỉ biết đợi đến thiếu niên rắt tay của nàng đưa nàng từ nơi này sâu không thấy đáy đáy biển nhẹ nhàng kéo lên đi, khi đó, nàng liền lại có thể thấy thích quang, là từ lúc nào thích hắn, là hắn nói thường ngày, là sinh hoạt chi tiết trong sao, không nhất định, có lẽ chính là từ nơi này thời điểm, từ mỗi một lần gặp, nàng ở một lần một lần trong khi chờ đợi, mỗi một lần thấy ánh sáng, trong mắt mong ước cũng sẽ sáng ngời mấy phần, mất đi thường có nhiều cảm động, gặp lúc sẽ có nhiều sáng ngời. Trong động, Vân Tiện chậm rãi mở mắt ra, nhìn chung quanh một mảnh hư vô, nội tâm lại vô cùng phong phú, bởi vì nàng rất rõ ràng đây chỉ là động, mà bên ngoài Phu quân đang chiếm tiện nghi của nàng, hôn khỏe môi của nàng, mong muốn mà cười, bởi vì rất cao hứng. Đáng tiếc thời gian đối với nàng mà nói không có ý nghĩa, đối với Từ Trường An lại có. Cho nên nàng phần lớn tình cảm đều chỉ có thể thu đứng lên, không phải như vậy nặng nghề, không cách nào nói lời tình cảm độ dài, hắn sẽ không thích. Mà hắn sẽ thích, hắn có thể tiếp nhận tình cảm là loại nào. Vân Tiện đứng ở đỉnh núi nhìn xuống dưới, vì vậy bên ngay, phía dưới là Bắc Tăng thành. Nàng có thể đem thời gian này, Trường Hà trong chuyện đã xảy ra thu hết vào mắt. Tại bên trong Bắc Tăng thành, liền có một rất đáng giá cho nàng đi thích đáng giá nàng đi học tập cô nương, rõ ràng cũng là như vậy thích từ trường an, lại sẽ không mang đến cho hắn áp lực. Liêu Thanh La, Vân Thiển đang cố gắng học tập cái gì gọi là cảm giác tội lỗi, bây giờ đã hiểu 12 Nàng không có lòng xấu hổ, nhưng có thể có cảm giác tội lỗi. Quấy rầy hắn nhập thế cuộc sống tốt đẹp bản thân, lấy tình cảm đối hắn tiến hành chèn ép bản thân không biết người đau lòng, phá hủy hắn vốn là nhân duyên bản thân. Thật là tội đại ác của người. Đây chính là nàng cảm giác tội lỗi, mà loại cảm giác này ở thế giới ánh trăng Liêu Thanh La chăm chú cầu nguyện mặt mũi sau càng là càng thêm nảy sinh. Đã từng giễu nếp Liêu Thanh La mỗi ngày bận rộn sau cũng sẽ đi xe đi chỗ đó nhỏ trong ngôi miếu đổ nát lệ Phật cầu nguyện. Vân Tiễn nghe thấy được cầu nguyện nội dung, nàng đã cảm thấy cái cô nương này là mình có thể học tập đối tượng. Nàng Liên Cố Thiên thừa cũng có thể học, Liễu Thanh La tự nhiên cũng có thể. Đã từng dưới ánh trăng, Liễu Thanh La vẻ mặt thành kính, cứ việc nàng đối mặt chính là một tôn gỗ độ sơn Phật giống như, nguyện thần minh bảo hộ, ban cho công tử ngưng kết trí tuệ, ban cho công tử minh mẫn dũng khí, ban cho công tử thông suốt không có gì lo lắng tự do. Phật giống như trước quỷ Liễu Thanh La rất thấp vọng, tựa hồ là đang nghĩ bản thân như vậy người không sạch sẽ thay công tử cầu nguyện sẽ có hay không có tác dụng ngược lại lo âu thần minh đại nhân có thể hay không cảm thấy nàng xuất thân quá mức đê hèn, cho nên nàng luôn là không có lẽ quá mức tiếu việt nguyện vọng. nghe nói thu tiên là rất nguy hiểm, công tử còn còn trẻ, nàng liên quỷ ở phật giống như trước, túi đầu thành kính nói, không gì không biết, không gì không thể tiên thần a, khẩn cầu ngài bảo hộ, ta thần minh luôn luôn hiểu khắc chế bản thân liễu thanh la, ở lễ phật cầu nguyện lúc có thể nói ra nàng trong cuộc đời dũng cảm nhất cũng xấu hổ nhất vậy, từ từ phóng ra nàng trôn sâu ở đáy lòng lặng yên không một tiếng động mà nóng bỏng thích, bởi vì không có ai nghe, nàng chẳng qua là cầu nguyện cũng sẽ không cho công tử thêm phiền phức. vân thiện, Liêu Thanh La như vậy chính là cô nương tốt sao? Vân Thiện không biết, nàng chỉ biết mình rất thích nàng, bởi vì nàng không chỉ là hướng về phía thần minh cầu nguyện, nàng phu quân cũng là Liêu Thanh La thần minh. Ở trong mơ, nghe thấy được thiếu nữ đối thần minh cầu nguyện vậy, hay là vì mình phu quân mà Thành kính cầu nguyện Vân Thiện. Không biết trong lòng là cái dạng gì tư vị. Nàng dĩ nhiên là sẽ không ăn dấm, nhưng là cũng cảm thấy trong lòng có ít thứ đang chậm rãi nảy sinh. Khả năng này chính là nàng cảm giác tội lỗi. So sánh với nóng bỏng, hiểu khắc chế Liêu cô nương, Vân cô nương cần học tập, cần cố gắng còn có rất nhiều. Không phải Nàng dựa vào cái gì thay thế nàng nhân duyên, dựa vào cái gì thay thế nàng nhân duyên? Cũng bởi vì nàng kia không bị tiếp nhận thời gian độ dài sao? Vân Thiện tự nhận là làm hết thảy đều là vì để cho hắn cao hứng, nhưng trên thực tế, nàng không ở, cũng sẽ có những người khác sẽ để cho hắn cao hứng. Liêu Cô nương nguyện vọng phảng phất như nước suối rơi xuống nước nhập Vân Thiện trong mắt, hiện lên lóng lánh mây mù. Vân Thiện chậm rãi nhắm mắt lại, che kín tia sắp tràn lan mà ra tình cảm. Nàng khác sâu ý thức được một chuyện, bản thân muốn càng cố gắng, ở bên cạnh hắn đi một lần, nếu là cuối cùng kết toán thời điểm, sẽ cảm thấy bản thân xuất hiện còn không bằng không xuất hiện. Kia Vân Thiển cái tên này sống nhưng đủ thất bại. Không biết làm gì Vân Cô Nương trước tiên có thể đơn giản học tập. Nàng thật là tốt học người. Tỉ như nàng cũng muốn đi chùa Miếu cho mình phu quân cầu nguyện, cầu nguyện thần minh ban cho hắn những cái kia nàng có thể tặng cho vật của hắn. Ít nhất không phải cùng Liêu Thanh La giống vậy chùa Miếu, phải thay đổi một. Ừm. Liêu Thanh La cầu nguyện thời điểm là quỷ. Thiếu nữ cầu nguyện trong. Vân Cô Nương cũng là thiếu nữ. Chịu tội Vân Cô Nương, hôm nay quyết định phải hướng thần minh cầu nguyện. Là cái nào thần minh vận tốt như vậy đâu? Mây thuyền trên. Khoảng cách gần nhìn chằm chằm Vân Tiện mặt mũi, nhìn từ Trường An cũng không biết hắn Vân cô nương trong óc bây giờ đang suy nghĩ cái gì, đang muốn gieo họa nhà nào thần minh đâu. Hắn vốn là không thể nào hiểu được Vân cô nương suy luận. Vân Tiện dựa vào bên cạnh hắn, trên người đắp từ Trường An từ trong túi đựng đồ lấy ra thật dày tấm thảm, theo nàng hô hấp bị đánh loạn, nàng chậm rãi mở mắt ra. Đầu có chút ngậm Vân Tiện ngón tay ngăn trở môi, ngáp một cái. Hắc. A. Nàng lúc này lông mi khẽ run, khóe mắt mang theo vài phần mờ mà, phảng phất sáng sớm khẽ run hoa mai, mang theo đỏ ửng trên mặt cánh hoa dính mấy giọt sương sớm. Thấy được Vân Tiện tỉnh, Từ trường an gửi thế nào, ngủ được còn thoải mái? Vân thiện tâm mắt chạy không một hồi, liền lắc đầu một cái. Bên ta mới Nam mơ, hóa ta. Từ trường an lập tức nói ngủ như vậy không thoải mái, dĩ nhiên là sẽ làm nộ. Hắn lập tức đưa tay ra đem Vân thiện ôm vào lòng, vỗ một cái lưng của nàng, cũng đừng là làm ác nộ. Làm sao ngươi biết là ác nộ? Vân thiện chớp chớp mắt, thật thấy ác nộ. Từ trường an vốn là nói cái đùa giỡn, nghe Vân thiện vậy sau lập tức khẩn trương. Chẳng qua là trong một giây lát, Vân thiện ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khoe miệng của mình, nói nghiêm túc, sau đó cũng không khó chịu. Phu quân hôn như gió mát thổi tan nạng những thứ kia đi qua, đưa nàng từ đáy biển lôi kéo tới. Khủ! Từ Trường An ho khan một tiếng. Cô nương đây là biết mình thừa dịp nàng ngủ lúc cũng làm cái gì không? Cho nên, vì sao tỉnh? Từ Trường An trên tay hơi dùng sức, cô nương liền bị hắn quấn ở trong lực, cái này cũng không có đi qua khi nào đâu, nếu ác mộng giải tán, sao được không ngủ thêm chút nữa. Bị Từ Trường An khí tức cái bọc, vẫn thiện sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng là bên thai của nàng lại xuất hiện leo một cái đường đỏ, nàng ngố néo người, có một số việc cũng muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Liên quan tới thần minh chuyện. Thần Minh Nghe Vân Thiện không giải thích được, Từ Trường An thoáng ngơ ngác hạ, cẩn thận suy nghĩ một chút sau, liền ý thức được xác suất lớn lại là chính mình vấn đề. Trước hắn thấy Bắc tăng thành trong ngôi miếu đổ nát đại hòa thượng kia thời điểm liền đề cập tới Phật nói cho nàng biết đây là thần minh một loại. Sau, lại cùng nàng nói bản thân hoài nghi nàng có phải hay không bầu trời kia tôn thần minh hạ phạm tới đùa cợt bản thân. Thường xuyên qua lại, hắn luôn là nhắc tới thần minh, Vân Cô Nương sẽ để ý cũng không kỳ quái. Cũng không phải cái gì để tại bị cấm kỵ, Từ Trường An liền gật đầu một cái, thần minh thế nào? Có cái gì muốn hỏi? Cái gì gọi là thần minh, ta không hiểu. Vân Thiển mượt mà trong con ngươi lộ ra không hiểu. Ta chép viết trong tiểu thuyết không có đề cập tới sao? Từ Trường An hỏi ngược lại. Chẳng qua là sơ lược, ta muốn biết cụ thể. Vân Thiển đầu tựa vào Từ Trường An trên thân, đang suy nghĩ. Nếu là hắn chứng nhận qua thần minh, bản thân vì hắn mà cầu nguyện, nên càng hữu dụng. Ta suy nghĩ một chút. Từ Trường An cũng không có phụ họa cô nương ý tứ. Một hồi lâu sau tổ chức được rồi ngôn ngữ, giải thích nói, tiểu thư phải hiểu thần minh, nên phải đem thần minh mở ra đến xem. Mở ra. Vân Tiễn nghiêng đầu, nghĩ thầm là trước phải đem thần minh giết chết lại cầu nguyện. Đầu tiên là thần, thần là người bản chất bản nguyên có thần cho nên có ý, có lòng, cố hữu suy nghĩ, minh, thời là hiểu thấu triệt. a, nguyên lai like là cái này mở ra, nàng hiểu lầm nha. vân thiện tiếp tục nghe hắn nói. cho nên, thần minh bản ý là chỉ có người tu luyện đến rất cao trình độ, trong ngoài như vừa đến hoàn toàn cảnh giới, thần trực tiếp thể hiện tại người suy nghĩ lời nói trong. từ trướng an cẩn thận suy tính sau, cấp vân thiện một phàm nhân có thể trở thành thần minh khái niệm. dùng hắn cái này suy luận, trúc bình nương cũng tốt, lý chi bạch cũng tốt, đều là tu hành đến rất độ cao độ người, các nàng đều có thể coi như là thần minh. mà gần nhất thần minh thậm chí có thể nói là thần minh bản thân tồn tại, đó là đương nhiên là Triều Vân tông chủ. Vân Thiện đơn giản hiểu sau, cảm thấy hướng những người này cầu nguyện, tựa hồ cùng nàng ở từ trường an trong sách hiểu biết thần minh là bất động, có chút kỳ quái, người trong sách viết không phải như vậy, là có thể hướng nguyện cái chủng loại kia. Ta biết. Từ trường an giang tay, trong sách thần minh chỉ chính là trên đời này hết thảy thần linh tên gọi chung, là không gì không thể. Đúng không? Ừm. Vân Thiện gật đầu. Không gì không thể không thể nói, phải biết liên cô nương cũng không thể không gì không thể nàng cũng không làm được để cho từ trường an một mức thích nàng trên thế giới như thế nào lại có hay không không thể thần minh nhưng là đại khái chính là cái ý này cá nhân ta càng thích người bình thường minh tâm sau thần minh từ trường an bàn tay rơi vào vân thiện trên bụng nói bất quá tiểu thư hiệu trong thần minh chính là thường quy trên ý nghĩa đời này giữa vạn vật người sáng tạo cùng người thống trị cái này không có chuyện gì để nói hứa nguyện dĩ nhiên là loại này thần minh càng được hoan nghênh chẳng qua là loại này thần minh là mê tín người chỗ tin chất vật ở hắn nơi này không có ý nghĩa gì nhưng là vân thiện muốn chính là loại này thần minh dù sao nàng dùng chính là liêu thanh la suy luận. Đời này giữa vạn vật người sáng tạo cùng người thống trị. Vân Tiễn đọc đôi câu, rũ xuống tầm mắt. Cái này nàng biết được, đang ở trước mắt của mình, liền dấu ở nàng phu quân trên thân đâu. Đời này giữa vạn vật người sáng tạo cùng người thống trị, không phải là thiên địa chí lý, không thường đại đạo. Chính là bây giờ dấu ở từ trường an trên người, tự nhận là là hệ thống thứ lạc vật. Nó chính là thần minh a. Ý là, bản thân phải hướng nó cầu nguyện. Vì sao? Nhưng là nếu là mình ở phu quân trước mặt đột nhiên quỳ xuống, hắn sẽ mất hứng a. Vân ngược lại là không có đối với ở từ trường an trước mặt đọc Liêu Thanh là những thứ kiêu lợi kịch mà cảm thấy xấu hổ. Chẳng qua là cảm thấy từ trường ăn sẽ kỳ quái, sẽ cảm thấy nàng bị bệnh. Hơn nữa, Liêu Cô nương cầu nguyện thời điểm không có cho hắn biết, đây là không thêm phiền toái. Vân Thiện cũng không muốn cho hắn biết, trừ phi hắn hỏi bản thân. Nhưng là Thần Minh giải thích từ trường ăn nói vô cùng rõ ràng. Từ trường ăn đang suy nghĩ cái gì đâu, chợt cảm giác được thiên đạo điểm lại bắt đầu không giải thích được hung hăng đi lên xoát, hắn liền nhìn xuống dưới một cái, phát hiện quả nhiên là khoảng cách Bắc tăng thành càng ngày càng gần. Cái này Bắc Tăng thành quả nhiên không đúng. Từ trường ăn cau mày, nhẹ giọng nói, lần trước kia không thiên đạo điểm còn không biết là chuyện gì xảy ra đâu. Bây giờ lại bắt đầu xoát đi lên. Hắn nghỉ vào Vân Thiển nghe không hiểu, tùy ý nói. Thế nào, là thần minh quậy phá? Vân tiền hỏi. tiểu thương, ngươi không thích thần minh sao? Nào có dùng loại này từ? Từ trường an bất đắc dĩ? Không biết. Vân Thiển nghĩ thầm nàng đang suy nghĩ quỷ xuống chuyện đâu. Người từ trường an khí tức trên người, nhìn trên người hắn đoàn kia không hiểu đạo văn, cô nương con ngươi ú ám chìm thủy không biết đang suy nghĩ gì. Hệ thống. chương 284, thần minh lại là chính ta, chương 284, thần minh lại là chính ta. Trên đời này thần minh đâu chỉ dù sao cũng Vân cô Nương có ở đây không cảm thấy hứng thú dưới tình huống có thể tinh chuẩn tìm được mù xương cao thiên cái này tất cả đều là nạng phu quân công lao. Như Từ Trường An nói, thần minh có thể thay chỉ vật có rất nhiều, tức thiên địa vạn vật người sáng tạo cùng người thống trị, chỉ thần tiên hoặc năng lực, đức hạnh, cao siêu nhân vật sau khi chết tinh linh. Tóm lại là thần tiên gọi chung. Vì vậy hắn nhắm thẳng vào bản nguyên, nhắm thẳng vào hết thể khởi nguồn. Vân cô Nương nhìn theo cũng hiểu. Từ Trường An thật là trên đời này lớn nhất nội gián, nếu không phải hắn, Vân cô Nương cũng sẽ không dễ dàng như vậy tìm đến thiên đạo thần minh. Từ Trường An, bởi vì Vân cô Nương thường ngày vấn đề quá mức kỳ quái cũng không tìm được cái gì suy luận, cho nên vân tiện cho dù hỏi thăm liên quan tới thần minh đề tài, hắn cũng không có để trong lòng. Chẳng qua là đơn giản đáp lại sau. Xem cô nương rất là an tĩnh mê người bên an, đang nghĩ con nên hay không đưa tay đi đụng chạm nàng một chút bên thai dài giáp tóc dài. Trên đời này, đích xác không có so với nó thích hợp hơn được gọi là thần minh rồi. Vân Thiện như có điều suy nghĩ, xem ra nàng muốn cầu nguyện thần minh đối tượng nên xác định từ trướng an phục hồi tinh thần lại. Quá mức trầm mê vân Thiện xinh đẹp hắn vậy mà không có nghe rõ cô nương đang nói cái gì. Ta đang nhớ ngươi nói thần minh. Vân thiện giải thích từ trường an sững sốt một hồi, nghi ngờ hơn. đề tài này còn không có đi qua đâu. vẫn cô nương bình thường sẽ chỉ để ý hắn chú ý, nhưng hắn đối với thần minh loại này hư vô mở mịt vật cho tới nay cũng không chút nào để ý a. vì sao cô nương lại? từ trường an suy nghĩ, chợ ý thức được cái gì, nhẹ nhàng thở dài, dắt vân tiện tay. là lỗi của hắn. vân tiện thế nào cũng là cô nương, nàng theo bạn thân rời đi hả nào, lại nhìn nhiều sách như vậy, tiếp xúc rất nhiều nữ tử, tóm lại có chút biến hóa. nữ nhi gia, đối với mấy cái này thần thần bí bí cảm thấy hứng thú, có gì đáng kinh ngạc? hoàn toàn không đáng giá ngạc nhiên. cho nên Thiếu thư hỏi thần mình, là phải làm gì? Cầu nguyện. Vân Thiện không do dự, đem tính toán của mình nói ra khỏi miệng. Mặc dù nàng nói không thể để cho Từ Trường An biết được, nhưng là Từ Trường An nếu là hỏi, nàng kia tự nhiên sẽ không giấu giếm. Ngược lại còn chưa làm đâu. Cầu nguyện. Từ Trường An trên đầu lên một dấu hỏi. Cũng không có cách nào, loại chuyện như vậy phát sinh ở Vân Thiện trên người, hắn rất khó không nghi ngờ trên người nàng đến tuột cùng là ra cái gì bản thân chỗ không hiểu rõ chuyện. Nhưng là Vân Thiện mở miệng sau, hắn không nhịn được suy diễn một cái cảnh tượng như vậy. Ánh vàng rực rỡ hạn Vân Cô Nương ngồi quỳ chân trước tượng thần, hướng thiên địa thần Phật khẩn bái, cầu phúc miên hay. Hắn nhất định sẽ rất thích. Thiếu nữ cầu nguyện trong. Từ Trường An lẩm bẩm nói. Thiếu nữ cầu nguyện. Ta. Vân tiện chớp trước mắt, giảm thọ trong. Từ Trường An xỉ bản thân một tiếng. Lệ thuộc với thần mình cũng không phải cái gì tốt thói quen. Hắn phục hồi tinh thần lại, thế nào chợt để ý lên cái chuyện này, có chút ngạc nhiên, mong muốn đi nhìn một chút. Như vậy, Từ Trường An nhớ tới, hắn xuống núi thời điểm đích xác cùng Cô Nương nói qua, nếu có thời gian rảnh mang nàng đi chùa miếu đi nhìn một chút, liền cũng cảm thấy là bản thân quá mức ngại cảm mong muốn đối thần minh cầu nguyện không có nghĩa là lệ thuộc thần minh. Vân cô nương hơn phân nửa là tò mò. Có phải hay không ta đi qua tiệm miếu, tiểu thư mới muốn đi. Từ trường an hỏi. Ừm, muốn đi. Vân thiền gật đầu. Nàng nói cũng phải lời nói thật. Hiểu. Từ trường an ngâm chán. Vân cô nương luôn là như vậy, có một loại thích đi hắn đi qua địa phương quẹt thẻ cảm giác. Từ trường an suy nghĩ một chút ôm Vân thiền eo để cho nàng y theo tại trên người chính mình lại nghỉ ngơi một hồi, đồng thời nói tiểu thư trên đời này cũng không có vô duyên vô cớ ý tốt, cho dù là thần minh nếu là thật sự có thể thực hiện nguyện vọng tồn tại, dựa vào cái gì giúp ngươi thực hiện nguyện vọng? Ta không hiểu. Vân Thiện lắc đầu một cái, không biết hắn chợt nói những thứ này là có ý gì. Ý tứ chính là, cái gọi là bỏ ra, cũng không phải là đều là không cầu hồi báo. Từ Trường An cẩn thận tạo nên Vân Cô Nương tam quan, nói là ta hướng thần minh cầu nguyện, nó sẽ thu lấy giá cao. Vân Thiện hiểu, sắp xỉ là cái ý này. Từ Trường An gật đầu, cho dù là trần tục trong cha mẹ, cũng có nuôi nhi dưỡng già cách nói, hướng chi với thần minh. mắt thấy Vân Thiện lầm vào yên lặng, Từ Trường An thoáng sửa sang một chút nàng xót tóc dài, không có vội vã nói chuyện hắn cùng vân tiễn nói những thứ này cũng không phải là trên đời này thật sự có thần minh, chẳng qua là chỉnh bày thế giới quan của bản thân để cho cô nương đối thần minh nhiều hơn chút hiểu, ai bảo nàng để ý đâu? nhưng vân tiễn nghe từ trường an vậy, trong lúc nhất thời lại rơi vào trầm tư. vân tiễn một hồi lâu sau mới hỏi, bỏ ra đều là mong muốn hồi báo, phần lớn là như vậy. từ trường an thừa nhận, vậy ngươi đối với ta tốt cũng là muốn hồi báo sao? vân Thiện xem hắn, cảm nhận được trong ngực cô nương ngưng thật tấm mắt, từ trường an lại cười, hắn thoải mái nói, dĩ nhiên. ai? vân tiễn nghiêng đầu, nhưng ta không có cái gì có thể cho ngươi hắn đối với mình tốt là muốn cái gì đại khái là mong muốn cái này từ trường an ngón tay ở vân cô nương trên mặt nhẹ nhàng méo một cái cảm thụ trong ngực ôn nhuận có thể cùng tiểu thư ôn tồn cũng không muốn công ta bỏ ra nhiều như vậy ôn tồn không đúng ôn tồn là ta mong muốn vân thiện lắc đầu một cái cái này vẫn là ngươi ở bỏ ra là hắn ở thực hiện nguyện vọng của mình cho nên cô nương không nghĩ ra hắn muốn hồi báo là cái gì hắn có lẽ là thật không cầu hồi báo từ trường an nghe vân thiện kia nhỏ nhẹ tiếng tim đập mỗi một cái cũng câu từ trường an trong lòng kia không giấu được tim đập thình thịch ừ hắn bị mỉa sát Hắn rõ ràng đều sẽ hình tượng của mình biến trở thành cùng cô nương thân cận mà cố ý bỏ ra bộ dáng, nhưng không nghĩ liền thân cận cũng biến thành ở bỏ ra. Bất kỳ một cái nào nam tử, nghe được cô nương như vậy, cũng không thể không động tâm. Đây là cả hai cùng có lợi, là cả hai cùng có lợi. Từ trưởng An ho khan một tiếng, ta muốn hồi báo, cũng là ôn tồn. A. từ trưởng An thấy Vân Thiện mơ hồ, thầm nghĩ để tài thiếu chút nữa chạy xa, liền lập tức cải chính trở lại, "Tiểu thư, ngươi nhìn. Ngay cả ta đối tốt với ngươi đều là mong muốn từ chỗ ngươi lấy được chút gì, trên đời này như thế nào lại có gì có thể miễn phí thực hiện nguyện vọng thần minh?" Cho nên phải đi chùa miếu vui lùa một chút có thể, chớ có quá mức chăm chú, thần minh cũng sẽ không thật thỏa mãn nguyện vọng của ngươi." Đây chính là hắn muốn nói. Trước hạn cấp cô nương đánh cái dự phòng châm, để tránh. Đến lúc đó nàng đi chùa miếu, mong đợi tràn đầy lại phát hiện thần minh không cách nào cho nàng thực hiện nguyện vọng. Như vậy, nàng nhất định sẽ không vui. Không nên cảm thấy không thể nào, đây thật là Vân cô nương có thể làm được chuyện. Nhưng là ở người tu tiên trong thế giới, hắn lại không tốt trực tiếp nói cho Vân Thiện thần minh là giả, phải không tồn tại dù sao tiên nhân đều có, thần minh nói không chừng cũng có đâu. Cho nên hắn đổi một phương pháp nói cho nàng biết, không nên đi mong đợi thần minh Hạ thấp mong đợi cảm giác sau, cũng liền tùy ý nàng đi cho phép cái gì nguyện. Hắn lại rất thông minh không có hỏi thăm cô nương nguyện vọng, bởi vì chính thành chính lại là cùng bản thân có liên quan, tỷ như mong muốn đưa bé cái gì, vân tiện lại không hiểu. Đối một người tốt là muốn hồi báo. Tiêu Lý Chi Bạch mọi chuyện khắp nơi hướng từ Trường An, là muốn cái gì hồi báo. Liêu Thanh La cả ngày lẫn đêm cầu nguyện an toàn của hắn, là muốn cái gì hồi báo. Vân cô nương không nghĩ ra, lại không có lại đi hỏi thăm từ Trường An, bởi vì những chuyện này nàng rõ ràng từ Trường An không biết, nàng chỉ có thể đi hỏi thăm Lý Chi Bạch cùng Liêu Thanh La hai cái này người trong cuộc. Chỉ có các nàng biết chính các nàng mong muốn chính là cái gì. Vân Thiện không nghĩ ra, nhưng là nàng mong muốn đối thần minh cầu nguyện nguyện vọng lại không có biến. Nàng cũng không phải là vì để cho thần minh cho mình thực hiện nguyện vọng mới đi cầu nguyện. Cùng với, Vân Cô nương bén nhẹ nhận ra được một chuyện. Đó chính là, Từ Trường An không thích thần minh, ít nhất, hắn không thích cái đó trong miệng hắn thiên địa vạn vật người sáng tạo cùng người thống trị. Cho dù đây là thần minh cực điểm, nhưng là Vân Thiện không muốn hướng về phía hắn chỗ không thích thần minh cầu nguyện vì vậy quyết định đổi một. Hệ thống nói chung không có nghĩ qua, bản thân có một ngày lại bởi vì Từ Trường An không thích mà tránh được một kiếp. Vân Thiện gò má dính vào Từ Trường An trên thân, bấm một cái cánh tay của hắn. Thế nào? Từ Trường An nhìn sang. Còn có cái khác Thần Minh sao? Vân Thiện chậm rãi hỏi. Ừm. Thần Minh nên cũng có lợi hại cùng chẳng phải lợi hại. Vân Thiện chăm chú do hỏi. Có hay không chẳng phải lợi hại? Nhưng là người sở ưa thích, mong muốn hướng về phía hắn sở ưa thích Thần Minh cầu nguyện. Về phần nói nếu quả thật là Từ Trường An thích Thần Minh bị nàng quỷ hành lễ sẽ phát sinh cái gì, nàng cũng không có nghĩ qua. Có lẽ không chỉ là giả tạo. Từ Trường An nghe vậy, trong lúc nhất thời lâm vào mê hoặc. Cô nương này để cho người mê hoặc. Nhưng là. Vân Thiện vậy có ở đây không để ý giữa lay động tiếng lòng của hắn. Tiểu thư, ngày này bên trên đích thật là có vô số đến không hết thần minh. Từ Trường An nói, xem bên người cô nương. Ừm. Vân Thiện quay đầu, chống lại tầm mắt của hắn. Nàng đang chờ Từ Trường An nói tiếp, nhưng Từ Trường An lại quên bản thân vốn là mong muốn nói, bởi vì. Lâu một cái nắng âm chiếu cô nương mượt mà con ngươi, dạng rỡ mà sáng ngời, thật là cực đẹp phong cảnh. Hắn xem Vân cô nương ánh mắt, hoảng hốt giữa cho là mình là đang nhìn đầy trời sao trời. Là. Hắn lần đầu thấy Vân cô nương lúc, liền cho rằng là nhìn thấy xa xôi, người cảm giác được tự thân nhỏ bé ngân hà bạc luyện chẳng qua là xem nàng liền cực kỳ giống khi còn bé nhìn xa bầu trời xem đầy trời ngân hà cảm giác kinh diễm trong sen lẫn đối với minh mông tinh hải sợ hãi mà bây giờ như vậy thần minh lại y theo trong ngực chính mình kia ẩn chứa sao trời con ngươi liền nhìn chăm chú ở trên người hắn ngươi nhìn cái gì chứ vân thiện kỳ quái nhìn hắn tiểu thư từ trường an không có trả lời mà là nhắm mắt lại thiên hạ này đích xác có rất nhiều thần minh thật vân thiện lập tức bị hấp dẫn sự chú ý có cái nào nghe nói từ trường an xem vân tiện ánh mắt vô cùng đoán chắc bầu trời mỗi một viên tinh thần đều là tôn quý thần minh sao trời Vân Thiện nghe vậy, mí mắt phẩy phẩy. Nàng không thích nhìn cái gì tinh hải, Từ Trường An lại rất thích. Nhưng là, sao trời cũng không phải là cái gì thần minh, những chuyện này nàng rất rõ ràng. Ngươi thật vô cùng thích tinh tinh. Vân Thiện giật tay của hắn, nhẹ nhàng nói, có tốt như vậy, như vậy đáng giá ngươi thích không? Nàng không thích biển, vô luận là biển rộng hay là tinh hải hay hoặc là dưới biển, những thứ này đều là nội tâm của nàng chống giống một bộ phận. Nhưng là phu quân thích vật, nàng mong muốn hiểu, cũng muốn đi thích. Để cho Vân Thiện ngoại ý muốn chính là, Từ Trường An cười một tiếng, kỳ thực ta đã chẳng phải thích tinh tinh, ta cũng không phải là đứa bé. Vân tiện trên đầu mắt Trần có thể thấy xuất hiện một dấu hỏi. Từ trường An thì hướng về phía cô nương chớp chớp mắt. Hắn khi còn bé rất thích xem tinh tinh, Tình cờ cũng sẽ kéo lên bạn nhỏ cùng nhau nhìn, thì giống như hắn có thể nhìn thấy thần tiên trên trời. Như vậy cảnh sắc quá mức rung động, làm như vô số ngôi sao sắp hàng tổ hợp, tạo thành một cô nương thân thể. Cô nương người khoác hảo quang bóng đêm cùng tinh không, ở hàng tinh thiên chi bên trên xếp thành một bức khó có thể dùng lời diễn tả được thần bí của tranh. Khi còn bé rất mê luyến, luôn cảm giác mình có thể nhìn thấy bầu trời tiên tử, luôn cảm thấy có người rất trọng yếu ở trên trời. Có ở đây không hắn sau khi lớn lên liền không thích nắm sao. Tinh không như vậy, nguy vật, giả dối, không thể đụng chạm được bình, chỉ có đứa bé mới có thể thích. Sau khi lớn lên, hắn thân ở nào dường dà trong cuộc sống, thích liền không còn là không cách nào đụng chạm tinh không, mà là có thể đưa tay là được vật. Chẳng qua là không thích ngẩng đầu nhìn tinh tinh, lại không có nghĩa là hắn cũng không thích tinh tinh. Hắn bây giờ thích cô nương trong đôi mắt viên kia một viên lóe sáng tinh tinh. Giống như là bây giờ vậy, nghi ngờ nhìn bản thân, con ngươi hiện lên mượt mà điểm sáng vân cô nương. Ngươi như vậy, nhìn ta làm gì? vẫn Tiễn khó được bị từ trường ăn nóng bỏng tầm mắt nhìn có chút không lắm tự tại, bởi vì. Nàng bây giờ thân thể rất yếu, đã chịu đựng không được một khắc đồng hồ. Cho nên, vân cô nương tiềm thức nhắm hai mắt lại, che ở từ trường an muốn xem tinh tinh. Nhìn tiểu thư lẹ mắt. Từ trường an cười, hắn biết trước mắt cái cô nương này rất thần bí, thần bí giống như là hắn đã từng thích một mảnh tinh không. Nhưng là phiến tinh không này hắn có thể lên tay đụng chạm ngâm đĩa, sẽ không để cho hắn cảm thấy không thể với tới. Chẳng qua là để cho sơ sở hắn cũng rất thích, thật là quá đê hèn. Từ trường an nghĩ thầm bỏ ra cần hồi báo người là trí giả, mà chí giả không rơi vào bể tình. Rất đáng tiếc chính là, hắn cho tới nay đều là ngu dốt, không có tiền đồ người. Vẫn cô nương với hắn mà nói là mùa xuân mông lung mưa phùn, là mùa hè một nước sâu sen, là mùa thu lần núi lá đỏ, là mùa đông sông cửa sổ băng hoa. Nàng là sớm thượng thanh lâm phong, là trạm vạn tối tốt đẹp đỏ, là sân bên trên lơ lửng mây, là trong màn đêm nháy mắt tinh. Dưới gầm trời này hết thảy tốt đẹp đều là nàng, hết thảy tốt đẹp cũng đều không kịp nổi nàng. Tiểu thư, bầu trời mỗi một vì sao đều là tôn quý thần minh. Từ Trướng An trên mặt có chút nóng lên, nội tâm hắn chỗ sâu thật sự có rất nhiều mong muốn nói, vừa luôn đến để cho hắn cũng cảm thấy xấu hổ tình nhưng là hắn không nói ra miệng à? Ngẹn một hồi lâu sau, chẳng qua là lặp lại một lần lời của mình, sau đó liền bay quay đầu đi. Cái gọi là thần minh, là thiên địa vạn vật người sáng tạo, là thiên địa trí lý, không thường đại đạo, đều không phải là nàng chính là bản thân thần minh. Lúc này, Vân Thiện cũng chợt nhớ tới cái gì? Ban đêm chơi thuyền lần đó, Phu Quân có nói qua trăng sáng đẹp mắt, nói nàng chính là bầu trời trăng sáng, sau đó còn nói tinh tinh đẹp mắt, mà nàng là bầu trời tinh tinh. Bầu trời mỗi một vì sao đều là tôn quý thần minh. Vân Thiện thì thào nói, trong mắt to hiện lên thủy quang. A. Thần Minh lại là chính ta. Chương 285, Đại Mộng Người Sớm Giấc Ngộ. Chương 285, Đại Mộng Người Sớm Giấc Ngộ. Từ Trương An mặc dù khất chế, không nói ra quá mức buồn nuối vậy, nhưng là hắn lúc này cũng biểu lộ ra không ít Ít nhất Vân Tiễn đã có thể thông hiểu bầu trời mỗi một vì sao đều là tôn quý thần Minh những lời này ý sau lưng là muốn nói nàng là hắn thần Minh. Vân Tiễn giờ phút này gò má ửng đỏ, một đôi nước mắt lóe trong vắt trao chuốt ánh sáng, không nói ra động lòng người. Cô nương rất thích câu này tình thoại, thật vô cùng thích. Chẳng qua là trong lòng động sau, tâm tư của nàng liền trở về bản thân đang suy tính trong vấn đề. Nàng là muốn hướng hắn sở ưa thích thần minh cầu nguyện, nhưng nếu mình chính là thần minh. Coi như nàng hiểu thiếu, nhưng cũng biết trên đời này không có bạn thân đối với mình cầu nguyện cách nói. Thì như, cầu nguyện lúc muốn thành kính quỳ lại làm lễ, người như thế nào đối với mình quỳ xuống. Vân Thiện nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, chợt phát hiện cũng là có thể. Nàng nhiều lần đối trang kính chiếu ảnh, chỉ cần hướng về phía gương liền có thể làm được đối với mình quỳ xuống, đối với mình cầu nguyện. Ừm. Gương. Tờ hồ, có thật nhiều người đều nói chồng của nàng giống như là gương. Vân Thiện suy nghĩ một chút nếu là mình quỳ phu quân trước mặt sẽ phát sinh chuyện gì nói chung, nàng cái này làm lớn tiểu thư, thê tử thời điểm còn chưa cưới người, hắn liền muốn giành trước một bước cùng mình phu thê giao bái. Mặc dù nàng cũng thích đối lệ, nhưng là lấy bản thân vì thần minh quả nhiên vẫn là không thể thực hiện được. nghĩ tới đây, vân thiện bay đầu nhìn một cái từ trường an, lại chống lại tầm mắt của hắn, phát hiện hắn một mực tại nhìn bản thân. từ trường an kỳ thực cũng rất khẩn trương, dù sao hắn còn không biết bản thân tình thoại cô nương có nghe hay không hiểu đâu. bản thân dùng loại phương thức này khó hiểu nói nàng là bản thân thần minh, cũng không biết liền cô nương kia đầu nhỏ có thể hiểu hay không. nhìn cô nương vành thai ửng đỏ bộ dáng. Nàng xác suất lớn là nghe hiểu bản thân tình thoại. tiểu thư, người nghĩ gì thế? từ trường an ho khan một tiếng. thần minh, vân thiện như nói thật đạo, ta nếu là ngươi thần minh, ta không biết nên làm sao bây giờ. thanh âm của nàng nhẹ như vậy, để cho từ trường an nhớ tới mùa hè có gió thổi qua thời điểm, phong mang đến mùi hoa. rất nhỏ, nhưng là cẩn thận đi cảm thụ có thể cảm nhận được để cho mặt người nóng nhiệt độ. nguyên lai tiểu thư nghe hiểu. từ trường an nháy mắt mấy cái, cái này có cái gì không biết làm sao bây giờ. cầu nguyện, vân thiện lắc đầu, ta muốn làm sao đối với mình cầu nguyện. từ trường an nghe vậy, sừng sốt ở Vân Tiện vì chính mình cái này đột nhiên tới suy nghĩ mở miệng thời điểm Từ Trường An giắt nàng mảnh khảnh ngón tay thon dài giao cho ta đi ừm Vân Tiện xem hắn không có ai chọn lựa thần minh cách nói Từ Trường An cười ta mang tiểu thư đi nơi nào ngươi liền lại bên kia thần minh không cần suy nghĩ nhiều như vậy ngược lại nàng coi như dụng tâm chọn lựa thần minh cũng sẽ không thực hiện nguyện vọng của nàng tùy ý mang nàng đi chùa miếu chơi một vòng vậy thì thôi một chút chuyện nhỏ cũng không đáng được ngươi đi xoan xuyết Từ Trường An trong thanh âm mang theo một chút mơ hồ nét cười ừm Từ Trường An đang chủ động đem tiết tấu mang tới hệ thống trên người sau rốt cuộc lần nữa thực hiện lên ký chủ trách nhiệm, lên tiếng đưa nó chọn đi ra ngoài, thành công bảo vệ hệ thống, để tránh nó trở thành cô nương cầu nguyện đối tượng. Như vậy, Vân Thiện như có điều suy nghĩ, đi lại hắn cho mình chọn lựa thần minh sao? Cũng tốt, phu quân cho mình chọn lựa, nàng tự nhiên không có ý kiến. Chẳng qua là, nếu là từ hắn tới chọn lựa vậy, ý tưởng của nàng liền vô dụng. Vân Thiện vốn là suy nghĩ nếu là không cách nào đem bản thân xem như thần minh tới lệ liền thành thành thật thật đi lệ hệ thống. Dù sao đây là hắn lúc trước nói qua thiên địa vạn vật người sáng tạo là phù hợp nhất thần minh hai chữ tồn tại bây giờ từ trường an đung tay nàng liền lệ không được hệ thống dù sao từ trường an cũng không biết hiểu hệ thống là cái gì thần minh hắn không tìm được người sáng tạo này trên người cứ như vậy cũng không biết hắn sẽ cho bản thân chọn lựa cái dạng gì thần minh vân thiện ngồi dậy một ít vung ra từ trường an tay vuốt ngôi bám lấy cẳng của mình nhìn hắn trong mắt thủy quang chớp động cô nương hay là rất mong đợi cùng mới nàng như từ trường an nói đem chọn lựa thần minh chuyển thả vào một bên bắt đầu suy tính một kiện khác vô cùng chuyện quan trọng bắt đầu suy tính đánh giá nàng đi xoắn suy từ trường an mắt thấy cô nương lại một lần nữa rơi vào trầm tư nhẹ nhàng lắc đầu nhắc tới khoảng cách Bắc Tăng Thành càng thêm đến gần sau, hệ thống giống như chẳng phải làm ở Mỹ, mặc dù Thiên Đạo Điểm vẫn ở chỗ cũ đi lên soát, nhưng là đã không giống trước như vậy có một sáng rõ ra tốt giai đoạn. Bây giờ chỉ có thể nói là hắn cùng với Vân Tiện lúc bình thường tốc độ. Bắc Tăng Thành, nơi nào có vấn đề? ở mộ Vũ Phong Quyền Tông bên trên đại thể hiệu qua một ít, Bắc Tăng Thành tựa hồ là triệu Vân Tông đại trận hộ sơn một người trong đó bộ phận, không biết gì mà phán nguy hiểm, có hay không cùng trận pháp có liên quan? Từ Trương An trong lúc nhất thời suy nghĩ mầm, suy nghĩ rất nhiều thứ, hắn đem những chi tiết này đi nhớ, sau này làm tiếp phân tích. Tiểu thư chúng ta phải đến địa phương. Từ trướng An đã có thể nhìn thấy là mục đích núi cao, liền cầm lên mây thuyền trong góc cô nương màu sáng băng gấm, chuẩn bị đưa nàng tóc dài lần nữa ghim lên tới. Vân Thiện không để ý đến hắn. Từ trướng An nghi ngờ quay đầu, liền nhìn thấy cô nương ôm đầu gối, cầm giấu ở trong cựu tay, bên hai trên chán tóc xanh ôn nhu địa rủ xuống tới, bao trùm ra một mảnh sáng tối rõ ràng bóng tối. Từ trướng An đột nhiên cảm giác được, Vân Thiện trong suốt con người giống như là như liu liu ớt, giống như nhẹ nhàng đụng một cái chỉ biết vỡ vụn. nàng có tâm sự. Từ Trương An rất nhanh liền ý thức được chuyện này, hắn siết băng gấm, lôi một cái cô nương vào áo. thế nào? Đang suy nghĩ chuyện gì? Ta biết được. Từ trường An cực kỳ kiên nhẫn nói, đang suy nghĩ gì? Còn đang suy nghĩ thần minh. Không có. Vân Thiện theo phu quân ý tứ, đang xoán suýt càng đáng giá bản thân xoán suất, tỉ như, ngươi nói ta là bầu trời tinh tinh. Vân Thiện hơi hất cằm lên, trong mắt rũ xuống ở sợi tóc trong bóng ma. Từ trường An tầm mắt từ cô nương ốm gối phía dưới trắng non trên mắt cá chân lướt qua, ho khan một tiếng, cầm trong tay băng gấm ở trước mắt nàng quơ quơ, nói, ừm, tiểu thư không chỉ là tinh tinh, hay là trăng sáng. Vân Thiện nghiêng đầu một chút, thanh thản giống như trong suốt hai tròng mắt nhìn về phía Từ Trường An, mày liêu nhíu lên thế nào? Từ Trường An vẫn vậy không hiểu mình là nơi nào nói sai. Lúc này, mây thuyền đã rơi vào bắc tăng thành vách núi một cước, hoàn toàn dựa vào bờ sau. Vân Thiện vẫn như cũ không có đứng dậy ý tứ. Nàng, co giúp ở chỗ kia. Kinh ngạc nhìn hắn. Từ Trường An không có cách nào, chỉ có thể nhẹ nhàng nhảy một cái, hạ mây thuyền đi tới Vân Thiện phía dưới, đưa ra hai cánh tay. Phúc. Chút nhỏ nhẹ bông vải xé toàn cơm thanh sau, vốn là chắc chắn mây thuyền tứ tán vỡ tan, bị Từ Trường An dưới chân vẽ điểm rơi trận pháp thu, mà như ở mây trên thuyền cô nương liền toàn bộ xuống, hạ xuống rơi vào trong ngực của hắn, cũng là hắn thuần thục nhất ôm công chúa trong ngực cô nương ra chất thật tốt, trong mắt trong vắt xinh đẹp, sống núi thẳng không thiếu thanh tú, cánh môi không điểm mà đỏ, chưa ghim lên tới tóc dài rũ xuống, màu mực theo trên vách núi phong vũ động. ôm công chúa, ôm dĩ nhiên là công chúa, công chúa mà, tự nhiên là yếu ớt, cần thật tốt đi che chở. được rồi, từ trường an nắm vân thiện bằng ấm, lắc đầu một cái, rốt cuộc là thế nào? ta nói cái gì để cho tiểu thư mất hứng? không có. vân thiện kỳ thực từ mây thuyền rơi xuống tới trong ngực hắn sau, liền đã không có khương vui. ta là đang nghĩ, vân thiện vỗ ngực của hắn, tỏ ý hắn thả bản thân xuống. đợi đến nàng đứng vững thân thể. Lúc này mới nhẹ giọng nói, "Ngươi mới vừa nói, ngươi không phải đứa bé, không có như vậy thích bầu trời tinh tinh. Hắn không còn thích tinh tinh, lại nói mình là tinh tinh." Vân Cô nương tự nhiên sẽ mất hứng. "Từ Chương An." "A, hiểu." Cũng bởi vì chuyện này, hắn nói cô nương thế nào chợt không vui. "Tiểu thư, ta nói sai lời." Từ Chương An đứng ở phía sau của nàng, chăm chú cẩn thận cho nàng cột lại tóc, đồng thời nói, "Tiểu thư là tiểu thư, không phải bầu trời tinh tinh, lại nói ta thích chính là ngươi, cũng không phải ngôi sao gì tinh. Ta biết." Vân thiện cảm thụ sau lưng phu quân nhiệt độ, nhẹ nhàng gật đầu nàng lại không ngu ngốc, dĩ nhiên biết đây là hai cái ý tứ, không thể đặt ở một chỗ tương đối, cho nên nàng không có tức giận, chẳng qua là có một chút điểm không vui, dù sao đều là lời của hắn nói. bây giờ những thứ này không vui cũng liền tiêu tán, cho nên chớ nói chi ta là bầu trời ngôi sao gì tinh, trăng sáng. Vân Thiển nói nghiêm túc, nàng chính là nàng, là thê tử của hắn, không phải tinh tinh, cũng không muốn làm gì thần minh, thần minh khoảng cách quá mức xa xôi, nàng làm thê tử là đủ rồi. đây chính là Vân Thiển mới vừa xoắn xít sau nghĩ đến vật, thật ra thì vẫn là nàng những ký ức kia quay phá để cho nàng bởi vì một chút chuyện nhỏ chỉ biết lo được lo mất. Đại mọi người sớm rất nộ, tất nhiên sẽ như thế. Từ trường an cho nàng đóng tốt tóc, nháy mắt. Vân cô nương, a Vân cô nương, ít nhiều có chút không hiểu phong tình. Ngay cả mình khó khăn lắm mới bật ra tới tỉnh thoại cũng có thể không để cho nàng an. Từ trường an quả thật không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng là thế tử của mình, hắn không cương chịu ai sủng? Cũng nghe ngươi, hắn đi tới ngay mặt, đem cái khăn che mặt lần nữa cấp Vân cô nương đèo lên. Bây giờ nên để cho nàng suy nghĩ một chút mới vật. Tiểu thư. Từ trường An một con tay chỉ kia xa xôi đường xuống núi, từ chỗ này có thể nhìn thấy kia dưới núi cao nho nhỏ Bắc Tân Thành, hắn hỏi, "Chọn đi, ta có ngươi đi xuống, hay là ôm ngươi đi xuống, hay là nói ngươi bản thân?" "Ta đi không đi xuống." Vân Thiện nhanh chóng cắt đứt hắn phía dưới. "Vậy ta?" Từ trường An nhìn cô nương kia là lướt vóc người, nói nghiêm túc, con đi." "Ừm." Theo Vân Thiện túi bên trên hắn lưng, cảm thụ Vân Thiện bình thản nhịp tim, từ trường An nghĩ thầm lúc lên núi đợi cũng phát sinh qua những chuyện tương tự. Bản thân dùng cái này phương thức rời đi sự chú ý của nàng, quả nhiên có thể rất nhanh trọng trí tâm tình của nàng. Hắn quá hiểu Vân Thiện được rồi, đi bác tang thành đi. Lúc này, sắp trời dần dần muộn. Hoa Nguyệt lâu trong, làm xong trong lầu cuối cùng chuyện vụn vặt, Trúc Bình Nương thật dài vươn người một cái, trượt năm ở bên cạnh một bộ lưỡi biến bộ dáng, thuộc về nữ tử phong vận triển lộ không bỏ sót. Trúc Tỷ Tỷ, mai thấy, mai thấy. Trúc Bình Nương hướng về phía nhà mình cô Nương hữu khí vô lực phất phất tay. Theo cái cuối cùng cô Nương rời đi, Trúc Bình Nương thở thật dài mới lên thân khóa cửa, nhấc bút lên mực ở sổ sách bên trên tùy ý thêm mấy bút, sau đó liền chắn đem bút mực hất một cái. Sáng mai lại tính. Trúc Bình Nương sờ một cái bụng của mình. Cảm thấy có chút đói, trong phòng của nàng có bọn nha đầu lưu lại cái ăn. Về đến phòng, nàng nhìn bên trong nhà hộp đựng thức ăn ánh mắt sáng lên, lấy thức ăn ăn một nửa sau nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía triều vân tông phương hướng. Tiểu Trường An, xuống núi. Nàng thật sớm liền nhận được tin tức, mà ở mới vừa rồi một khắc kia, vô cùng rõ ràng cảm giác được hơi thở của hắn. Trúc Bình Nương chỉ biết là từ Trường An mang theo vân tiện xuống núi, cụ thể phải làm gì nàng kỳ thực cũng không biết. Dù sao mang theo thê tử hỏi thăm nàng liên quan tới giữa phu thê ầm dương song hành chuyện không hề hào quang. Lý Chi Bạch tự nhiên sẽ không báo cho người ngoài, cho nên ở bắt được Lý Chi Bạch cấp ngọc giản trước, nàng cũng không biết được từ Trường An mục đích. Ừm. Trúc Bình Nương chớp trước mắt, nàng có quá suy nghĩ nhiều muốn hỏi từ Trường An vật. Tỷ như nàng đưa cho Lý Chi Bạch hũ kiếm ngọc lộ tiểu bị mở phong. Đáng chết, là cái nào không bị kiềm chế thừa dịp nàng có ở, lừa gạt nàng Lý Cô Nương uống rượu. Không phải là cái này từ tiểu tử đi. Trúc Bình Nương trong mắt lóe ra nguy hiểm qua mang, một hồi thấy từ Trường An, nàng nhất định phải thật tốt cha hỏi hắn một phen không thể chuyện liên quan đến bản thân lý cô nương, cũng không thể qua quyết. Nàng không phải từ Trường An, có thể yên tâm đem Vân Thiện ở lại Bắc Tăng Thành, nữ tử nhất là lo được lo mất. Liên Vân Thiện cũng sẽ bởi vì một câu không thích tinh tinh suy nghĩ nhiều, hướng chi nàng. Lúc này, Trúc Bình Nương một đôi cực kỳ xinh đẹp ngọc thủ nắm lấy chiếc đũa ở trong chén nhẹ nhàng khuấy đều, cũng đã không có ăn cơm hứng thú. Nàng thật là có thật nhiều muốn hỏi, tỷ như Liễu Thanh La kia đột nhiên xuất hiện tiên phẩm thiên phú, còn có chính là nàng hôm nay mới nhận được, người liên lạc phát tới giấy viết thư. Trúc Bình Nương xoay người lại nhìn một cái trên bàn mở ra tin. Phía trên là trước đây không lâu tin tức Nói là nhà nàng tên tiểu nha đầu kia thích từ Trường An, để cho nàng nghĩ một chút biện pháp. Trúc Bình Nương nhận được tin tức này sau, vẫn như cũng là đầu góc mơ hồ. Thích từ Trường An? Ai? Xác nhận nói chính là Cố Thiên Thừa, không phải Liễu Thanh La. Cái đó Cố Nha Đầu mặc dù trưởng thành sớm một chút, nhưng là nàng nên đầy đầu cũng là tìm cái cô nương làm mẫu thân đi, còn biết thích nam nhân đâu. Hay là nói, từ Trường An làm cơm ăn quá ngon, Cố Thiên Thừa ăn một lần liền si mê. Trúc Bình Nương vẫn là không cách nào hiểu nhà mình tiểu cô nương sẽ thích nam tử, cho nên, nàng cảm thấy Cố Thiên Thừa chẳng qua là bị từ Trường An thức ăn ngon cấp cám dỗ. Ừm. Theo một ý nghĩa nào đó, lấy Cố Thiên Thừa tính tỉnh, thay vì nói nàng ái mộ Từ Trường An, không bằng nói Cố Thiên Thừa mong muốn một năm mẹ người sau có khả năng còn lớn hơn chút. Dù sao nghe Cố Thiên Thừa nói, Từ Trường An làm cơm thật vô cùng ăn ngon, so với nàng nhị đường, tỉ tỉ mình tay nghề đều tốt hơn. Nghĩ tới đây, Trúc Bình Nương biết ngay nàng vì sao quang khuấy động chất đúa, cũng không dưới miệng. Bận rộn một ngày, muốn ăn tốt hơn, Trúc Bình Nương đứng dậy mở cửa sổ nhìn về phía tiếp dẫn mây truyền phương hướng. Ừm, hắn cái này đột nhiên díu nhau xuống núi, tám phần là có chuyện tìm bản thân giúp một tay. Vội, bản thân tự nhiên sẽ rút như vậy đòi một bữa cơm nên cũng không quá đáng ta nhưng quá có tiền đồ nàng nghĩ như vậy chương 286 vào thành chương 286 vào thành có lẽ là gần tới hội đình nguyên nhân lúc này bắc tăng thành rất náo nhiệt cửa thành từ trường an mang theo vân tiện bên trên một chiếc xe ngựa xe ngựa cũng là cần thiết dù sao bắc tăng thành không thể so với những địa phương khác khắp nơi đều là chật chội đám người hắn như thế nào đi nữa cũng làm không ra trước mặt mọi người ông cô nương xuất hành chuyện nhưng là Cũng không phải gì đó người cũng có thể ở Bắc Tăng thành bên trong sử dụng xe ngựa, bởi vì Bắc Tăng thành sau lưng bí mật, có thể trong thành cưỡi ngựa không nghi ngờ chút nào đều là rất có bối cảnh người. Cho nên Từ Trường An lấy ra chúc bình nương đã từng cấp hắn lệnh bài đưa cho người nữ kia phụ xe, dùng để ở Bắc Tăng thành bên trong thông hành. Ừm, cấp trên có người, làm lên chuyện tới chính là phương tiện. Xe ngựa vững vàng mà đi, kia rộng rãi trong không gian, Từ Trường An cùng Vân Tiện ngồi ở một bên. Từ Trường An bên thay là thanh thúy tiếng vó ngựa, vùng xe hơi lung đường. Vân Cô Nương bên thay là đầu đường phố xá âm thanh, nàng chậm rãi hít mắt, bởi vì không lắm thích ồn ào. Liên ý theo ở từ trường an trên thân nghe nhịp tim của hắn hỏi bây giờ muốn đi đâu bắc tang thành rất lớn hơn nữa cũng chia làm các loại khu vực rất có nổi danh câu lan chẳng qua là chiếm cứ thành đông một mảnh nhỏ địa phương đi trước hoa nguyệt lâu thấy chút tiền bối coi như là báo cái chuẩn bị cụ thể vẫn là phải nhìn tiền bối thế nào ăn bài từ trường an đơn giản giải thích nói pháo đông phố ở tận bên trong từ chỗ này đoán chừng phải đi lên một trận trong thành người dù sao quá nhiều cũng đi không vui tiểu thư nếu là mệt mọi liền không mệt. vẫn tiện cắt đứt từ trường an thừa dịp kia hơi dung nhẹ rèm che hướng ra phía ngoài nhìn một cái. Từ Trướng An sửng sốt một chút, sau đó nhếch miệng, tỏ ý phu xe dừng xe. Từ Trướng An cười hướng về phía Vân Tiện phất phất tay, ngay sau đó, hắn ở một đám người vây xem hạ đi xuống xe ngựa. Người trên đường phố rồi rít quăng tới tỏ mỏ tầm mắt. Vốn tưởng rằng là cái gì đạt quan quý nhân, không nghĩ tới đi xuống chính là một quần áo một mạc thiếu niên, bất quá Bắc tăng thành tiên duyên cực kỳ nổi danh, cũng không có bất kỳ người nào dám xem thường hắn. Từ Trướng An cũng không thèm để ý, hắn cân nhắc trong tay vụ ngân lượng đi vào một nhà quán sau đó không lâu zer lên hộp đựng thức ăn lần nữa lên xe. Tuấn mã cất vó, tiếp tục hướng thành Đông đi tới. Buồng xe. đói bụng không Từ Trường An cười tủm tỉm đem nóng hổi bánh bao ở Vân Cô nương trước mặt mở ra. "Có một ít." Vân Thiện sờ một cái bụng của mình, nghiêng đầu xem Từ Trường An, không biết nên nói gì. Nàng vừa rồi hướng kia ăn trong phủ nhìn một cái, đích xác có mong muốn ăn cái gì ý tứ, dù sao thời điểm cũng không sớm. Thế nhưng là, nàng không có muốn ăn đồ nơi đó. Nàng muốn ăn là phu quân tự tay chuẩn bị bữa ăn tối. Cùng hắn làm thức ăn so sánh, cái này nóng hổi bánh bao, thật là làm cho Vân Thiện liếc mắt nhìn hứng thú cũng không có. Mà Từ Trường An thì giống như có thể nghe được Vân Cô nương tiếng lòng, hắn tự mình cầm lên một bánh bao, không có hình tượng chút nào cắn một cái theo một cỗ mùi thịt ở trong buồng xe tản mạn ra, từ trường An ba lượng hạ liền ăn một bánh bao, mất máy trên môi mỡ. Tiểu thư, một hồi còn không biết đi thành đông sẽ phát sinh chuyện gì, hôm nay muốn ăn liền đơn giản đối phó một chút đi. Ta nói chừng, ta là không dành chuẩn bị cho ngươi bữa ăn tối. A Vân Thiện gật đầu một cái, bày tỏ mình biết rồi. Đúng. Từ trường An lại cầm lên một bánh bao, tan thường nói, cái này bánh bao cũng là thành lập nội danh ăn phụ chưa bài, mùi vị ngoài ý muốn cũng không tệ lắm. Mùi vị, không sai. Vận Thiện nháy mắt mấy cái, từ trường An cảm nhận được Vận Thiện tầm mắt đặt ở bánh bao bên trên trên mặt lộ ra mưu kế được như ý nụ cười. là hắn biết chỉ cần là bản thân tán dương qua thức ăn nàng nhất định sẽ mong muốn nếm thử một chút quả nhiên vốn là có chút đói vân thiện không do dự nữa nâng lên một bánh bao nhẹ nhàng cắn một cái con gái giảng cứu nhai kỹ nuốt chậm vân thiện tướng ăn nhã nhặn cho đến nàng chậm rãi đem một bàn tay lớn nhỏ bánh bao toàn bộ ăn từ trường an lúc này mới hỏi mùi vị thế nào con hợp tiểu thư khẩu vị bình thường vân thiện nói cô nương giọng điệu bình tĩnh nhưng là từ trường an lại có thể từ vân tiện trong giọng nói nghe mấy phần bất mãn rất hiển nhiên vật này ở vân thiện trong miệng tuyệt đối không thể nói là ăn ngon có thể được đến một bình thường đánh giá, hay là dính từ trường ăn nói ăn ngoan ngoan. Không phải hắn làm vật, để cho Vân Thiện nói ăn ngon, thật sự là rất khó khăn. Trước nhét đẩy cái bao tử lại nói, tình một hồi thấy Trúc tiền bối, lại đầu góc mê muội não. Từ trường ăn đối với mình lừa gạt Vân cô nương ăn cơm chuyện này hoàn toàn không cảm thấy ấy nấy, hắn giơ tay lên sửa sang lại Vân Thiện xiêm áo, đưa nàng trên mặt hơi thấm ướt một luồng sợi tóc thuận tới sau tai, tinh tế lau chùi khóe miệng nàng vệt dầu mỡ. Vân Thiện ở trong buồng xe lúc nghỉ ngơi tự nhiên không mang cái khăn che mặt, cho nên từ trường ăn nhìn bà mê, không nhịn được sờ một cái mặt của nàng. Lúc này Vân Thiện tay đang ôm hắn, ấm áp mà dễ chịu. Bởi vì càng thêm đến gần thành Đông một mảnh kia nơi bướm hoa, cho nên hoàn cảnh xung quanh không giống thị tập vậy ồn ào, từ từ An Tĩnh lại, thay vào đó chính là nơi bướm hoa ngoài kia vòng phố tiếng nước chảy. Không nói ra hội trung tâm trên mặt hồ sự chẳng trị tuyền hoa, chỉ nói nhiều như vậy thanh lâu, vì không phải rầy các công tử tiểu thư xuất hành hăng hái, liền phải là An Tĩnh. Trời mưa. Mưa nhỏ rơi vào trên nóc xe phát ra ầm ầm loảng xoảng thanh âm, Liên Miên bất tuyệt lại phảng phất mang theo một tia quy luật, làm cho lòng người an. Trênmui xe là mưa bụi, mặt bên là một sông nước chảy, tiếng nước chảy róc rách lúc trên xe ngửa cầu đá, tiếng vó ngựa thanh thúy, mà Vân tiện nhưng chợt nhớ tới cái gì nàng có thể cảm giác được, ở xe ngựa đạp lên tư hồng, bước qua cây cầu kia sau, thích nàng phu quân người số lượng ở thẳng tắp gia tăng, vân thiện đơn giản đến một cái, phát hiện phần lớn là trong lầu những thứ kia nhạt linh, quan mọi người, đây chính là câu lan, những cô nương kia thích hắn, cũng rất thật tính mắt, vân thiện lập tức cảm thấy hoa nguyệt lâu là cái địa phương tốt, từ trường an cũng có thể cảm giác được hoàn cảnh thay đổi, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhấc lên rèm cửa sổ, nói, đã đến hoa nguyệt lâu địa giới, vân thiện ứng tiếng, trung quanh có nhiều như vậy cô nương cũng thích hắn, nàng dĩ nhiên biết đến hoa nguyệt lâu, tiểu thư, người hướng ra phía ngoài nhìn, từ trường an nói. Nhìn cái gì? Vân Thiện hướng rèm ngoài nhìn sang. Mưa nhỏ trong, cảnh sát thật tốt, mưa rơi mặt hồ dâng lên từng trận liền vợn, đóa hoa nở rộ ở bên mở, chiếu kia che dù mà đi bọn nữ tử càng thêm xinh đẹp. Giao ánh so sánh, xinh đẹp sấn giai nhân. Thế nào? Từ trường an hỏi, có phải hay không? Rất an tĩnh. Ừm. Vân Thiện che mặt. Đích sát rất an tĩnh, không khí tốt đến nàng cũng mong muốn ngáp một cái. Từ trường an xem bên hồ cái đình nhỏ trong những cô gái kia cười đùa đánh bài, câu khỏe miệng. Hắn lần đầu tiên tới Hoa Nguyệt lâu thời vậy là thất kinh, sau đó liền biết được cái này từ chúc tiền bối tự tay chế tạo ra tới địa phương cũng không phải là hắn theo nhận thức cái chủng loại kia không bị kiểm chế câu lan nên là càng lãng mạn thoải mái hơn địa phương. Vì vậy mong muốn để cho chưa bao giờ từng tiến vào tơ hồng bên trong Vân Cô nương nhìn một chút, để nàng không nên đối cái chỗ này có hiểu lầm. Có phải hay không cùng trong sách viết thanh lâu bất đồng? Từ Trường An hỏi là đi. Vân Thiện nháy mắt mấy cái không lắm xác định đẹp không. Từ Trường An đổi một phương thức hỏi đẹp mắt. Vân Thiện gật đầu một cái. Nếu là phu quân thích vật, liền đều là để mắt. Tiểu thư cảm thấy để mắt chính là thứ tốt. Từ trường ăn cười, theo xe ngựa đi lại, mảnh này pháo đông địa cảnh sắc bại lộ càng nhiều, hắn chỉ kia trong mưa phùn cầu đá, lối hoa, bờ liễu, thành thật nói, kỳ thực ta Dĩ Vãng liền muốn cùng tiểu thư tới bên này vui lùa một chút. Chẳng qua là ngươi không thích ra cửa, nơi đây lại là pháo đông châu ngồi. Hắn Dĩ Vãng đối mặt Vân Thiện, có thể nói không, ra, hôm nay khí trời tốt, chúng ta đi đi dạo thanh lâu đi lời như vậy, tự nhiên chỉ có thể trì hoãn. Bây giờ ngược lại có cơ hội, đi chơi. Vân Thiện nháy mắt mấy cái. Lúc này các nàng đúng lúc đi ngang qua một cái hoa phố có thể nhìn thấy kia cổ kính xương vũ hành lang trước treo đỏ rực đèn lồng bên cửa có bốn cái mốc trang lệ phục cô nương đang không người, cười tủm tỉm đối với qua đường nữ tử vừa nói chuyện dọc cửa hai bên lại treo một bức bút liền, thượng thư non lạnh khóa ngậm nhân xuân lạnh, phương khí tập kích người làm mùi rượu đây chính là thanh lâu sao bên trong đang làm gì đấy vân tiễn nói cảm thấy nếu là từ trường an phải dẫn bản thân tới chỗ như thế vui lùa một chút nhất định rất thú vị nàng gò đầu vừa muốn nhìn hơn hai mắt để cho vân tiễn không nghĩ tới là từ trường an lập tức liền kéo lên rèm trên mặt nét mặt rất sắc Vân Thiện nghi ngờ, không, tiểu thư, cái này không tính. Từ trường an tầm mắt phiêu hốt, thính sai. Mới vừa đầu kia phố nhìn một cái thì không phải là cái gì đứng đan vương. Hắn thường ngày không đi dạo thanh lâu, cho nên tiềm thức đã cảm thấy mảnh này vườn là tốt đẹp, nhưng trên thực tế, nơi này vốn là xanh đỏ dắp nhau, có thanh quan nhân, kia tự nhiên có đỏ con người, có hoa nguyệt lâu như vậy nhá địa, liền nhất định có vạn chi lâu như vậy mỹ thái trồng chất chỗ. Hắn bây giờ chỉ muốn xuyên việt về một phút trước cho mình hai cái bạc hay, nhiều lắm không có đầu óc mới có thể nói ra muốn cùng cô nương đi dạo cái này vườn a nếu là đụng phải mấy cái mở ra năm lăng tử, trời mới biết có thể nhìn thấy cái gì cảnh tượng. Từ trường an khỏe mắt hơi chịu động, còn chưa phải nhìn, không nhìn tốt. người không thích nơi này. Vân Tiễn cảm thấy thái độ của Hàn biến đổi quá nhanh, không có không thích. Từ trường an tránh Vân Tiễn tầm mắt. nơi này rất tốt. nơi này cô nương học đàn cờ thư họa, biết thơ hiểu văn, sáu chúc dây cung quản, giỏi ca múa. chỉ cần đến rồi thì sẽ biết, nơi này đều là có thanh có đỏ, phong tình vạn trùng nữ vận, vô luận là số lượng hay là quy mô, thậm chí là cô nương chất lượng, bát tang thành cũng nổi danh thanh châu. càng là có cùng với cùng so sánh tuyệt mỹ phong cảnh. Phải biết, nơi này phong cảnh thế nhưng là trúc bình nương cái này tiên môn cao tầng tự tay bố trí, trong cõi minh minh đem người đối với mỹ cảm theo đuổi vô hạn phóng đại. Ai sẽ không thích? Nhưng là cô nương khá hơn nữa, phong cảnh khá hơn nữa, thậm chí, nơi này cũng thường có mộ vũ phong cách cô nương tới chơi. Vậy cũng không thích hợp hắn cùng Vân cô nương a. Là chỗ tốt, cũng không có không thích. Vân Tiễn suy nghĩ trước từ trường an xem phong cảnh bên ngoài ánh mắt chiếu lấp lánh dáng vẻ, như có điều suy nghĩ nói, cho nên, là bởi vì ta ở một bên nguyên nhân. Là. Trong sách Trượng Phu đi dạo thanh lâu lúc, là muốn tránh thế tử. Vân Tiễn đưa ra một ngón tay Bình tĩnh nói, ngươi nếu là muốn đi chơi một hồi, ta có thể nghỉ ngơi hồi lâu. Nàng vừa đúng có chút mệt mỏi. Từ Trường An, nếu là phía trước kia lái xe nữ phu xe quay đầu nhìn một cái, có lẽ là có thể thấy được từ Trường An sạm mặt lại bộ dáng. Bây giờ chính là hối hận, phi thường hối hận. Hối hận tự mình tính kế nhiều như vậy, nhưng vẫn là không có cùng nàng đem thanh lâu chuyện nói rõ ràng. Hối hận bản thân biết nhiều như vậy hữu dụng vô dụng sách, để cho Vân Thiện biết tạp nham lộn xộn kiến thức. Ta, ô, Vân Cô Nương còn muốn nói gì nữa, con ngươi trợn phóng đại. Bởi vì từ Trường An bụm miệng nàng lại, hơn nữa từng chữ từng câu nói. Ta "Đại tiểu thư, ngươi vậy không cần phải nói lời." Vân Thiện, "Từ Trường an lập bàn, hắn nói không lại cô nương thời điểm, liền có thể chặn miệng của nàng, không để cho nàng nói chuyện, cũng sẽ không cần phải đi giải quyết vấn đề. Mà Vân Thiện nói không ra lời, hắn nhưng có thể. Bây giờ bắt đầu, tận lực an tính lại." Từ Trường an ở bên thai nàng nói, "Một hồi là phải gặp trúc bình nương, hắn không nghĩ Vân Thiện thấy trúc bình nương sau còn một câu một lớn sẽ đánh. Càng không muốn Vân cô nương cùng tiền bối mới gặp gỡ liền mất đi thể diện." Vân Thiện ngửi hắn lòng bàn tay kia nhàn nhạt bánh bao thịt mùi thơm, trong mắt to hơi chớp, tỏ ý tự mình biết hiểu. Bắt đầu từ bây giờ có cái gì không hiểu trước hết để ở trong lòng chờ chúng ta trở về ta lại cho ngươi từ từ giải thích từ trường An nhắc nhở chưa can tính, hiểu hiểu thấy được Vân Thiện gật đầu từ trường An cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm lúc này võ ngựa ở trên tảng đá nhẹ nhàng đập hai cái vùng xe từ từ vươn vàng từ trường An cùng Vân Thiện nhận lấy phu xe đưa tới ô giấy dầu cùng đi xuống xe vị trí hiện tại khoảng cách Hoa Nguyệt lâu còn có một chút khoảng cách sở dĩ xuống xe là bởi vì sau đó đều là đường thủy chưa dùng tới xe ngựa cảnh sát trước mắt cũng rất tốt xa cách mỏng mưa bao phủ ở bầu trời bờ sông tường trắng ngói đen tinh xảo nhà lầu phần nhiều là nhà nhỏ ba tầng đình đình nhiều điệu đứng ở bờ sông từ trường an che dù nắm cả vân tiễn eo hướng cách đó không xa thuyền mái che đi tới hắn hít sâu một hơi không hổ là thanh lâu vi lâm bên cạnh liền có giống như hắn ôm nữ tử che dù du mà khách sách cứ việc như thế nào đi nữa ở trong lòng ám chỉ bản thân thế nhưng là hắn bây giờ phải dẫn cô nương đi đi dạo thanh lâu chuyện này là không giả được vân tiễn không biết từ trường an đang suy nghĩ gì nàng chẳng qua là nhìn xa xa kia phiến thuyền mái che đi đường thủy nàng chợt nhớ tới cái gì từng thế nào Từ Trường An hỏi, không có gì. Vân Thiện trong đầu thoáng qua từng tại Bắc Tăng thành ra mắt cái nào đó chấp chảo thiếu nữ, đó là một nói qua không ngại cấp từ Trường An làm thiếp thất cô nương. Vân Thiện dắt từ Trường An tay đi về phía thuyền nhỏ, sau đó nàng dừng bước lại, chỉ thấy một chiếc thuyền mái che đi lại sóng biết dừng ở nàng cùng từ Trường An trước mặt. Thiếu nữ nhấc ngang thuyền chạo, tháo xuống nón lá lộ ra thanh tú mặt mũi, mặt mang ngạc nhìn nói, công tử, ngài xem như đến, đến rồi, chúc tỷ tỷ đang chờ ngài đâu. Chấp chảo thiếu nữ sau khi nói xong, không có chờ đợi từ Trường An đáp lại, ngược lại mặt lộ cục xúc, giống như là lấy hết dũng khí sau mới đối đầu Vân Thiện tầm mắt. mây Vân tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Chương 287, còn thích không? Chương 287, còn thích không? Mê, Vân tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Trên đời này, có dung khí thích Vân Tiện đích sắc rất ít người, nhưng trước mặt đang có một. Dĩ nhiên, chấp chảo thiếu nữ tự mình biết hiểu loại này thích cũng không phải là trong tiệm những cô gái kia giữa đối an vậy thích, mà là càng tiếp cận với ước mơ tình cảm. Xem thiếu nữ năm thuyền chảo tay rất nhỏ run rẩy, Vân Tiện trước trước mắt, gật đầu coi như là ứng nàng Vân An. Nàng nhớ cái cô nương này. Lúc ấy, người thiếu nữ này nói nàng là ưa thích từ trường An cũng chính là từ nơi này cô nương trong miệng nghe nàng không ngại làm tiếp lúc, Vân Thiện xác nhận bản thân không có lòng ghen tị loại đồ vật này, ngược lại sẽ cảm thấy nàng thật tinh mắt. Chẳng qua là sau đó đứa nhỏ này trở nên có chút kỳ quái, chẳng qua hiện nay đã từ từ trường An nơi đó xác định coi như mình bị thích hắn cũng sẽ không tức giận sau, Vân cô nương đối với có nữ tử ước mơ bản thân chuyện này cũng sẽ không mất hứng. Một bên từ trường An mắt thấy chấp trảo thiếu nữ nhìn Vân Thiện kia lóe sáng tầm mắt nhào bột mì bên trên mảng lớn đỏ hứng. cả người cũng sững sốt một chút. Vân cô nương còn có thể nhớ cái cô nương này. Đây là cái gì kỳ tích? các nàng dĩ vãng có nói qua lời sao? Từ Trường An hơi tròn váng, hắn ngược lại nhớ cái này người chèo thuyền thiếu nữ, nàng ở Hoa Nguyệt lâu phụ cận chấp chảo trong thuyền, đưa qua lại nam khách, nữ khách nhân Hoa Nguyệt lâu, đúng như như bây giờ, Từ Trường An chơi quyệt qua rất nhiều lần thuyền của nàng. Hơn nữa nàng cùng Liễu Thanh La quan hệ rất tốt, ban đầu Liễu Thanh La gặp phải phiền toái bị Quý công tử khóa ở quán rượu bên trong, cũng là nàng tìm bản thân giúp một tay. Đối với Từ Trường An mà nói, coi như là cái có chút quen mặt người qua đường, nhưng khi người qua đường này đỏ mặt nhìn chầm chầm hắn thế tử, kia trong con người ước mơ sắp tràn ra tới thời điểm, Từ Trường An liền không biết nên nói gì, hắn không phải người ngu chấp trạo thiếu nữ loại tình cảm này hắn không có ít gặp, thậm chí có thể nói rất quen thuộc. Đơn giản nhất, Mộ Vũ phong bên trên, những thứ kia thiếu nữ xem ôn sứ tỉ, chính là tương tự ánh mắt. Nóng bỏng, nhưng tuyệt không phải là ái mộ. Hắn có chút ngạc nhiên Vân cô nương là thế nào bắt lại cái cô nương này, các nàng nên từng thấy qua một mặt. Nhưng là vừa nghĩ tới Vân Thiện sức hấp dẫn, Từ Trường An lại cảm thấy nàng bị người ước mơ là chuyện đương nhiên. Vì vậy hắn không chỉ có không có tức giận đen, ngược lại cho là người thiếu nữ này thật vô cùng thật tinh mắt, có thể sớm như vậy liền phát hiện Vân cô nương sức hấp dẫn. Hắn thích thật tinh mắt người. Mưa rơi thời nhỏ, Mắt thấy Từ Trường An cùng Vân Tiện tiến vào khoang thuyền, thiếu nữ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lần nữa đeo lên nó lá, nắm thuyền chạo nhẹ nhàng khẽ trống, thuyền nhỏ cứ như vậy đáng đi ra ngoài. Thuyền nhỏ dọc theo hẹp dài dòng sông chậm rãi đi về phía trước. Người treo thuyền thiếu nữ cầm trong tay dài chạo, rất muốn muốn quay đầu đi nhìn một chút kia mang theo cái khăn che mặt cô nương. Mím môi, đã từng lấy vì sẽ không còn được gặp lại nàng. Cô nương, ngươi mới vừa nói chút, chủ gánh đã đang chờ ta. Từ Trường An thanh âm từ trong khoang thuyền truyền tới. chấp chạo tay của thiếu nữ Jun Hạ, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chống thuyền nhỏ ngặt vào một cái nhi, nói trở về công tử, trúc tỷ tỷ biết được ngài muốn đi qua, để cho thiếp thật sớm ở chỗ này chờ đợi. từ trường an uống tiếng, hắn không có thông báo qua muốn tới bái phòng, bất quá trúc bình nương có tin tức của mình đường dây bình thường nhất bất quá, hơn nữa hắn biết tin tức này ngược lại thở phào nhẹ nhõm, để cho người đến đón mình, ít nhất hắn bái phòng không hiện lên bồn bột, không cần lo lắng bẫy giày tiền bối. còn có một việc, chấp trạo thiếu nữ thanh tú trên mặt mũi có chút khẩn trương, công tử, trúc tỷ tỷ nói, một hồi chỉ thấy một mình ngươi, ừm, từ trường an sửng sốt một chút, đây là ý gì? thiếp, thiếp cũng không biết trúc tỷ tỷ ý tứ. Tiểu nữ có thể cảm giác được từ trường An kinh ngạc, lập tức nói, chẳng qua là nghe lục cô nương nói. Trúc tỷ tỷ muốn chuẩn bị một chút, nàng ngược lại có thể hiểu được Trúc Bình nương ý tưởng. Thấy Vân cô nương, tất nhiên phải thật tốt trang điểm một cái, không phải căn bản cũng không có nhìn thẳng Vân Thiện dũng khí. Giống như nàng, ở biết mình muốn tới tiếp đãi từ trường An cùng Vân Thiện thời điểm, cũng khó được đi bù đắp lại trang. Bất quá đối với nàng như vậy bình thường tiểu công mà nói, cho dù là điểm trang, vẫn vậy không dám nhìn tới Vân Thiện. Như vậy, từ trường An như có điều suy nghĩ, Trúc Tiền bối không thấy Vân cô nương, trước muốn đơn độc thấy mình. Từ Trường An cảm thấy có lẽ là có lời gì muốn nói, có vấn đề gì, chờ thấy trúc tiền bối chính miệng hỏi nàng cũng là phải. Còn có, chấp trạo thiếu nữ liền nghĩ tới cái gì, giải thích nói, trúc tỷ tỷ còn phân phó người ở Đông Nguyệt trong An bài cái nghỉ chân chỗ ngồi, muốn thêm đưa. Vân cô nương hãy đi trước. Nàng rất muốn nếu lại kêu một tiếng Vân tỷ tỷ, bất quá về điểm kia dũng khí đã ở mới gặp gỡ chào hỏi trong tiêu hao hầu như không còn, nàng cũng sợ hãi bị Từ Trường An dùng kỳ quái tầm mắt xem. Phiền thoái. Từ Trường An nhìn một bên An tĩnh ngồi vân thiện, hướng về phía nàng gật gật đầu. Cái này rất bình thường. Hắn đi lên lầu nói chuyện với chúc bình nương cũng không thể để cho Vân Tiện ở trên thuyền chờ khăn đi, cái này còn mưa nữa. An bài cái nghỉ chân địa phương quá bình thường. Ừm. Từ trường an trợ nghĩ đến, nếu là mình rời đi, kia chấp trạo thiếu nữ đơn độc đưa Vân cô nương rời đi, sẽ không xảy ra chuyện đi. Hắn ngược lại không phải là nói cảm thấy Vân cô nương sẽ có cái gì, chẳng qua là nhìn người thiếu nữ này hướng về phía Vân Tiện khẩn trương ngay cả lời đều nói không ra. Nếu như mình không ở, nàng có thể hay không đứng không vững, một con ngã vào trong sông. Luôn cảm thấy rất có thể. đang hoàn thành bình nương cấp thuật lại nhiệm vụ sau, chấp chảo thiếu nữ vững vững vàng vàng lái thuyền nhỏ hướng chỗ sâu mà đi. Mưa nhỏ rơi xuống, hai bên phong cảnh cứ tốt, không thể phụ lòng. Cho nên, từ Trường An ở trong khoang thuyền, lắng hai cùng vân tiện nói gì đó, để cho nàng cũng có thể thưởng thức cái này hai bên phong cảnh. Bên bờ rất náo nhiệt, xa xa trên mặt hồ thuyền hoa mọc như rừng, tầng tầng lớp lớp cô nương kết bạn mà đi. Xa xa nhìn người bên bờ bầy, lại có tốt năm tốt ba công tử nhét chung một chỗ, có chút ở nào. Chấp trạo thiếu nữ quay đầu nhìn một cái, phát hiện từ Trường An đang xem bên bờ, liền giải thích nói, công tử, ước chừng là cái nào lầu khôi chị em đi ra đi lại. Từ Trường An cũng không có tốt như vậy kỳ Mảnh này Thanh lâu hội tụ địa phương, nổi danh hoa khôi vẫn là rất nhiều, mỗi cái lầu đều có chiêu bài của mình. Giống như là Liễu Thanh La, đã từng chính là vạn chi lâu chiêu bài. Chấp Trạo thiếu nữ sau khi nói xong, lén lén nhìn một cái Vân thiện, không khỏi đang suy nghĩ mặc dù Vân cô nương mang theo cái khăn che mặt, nhưng là nàng mới là đẹp mắt nhất cái đó à. Những thứ kia trên bờ công tử tiểu thư hướng về phía hoa khôi vây quanh, nhưng không biết trên đời này đẹp mắt nhất người liền giấu ở bản thân trên tuổi nhỏ. Trước kia nàng cảm thấy mình liêu tỷ tỷ là đẹp mắt nhất người, bây giờ lại phản bội. Từng, cũng không tính là phản bội năm đó nàng đi theo Liễu Thanh La bên người lúc liền nghe nàng nói qua Vân Cô nương thế nào thế nào để mắt, chẳng qua là khi đó nàng không để ý. bây giờ rất là hối hận, dù sao toàn bộ khu công viên bây giờ chỉ có nàng biết được Vân Cô nương cái này bảo tàng, bây giờ liền một người nói chuyện cũng không có. nếu là Liễu Thanh La vẫn còn ở, nàng cùng Liêu tỷ tỷ nhất định có thể liền Vân Cô nương chuyện trò chuyện hồi lâu. Liêu tỷ tỷ, chấp chảo thiếu nữ nhớ tới cái rượu kia mẹ, trên mặt xuất hiện trong nháy mắt tỉnh mình. công tử, thiếu nữ trầm mặt một hồi, lấy dũng khí hỏi, Liễu tỷ tỷ, bây giờ ở Tiên Môn có khỏe không? nói xong, nàng như sợ Từ Trường An không biết Liêu tỷ tỷ là ai, còn cố ý giải thích một chút tiểu phương chuyện. Từ Trường An đối với nàng chợt hỏi thăm không ngoài ý muốn, hắn suy nghĩ một chút, Liêu Thanh La bây giờ qua được không? Đương nhiên là tốt, liền Cố Thiên Thừa cũng nghe nàng vậy. Lần này xuống núi nàng còn bảy bản thân cấp trúc tiền bối chuyển lời, nói nàng ở bên kia hết thể đều tốt, không cần nhớ. Rất khó không tốt. Từ Trường An liền gật đầu. Chấp chảo thiếu nữ được một ngay mặt câu trả lời, trong lòng thì giống như vung xuống một khối đá lớn, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Từ Trường An không có nói quá nhiều, nhưng là cũng đủ nàng chỉ coi là tiên môn chuyện không thể cùng bản thân như vậy người ngoài nói quá nhiều về phần nói từ trường An có thể hay không lừa gạt mình, đó là đương nhiên sẽ không. nàng chẳng qua là càng ước mơ vân thiện, đối với từ trường An tín nhiệm cùng thích cũng không có giảm bước qua. tỷ tỷ qua tốt, vậy thì tốt rồi. chấp chảo thiếu nữ thì thảo nói, nàng hơi cắn môi, xem từ trường An muốn nói lại thôi, cũng không biết. Lưu tỷ tỷ nhập tiên môn sau, có thể hay không đủ cùng thích người càng thêm đến gần mấy phần, nghĩ đến lấy nàng tính tỉnh, là không thể a. không nói công tử chưa tỉnh liền nói vân cô nương cho người ta áp lực, không thể nào, tuyệt đối không thể nào cho nên nàng cảm thấy nhập tiên môn kỳ thực không nhất định là một chuyện tốt, bởi vì chỉ có thể nhìn xa xa thích người, nói không chừng còn không bằng không thấy được đâu. ngược lại nàng như vậy không có tiền đồ người chèo thuyền, cũng bất kể tu tiên sẽ có chỗ tốt gì, nàng chỉ để ý nữ tử chút ý đồ kia, lại phát giác liêu thanh lam cùng nàng không giống nhau, tỷ tỷ kia chỉ cần có thể nhìn thấy thích người, chỉ biết rất cao hứng, không giống nàng, thấy vân tỷ tỷ còn không hài lòng, thậm chí còn mong muốn cùng nàng trò chuyện. ta thật là lòng tham người, chấp chảo thiếu nữ túi đầu xem mũi chân, bất quá rất nhanh, nàng liền vì liêu thanh lam mà cao hứng, rốt cuộc là tiên môn. Có thể vào tiên môn, là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến may mắn. Sau đó không lâu, trước mặt lên cao lầu. Hoa Nguyệt lâu đến. Thiếu nữ đem thuyền cập bờ rồi nói ra, "Công tử, ta trước đưa Vân Cô nương đi đong nguyện." "Tiểu thư." Từ Trường An xem Vân Thiện, ở bên thay nàng giải thích một chút bản thân rất nhanh chỉ biết đi tìm nàng. "Biết." Vân Thiện gật đầu. Vì vậy từ Trường An xuống thuyền theo rừng trúc tiểu đạo, che rủ hướng Hoa Nguyệt lâu đi. Người chèo thuyền thiếu nữ lặng lặng nhìn Từ Trường An bóng lưng, nhắm mắt lại sau, cảm thấy tim đập cực nhanh, nàng không dám dám quay đầu nhìn lại Vân Điển, chẳng qua là thấp giọng nói, "Cô nương, chúng ta cũng xuất phát, vân tiễn không nói gì, thuyền theo đường nhỏ đi một khoảng cách sau, thiếu nữ chợt nghe thấy được trong khoang thuyền truyền tới một trận rất nhỏ động tĩnh, nàng tiêu cả ngày nắm thuyền trạo, hơi có vàng kén tay trong nháy mắt nắm chặt, khẩn trương quay đầu lại, mất tiêu cự địa trong mắt nhất thời hơi sáng lên. quả nhiên, vân tiễn nhẹ nhàng đẩy ra rủ, từ đồng trong đi ra. vậy là như thế nào đẹp mắt cảnh tượng? cô nương một tay che rủ, chầm rãi thẳng lưng lên, nghiêng đầu cái khăn che mặt theo cơn gió phất động bộ dáng, nhìn qua lưỡi biếng mà tốt đẹp. mây, cô nương, ngươi chậm một chút. thiếu nữ tập trung tinh lực ổn định thân thuyền tận lực để cho thuyền đến gần bên bờ, để phòng trên thuyền lắc lư, ngã Vân Cô Nương đã từng nàng vô số ở trong mơ lần nữa hồi ức bản thân ngã xuống sau, Vân Thiện đưa tay kéo nàng đứng lên dáng vẻ. Từng, mặc dù nàng không có bị kéo dậy liền đặt mông ngồi về trên đất, nhưng là từ khi đó nàng biết ngay, vị này Vân Cô Nương tâm địa thiệt lương, hơn nữa rất nhu nhược. Nếu là Vân Thiện trên thuyền của mình ngã xuống, nàng sau này nhất định liền ngủ không ngon giấc. Cho dù là như vậy, trên thuyền vẫn như cũng là đúng đường, nhưng là Vân Thiện bước chân đi vẫn vô cùng, không có mấy bước liền đi tới thiếu nữ trước mặt. "Cô, cô nương, thế nào?" Tiếp xúc gần gũi Vân Thiện Có thể ngửi được nhàn nhạt xà phòng mùi thơm còn có. Một chút xíu bánh bao thịt mùi vị, thiếu nữ lập tức cả lăm. Vân Thiện không nói lời nào, chẳng qua là xem nàng. Đại khái là ảo giác, chấp trảo thiếu nữ luôn cảm thấy Vân Thiện nhìn ánh mắt của mình, có chợt lóe lên dò xét, mà bị như vậy nhìn trong chú nàng, chỉ cảm thấy cả người cũng hơi nóng lên. Loại này mắt sáng hàng quang, huyền chi lại huyền cảm giác để cho trái tim của thiếu nữ biến thành một lớn bị cổ, phanh phanh phanh nhảy lên không ngừng. "Cô, cô nương, thế nhưng là, thế nhưng là có chuyện gì muốn nói?" Nàng lấy dũng khí ngẩng đầu lên, một câu nói, nàng nói chúc chắc chúc chở, lắp ba lắp bắp, nhưng là Vân Thiện nhìn ánh mắt của nàng không có nửa điểm tức giận cùng không kiên nhẫn, thon dài mi mắt dưới tròng mắt hàm chứa nhàn nhạt thâm thủy u lạnh vệt. chấp trạo thiếu nữ xem Vân Thiện trong mắt đen nhánh, cả người chợt run lên, giống như bị rội cho một chậu nước lạnh vậy lập tức bình tĩnh lại, tốt một chút. Vân Thiện xem nàng, nàng cũng là sẽ chủ động cùng một người nói chuyện, tỉ như trước mắt người thiếu nữ này, nàng dị vãng chính là chủ động mở miệng hỏi thăm, không mới mẹ, để cho tỷ tỷ chế cười. chấp chảo thiếu nữ đỏ mặt cúi đầu, chuyện Tiểu Lâm, Vân Thiện lắc đầu một cái, ta không cảm thấy buồn cười. Chấp chạo thiếu nữ nghe Vân Thiện bình tĩnh vậy, ngơ ngác nhìn Vân Thiện cái khăn che mặt, và tại sao lưng mang theo vàng kén tay nắm chặt vào áo, Tỷ Tỷ nói chính là, phải không buồn cười. Từ Trường An nghĩ không sai, hắn sau khi rời đi, nàng sẽ không nói chuyện. Nhưng là Vân Thiện vừa mở miệng, nàng liền bình tĩnh lại, vốn là kêu không ra Tỷ Tỷ cũng có thể rất tốt nói ra. Còn thích không? Vân Thiện hỏi mình muốn biết chuyện. Thích. Mặc dù Vân Thiện không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là thiếu nữ chính là có thể biết nàng đang hỏi cái gì. Vân Thiện đang hỏi nàng, hay không còn thích Từ Trường An. Đã từng nàng trở về ứng qua cô nương cái vấn đề này, khi đó nàng nói thích. Chẳng qua là loại này thích cùng Liễu Thanh La không giống nhau, cũng không phải là tình yêu nam nữ, nhưng thích vốn là có rất nhiều loại, cảm kích, ước mơ, tín nhiệm đều là tính, nam nữ tình dục chiếm so rất ít, là cái loại đó nếu để cho nàng đi cấp từ trường an làm tiếp, nàng sẽ lập tức đáp ứng thích. Bây giờ đâu? Nàng còn thích không? Chấp chảo thiếu nữ không thể không thừa nhận, dị vãng để cho nàng vô cùng để ý từ công tử, mới vừa nàng cũng không có nhìn hơn mấy lần, sự chú ý của nàng. Tất cả đều ở Vân Tiện trên thân. Nàng còn thích từ công tử sao? Thiếu nữ lâm vào mê mang cùng bất an Tại sao phải hỏi lại bản thân một lần? Có phải hay không tỷ tỷ đổi tính tình? Thiếu nữ lén lén nhìn một cái Vân Thiện, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Nếu là mình vẫn vậy nói thích Vân tỷ tỷ phu quân, nàng sẽ không cao hứng sao? Chương 288, cái gọi là thích, chương 288, cái gọi là thích. Thuyền nhỏ theo nước chảy một đường hướng đông, gió thổi qua Vân Thiện đung đưa theo váy, bên bờ kia đến hướng người sấn nàng ảnh, để cho khó khăn lắm mới bình tĩnh lại thiếu nữ không biết làm sao. Nàng không biết câu trả lời chính xác là cái gì, lại càng không biết hiểu cô nương vấn đề giống như vậy tại sao phải hỏi nàng lần thứ hai. Ở chấp trạo thiếu nữ trong mắt, vân thiện trong con ngươi đen nhanh giống như cuốn sạch lấy cái gì những thứ không biết, tựa hồ chẳng qua là nhấc lên một nho nhỏ bỏ sóng cũng đủ để đưa nàng cắn bước. Nhưng lại cứ vân cô nương thần thái 10 phần bình tĩnh, bình tĩnh để cho người hoàn toàn đoán không ra tâm tư của nàng. Chấp trạo thiếu nữ nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là trong thanh lâu người, nàng là một người chèo thuyền, không phải thanh quan nhân cũng không phải đỏ con người. Cứ việc nàng tướng mạo thanh tú, nhưng là bởi vì nơi này đẹp mắt nữ tử thực tại quá nhiều, nàng như vậy bình thường nha đầu quá mức tầm thường, cho nên ở chỗ này chống thuyền mấy năm, liền một đăng độ tử cũng chưa từng gặp qua. Ừm. Một sinh hoạt ở nơi này, phiến khu công viên, nhưng ngay cả tay của nam tử cũng không có chạm qua cô nương coi như là cực kỳ hiếm hoi. Nhưng nguyên nhân chính là sinh hoạt ở nơi như thế này, nàng coi như không phải quan người nhưng cũng thói quen tương tự bài. Tỷ như mới vừa vân thiện hỏi nàng có thích nàng hay không, trượng phụ lúc liền cực kỳ giống trong tiệm những thứ kia tiểu thư, cô cô nhóm nói với nàng đàn bà cả ghen hình tượng. Nghe nói trụ thân sau gả đi làm tiếp các tỷ tỷ thường sẽ bị vợ cả ức hiếp, cũng bị không cho thích trong nhà nam tử. Loại nữ nhân này ở các tỷ tỷ trong miêu tả, bình thường là cực độ hèn hạ nữ nhân ác độc, một trái tim hồng từ bên trong rạch ra. Tất cả đều hiện lên đen nhánh nóng bỏng độc dược. Vân Tỷ Tỷ, sẽ là như vậy nữ từ sao? Thiếu nữ dùng sức lắc đầu. Làm sao có thể nha? Trên thế giới, làm sao sẽ có câu tỷ tỷ đẹp như vậy đàn bà cả cái đâu? Nàng sợ dĩ không biết làm sao, thuần túy là sợ hai nói để cho tỷ tỷ mất hứng, nếu là nàng có thể độc tâm, biết nói gì có thể để cho tỷ tỷ cao hứng thì tốt biết bao. Vân Thiện xem thiếu nữ trong mắt lấp lóe bộ dáng, nghiêng nghiêng đầu. Kỳ thực nàng không muốn quá nhiều, chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút. Thì như, nàng rõ ràng là bởi vì cái này thiếu nữ thích từ trường ăn tròn nên đối với nàng có thiện cảm. Thế nhưng là Vân Thiện phát hiện mới vừa người thiếu nữ này sự chú ý đều ở đây trên người mình, cũng không có thế nào để ý bản thân phu quân. Vì vậy liền hỏi, muốn biết ánh mắt của nàng hay không còn nên hướng như vậy tinh chuẩn. Chỉ thế thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Nước gợn dần, thiếu nữ cầm trong tay thuyền trạo, thân thể mảnh khảnh, lại giàu có lực lượng. Nàng hít sâu một hơi, cảm thấy mình thật là rất thất lễ người, làm sao có thể ở trong lòng đem Vân Tỷ tỷ cùng những thứ kia đàn bà cả ghen đặt chung một chỗ tương đối đâu, cái nào đàn bà cả ghen sẽ thật lớn phương phương để cho phu quân hướng Hoa Nguyệt lâu đi. Vân Tỷ tỷ, thiếu nữ nhẹ nhàng mở miệng. Ừm. Vân Thiện xem nàng. Kỳ thực, lần trước công tử thay Liễu Tỷ tỷ giải quyết phiền toái sau, cũng giúp tiếp rất nhiều chuyện. Thanh âm của thiếu nữ ép vô cùng thấp, thì giống như không dám nói cấp Vân Thiện nghe vậy, bất quá cuối cùng nàng hay là ngẩng đầu lên, nói nghiêm túc. "Tỷ tỷ không biết, thiếp Không, ta. Ta dĩ vãng chẳng qua là cái bình thường chống thuyền người, cũng tính không được là khu công viên người, nói chuẩn xác, ta là thuộc về thành Bắc Đại lý xe bên kia." "Đại lý xe?" Vân Thiện không hiểu nàng đang nói cái gì, chẳng qua là gật đầu một cái, bày tỏ bản thân nghe thấy được. "Nhưng hôm nay, ta cũng là thuộc về Hoa Nguyệt lâu cô nương rồi, tỷ tỷ ngươi nhìn Đây chính là Hoa Nguyệt Lâu Eltin, là cái hương nang đâu. Nghe nói bên trong là trúc chủ gánh tự mình sướng hương liệu. Thiếu nữ tháo xuống bên hông một hương nang, ánh mắt lộ ra lóe sáng và mang. Nàng lúc nói chuyện đang cười. Vân Thiện không quá có thể hiểu được nàng đang cười cái gì, nhưng là nàng túi đầu nhìn một cái bên hông mình hương nang, ở trong đó thịnh phóng nàng cùng Phu quân Vân Phát. Nàng chợt có một chút điểm có thể hiểu người thiếu nữ này đang khoe khoang cái gì. Vân Cô Nương cũng thích hương nang, nàng nhìn thiếu nữ ánh mắt mềm mại rất nhiều. Thiếu nữ không có nói thái tử mảnh, một ít chuyện chính nàng biết liên tốt. Nàng không còn thuộc về đại lý xe. Lắc mình một cái trở thành Hoa Nguyệt lâu đường thủy này, dành riêng người chèo thuyền đối với nàng mà nói ý vị như thế nào? Đại khái là mang ý nghĩa một bước lên trời. Bây giờ trở thành Hoa Nguyệt lâu trong biên chế nhân viên, không cần tiếp khách, chỉ cần đưa đón khách ngân lượng đãi ngộ tăng lên hay là thứ yếu, trọng yếu nhất. Mang ý nghĩa nàng cũng là có hậu đại, có người chiếu cố nhà đầu. Không cần lại lo lắng một ngày kia bị người coi trọng, câu nói đầu tiên muốn đi qua làm gian ô. Không cần lo lắng thường ngày gặp phải cái gì tính khí không tốt khách, nàng thế nhưng là sợ nhất đau, do tư vị thật không dễ chịu. Tỷ tỷ, ta có thể có hôm nay chấp chạo thiếu nữ mở ra bàn tay, mưa phùn dưới ánh mặt trời, trong lòng bàn tay nàng vàng kén tuyệt không để mắt. Bất quá nàng nhìn lòng bàn tay của mình, lần đầu tiên, đem sự chú ý từ trên thân vân tiện lấy ra, đặt ở bây giờ không nhìn thấy tử trường an trên người. Những thứ này đều là từ công tử cho nàng mang đến, bởi vì tìm công tử giúp một tay nguyên nhân, nàng mới có thể đi nhập trúc chủ gánh tấm mắt, mới có thể trở thành hoa nguyệt lâu cô nương. Thậm chí, nàng cảm thấy liêu thanh la mặc dù có thể có cơ hội tiến vào tiên môn, cũng là bởi vì tử trường an. Không phải cảm thấy? Nàng xác định, nàng nhưng hiểu rất rõ liêu tỷ tỷ. Nếu không phải công tử, nàng là tuyệt đối không có hướng tiên môn đi giúp khí. Những chuyện này, nàng cũng không có tỉ mỉ nói. Đối với Từ Trường An mà nói, hắn căn bản là cũng không có làm gì, cũng không nghĩ tới bản thân trong lúc nhất thời ý tốt sẽ đối với nàng có dạng gì thay đổi. Liền Liễu tỷ tỷ đối công tử đều là như vậy, nàng như vậy một hèn mọn đến bụi bặm trong người, thật là liền một chút xíu báo ân ý niệm cũng không dám thăng lên. Phải biết, nàng dĩ vãng đưa đón Từ Trường An thời điểm, thế nhưng là có nghĩ qua, giống như công tử như vậy khiến người đưa thích người, liền xem như phải làm tiếp, vòng đều là không tới phiền nàng. Cho nên, mới vừa nàng mới không dám đi nhìn Từ Trường An cứ bách bản thân đem sự chú ý đặt ở nàng giống vậy ước mơ vân tiện trên người là nàng từ vừa mới bắt đầu đều là ở một lần một lần báo cho bản thân chỉ cần ước mơ vân tỷ tỷ là tốt rồi như vậy tốt nhất thật tốt nha bởi vì bên cạnh còn có một cái bản thân ước mơ người cho nên nàng có thể đem đối công tử thích tạm thời chồng chất đến đối vân cô nương thích lúc này mới có thể thật yên lặng nói chuyện với hắn có lúc cũng không phải là không thèm để ý chẳng qua là không nghĩ biểu hiện ra bản thân để ý nữ tử thật là quá và mèo ai nghĩ đến vân tỷ tỷ thì giống như có thể nhìn thấu nội tâm của nàng vậy nhất định phải hỏi lại bản thân một lần thì giống như có thể cảm giác được bản thân đẽo nhẽn. Minh thích tiểu công tử sao? Thích không? Chấp chảo thiếu nữ cúi đầu, xem vân thiện ống tay áo kia tươi xanh bình thường thon dài hoàn mỹ ngón tay, lẩm bẩm nói, ta bây giờ cũng là hoa nguyệt lâu cô đường, coi như không cần tiếp khách, cũng không phải cô nương tốt. nàng giống như là đang thuyết phục bản thân cái gì, có thể nói nói, đem mình cũng chọc cười. Vân tỷ tỷ, thiếu nữ hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhón chân lên, lần nữa đem hai tay chấp ở sau lưng giấu. Ánh mặt trời vàng chói xuyên qua mông lung mưa phùn, rơi vào trên người của nàng, phản phất dắt lên một tầng nhàn nhạt, nhạt vầng sáng, mảnh khảnh thân thể, sáng ngời trong mắt có chút thổ khí xém báo, tạo thành một chương người chèo thuyền thiếu nữ bình thường mà đáng yêu gò má, ở quang vũ hạ chiếu sáng rạng rỡ. Nàng từng chữ từng câu nói, thiếp là ưa thích công tử, giống như trước đây thích. Hơn nữa so sánh với lần đầu tiên đáp lại sau không dám nhìn tới Vân thiện ánh mắt, lần này nàng thoải mái chống lại Vân thiện tầm mắt. Đối ước mơ nữ tử nói ra lời như vậy rất cần dũng khí, mà thích cấp nàng có thể phát ra loại này cùng loại với tuyên ngôn vậy dũng khí. Phải biết, nàng nhập Hoa Nguyệt lâu cùng Phi Hoa Nguyệt lâu lúc, trong miệng thích sức nặng cũng là bất động. Người sau là ướm mơ, thị phi nam nữ tình dục, nhưng là nguyện ý làm tiếp. Bây giờ coi như khó mà nói dĩ nhiên, thiếu nữ sau khi nói xong, liền lập tức xì hơi, túi đầu hình như là làm chuyện bậy hại tử, chờ đợi cô nương tuyên án. không biết xấu hổ nói thích người ta phu quân, nàng rốt cục thì làm một món hoang nguyệt lâu nữ tử chuyện nên làm. nhìn thiếu nữ kia túi đầu bộ dáng, Vân Tiễn gật đầu một cái, đôi môi nhẹ nhàng mí môi, nàng tháo xuống khăn che mặt của mình. nguyên lai like là như vậy, nàng rất cao hứng. trước mắt người thiếu nữ này trong cõi minh minh thật vô cùng biết như thế nào mới có thể đòi bản thân thích. tỷ tỷ, xem Vân Tiễn mặt mũi, thiếu nữ giống như là bị mũi tên nhọn xuyên thấu trái tim. Sững sốt một hồi lâu sau mới túi đầu nói, "Tỷ tỷ không tức giận, thật là quá tốt." Ta rất cao hứng. Vân Tiễn chậm rãi nói, "Thiếu nữ đáp một tiếng, nghĩ thầm Vân Tiễn là nói qua nàng rất ít sẽ tức giận. Vân Tiễn dĩ nhiên cao hứng, bởi vì nàng phát hiện người thiếu nữ này so di vãng càng có mắt hơn quang. Lý Chi Bạch thích biết mình muốn cái gì hơn nữa trở nên bỏ ra cố gắng người, mà Lý Chi Bạch ảnh hưởng đến từ Trường An, hắn cũng bởi vì cái này quan điểm nói qua thích Liêu Thanh La. Vân Tiễn lại sẽ phải chịu từ Trường An ảnh hưởng. Một sẽ đòi bản thân vui vẻ, cũng sẽ để cho từ Trường An thích, thậm chí tự mình ra tay trợ giúp qua nhà đầu. Vân Tiện tự nhiên sẽ nhìn với con mắt khác. Bị Vân Tiện chăm chú nhìn, thiếu nữ rốt cục thì phục hồi tinh thần lại, biết được bản thân mới vừa đều nói cái gì xấu hổ vật, nàng vội vội vàng vàng xoay người, trong tay thuyền trạo dồn dập gõ mũi thuyền, phát ra tùng tùng tùng tiếng vang trầm đủ. Mây, Vân Tỷ Tỷ, thiết mới vừa cũng không nói gì qua. Lỡ như vậy nếu để cho công tử biết được, hoặc là để cho Liễu Tỷ Tỷ biết được, nàng liền thẹn thùng không biết nên làm người thế nào. Phải biết, Liên Hoa Nguyệt lâu trong những thứ kia chân chính thích từ trường an người đều biết thu liêm đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, thiếu nữ cho rằng là nàng so sánh nữ nhân nào khác chỉ thích từ trường an điểm này còn thêm thích Vân Thiện, cho nên mới có thể lấy dũng khí, không có nói qua. Vân Thiện chớp chớp mắt, nghĩ thầm từ Trường An gần đây tỉnh cỡ cũng sẽ làm như vậy dối mình dối người chuyện. Vân tỷ tỷ, Đông Nguyệt đến. Thiếu nữ đỏ mặt đem thuyền dừng ở bên bờ, Ừm. Vân tỷ tỷ, Ừm. Mặt, cái khăn che mặt. Nàng không dám nhìn tới Vân Thiện khiếp người mặt mũi, nhỏ giọng nói, nhiều người phức tạp, hay là, đeo lên tốt. Biết. Vân Thiện đem cái khăn che mặt lần nữa đeo lên, sau đó cảm thấy tâm tình không tệ, đang bị nàng dịu nhau xuống thuyền, đứng ở trên cầu đá, bên hông mình hướng nàng dừng bước lại, vân tiễn hỏi nàng, ngươi có cái gì mong muốn bất sao? vân tiễn đối với thích cô nương luôn là không ngại tiêm nhiễm một ít nhân duyên, bởi vì những thứ này đều là từ trường an nhân duyên, cho nên nàng nguyện ý đi đục chạm. liêu thanh la là như thế này, lý chi bạch cũng là, mà vân cô nương không có cái gì bản lãnh, làm hướng nguyện cơ đơn giản nhất chẳng trợn. ai? thiếu nữ bị vân tiễn đột nhiên xuất hiện lời nói đập phải trên mặt, cả người cũng ngơ ngác một cái. đây là ý gì? mặc dù không hiểu, nhưng là vân tiễn là ở đối với mình phóng ra ý tốt chuyện này nàng hay là hiểu. mong muốn, vật, nàng nhìn vân tiễn, ừm. Cái gì đều có thể." Vân Thiện nói, "Trở về tỉ tỉ, tiếp không có cái gì mong muốn." Thiếu nữ Thanh Tú trên mặt mũi xuất hiện lau một cái mê mang. Nàng cuộc sống bây giờ đã rất tốt, rất hài lòng. Xem thiếu nữ kia mở mịt dáng vẻ, Vân Thiện cái khăn che mặt cơ, lập lại, "Nguyện vọng gì đều có thể." Cũng đã từng cắt đứt ôn lên ngộ đạo bất đồng chính là, ôn lên nếu là phi thăng, kia Vân cô nương sau này bị thanh toán lại phải nhiều một cái tội danh, mà đối với trước mắt người thiếu nữ này, Vân Thiện không có kiên kỵ. Nàng phu quân không quan tâm cái cô nương này Cho nên dù là nàng cho phép lại quá phận nguyện vọng, Từ Trương An cũng sẽ không biết, sau này biết cũng không thèm để ý. Phi Thăng, Trường Sinh, cái này đại khái là những thứ này trong trần thế người có thể nghĩ ra được cao nhất theo đuổi. Vân Tiễn nghĩ, mà trên thế giới có một cái chuyện rất kỳ quái, có người ngắm mà không phải tâm nguyện, ở những người khác trong mắt không đáng giá một đồng. Cái này có lẽ là nhất không công bằng, nhưng cũng tầm thường có thể thấy được. Có thể nói thiếu nữ không có tiền đồ, nhưng là nàng thật chính là người như vậy. Vân Tiễn lời nói trong thì giống như có ma lực, để cho người có thể coi thường hết thảy đi tin tưởng nàng, bây giờ chấp tạo thiếu nữ liền có loại này Cô nương có thể thực hiện hết thể cảm giác, chỉ cần nói ra, chỉ cần nói ra bản thân nguyện vọng liền tốt, nàng liền thích công tử như vậy xấu hổ vậy cũng có thể nói ra khỏi miệng, còn có cái gì không thể nói đâu. Chấp trạo thiếu nữ trong lòng không ngừng có như vậy một cái thanh âm, đi đào móc nội tâm của nàng chỗ sâu nguyện vọng. Nàng hướng nguyện muốn tiền bạc, sẽ có tiền bạc. Nàng hướng nguyện có thể có quyền có thế, sẽ có quyền có thế. Nàng hướng nguyện có thể làm tiên nhân, chỉ biết dễ dàng làm được. Thậm chí là cấp công tử làm tiếp. Ừm, cái này có chút khó khăn, Vân Thiện không làm chủ được, sẽ bị từ trường án nước hiếp. Cho nên, Vân cô nương không phải bản năng nhưng là cho dù như vậy, chấp chạo thiếu nữ vẫn vậy mê mê, hoàn toàn không nghĩ tới bản thân có cái gì mong muốn nguyện vọng. Bây giờ có thể dựa vào cố gắng của mình kiếm tiền sinh hoạt, có thể có Hoa Nguyệt lâu làm hậu thuẫn, cũng bởi vì chen vào Hoa Nguyệt lâu vòng, tình cờ có thể cùng nơi đó các tỷ tỷ đánh một chút khéo léo bài, ăn một chút trà. Đi qua 10 năm qua cũng không có thể nghiệm qua như vậy thoải mái ngày. Nàng thật sự là tìm không ra bản thân còn muốn cái gì, cũng không có nguyện vọng. Tỷ tỷ, thiếp không có gì mong muốn. Chấp chảo thiếu nữ có chút ấy này nói, nàng không biết mình tại sao phải ấy này, tóm lại chính là có một loại bản thân thẹn với cô nương ý tốt cảm giác. Vân Tiễn gật đầu một cái, cũng không ngoài ý muốn, chỉ nói là đạo, là, bên cạnh hắn cô nương luôn là như vậy. Cái nào cái nấy không có tiền đồ, bao gồm bản thân cũng là. Tỷ tỷ đừng mất hứng. Tiếp, tiếp cho phép chính là. Thiếu nữ lúc này lắc qua thần tới, ý thức được mình là không thể đem ý tốt đẩy ra phía ngoài, bởi vì đẩy qua một lần cũng sẽ không có lần thứ hai. Ta không hề không vui." Vân Tiễn nói, sau đó xem nàng, hỏi, "Muốn cái gì?" Trở về tỷ tỷ, chấp chào thiếu nữ cẩn thận nói, "Sau đó, thiếp đã không có việc, có thể cùng tỷ tỷ đi đông nguyện ngồi một chút sao?" Đây chính là nàng vắt hết óc nghĩ ra được nguyện vọng. Muốn cùng Vân Tiễn nói nhiều một hồi lời. Từng, nàng lại không có tiền đồ, cũng so Liễu Thanh La có tiền đồ. Chương 289, gia sản diễn khúc, chương 289, gia sản diễn khúc. Mưa phùn mưa liên tục, giống như hoa kim như tơ mỏng, dây đặc nghiêng đan sen đánh vào trên thuyền nhỏ, tạo nên nước gợn đồng thời, phát ra làm người ta an tâm thanh âm. Chấp chào thiếu nữ ở ưng thuận nguyện vọng sau, trong lòng cũng rất là thấp vọng, không biết mình là không là tiếng Việt. Cô sẽ không mất hứng đi. Dù sao, Hoa Nguyệt lâu trong hư giả phượng chuyện tình hành, mà nàng luôn là dùng nóng bỏng ánh mắt xem Vân cô nương nếu là bị nàng hiểu lầm, nàng sẽ muốn đi chết. Bất quá đây cũng là thiếu nữ cùng Liêu Thanh La chỗ bất đồng. Thiếu nữ chẳng qua là cái người chèo thuyền, nàng thân thể sạch sẽ, không giống Liêu Thanh La vậy sợ hai đến gần sau sẽ làm hư Vân Thiện. Vân Thiện không có để cho nàng chờ quá lâu. Có thể, nhân hạ nàng nguyện vọng này, Vân cô Nương cảm thấy có nguyện vọng là tốt rồi. Về phần nói là cái gì, đối với nàng mà nói đều giống nhau. Chẳng qua là Vân Thiện chợt nhớ tới cái gì, hỏi là muốn một hồi cùng hắn gặp lại một mặt. Nếu chấp chảo thiếu nữ là rất thích nàng vũ quân, như vậy đi nghỉ chân chôn ngồi nói chuyện với nàng cũng sẽ có gặp lại hắn một mặt ý tưởng. Không phải. Chấp Trạo thiếu nữ thản nhiên bắt đầu, xem Vân Thiện dáng vẻ, hai bên trên đỏ lên. Lần này thật không phải là thật muốn cùng cô nương nói nhiều nói chuyện. Từng Vân Thiện ở nơi nào cùng nàng vừa nói chuyện, dưới khăn che mặt bên nhăn vẻ mặt buông lòng, bất quá nàng liền nghĩ tới cái gì, nhìn từ trên xuống dưới trước mặt cái này cầm trong tay truyền trạo thanh tú thiếu nữ. Nàng còn không biết thiếu nữ tên, chính nàng không có giới thiệu qua. Người cũng phải có tên. Tên là rất trọng yếu, thì giống như Vân Thiện hai chữ vậy, không có cái tên này, nàng liền không có mượn cớ cùng tư cách đi theo phu quân bên người. Tên của ngươi là?" Vân Tiện hỏi. "Vẫn tỷ tỷ, tiếp tại bên trong Hoa Nguyệt lâu cùng các cô nương chung sống, cũng không phải cái gì cũng không có học được." Chấp Trạo thiếu nữ Phảng Phất đã sớm nghĩ đến Vân Tiện sẽ hỏi, nàng nhìn về phía mưa rơi mặt nước, xem trong nước kia tỉnh cỡ thò đầu con cá, nhỏ giọng nói, "Chỉ là thấy mấy lần con cá, cũng phải không cần tên." Nói xong, nàng nhẹ nhàng đọc một câu từ, "Năm ngoái hoa hạ khách, nay tựa như bướm phân bay, đáng tiếc, tiếp thân cũng không tính bướm hoa." Có thể làm cái con cá đã không sai rồi." Vân Tiện. Vân Tiện không có thế nào hiểu. Nàng dĩ nhiên không hiểu. Bèo nước tương phùng tên không có ý nghĩa, thiếu nữ cũng không muốn để cho cô nương biết được tên của mình, nàng chỉ cần có thể ở hôm nay trò chuyện, đây cũng chính là lòng tham cực hạ. Thiếu nữ không tiếp tục giải thích, hướng đông nguyện đi. Lúc này, tư trường ăn đứng ở nhà các trước. Hắn không có vội vã đi vào, Hắn có lẽ phải thật tốt điều chỉnh một chút tâm tình, đem một hồi thấy chút tiền bối nói sau để lưu trình, nàng có thể phải hỏi vật đều ở đây trong đầu qua một lần. Dù sao cũng là thỉnh cầu tiền bối rút một tay, tỉ mỉ chút luôn là không có sai. Hoa Nguyệt lâu tên bên trên tràn đầy phong trần khí tức, nhưng trên thực tế, nó đại biểu Bắc tăng thành cốt lõi nhất vị trí, là các cô nương thay nhau diễn xuất chỗ ngồi, vô luận là địa thế phong thủy hay là kiến trúc quy cách cũng đến một đỉnh núi. Từ trường An xem cửa kia trước cực lớn trên tấm bảng Hoa Nguyệt hai chữ, cảm thấy bất kể nhìn mấy lần đều là rất có ý cảnh bút pháp. Không biết Vân cô nương cùng thuyền kia phu thiếu nữ chung sống như thế nào. Từ Trướng An coi như cảm thấy thiếu nữ đối Vân Tiện Ước mơ, cũng hoàn toàn không lo lắng, bởi vì hắn đối với trúc bình nương dưới tay cô nương cũng có thể nói là rất yên tâm, cái này không. Cũng biết ở trước cửa liên tử bên trong. Từ Trướng An đứng ở trước cửa Nhìn kia bên trái một bài đèn minh thơ, nhìn chăm chú. Đỏ mặt ngưng lộ học tiểu khóc. Hạ chén hun lanh diễm, đuôi tóc liễu thiêm nhánh. Mưa bụi y theo lúc trước đợi, sương bụi như trước mùi thơm. Cùng ai cùng say hái thơm thuộc về, năm ngoái hoa hạ khách, nay tựa như bướm phân bay. Năm ngoái hoa hạ khách, nay tựa như bướm phân bay. Từ trường an ở trong lòng yên lặng đọc mấy câu, sau đó đối với chúc bình nương cùng nơi này cô nương càng kính nghệ. Mấy chữ này, cùng câu kia lên đài quét ngang lông mày, xuống đài tháo hoa trang không có gì khác nhau trong thanh lâu các cô nương đã ở trước cửa đem kia gặp dịp thì trời bốn chữ viết ở đại diện bên trên nhưng vẫn là có không rõ ràng ân khách làm bộ như không thấy được bộ dáng lấy một viên giả dối nghĩ thẩm phải thay đổi các cô nương thật lòng trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy người cấp tiền bạc liền coi như là giao dịch đến thế mà thôi ngay vào lúc này có nữ tử từ, từ ngoài trở về thấy được từ trường an sau sừng sốt một chút vui mừng nói từ công tử ngài trở lại rồi từ trường an quay đầu phát hiện là một cái thân mặc áo vàng nữ linh không đi vào tìm trúc tỷ tỷ ở trước cửa đứng làm gì nữ tử thấy từ trường an trong mắt lóe ánh sáng Người duyên sẽ phải tới bắt Từ Trường An cánh tay, bất quá như thường ngày, như vậy bị hắn nhẹ nhàng lắc người một cái tránh khỏi. Nữ tử cũng đã quen, đúng như trước cửa kia liên bên trên viết, các nàng sẽ không nhất là dây dưa người tính tình. Chẳng qua là, xem Từ Trường An ở chỗ này không đi lên giáng vẻ, nàng vẫn còn có chút kỳ quái, lại cảm thấy người thiếu niên ra mặt mỏng, một người không muốn đi lên cũng bình thường, dù sao ngày xưa cũng là có người dẫn. "Tiểu công tử, ngươi chờ một chút lát, ta đi nhìn một chút Lục tỷ tỷ ở nơi nào, để cho nàng tới mời ngài đi lên." "Phiền toái, Từ Trường An không người nói tạ. Nữ tử thấy vậy, mặt mày hớn hở sau đem vốn là nghiêm thật và táo đi xuống lôi kéo, công tử khách khí. Từ Trường An rời đi tầm mắt, tiếp tục ở chỗ này chờ. Không nên nhìn không nhìn, đây cũng là quy củ của hắn. Cùng với, hắn cũng không phải là đứa bé, trước lầu tự nhiên đừng người khác dẫn. Nhưng, trời mới biết trăm công nghìn việc chúc tiền bối hiện tại ở đâu nhỉ? Dĩ vang hắn đi tới dưới lầu, bên hai tự nhiên sẽ nhận được chúc bình nương truyền âm nói cho hắn biết vị trí. Bây giờ lại hoàn toàn không có động tĩnh, đây mới là Từ Trường An không có lên lầu chân chính duyên cớ. Hắn cũng không muốn tiến vào Hoa Nguyệt lâu sau giống như một con ruồi không đầu vậy ở mập mờ chỗ khắp nơi đi dạo. Sau đó không lâu một quản sự bộ dáng, đầu đội chân phượng cao giáo nữ tử từ, từ hoa nguyệt lâu trong đi ra, chính là trúc bình lương dưới tay một lục phó chủ gánh, từ trường an cũng cùng nàng ra mắt mấy lần. có người dẫn đường, liền đơn giản. lục cô nương. từ trường an mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe đến một kỳ quái tin tức. công tử, trúc tỷ tỷ phải đi vẽ đài diễn khúc đâu? lục cô nương nói, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nàng nói, để cho ngài đi chỗ đó đợi nàng. từ trường an nghe vậy sướng suốt một chút. diễn a là, trúc tiền bối mặc dù là hoa nguyệt lâu chủ tử cũng là thân phận địa vị cực kỳ tôn quý tiên môn, nhưng là nàng tỉnh cỡ cũng là xảy ra đài. Từ Trường An không suy nghĩ nhiều, đi theo Lục Cô Nương nhập hoa người lâu, đi bên cạnh chuyên dụng bí ẩn trên thang lầu đến ba tầng buồn hoa, ở đài cao nhã gian vào chỗ sau, còn liễu lại lâu mày, đang suy tư một hồi gặp mặt nên nói cái gì cho phải. Thấy Từ Trường An thất thần, Lục Cô Nương ôn luyện cười một tiếng, lấy mấy cây thượng hạng nhang để đốt sau đó đem một ít tinh xảo điểm tâm đĩa trái cây để ở một bên, lúc này mới nhẹ nhàng ở trên tường cái nào đó trên cơ quan lớn xuống một cái, thông báo cô nương hắn đã ngồi xuống. Lục Cô Nương lui về phía sau ba bước, thanh âm chợt lên cao mấy phần, tiểu công tử. Ừ. từ trường an phục hồi tinh thần lại lúc này mới cảm nhận được trong gian phòng trang nhã cái này cực tốt không khí thơm đàn cây ăn quả thu thủy yề người thơm ngưng hương thơm lục cô nương trúc tỷ tỷ để cho ngài đàng hoàng nghe hát lục cô nương thay đổi ngày xưa ở tỷ muội trước mặt nghiêm túc định ngậm hướng về phía từ trường an ngay mắt tỷ tỷ nàng khó được lên đài một lần công tử cần phải thật tốt nhìn ai muốn tìm trúc tỷ tỷ rút một tay tất nhiên không thể nhã tỷ tỷ tức giận lục cô nương xem ra biết không nhiều nhưng là làm trúc bình nương thị nữ bên người nàng không ngại đối từ trường an nhiều tiết lộ một ít trúc bình nương ý tưởng Nàng cũng bất kể từ Trường An có nghe hay không đi vào, tự mình nói, cho dù là chúc tỷ tỷ, cũng là cô nương, công tử suy nghĩ thật kỹ nghe bài hát sau cảm tưởng đi, ngài khen ngợi đối tỷ tỷ mà nói là rất vừa lòng. Còn có, công tử chớ có lộ ra khẩn trương như thế, nhớ nhúc nhích trong phòng điểm tâm đĩa trái cây. Tốt nhất giống như về đến nhà vậy, ngươi chẳng phải khách khí, tỷ tỷ nàng mới có thể cao hứng. Sau khi nói xong, Lục cô nương che mặt, cười rời đi. Từ Trường An, đây là có ý gì? Tìm ngươi giúp một tay muốn đòi người vui vẻ, chuyện này hắn ngược lại hiểu. Chẳng qua là, chúc tiền bối là nghĩ như vậy sao? Bản thân thật thành tới nghe bài hát, bất quá hắn vẫn là không có thế nào để ý, vậy chúc tiền bối luôn là nghĩ gì làm đó, chẳng mong muốn lên đài diễn khúc còn nhất định phải bản thân tới nghe, chỉ có thể nói, đây là nàng phong cách làm việc. Chẳng lẽ, đây chính là trúc tiền bối chỉ làm cho tự mình một người tới gặp lý do của nàng? Phải nghe bài hát, Vân cô nương cũng là có thể nghe a. Từ chướng an đoán không được tiền bối kia ý tưởng, nhưng là Lục cô nương nói đúng, mình nếu là đến tìm tiền bối giúp một tay, đương nhiên phải ở chi tiết làm được tốt nhất. Gặp chiêu phá chiêu chính là, hắn cầm lên trên bàn đĩa trái cây kia nhìn một cái liền có giá trị không nhỏ điểm tâm, nhẹ nhàng cắn một cái cuối cùng đứng lên, từ quan cảnh đài trên nhìn xuống, nói là diễn khúc, nhưng là rất rõ ràng là hắn tới sau mới tạm thời chuẩn bị, cho nên trúc bình đương chưa lên đài, như cũ đang làm công tác chuẩn bị. từ trướng ăn ở nơi này địa vị cao nhất nhã gian đem hết thể thu vào đáy mắt, trước mắt là một mười phần rộng rãi không gian, trung tâm là hoa mẫu đơn bảy đám võ đài, ở võ đài ngay mặt có hàng trăm hàng ngàn chỗ ngồi sắp hàng chỉnh tề, phía trên đỉnh đài có từng loạt từng loạt đơn độc nhã gian, có thể ở tốt nhất góc độ thưởng thức trên võ đài diễn xuất. sành đài tả hưu đuôi rất màu, vẽ, trang sức nhẵn nhụi, danh giới có chút ít vận dụng nhãn thuật mới có thể thấy thấy màu đỏ chót linh khí nên là nào đó khuyết đại âm thanh thủ đoạn trong lầu tia sáng đầy đủ cũng có lộng lẫy bài trí cùng bên ngoài không giống nhau chính là hoa nguyệt lâu chỗ ngồi cũng không có đĩa trái cây thức ăn trừ chỗ ngồi cái gì cũng không có thiết kế như vậy là vì làm cho tất cả mọi người đem sự chú ý hoàn toàn đặt ở trên đài ở từ trường an thị rất trong toàn bộ đại sảnh nhất đến gần võ đài kia hai hàng chỗ ngồi hoàn toàn trống không từ hàng thứ ba mới bắt đầu ngồi người mà lúc này đang có lục tục các cô nương ngồi xuống ngay ngắn trật tự từ trường an quét mắt một vòng phát hiện ngồi xuống đều là ăn mặc diễm lệ cô nương các cô nương vào chỗ sau không có nói chuyện trời đất, giống như là rất khẩn trương, đang mong đợi cái gì? từ trường an nhìn một vòng, vậy mà không có nhìn thấy một người đàn ông. từng cái một bàn vông để ngang chỗ kia, tràn đầy các cô nương ngồi quỳ chân ở trước bàn, có người tựa hồ lấy được tin tức gì, rồi dít dương mắt nhìn từ trường an chỗ nhã gian phương hướng, chỉ chỉ trò trò. từ trường an lắng hai theo cơn gió âm thanh có thể nghe được phía dưới một ít nói riêng. trúc tỷ tỷ hôm nay thế nào muốn ở ba tầng diễn khúc? nghe nói trường an công tử đến rồi, không đúng sao? tiểu công tử sẽ đến nghe hả tử? bên ta mới ở trước cửa nhìn thấy hắn, khó trách. Từ công tử nguyện ý nghe hát từ cơ hội cũng không phải cái gì thời điểm đều có, liền xem như chúc tỷ tỷ những này qua không muốn lên đài, cũng ngứa tay đâu. Được rồi, câm miệng đi, tỷ tỷ khó được lên đài một lần, các ngươi có thể hay không cũng chăm chú điểm. Học được một điểm nửa điểm tài đánh đàn. không thể so với không có nảy nở người thiếu niên hữu dụng. A, ta thế nào người được một cố vị chua? Nàng thích chúc tỷ tỷ, người nào không biết nha. Các ngươi, các ngươi đòi đánh? Hi hi nhốn nháo thanh âm ở các cô nương sau khi ngồi xuống truyền ra tới. Từ Chương An, hắn thu tầm mắt lại, cũng không còn đi nghe. Nhưng khỏe mắt vẫn là không nhịn được hợp với rung động mấy cái. Không thể không nói, chút tiền bối ở chỗ này là thật được hơn nên, mặc dù những cô nương kia đều sợ nàng, nhưng là Tô Tính, ước mơ người nhiều hơn. Cùng với, hôm nay đây không phải là cái gì đối công chúng ra sàn diễn xuất, mà là nội bộ trao đổi có thể đi vào tầng này chính thai nghe chúc bình lương thái đàn, toàn bộ đều là hoa nguyệt lâu trong cô nương. Đang suy nghĩ, từ trường An chợt cảm giác toàn bộ không khí dừng lại một chút, thì giống như chủ nhiệm lớp tiến ban cảm giác. Hắn lập tức đứng lên nhìn sang. Quả nhiên, ở trọng yếu đài cao mặt bên góc, chúc bình lương đang cùng bên người cô nương phân phó cái gì nàng rõ ràng đứng ở cuộc kiến hội tịch trong góc nhưng là tồn tại cảm cực cao trên người của người này nói chung thật sự có không hiểu không khí cảm giác để cho người chỉ nhìn nàng một cái chỉ biết không nhịn được đối với nàng sinh lòng một loại kỳ lạ mong đợi chính là bởi vì loại này mong đợi từ trường an mới có thể gặp phải phiền toái tìm nàng rút một tay từ trường an không nhịn được chăm chú nhìn thêm không nên hiểu lầm không phải là bởi vì xem đẹp mắt mà là như vậy trúc tiền bối đối hắn mà nói rất ít thấy thậm chí rất không ổn hiện tại trên người trúc bình nương thấy nhiều nhất là phong tư hiểu liệu phân hoa hệ tràn đầy mỹ thái phong vận khí chất nhưng hôm nay cũng không lớn vậy Chúc cô nương thay đổi ngày xưa diễm tục trang điểm, nàng đổi lại một thân màu đen toàn phục giống như phảng phất một viên đắp lên đắp lên miếng vải đen lại như cũ có thể gặp được đường nét minh châu. Ngay vào lúc này, Trúc Bình nương cách rất xa liền nhận ra được tầm mắt của hắn, câu khỏe miệng trợn xoay người hướng về phía hắn phất phất tay. Từ Trường An sững sốt một chút, không mình hành lễ, sau đó như có điều suy nghĩ, mới vừa tiền bối xoay người lúc kia khẽ cười bộ dáng, liền như là ngăn che miếng vải đen bị vén lên, lộ ra minh châu phải có giả dỡ. Cứ việc chỉ có một cái trước mắt, như cũng để cho Từ Trường An bắt được cái gì? Cao quý, điện nhã. Hắn nhớ tới Lý Chi Bạch bút vẽ hạ cái đó trong chèo lạnh lùng không giống trong trần thế người trúc đồng quân. Hắn chợt có chút bất an, nếu như nàng mỹ thái đều là nguy trang, nếu như tiền bối thật là trong chèo lạnh lùng tiên tử, vậy mình từ trên tay nàng thật có thể bắt được thích hợp. Giữa phu thê dùng công pháp sao? Còn chưa phải đứng đắn trúc bình nương có thể làm cho hắn an tâm a? Ừm. Cho dù ở loại này cố ý bố trí mập mở cảnh tượng hạ, hắn hay là đầy đầu vân cô nương. Chương 290, an thường thủ cho nên, chương 290, an thường thụ cho nên. Lên đại trước, Lục cô nương ôm trúc bình nương thất huyền đảng từ đàn xa đi tới nhìn từ trên xuống dưới nàng cái này thân tháo vắt đen tuyển đàn phục, vừa cười vừa nói chúc tỷ tỷ ngươi hôm nay thật là đẹp mắt cái gì đẹp mắt trúc bình nương ngáp một cái người biếng nói hắn đến rồi ngài nói ai lục cô nương câu khỏe miệng ngươi cứ nói đi nếu là nói từ công tử vậy dĩ nhiên là đến rồi tỷ tỷ không phải cũng nhìn thấy lục cô nương đi tới trúc bình nương sau lưng tiếp tâm chỉnh sửa một chút nàng eo thon bên trên dây buộc sau đó bổ sung thêm nếu là nói những người khác vậy không có chúng ta chúc cô nương tài đánh đàn từ trước đến giờ phải không cấp cái khác nam tử nhìn ba hoa Trúc Bình Nương xoay người gõ một cái bản thân người thị nữ này đầu, sau đó hỏi, đưa điểm tâm, hắn ăn hay chưa? Sẽ ăn a, ta cũng như vậy nhắc nhở hắn. Lục Cô Nương đáp lại, hắn thích ăn, liền tốt nhất. Trúc Bình Nương giống như là nhớ ra cái gì đó, khít mắt cười hẹp dài, giống con mị thái hồ ly. Lục Cô Nương thấy vậy, sửng sốt một chút. Trúc Tỷ Tỷ vì hắn lên đài vậy thì thôi, sao đến nỗi ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này cũng phải tự mình hỏi tới. Lục Cô Nương chợt ý thức được một chuyện, cứ việc nàng đã đem từ trường ăn địa vị nhìn vô cùng nặng, nhưng là trên thực tế, từ trường ăn ở trong mắt Trúc Bình Nương địa vị so với nàng suy nghĩ cao hơn nàng còn đánh giá thấp trúc bình nương đối từ trường an thích nhưng vì sao lục cô nương bản thân đối từ trường an thiện cảm đúng lắm cao dù sao nàng cũng là thanh lầu xuất thân nhưng là nếu là biến hóa một cái thị giác lý trí một ít đi đối đãi nàng làm trúc bình nương tiếp thân thị nữ đối với tiên môn chuyện hiểu không nhiều nhưng là vẫn biết mười hai so sánh với thường ngày những thứ kia tới bái phòng trúc bình nương người từ trường an ở trúc bình nương trong miệng tựa hồ phương diện nào cũng không lắm xuất sắc thế nào nghĩ gì thế trúc bình nương xem nàng tỷ tỷ ngài thật là thích kia tiểu công tử bởi vì sao lục cô nương không có dấu dím nói ra sự nghi ngờ của mình, không nên hỏi không nên hỏi. Trúc Bình Nương mày liêu đương ngang một cái, trong mắt hiện lên lau một cái lanh quang và miệng. Tỷ tỷ nói chính là, lục cô nương giắt tay Trúc Bình Nương, trên mặt mình đánh hai cái sau hỏi, cho nên ta biết được tỷ tỷ ngay từ đầu liền coi trọng hắn, bất quá lần này rất rõ ràng coi trọng hơn. bị ưa thích không có sợ hãi, trên đời này luôn là như vậy. xú nha đầu, nếu là năm trước, ta không đánh ngươi một bữa không thể. Trúc Bình Nương xì một tiếng, bất quá rất rõ ràng nàng tầm tình kỳ thực rất tốt, ở nơi đó cười đấy. bên ta mới có thể là dạy dỗ mấy cái nói tỷ tỷ bình nhà đầu. Lục cô nương xem một cái trúc bình nương ngực, tiếp theo lượn lượn eo lưng của mình, hướng trúc bình nương đòi hỏi giữ gìn nàng tưởng thưởng. Trúc bình nương khẽ mắt giật giật, vóc người của nàng cũng không kém, là rất dấu hiệu cái chủng loại kia. Thế nhưng là cũng bởi vì cái này, cổ kim đều bình danh hiệu lên cái bình nương tên, tình cờ cũng sẽ bị ỷ vào bị bản thân sủng ái bọn nha đầu trêu chọc. Người cô nàng này mấy ngày nay cơm nước có phải hay không quá tốt rồi? Trúc bình nương kia xinh đẹp cực kỳ tay bấm ở lục cô nương eo chỗ, ta không sợ nữa. Lục cô nương ngẩng đầu nhìn một cái từ trường ăn nhã các phương hướng, chớp chớp mắt, thấp giọng nói, ngài vì tiểu công tử đặc biệt trang điểm diễn khúc trong lầu thế nhưng là lại không ít tỷ muội cũng rất ghen tị đâu bao gồm nàng cũng là an lung tung cái gì bay dớm trúc bình nương xì một tiếng sau đó hỏi ta thật vô cùng sáng rõ từng lục cô nương gật đầu nào chỉ là sáng rõ a đơn giản chính là đem coi trọng biết lên mặt dĩ vãng thời điểm trúc bình nương cũng coi trọng từ trường an nhưng nàng làm thị nữ nhìn ở trong mắt có thể cảm giác được trúc bình nương là trưởng bối đối van bối coi trọng nhưng là hôm nay loại này đột nhiên xuất hiện vì hắn diễn khúc thay đổi ngay cả là nàng cũng sẽ có một loại trúc bình nương có phải hay không động phàm tâm ảo giác lại là nha gian lại là hóa trang thay hào báy lại là ra sàn khải đàn, ai cũng sẽ như vậy nghĩ. Ta không muốn nhiều như vậy. Trúc Bình Nương như đầu, nàng chẳng qua là ở biểu đạt coi trọng. Cho nên tỷ tỷ là thật so dĩ vãng càng coi trọng hắn. Có phải hay không bởi vì hắn lần này trở về tuấn tú rất nhiều nguyên nhân, hay là bởi vì công tử Tu Vi tiềm lực so dĩ vãng? Lục Cô nương hỏi, coi trọng là coi trọng, bất quá cùng Tu Vi không có quan hệ. Trúc Bình Nương lắc đầu một cái, giang hai tay xem trên ngón tay của mình kia trắng đen xen kẽ móng tay. Từ trước an dĩ vãng chẳng qua là Lý Chi Bạch dạy ra tới một học sinh. Bây giờ hắn bị Lý Chi Bạch xuất phát từ nội tâm công nhận. Đây mới là trọng lượng của hắn ở Trúc bình nương trong lòng nhanh chóng tăng lên nguyên nhân. Chỉ một điểm này, dù là Dĩ vãng nàng không thích Từ Trường An, cũng sẽ trực tiếp đem hắn làm thành hệ chính, càng không cần nói nàng vốn là thật thích Từ Trường An. Trúc Bình Nương cố ý diễn kịch, có lẽ có mấy phần mong muốn từ Trường An ở Lý Chi Bạch bên kia khen nàng đôi câu ý tứ. Chẳng qua là chuyện như vậy không tốt cùng nhà mình nha đầu nói. Mà, bọn nha đầu ăn chút bay dẫm, đoán chừng mấy canh giờ liền đi qua, ai bảo đối tượng là Tử tiểu công từ đâu. Lục cô nương ở Trúc Bình Nương bên tai nói, cái khác nam tử khó mà nói, nhưng là tiểu công tử nhất định sẽ không hiểu lầm ý của ngài bởi vì biết được từ Trường An sẽ không hiểu lầm, sẽ không đem Chúc Bình Nương coi trọng làm thành làm mờ, mờ cho nên bọn họ đối từ Trường An rất là yên tâm. Vì vậy hết thể nghi ngờ cùng quái dị sẽ không nhắm vào từ Trường An, chẳng qua là sẽ nhắm vào Chúc Bình Nương, để cho người cảm thấy nàng mong muốn ăn cỏ non. Nói tóm lại, để cho người không yên tâm không phải từ Trường An, mà là nhà mình Chúc Tỷ Tỷ a. Trên thực tế cho tới hôm nay, Lục Cô Nương cũng không dám xác định tiểu thư nhà mình liên thật. Đối thiếu niên không có phương diện kia hứng thú. Ta coi, ngươi cũng thật thích ăn a? Chúc Bình Nương hí mắt, thích là phân rất nhiều loại. Lục Cô Nương ho khan một tiếng ở trong mắt của nàng, người thiếu niên tương đương dễ nhìn, khí chất nói năng cùng bình thường cùng lứa hoàn toàn bất động, không phải là cố làm thành thục, cũng không phải non nớt non nớt, có lúc hắn chẳng qua là an tĩnh đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại rất khó hình dung, đạm nhã khí chất. bất quá, lục cô nương mở miệng chính là, công tử trẻ tuổi tuấn tú, ngọc nhẫn ôn hòa, còn có nấu ăn thật ngon, ai sẽ không thích đâu. tay nghề nấu nướng, người nghe ai nói? trúc bình nương hỏi. nếu như vậy chuyện, sách. trúc bình nương không nói. lục cô nương thấy vậy, trong đầu một tia sáng hiện lên, nàng đột nhiên hỏi, tỷ tỷ, ngài bây giờ thế nào chưa ăn vật? nàng dọn dẹp phòng ở thời điểm nhìn thấy, còn tưởng rằng hôm nay cơm của mình món ăn không hợp khẩu vị của nàng, bây giờ xem ra tỷ tỷ làm muốn ăn, hắn làm bực, xú nha đầu, thường ngày không thấy ngươi như vậy cơ trí, Trúc Bình Nương trong mắt lóe ra nguy hiểm qua mang, tỷ tỷ chớ có tức giận, ta tháng này nghỉ ngơi đừng, giúp ngài điểm sổ sách. Lục cô nương trong cõi Minh Minh cảm thấy trên người giống như có roi cảm giác đau đớn, nàng lập tức cấp ở Trúc Bình Nương một lấy lòng nụ cười, nói, ta đi cấp ngài chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, một hồi đưa đến công tử nghỉ chân chỗ ngồi, lớn nhỏ cũng là quản sự, còn như cái hại tử vậy, Trúc Bình Nương rất là bất đắc dĩ lấy chính mình người thị nữ này cũng không có cách nào, ai bảo nàng cương chiều đâu? chỉ ở trước mặt ngài như vậy, lục cô nương khuất thân thi lễ một cái, đem cổ cầm dưới lầu sau, xoay người rời đi. Chúc bình nương xem bóng lưng nàng rời đi, trầm mặc một hồi. ở trước mặt nàng là cái tiểu nha đầu, ở những người khác trong mắt là nghiêm túc nữ nhân. nàng nhớ tới triều vân tông bên trên tần lĩnh, bất quá ở mang ra một tần lĩnh sau, nàng liền có cô ý biến chuyển cùng thiếu nữ chung sống thái độ. lục nha đầu mặc dù cũng rất quyến luyến nàng, nhưng là ít nhất, lục nha đầu hay là thích nam tử. về phần tần lĩnh, nhớ tới cái này dính người phiền bái nhỏ. Trúc Bình Nương cảm thấy đầu mơ hồ đau, kia tần nha đầu đã không cứu a. Thôi, không nghĩ những thứ này. Nhìn một cái từ trường An phương hướng, chúc Bình Nương hé mắt, bên hông một tấm màu đen giấy chất đồ trang sức theo cơn gió nhẹ nhàng đi lại. Hy vọng tiểu trường An có thể hiểu tâm ý của nàng. Từ trường An đích sát phát hiện một chút chỗ không đúng. Tỷ như, hắn rõ ràng là ở Hoa Nguyệt lâu, nhưng là trong lòng lại luôn thoáng qua thiên sinh tướng mạo, lý chi mạch. Từ tế quan sát chỉ biết phát hiện, tầng này toàn bộ Hoa Nguyệt lâu bố trí cũng nghiêng về màu tối trắng đen xen kẽ, mà chúc Bình Nương trên người cái này đen nhánh tiếp thân váy dài cũng treo mấy phần lý chi bạch trên người đạo bảo thiết kế. Chi tiết, tư thế cũng cùng lý chi bạch có chỗ tương tự. Đơn giản nhất, giống như từ trường An chỗ cái này nhã gian trên tường, liền treo một bức chữ tốt. Từ trường An nhìn sang, chỉ thấy nhánh nhủi bút một giữa, cất giấu một cô yêu nhã không khí. Chi bạch thủ nhục, an thường thủ cho nên. Tám chữ tinh xảo chữ mực bồi nhã gian trên tường, treo ở chỗ dễ thấy nhất, thì giống như như sợ hắn không nhìn thấy vậy. Dĩ vãng từ trường An coi như nhìn thấy cũng sẽ không nhiều nghĩ, ngược lại sẽ tán dương mấy câu chữ tốt. Mấy chữ này xuất hiện ở thanh lâu loại này, màu xám cho khu vực trong phù hợp nhất bất quá nhưng là bây giờ không giống nhau, bởi vì hắn biết tiên sinh tên, còn biết một số bí mật. Dưới tình huống này, mấy cái này ra từ chúc bình nương tay chữ, nhìn thế nào, thế nào không đúng lắm vị. vị này chúc tiền bối sẽ không đối với mình tiên sinh, còn có tần sư thúc. từ trường an rất nhanh liền ý thức được, bản thân làm vãn bối không nên có loại này phỏng đoán. trên đời này nóng bỏng tình cảm cũng không phải là chỉ có tình yêu, ít nhất từ hắn tiên sinh nơi đó, hắn bản thân nhìn thấy tình cảm là áp đảo tình yêu thậm chí thân tình trên, càng thêm chói mắt vật. cũng không biết tiên sinh cùng Trúc tiền bối có thế nào qua lại. từ trường an cười một tiếng sau đó giơ tay lên bên điểm tâm cắn một cái ngai kỳ nuốt chầm đồng thời đang suy nghĩ vân cô nương mới vừa nói đói cũng không biết nghỉ chân địa phương có hay không chuẩn bị cho nàng điểm tâm đang suy nghĩ trận một trận ánh sáng dâng lên nương theo lấy các cô nương thanh âm từ trường an ý thức được cẩm hội muốn bắt đầu hắn thu liêm tâm nghĩ, chuyên tâm nhìn tiếp tiền bối. không trường bối đặc biệt vì hắn mà lên đài biểu diễn hắn cũng không dám không nghiêm túc nhìn lúc này hoa mẫu đơn hòa lẫn hoa hải đường mùi thơm tại hoa nguyệt lâu bên trong tràn ngập trong lầu hoàn toàn yên tĩnh toàn bộ cô nương tầm mắt đều đặt ở trên đài duy nhất đang đi về phía cổ cẩm cô gái áo đen trên người trên nóc là sáng ngời ánh đèn, tỏa ra đầu của nàng đó bay, tản ra loẹt loẹt ánh sáng, mười phần lóa mắt. trên thực tế, ở hoa nguyệt lâu diễn xuất còn đeo trang sức bạc là rất chuyện kiến kỵ. bây giờ cách thật xa xem võ đài, là có thể thấy được trúc bình nương trên tóc lóe ra tia sáng chói mắt. nhưng là ngoài ý muốn, trúc bình nương đen nhánh váy áo cùng trang sức bạc phản xạ quang mang hòa vào nhau, tạo thành một bức cực kỳ hài hòa, bức tranh tuyệt mỹ. lúc này trắng hay đen, ở từ trường an tâm hồn lưu lại nồng đậm một khoảng, để cho hắn một lần nữa xác nhận, bản thân mới vừa nên không suy nghĩ nhiều. trúc tiền bối nhất định là đang ám chỉ hắn cái gì? là bởi vì lần này lên núi sau hắn bị tiên sinh công nhận sao? nên không phải đâu. từ trường an không thích từ mở, vì vậy không có tiếp tục tiếp tục nghĩ. trúc bình nương đã ở cổ cầm trước ngồi xuống, ánh đèn vẩy vào nàng toàn thân áo đen bên trên, bị hấp thu phần sáng, lại ngược lại càng chiếu mấy phần trong trẻo lạnh lùng. hoa nguyệt lâu cùng trúc bình nương, hai cái này tổ hợp lại với nhau, vốn nên là lại bị sắc bất quá vật, bây giờ lại làm cho tất cả mọi người cũng không kiềm hãm được từng tơ. bộ kia xuống nghe hát tử cô nương xem trên đài nữ tử, trong mắt đều lóe ra hoặc mê luyến hoặc cưỡng mơ qua mang. Trúc bình nương thon dài ngón tay ở dây đàn bên trên nhẹ nhàng nhất câu. tranh kim thiết tranh vang lên triệt, trong nháy mắt liền đem lực chú ý của mọi người từ mặt mũi của nàng bên trên dẫn tới tiếng đàn trong. chợt lao một cái lời biếng, thản nhiên tiếng đàn dọc theo ưu nhã đường vòng cùng tại hoa nguyệt lâu bên trong chậm rãi chạy xuôi, tính trung kéo theo như bay phất phơ, phiêu hốt không linh. từ trường an nghe chăm chú, hắn đã từng liền nghe qua trúc bình nương bài hát, bất quá khi đó tiền bối không phải nghiêm túc như vậy, giống như là ở trêu chọc hắn. nhưng là cho dù là như vậy, từ trường an lúc ấy nghe nàng tiếng đàn cũng cảm thấy thần thanh khí sảng, là một loại tuyệt hảo hưởng thụ. bây giờ tiền bối nghiêm túc sau, từ trường an không tự chủ nhắm mắt lại, dùng tâm thể hội tập trùng tiếng đàn tiếng đàn luyện chuyển liên miên, khi thì như núi suối từ trong gũ cốc quanh co mà tới, chậm rãi chạy xuôi. khi thì nếu núi đã không khỏi mài rũa, chất phát tự nhiên. bởi vì là trình diễn cấp nhà mình cô nương cùng từ trường ăn nghe, cho nên chọn bài hát không nên cái gì thâm ý, chỉ cần dễ nghe là được. nhưng khúc đàn là tiếng lỏng, thuyết minh tấu người nội tâm nổi sóng chập trùng cùng hành trình tinh thần cũng là sự thật. vì vậy theo trên đài trúc bình nương nết nhượng lên, nàng đầu ngón tay tiêm nhiễm linh khí, tiếng đàn cũng phát ra sửa đổi rất nhỏ. nàng biết từ trường an linh đài chắc chắn, nội cảnh là vô dụng, nhưng là có thể dùng đơn giản hơn một ít biện pháp. ở trúc bình nương cố ý hạ. Chăm chú Từ Trường An liền nhìn thấy một bức tranh. Trong hình, trẻ tuổi một chút Lý Chi Bạch ngồi trên chiếu, trong tay nâng niu một ly hiện lên hơi nóng trà đen, nghiêng đầu đang cùng ai nói lời. Từ Trường An hắn lại nhìn thấy Lý Chi Bạch. Từ Trường An đang nhắm mắt lông mày giật giật. Nghe tiếng đàn Từ Trường An chợt ý thức được, Vân Cô Nương không ở bên cạnh hắn là một chuyện tốt. Mặc dù Vân Cô Nương sẽ không ăn dấm, nhưng là nếu như thê tử ở bên người, hắn đi dạo thanh lâu nghe hát từ vậy thì thôi, trong đầu đều là tiên sinh. Cứ việc có thể là bị ám hiệu, hắn hay là sẽ hoài nghi cuộc sống. Ừm, Vân Cô Nương không thèm để ý. Liền xem như không có chuyện đã xảy ra, nhưng nhân duyên tuyến đã từng tồn tại qua. Đó là chính thế, suy nghĩ một chút thế nào.